Quy một chương 129, ta đến giết. Chương 129, ta đến giết. Đầy trời lôi điện xẹt qua bầu trời, đâm thủng đại dương. Cùng bạo khí thế cuốn lên sóng lớn, dâng trào làm càn. Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng hai người hầu như kinh ngạc đến ngây người, bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, Diệp Vân Tu vi dĩ nhiên sẽ cường hàn đến mức độ này, cho cảm giác của bọn họ hoàn toàn không thể so khúc nhất bình kém. Cái tên này ở Hoa Vận Bí tàng bên trong đến cùng được chút gì? Tại sao tu vi của hắn sẽ tăng lên đến trình độ như thế này? Đoạn Thần Phong không thể tin được con mắt của chính mình, tỏ rõ vẻ kinh hãi. Diệp sư huynh quả nhiên không hổ là ta vẫn xem trọng người à, thực sự là không nghĩ tới tu vi tăng lên nhanh như vậy. Dư Minh Hồng gật đầu phụ họa, kinh ngạc trong lòng. Tiếp tục như vậy ta nơi nào còn có lăn lộn mức độ, không được, chờ Diệp Vân cầm khúc nhất bình này ngu xuẩn giết, ta muốn khỏe mạnh tra hỏi hắn, đến cùng đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Đoàn Thần Phong nhìn này đầy trời ánh chớp, trong mắt mang theo cực kỳ chờ mong. Dư Minh Hồng không có nói tiếp, chỉ là gật gù, hắn trong mắt khác thường sắc chớp mắt lướt qua. Tô Linh đúng là như trước bình thản dáng dấp, nàng lặng lặng đứng, ánh mắt Meli nhìn Diệp Vân, không hề che giấu chút nào trong lòng vui mừng. Diệp Vân cùng nàng mới vừa quen thời gian, tu vi bất quá là luyện thể 3, bốn trùng dáng vẻ, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Lần thứ 2 gặp mặt chính là ở này lại mộ, thời gian mấy tháng, hắn tu vi đã đạt đến luyện thể 6 tầng, mà vừa cách xa nhau không tới 2 ngày, cái tên này thì đã là nội khí cảnh tu vi, như vậy lên cấp tốc độ không khỏi cũng quá mức khủng bố. Nặng nhất muốn chính là, Diệp Vân cũng không có cảnh giới nhanh chóng tăng lên mà làm cho căn cơ bất ổn, nhìn hắn này sắp chém ra một chiêu kiếm, căn bản không phải luyện thể cảnh tu vi có thể chống đối, mặc dù là luyện khí cảnh sơ kỳ đệ tử, e sợ cũng không cách nào ở chiêu kiếm này ra đời còn. Diệp Vân Ngươi người xấu này, tu vi tăng lên thực sự là nhanh đây. Chờ chúng ta rời đi đại mộ, ta nhất định phải làm cho cha đưa ngươi bắt được vô ảnh phong đến. Tô Linh khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười như có như không. Đại Dương bên trên, Khúc Nhất Bình sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ khuôn mặt trên nổi lên một vệt quỷ dị không nói lên lời vẻ. Thất Tuyệt Ma Đao, tức giận chi trảm. Khúc Nhất Bình hét cao một tiếng, trong tay lập lòe màu xanh lục quang ảnh Ma Đao mạnh mẽ chém đi ra ngoài. Đây là phẫn nộ một đao, là phẫn nộ một đao. Này một đao dưới, hết thảy tất cả đều muốn ở lửa giận bên trong hóa thành cho tàn. năm đó Thất Tuyệt Lao Ma rơi vào hiểm cảnh triển khai này một chiều tiêu hao tự thân tinh nguyên tăng lên sức mạnh đến đỉnh cao chém ra kinh thiên động địa một đao đem tu vi cao hơn nhiều hắn chút cơ cảnh cường giả chém giết một lần thành danh từ đó về sau tu vi không phải cao hơn thất tuyệt lao ma ra rất nhiều cường giả hầu như không ai dám đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh vạn nhất trừ ma không được quay người vẫn vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất côn bạo kinh khí phun ra mà ra ánh ngao như giải lụa chém phá trời cao mạnh mẽ chém về phía Diệp Vân Diệp Vân bên mép ý cười không giảm trong tay tử ảnh nhẹ nhàng sẽ qua đầy trời ánh chớp nhất thời hơi lại lập tức cấp tốc ngưng tụ thành đoàn thần lôi như thế. Diệp Vận quát khẽ một tiếng, Lôi Vận Điện Quang Kiếm chiêu thứ ba rốt cục diễn thế, đầy trời Lôi Điện ngưng tụ thành một điểm, hóa thành một đạo thần lôi từ cựu thiên hạ xuống, đánh giết tất cả tà ma ngoại đạo. Ẩm, thần lôi xuyên qua cựu thiên mà đến, mạnh mẽ rơi vào thất tuyệt ma đao chém ra tức giận chi chẳng trên. Màu tím Lôi Điện, màu xanh lục ánh đao trong nháy mắt đan xen vào nhau, đùng đùng văng vọng Khó có thể tin lực trùng kích hướng về bốn phương tám hướng dâng trào mà đi, lấy hai người làm trung tâm, ngoài khơi bị mạnh mẽ đè xuống ba thước, sóng biển hướng về bốn phía lăn lộn mà đi, trực trống đỡ xa xa. Tô Linh ba người hầu như không cách nào tại này cố lực trùng kích dư vi giới đứng vững vội vã lui ra mười mấy trượng, lúc này mới có thể miễn cưỡng đứng lại thân hình. Đoàn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng hai mặt nhìn nhau, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. như vậy một chiêu, Đoàn sư huynh ngươi đỡ được sao? Dư Minh Hồng trong lòng sợ hãi hỏi. tự nhiên không được, hai người này thực sự là biến thái. Diệp Vân cũng là thôi, tại sao khúc nhất bình này rác rưởi chỉ là được một thanh thất tuyệt ma đao, tu vi lại sẽ tăng lên đến mức độ này? Đoàn Thần Phong lắc đầu một cái, hung hăng nói. xem ra ta còn chưa đủ nỗ lực, đến hiện tại liền tiểu huyền vũ chi thuẫn đều vẫn không có ngưng luyện thành công, phát huy ra uy lực thật sự. Dư Minh Hồng nhìn hai người trong mắt lóe ra kiên quyết. Nỗ lực có tác dụng cho gì? Có mấy người trời sinh số mệnh chất phát, mặc dù không nỗ lực tu luyện cũng có thể nhanh chóng tăng lên, trực chống đỡ Kim đang Đại Đạo. Đoạn Thân Phong bỗng nhiên xem ra có chút mất mát. Sẽ không, tu tiên giới ngàn vạn năm qua, bao nhiêu trí tôn vương giả dựa vào đều không phải năng thiếu, mà là ngày kia nỗ lực, chỉ cần trả giá so với thường nhân nhiều gấp bội, thậm chí gấp trăm lần khắc khổ đến tu hành, ta tin tưởng một ngày nào đó có thể đạt đến Diệp Vân Sư Minh bọn họ, rất đến Kim Đan Đại Đạo cũng đang ở trước mắt. Dư Minh Hồng lắc đầu một cái, trong mắt tràn đầy kiên định sát thái. Đoạn Thân Phong không nói gì, khe nhũ mày không biết đang suy nghĩ gì. Màu xanh lục ánh đao cùng màu tím thần lôi rốt cục phân ra được thắng bại. Thần lôi manh niên ánh sáng hừng hực, đem giữa bầu trời mù mịt quét đi sạch sành sanh, hào quang màu tím rọi sáng phạm vi trăm ngàn trượng không gian, hiện rõ từng đường nét. Màu xanh lục ánh đao rốt cục không chống đỡ nổi, răng rắc một thoáng gãy vỡ ra, lập tức ánh sáng màu xanh lục hết mức đổ nát, lấm ta lấm tấm biến mất ở trong không khí. Ầm. Màu tím thần lôi dư thế không giảm, mạnh mẽ hạ xuống, nện ở Thất Tuyệt Ma Đao mặt trên. Khúc Nhất Bình chỉ cảm thấy một luồng khó có thể chống đối cự lực từ Thất Tuyệt Ma Đao trên truyền đến, như búa tạ mạnh mẽ hoành kích ở lồng ngực. Hoa. Khúc Nhất Bình miệng mở ra, máu tươi hóa thành mũi tên máu xì ra, trên không trung tùy ý thành hoa, rơi xuống đại dương, huyết hoa tỏa ra ra, chi chít như sao trên trời, thật là rực rỡ. Khúc Nhất Bình cả người đều bay ngược ra ngoài, rơi vào đại dương ở trong. Nếu không là hắn còn có một tia tỉnh táo, dùng cuối cùng dư lực nhảy đến trên bờ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị lạnh lẽo nước biển ăn mòn, ý thức tiêu tan. Không thể, không thể. Khúc Nhất Bình quỳ trên mặt đất, máu tươi rốc vốn từ trong miệng dâng trào ra, chen lẫn ngũ tạng lục phủ phá nát sau thì nát. Diệp Vân sắc mặt có chút tái nhợt, hắn tu vi dù sao vẫn không có đạt đến luyện khí cảnh. Lôi vân Điện Quang Kiếm thức thứ ba thần Lôi Diệt Thế hầu như đem hắn linh lực trong cơ thể hết mức tiêu hao hết. Nếu như biến thành người khác đến, vừa nãy này một chiêu ở phá tan tức giận chi chạm sau liền lại hoàn toàn lực. Không nhất bình, ngươi nhiều lần cùng ta đối nghịch, có từng sẽ nghĩ tới có hôm nay? Diệp Vân bước lên một bước, lạnh lùng nói: Con đường tu tiên, câu tâm đấu giác, ngươi lừa ta gạt. Vì tài nguyên, vì công pháp thường thường dòng máu phiêu sự, đừng nói ngươi ta chỉ là trên danh nghĩa sư huynh đệ, mặc dù là cha ta huynh tỉ muội, ngăn cản ta con đường tu hành cũng chỉ có một con đường chết. Khúc Nhất Bình đột nhiên cười to lên, xem ra có chút điên cuồng, thực sự là một cái tên đáng thương. Diệp Vân lắc đầu một cái, hắn vẫn luôn không hiểu, Khúc Nhất Bình vì sao phải như vậy giỏi về tâm kế, tựa hồ xem mỗi người đều không vừa mắt, muốn đem tất cả mạnh hơn hắn, so với hắn có tiềm lực người áp chế. Đồng môn sư huynh đệ, chẳng lẽ không là hẳn là giúp đỡ lẫn nhau, lẫn nhau phối hợp, cộng đồng tu hành sao? Khúc Nhất Bình chống thất tuyệt ma đao, ngữ điệu lạnh lẽo, ít nói nhảm, muốn giết cứ giết, hà tất nhiều lời. Diệp Vân lắc đầu một cái, nhìn này đáng thương người, trong tay tử ảnh kiếm hơi đãng ra tầng tầng ngợn sóng. Diệp Vân, ngươi không có sao chứ? Tô Linh thân hình loại qua, rơi vào Diệp Vân bên cạnh. Diệp Vân trong tay tử ảnh đột nhiên hơi thu lại, thu vào lôi âm hóa long giới bên trong, hắn lắc lắc đầu nói, "Không, có chuyện gì, chỉ là linh lực tiêu hao rất lớn, có chút mệt mỏi." "Vậy ngươi có thể hay không không giết hắn?" Tô Linh chỉ vào Khúc Nhất Bình, nháy mắt nói rằng. Diệp Vân mở ra, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn nguyên bản liền không phải một cái thích giết trong người, thế nhưng những năm này tu tiên trải qua để hắn biết được, có lúc mang trong lòng thiện lương là không có tác dụng, đối với Khúc Nhất Bình như vậy trong lòng trước sau cất giấu tà ma người, vẫn là một chiêu kiếm chém giết, chấm dứt hậu hạn. "Như thế nào đi nữa nói" Hắn cũng là Ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, phạm lỗi lầm giao cho tông luật điện xử phạt, nếu như ngươi hiện tại giết hắn, bị tông môn biết được, rất có thể sẽ trên lưng một cái sát hại đồng môn chi tội. Tô Linh lắc đầu một cái, lôi kéo ống tay áo của hắn. Sát hại đồng môn. Thiên Kiếm Tông bên trong, tàn sát lẫn nhau người còn thiếu. Làm sao không thấy tông môn tông luật điện đi ra xử lý? Diệp Vân không khỏi buồn cười cực điểm, ở này đại mộ ở trong, minh tranh ám đấu, công kích lẫn nhau đồng môn đệ tử còn ở số ít sao? Tông môn không xử lý, đó là tông môn sai lầm. Nhưng ngươi nếu như đem hắn chém giết, một khi bị người lợi dụng, như vậy tông luật điện thì sẽ tìm tới ngươi, để luật luật sự. Tô Linh đi tới một bước, miệng tiến đến Diệp Vân bên hai, nhẹ giọng nói, ngươi bây giờ người mang trí bảo, làm hết sức biết điều mới là, chờ trở, trở lại Thiên kiếm tông, ngươi liền đi với ta thấy cha ta, không phải vậy ta có một loại trực giác, hay là ngươi trở lại Thiên kiếm tông sau, sẽ có phiền toái rất lớn. Diệp Vân khẽ nhíu mày, nhìn một chút Tô Linh, lập tức gật, gật đầu. Cũng được, khúc nhất mình tu vi đã không đủ thành đạo, ta đem hắn thất tuyệt ma đao thu rồi chính là, như vậy tốt nhất. Tô Linh gật đầu nở nụ cười, lúc này nàng Căn bản không giống một cái 14, 15 tuổi bé gái, mà là một cái biết rõ tông môn luật pháp, có lòng dạ sâu rộng đệ tử. Khúc Nhất Bình trong mắt tràn đầy hoán độc, hung tận nhìn chằm chằm Tô Linh cùng Diệp Vân, thở mạnh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá, hắn bây giờ ở Diệp Vân trong mắt, đã không có bất kỳ uy hiếp, nếu có vận động, một chiêu liền có thể đem hắn chấm giết. Diệp sư Minh, vừa nãy chiêu kiếm này tên gì? Thực sự là quá mạnh mẽ. Dư Minh Hồng đi tới, trên mặt tràn đầy kích động. Diệp Vân, ngươi cái tên này ở tầng thứ 3 bên trong đến cùng được bao nhiêu bảo vật? Vừa nãy chuôi này màu tím thần kiếm, ít nhất cũng là trung phẩm linh khí chứ? Đoàn Thần Phong âm thanh truyền đến, có thể nghe được mang theo vẻ cô đơn. "Dư sư đệ, Đoàn sư huynh, chỉ là một ít tiểu gặp gỡ thôi, các ngươi cũng tương tự được bảo vật hoặc là công pháp, chỉ là còn không thời gian tu luyện, nói không chắc chờ đợi đi đại mộ sau khi, không muốn bao nhiêu thời gian liền có thể tu luyện tìm hiểu, đến thời điểm tu vi tất nhiên không thể so với ta thấp." Diệp Vân cười trả lời, đối với hai người này, hắn vẫn có không sai hảo cảm. Cái tên này không giết hắn, cũng phải phế bỏ tu vi, chấm dứt hậu họa. Đoàn Thần Phong cau mày, chỉ vào khúc nhất bình nói. Diệp Vân vung vung tay, nói, "Cái này ngược lại cũng đúng không sao, nếu quyết định lưu tính mạng hắn, cũng sẽ không tắt phế bỏ tu vi, đợi ta đem Thất Tuyệt Ma Đao thu rồi chính là. Dứt lời, hắn liền đi tới, phải đem Khúc Nhất Bình trong tay Thất Tuyệt Ma Đao thu rồi. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động, tiếp theo một đạo sắc bén chao phúng thanh truyền vào trong hai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 130, giết người là bảo. Chương 130, giết người là bảo. Một thanh âm từ trên trời giáng xuống, chỉ nhìn thấy ánh sáng màu vàng nóng lấp lóe mà đến, trong nháy mắt đem Khúc Nhất Bình nhấn chìm. Máu tươi róc vốn tung tóe ra, Khúc Nhất Bình cả người đều đã biến thành một đóa to lớn huyết hoa. Diệp Vân chờ người trợn mắt ngó mồm, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Này từ trên trời giáng xuống đến cùng là ai? Dĩ nhiên một chiêu kiếm đem khúc nhất bình chém thành mảnh vỡ. Kim Quang Hơi thu lại, chỉ nhìn thấy một người cười hì hì đứng trên mặt đất, hai chân đạp ở máu tươi ở trong, hơi điểm nhẹ liền đem thất tuyệt ma đao nắm tại trong lòng bàn tay. La Vân Thành Diệp Vân cùng Tô Linh trong miệng một lời kinh hô, ai cũng không nghi tới. Này từ trên trời giáng xuống dĩ nhiên sẽ là phá tan tầng thứ ba cấm chế. Cái thứ nhất tầng thứ ba La Văn Thảnh, thân là tuyệt kiếm phong thập đại đệ tử một trong La Văn Đây chính là thất tuyệt ma đao sao? Có này đao? Ta mặc dù trúc cơ không được cũng không cần sợ đại sư huynh bọn họ, coi như là đối đầu sư tôn, hay là cũng có sức đánh một trận. La Văn Thành cỡ nào nhán lực, Thất Tuyệt Ma Đao nghe đồn đã sớm nghe nói. Diệp Vân trong mày, La Văn Thành xuất hiện hoàn toàn ngoài ý muốn, cái tên này chính là luyện khí cảnh 7 tầng tu vi, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, muốn không mất bao nhiêu thời gian liền có thể xung kích trúc cơ. Hiện tại Diệp Vân chờ người, vẫn không có cùng hắn chính diện chống lại thực lực. La sư huynh, ngươi làm sao đến rồi? Ngươi không phải cái thứ nhất tiến vào đại mộ tầng thứ ba sao? Diệp Vân hít sâu một cái, muốn ổn định La Văn Thành. Hoa vận đại điện đã xuống xuống. Diệp Vân con muốn bảo vệ nơi đây, đợi được Câu Dương Vấn Thiên bọn họ xuất hiện, như vậy La Văn Thành liền không đường có thể trốn. Ta trốn vào tầng thứ ba, lại không phải là muốn tìm kiếm bảo vật. Nay đại mộ quỷ dị như thế, trong đó bảo vật lại là như vậy dễ dàng tìm kiếm sao? Lại nói sư tôn ta cùng sư Minh còn ở phía sau truy kích, ta nếu như một con chui vào này Thủy vân Thần Điện, chẳng phải là tự tìm đường chết? La Văn Thành cười nói, xem cũng không thấy Diệp Vân chờ người một chút, thưởng thức trong tay thất tuyệt ma đao. Diệp Vân trên mặt lộ ra nụ cười, nói, La sư Minh hà tất nói vậy ngươi đã chiếm được ra dáng bảo vật, cho nên mới không có tiến thêm một bước. Tiến vào Thủy Vân Điện bên trong. Nay khúc nhất bình nhiều lần cùng chúng ta đối nghịch, vốn định giết hắn, Tô Linh sư mượn lại nhẹ dạ xin tha, hiện tại La sư huynh giúp ta đem hắn chém giết, thực sự là đa tạ ngươi. La Văn Thành ngẩng đầu lên, tương tự cười híp mắt nói rằng, không cần cảm ơn, ngược lại ta đã là Tuyệt Kiếm Phong tội nhân, e sợ ngày sau cùng thiền Kiếm Tông lại không liên quan, ngược lại cũng không sợ tông luật điện người tới bắt ta. Vậy thì đa tạ La sư huynh, chúng ta sau này còn gặp lại, tạm biệt. Diệp Vân biết tu vi cùng hắn còn có lệnh, cũng không chậm trễ, chắp tay ôm quyền liền muốn rời đi. La Văn Thành cười hì hì, nói, "Diệp sư đệ cảnh tượng vội vã." lại cần gì phải gấp gáp chớ, muốn rời khỏi cũng là dễ dàng. sư minh nể tình tình đồng môn ngược lại là không có làm khó dễ các ngươi, chỉ muốn các ngươi đem trên người tất cả mọi thứ đều giao ra đây, vậy thì mời liền đi. Diệp Vân con mắt híp lại nói, la sư huynh thật biết nói đùa. chúng ta tu vi thấp, tiến vào tầng thứ ba sau vẫn ở này đại dương trên bồi hồi, như thế nào phải nhận được bảo vật gì đây? Mặc dù ở trước hai tầng bên trong được một ít bảo vật, cũng không thể vào la sư huynh pháp nhắn đi. La Văn Thành cười lạnh nói, ở tầng thứ hai bên trong, Diệp sư đệ này hai cái băng lửa đan chéo bảo vật, ít nhất cũng là trung phẩm linh khí đi. Tuy rằng sư huynh cũng có vài món trung phẩm linh khí, thế nhưng ai sẽ hiểm linh khí càng nhiều đây, có đúng hay không? Diệp Vân cười khổ nói, la sư huynh đều như vậy nói rồi, ta nếu như không đem này hai cái linh khí lấy ra, cũng quá không còn gì để nói. Bất quá kính xin la sư huynh hơi hơi chờ một chút, đợi ta tìm chút thời giờ đem linh khí trên dấu ấn xóa đi, cũng tỉnh sư huynh lãng phí thời gian đi phá giải. Diệp Vân lòng bàn tay một phen, giả vờ giả vịt ở trong túi chứa đồ móc đường này, sau đó rốt cục đem liệt diễm bạo vân cùng băng phách tỏa hồn hai cái trung phẩm linh khí lấy đi ra. Sư đệ tu vi giống như vậy, xóa đi linh lực dấu ấn khả năng phải hao phí một chút thời gian. Mong rằng La sư Minh tha thứ một, hai. La Văn Thành nhìn hắn, cười lạnh nói, Diệp sư đệ, ngươi đây là đang chỉ hoan thời gian sao? Diệp Vân mẫn ra, lập tức trên mặt hiện lên ý cười, nói, không nghĩ tới vẫn bị La sư huynh ngươi nhìn đấu, bất quá cũng không đáng kể, tha đạt được nhất thời toán nhất thời mà. Muốn chết. La Văn Thành cuối cùng không có kiên trì, trong tay trường kiếm màu vàng nóng ánh sáng lấp loé, lạnh lùng chỉ vào Diệp Vân. Diệp Vân trên mặt không sợ hai chút nào, bước lên một bước đem Tô Linh bảo hộ ở phía sau. La sư huynh, tông môn bồi dưỡng ngươi cũng không dễ dàng, nếu như ngươi bây giờ quay đầu vẫn tới kịp Còn muốn dùng loại này phí lời lửa phỉnh ta sao? Ngươi cho rằng ta sẽ ngu xuẩn đến hai lần phạm đồng dạng sai lầm? La Văn Thành cười lạnh một tiếng. "Ai, La sư huynh ngươi không nên tức giận mà, ta chỉ là thử một lần, nếu như thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể động thủ." Diệp Vân cười ha ha. Tiếng cười chưa lạc, hắn trong tay liệt diễm bạo vân cùng băng phách tỏa hồn hai cái tay hoàn đống nhiên ném ra ngoài. Hai cái trung phẩm linh khí đón gió tăng mạnh, hóa thành một đạo cháy hừng hực hỏa diễm, một khối bóng ánh long lanh, tỏa ra u xanh hàn quang băng phách. Cùng lúc đó, Diệp vân trong tay ánh sáng màu tím lóe qua, màu tím quang ảnh còn như dòng nước nộn lên tiếng sấm ầm ầm, điện quang bắn ra bốn phía. Diệp Vân không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Lôi Vân điện quang kiếm triển khai đến cực hạ. Lôi Vân sơ hiện, Lôi đỉnh và quân, thần lôi di thế. Ba chiêu hết mức mà ra, làm liền một mạch. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều rơi vào lôi điện hải dương, chỉ có đứng sững ở không trung hỏa diễm cùng băng phách không có mất đi sát thái. La Văn Thành trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Vân dĩ nhiên sẽ nắm giữ bảo vật như vậy, hơn nữa ba kiếm này bên trong ẩn lực công kích cỗ sau mạnh hơn cố trước, mặc dù tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí cảnh bảy tầng nhưng cũng không dám dễ dàng tay không đụng vào nhau. trong tay hắn trường kiếm màu vàng nóng chỉ tay, màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng ở trên mũi kiếm phun ra mà ra, ánh kiếm gào thét, cách không giết người. đây là luyện khí cảnh tu sĩ lấy chân khí thôi thúc linh khí đặc biệt phương thức công kích. thế nhưng hắn dù sao thích chưa ý nghĩ khinh địch, Diệp Vân ở trong mắt hắn chỉ là một tên luyện thể cảnh bảy tầng lũi bị, mặc dù có trung phẩm linh khí ở tay, cũng không thể phát huy ra quá mạnh mẽ uy lực. đối thủ như vậy, mặc dù đến trên 100 la văn thành cũng không sợ chút nào. nhưng mà chính là này một ít ý nghĩ khinh địch để hắn trong nháy mắt rơi vào bị động, ngọn lửa rừng rực hóa thành một điều thật dài hỏa long gào thét mà đến này tỏa ra ứa xanh hàn mang băng phách bên trong bắn ra một đạo tinh ánh sáng lạnh lẽo cực điểm như một cái tinh tế trường trầm phá không bay tới mà công kích mạnh nhất không thể nghi ngờ là Diệp Vân trong tay chuôi này trường kiếm màu tím ba chiêu lôi vân điện quang kiếm gần như cùng lúc đó chém ra dung hợp lại cùng nhau bộc phát ra huy lực lớn đến khó có thể mức tưởng tượng ầm kiếm khí màu vàng nóng va vào thật dài băng trầm chỉ nhìn thấy ánh kiếm phía trước dĩ nhiên trong nháy mắt bị đóng băng ngăn trở tiến lên thế hỏa long gào thét mà đi lướt qua kiếm quang màu vàng đánh về phía La Văn Thành. đối mặt gào thét mà đến hỏa long La Văn Thành cũng không để ý Tuy rằng liệt diễm bạo vân hoàn chính là trung phẩm linh khí, thế nhưng không có chân khí thôi thúc trung phẩm linh khí bộ phát ra huy lực, còn chưa đủ lấy xúc phạm tới hắn. Công kích chân chính đến từ trường kiếm màu tím, đầy trời lôi đỉnh ở ánh sáng màu tím dưới sự chỉ dẫn, nương tụ thành một đoàn kiếp vân, tiếng sấm ầm ầm mà lên, kia điện lấp lóe nương tụ thành một chỗ. Ẩm. Khó có thể tin cựu thiên xếp từ đoàn kia xem ra cũng không lớn kiếp vân xa xôi dưới, mạnh mẽ đánh về la văn thành. La văn thành sắc mặt đại biến, nay một đạo diện thế thần lôi ẩn lực công kích hoàn toàn ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. nay tuyệt địa không phải luyện thể cảnh hẳn là có sức mạnh, mặc dù là luyện khí cảnh trung kỳ cũng không thể đánh ra như vậy bàng bạc một chiêu. Lôi vân Điện Quan Kiếm, ba kiếm hợp nhất, dĩ nhiên đánh ra có thể so với luyện khí cảnh hậu kỳ tu sĩ toàn lực đánh ra công kích. La Văn Thành khẽ nhũ mày, trong tay thình lình xuất hiện một mặt mâm ngọc, sau đó hướng về phía trên mạnh mẽ ném đi ra ngoài. ầm, thân lôi tọa nguyện bắn trúng mâm ngọc, trong khoảnh khắc mâm ngọc đổ nát, hóa thành cho bụi. mà nhưng vào lúc này, hỏa long cũng gào thét mà tới, lửa cháy ngập trời đem La Văn Thành nuốt hết. đây chính là luyện khí cảnh hậu kỳ tu vi, cũng không ra sao mà. đoạn thần phong nhìn thấy La Văn Thành cơ hồ bị Diệp Vân đánh không còn sức đánh trả chút nào, kinh ngạc nói, đúng đấy thực sự là ngoại ý muốn đây, Diệp sư huynh quả nhiên lợi hại. Dư Minh Hồng gật gù, lên tiếng phụ hoạn. Ý tờ nói nhảm, đi nhanh lên. Diệp Vân cùng Tô Linh hầu như trăm miệng một lời quát lên, sau đó hai người nắm tay nhau liền hướng đại dương bên trong ngã xuống. Tại sao phải đi? Dư Minh Hồng nhận ra, chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh vỗ vào phía sau lưng hắn, thân bất do kỳ bay lên, dầm một thoáng rơi vào đại dương. Đoạn thân phong ở Diệp Vân lên tiếng quát khẽ thời điểm cũng đã rõ ràng. Diệp Vân đánh ra đạo kia hỏa diễm căn bản không thể cho La Văn Thành mang đến tổn thương gì đúng như dự đoán, làm Diệp Vân rơi vào đại dương trước mắt, không trung hai gian linh khí ánh sáng hơi thu lại, sều một tiếng hướng về Diệp Vân bay đi, chớp mắt rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đoạn Thân Phong phản ứng cực nhanh, trở tay một trưởng vô ở dư Minh hồng áo lót, sau đó thả người nhảy một cái, nhảy vào đại dương bên trong. ầm, lửa cháy ngập trời bị mạnh mẽ đánh tan, vô số ánh lửa hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Như vậy đã nghĩ chạy sao? thực sự là ố chỉ. La Văn Thành giận dữ, hỏa long tuy rằng không có mang đến cho hắn thương tổn, thế nhưng là thiêu hủy hắn nửa bên lông mày cùng một chong tóc, xem ra cực kỳ quá dị. Hắn không dừng lại chút nào hướng về đại dương bên trong diệp vân chờ người cấp xả mà đi diệp vân lần này quả thực là mạnh mẽ giật mặt của hắn một tiên luyện thể cảnh bảy tầng đệ tử ngoại môn lại để hắn cái này tuyệt kiếm phong thập đại đệ tử như vậy chật vật này nếu như không đem diệp vân chém giết làm sao có thể ra trong lòng ác khí thế nhưng ngay khi thân thể hắn sắp rơi vào đại dương trước mắt hắn trước đông nhiên xuất hiện một chiếc gương la Vân thành theo bản năng muốn dừng bước thế nhưng tốc độ quá nhanh mạnh mẽ dừng lại cũng đã chỉ thiếu một chút sẽ đụng vào tấm gương mặt trên diệp vân trong tay linh khí đông đảo trò gian trồng chất ai biết cái gương này lại sẽ là cấp bậc gì linh khí thế nhưng Một giây sau hắn liền phát hiện, cái gương này thật sự chỉ là một mặt phổ thông tấm gương, không có bất kỳ sóng linh khí. Bị x::$ rồi. La Văn Thành trong nháy mắt phản ứng lại, giận dữ không nớt, nhìn thấy Diệp Vân chờ người thân thể sắp biến mất ở đại dương bên trong, chân khí trong cơ thể thôi thúc, hướng về Diệp Vân bọn họ cấp xả mà đi. Hắn dù sao cũng là luyện khí 7 tầng tu vi, tốc độ nhanh chóng cực kỳ, chỉ là một cái lên xuống liền xuất hiện ở Diệp Vân bên cạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 131, tầng tầng lớp lớp. Chương 131, tầng tầng lớp lớp. Thần gương, lại là một chiếc gương. La Văn Thành giận dữ Hư lệnh nói, lại tới đây một bộ. Hắn căn bản mặc kệ cái gì tấm gương, thân hình cấp xạ mà đi, muốn đem Diệp Vân trực tiếp chém giết ở đại dương bên trong. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Diệp Vân đối với hắn cười cận. Một vệt hào quang từ trong gương bắn mạnh ra, bao trùm phạm vi mấy trăm trượng không gian, đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. La Vân Thành ngẩn ra, cười lạnh nói, giả thần giả quỷ. Sau đó thân hình nhấc lên liền muốn vụ tới. Sau một khắc, hắn trên mặt cười gần đột nhiên ngưng trệ, chậm rãi đã biến thành khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Tại sao ta chân khí trong cơ thể không cách nào vận chuyển? Diệp Vân thân hình trồi lên ngoài khơi. Phơi mịm cười nói: "La sư huynh, lại không phải một mình ngươi không cách nào triển khai chân khí linh lực, chúng ta cũng như thế mà." Vừa dứt lời, chỉ nhìn thấy Diệp Vân trên người mặc màu đen nước rửa vào, dường như một cái cá bơi xuyên qua sông lớn, bắn thẳng đến mà tới. Ầm. Diệp Vân nắm đấm thép như đảo, mạnh mẽ đánh về La Văn Thành. La Văn Thành đây là theo bản năng hai tay nằm ngang ở trước ngực trở lại, chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc cự lực đánh tới, hai tay đau nhức, suýt chút nữa bẻ gãy. Chuyện gì xảy ra? Tấm gương này là thứ độ gì? La Văn Thành làm sao đều không nghĩ ra, tấm gương này tỏa ra một vẻ hào quang sau, dĩ nhiên phong ấn chân khí của hắn trên đời này lại có thần kỳ như thế linh khí quả thực khó có thể tin diệp vân hóa thân kiếm cá đâm thủng đại dương bắn thẳng đến mà tới đây là cựu ưu định linh kính chỉ cần là chút cơ cảnh trở xuống tu vi bị linh quang cháo trụ thì sẽ tạm thời phong ấn chân khí đặc biệt vì la sư huynh chuẩn bị còn thỏa mãn đi diệp vân âm thanh vang vọng trên không trung hắn bàn tay phải cũng chỉ làm kiếm đâm hướng về la văn thành lồng lực. la văn thành kinh hãi nỗ lực nhảy một cái lao ra ngoài khơi hướng về lục địa chạy như điên thế nhưng không có chân khí chống đỡ mặc dù hắn vẫn có thể ở nước trên ba, tốc độ cũng đã đại đại chậm lại Diệp Vân trên người mặc bích nhãn tinh thú da lông làm ra thành nước dựa vào, ở bên trong nước quả thực cũng loại cá không khác nhau gì cả, hai đem so sánh, Diệp Vân tốc độ nhanh hơn gấp đôi. La Văn Thành vội vàng thối lui, nhưng vẫn là không ngăn nổi Diệp Vân tốc độ, chỉ nhìn thấy lấy ra kiếm chỉ công kích chớp mắt đã tới, hắn chỉ có thể cắn răng quay người, mạnh mẽ đấm ra một quyền. Thế nhưng, khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Vân này một chiêu lại là hư chiêu, đối mặt La Văn Thành một quyền hắn đột nhiên dừng công kích, sau đó một thoáng chui xuống nước, thân hình xoay một cái, từ đáy nước ngầm ẩn mà lên. Năm đấm trùng phá hải diện, đánh về phía La Văn Thành hai chân. La Văn Thành dù sao cũng là tuyệt kiếm phong thập đại đệ tử một trong, dù cho chân khí bị phong, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn, phản ứng cực nhanh, trong giây lát dựa vào mặt nước sức nổi nhảy lên, muốn tránh thoát cú đấm này. Thế nhưng cú đấm này chính là Diệp Vân mưu kế tỉ mỉ, lại há có thể dễ dàng đánh hụt. Diệp Vân lao ra ngoài khơi, hai chân liền đạp, tốc độ vừa nhanh ba phần, quyền ra như điện, trước mắt đã tới. La Văn Thành sắc mặt nghiêm nghị, bất đắc dĩ chỉ có thể quay về Diệp Vân công kích vội vàng vùng ra một quyền. Đùng, hai quyền chạm vào nhau, không có một chút nào đẹp đẽ đánh vào nhau, cứng đối cứng, quyền đối với quyền. Diệp Vân thân hình một phen, trong ngay mắt rút lui nhập trong biển rộng. Mà La Văn Thành phảng phất như chịu đến cự lực bành kích, cả người phóng lên trời, chỉ nghe được một tiếng hét thảm thê thảm vang lên. Đại dương bên trong, trên người mặc màu đen nước rửa vào Diệp Vân xèo một thoáng lần thứ hai từ trong nước bắn ra, trên không trung xoay người, lại là một quyền đánh về phía rơi xuống La Văn Thành. La Văn Thành kinh hãi đến biến sắc, thế nhưng chân khí bị phòng, thân thể trên không trung nhưng không có cách mượn lực, chỉ có thể lần thứ hai liều mạng. ầm! La Văn Thành thân thể bay ngược ra ngoài, tầng tầng té xuống đất. Diệp Vân rơi vào mặt nước, chân đạp sóng lớn, tấn bộ mà tới. La Văn Thành ngã nào trên đất sắc mặt trắng bệnh, hai tay run rẩy không ngừng, mơ hồ có thể nhìn thấy có màu máu từ giữa ngón tay chảy ra. Cái gương này là từ trong mộ lớn được. La Văn Thành lại không phải đứng dậy liều mạng, mà là nhịn đau sợ run giọng hỏi. Diệp Vân mặt mỉm cười, gật đầu nói, "Chính là, La sư huynh cảm thấy cũng còn tốt dùng chứ? Trên đời này không thể có thần kỳ như thế bảo vật, ta liền không tin nó có thể không ngừng nghỉ phong ấn chân khí của ta." La Văn Thành đứng lên, hai tay buông xuống hai bên, xem ra mềm mại vô lực. Sắp thực không cách nào phong ấn rất lâu, thế nhưng lại đem La sư huynh hai chân đánh gãy hẳn là vẫn là có thể Diệp Vân cười trả lời, sau đó bước lên một bước, trong đôi mắt sát ý thoáng hiện, dừng tay. La Văn Thành hét lớn một tiếng, nói tiếp: Ta muốn phản kháng, ngươi trong thời gian ngắn cũng giết không được ta, không bằng đàm luận điều kiện. Diệp Vân cười to mấy tiếng, nói: Điều kiện, ta giết ngươi sau, ngươi trên người hết thảy bảo vật đều là của ta, căn bản không cần đàm luận điều kiện gì. Ta có một bí mật, chính là liên quan với Thiên Kiếm Tông phía sau núi cấm địa, chỉ cần ngươi buông tha ta, liền nói cho ngươi. La Văn Thành khắp khuôn mặt là sợ hãi, vội vội vã vã nói: Bí mật. Diệp Vân mở ra, không sai, Thiên Kiếm Tông phía sau núi cấm địa bí mật. Diệp sư đệ nói vậy còn không biết Thiên Kiếm Tông phía sau núi có một chỗ cấm điện, trong đó có ngàn năm linh thảo. So với thất trưởng lão linh tạ nà cả thảo dược quý giá gấp 10 lần. Ta mãi đến tận một cái mật đạo, có thể thẳng vào trong đó, thần không biết quỷ không hay hái linh thảo. La Văn Thành vội vàng nói, Diệp Vân khẽ như mày, quay đầu nhìn về phía Tô Linh. Tô Linh đi lên phía trước, gật đầu một cái nói, Thiên Kiếm Tông phía sau núi xác thực có một chỗ cấm điện, bên trong linh thảo kỳ hoa đều là đã trồng ngàn năm, chỉ có luyện dược đường đại trưởng lão cùng chủ, còn có thái thượng trưởng lão có thể tiến vào. Đúng không? Ta không có lừa ngươi. Vậy cũng là ngàn năm linh thảo chỉ cần hái vài cây, luyện thành đan dược cất vào, tu vi tiến triển cực nhanh. sư lệ ngươi rất nhanh thì sẽ đạt đến luyện khí cảnh trung kỳ. La Văn Thành liền vội vàng nói. Diệp Vân liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ có hơi ý động. Diệp sư lệ, con đường tu tiên chính là cùng tiên đoạn mệnh, tàn khốc cực kỳ, chỉ có nhanh chóng tăng cao tu vi, nắm giữ sức mạnh, mới có thể ở này con đường tu tiên trên tiếp tục đi. La Văn Thành nhìn thấy Diệp Vân tựa hồ ý động, vội vàng nói tiếp. Diệp Vân, ngàn năm linh thảo sát cực kỳ thần dị. Tô linh nhìn hắn, nhẹ giọng nói rằng. Diệp Vân gật nhìn La Văn Thành, đung nhiên trên mặt tươi cười. La Văn Thành vui mừng khôn xiết, nói: "Diệp sư đệ quả nhiên là người rõ ràng. Ngày sau ngươi ta huynh đệ liên thủ, đem Thiên Kiếm Tông ngàn năm linh thảo hái sạch sẽ, sẽ, tu vi tiến triển cực nhanh, Kim Đan Đại Đạo đang ở trước mắt." Diệp Vân nhìn hắn, đột nhiên khoẹt miệng lộ ra một ít trầm biếm, lạnh lùng nói: "Ta không cần." Vừa dứt lời, Diệp Vân thả người nhảy một cái, song trưởng liên tục đánh ra, đánh về La Văn Thành lồng ngực. La Văn Thành cho rằng Diệp Vân ý động, đáp ứng rồi đề nghị của hắn, căn bản không nghĩ tới Diệp Vân dĩ nhiên lại đột nhiên ra tay, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, chớ mắt nhìn Diệp Vân song trưởng đánh tới, khắc ở hắn ngực muốn ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, trên không trung phóng ra một đoàn huyết hoa, sau đó rơi trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Vân, ngươi đang chết. hắn ngữ điệu thê thảm, gầm lên liên tục. La Văn Thành làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Vân đối mặt ngàn năm linh thảo lại không động tâm, một lòng muốn đem mình chém giết, đây rốt cuộc vì cái gì? Diệp Vân cười lạnh nói, trước tiên không nói này mật đạo có tồn tại hay không. Mặc dù tồn tại, ta nếu như cùng ngươi đồng thời tiến vào mật đạo trộm lấy linh thảo, luyện thành đan dược dùng, tu vi tăng nhanh như gió. Ngươi cho rằng tông chủ và thái thượng trưởng lão đều là người mù, sẽ không phát hiện? Sẽ không. Bọn họ một năm nửa năm đều sẽ không đi một chuyến cấm địa. La Văn Thành suy yếu trả lời. Một mình ngươi nho nhỏ luyện khí cảnh đệ tử, lại có gì năng lực biết tông chủ và thái thượng trưởng lão hành tung, thực sự là điếc không sợ súng. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, nhấc chân đặt đi, phải đem La Văn Thành đánh giết tại chỗ. Đột nhiên, cửu U Định Linh trong gương quang ảnh tan đi, trở nên lu mờ ảm đạm, từ không trung rơi xuống. Diệp Vân thầm tiêu không được, chân phải đống nhiên giống một cái, gia tốc đã tới. La Văn Thành ra, lập tức trên mặt hiện lên mừng như điên, chỉ nhìn thấy hắn từ thiên mà lên, thế ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát Diệp Vân công kích. Cửu định Linh linh lực tán loạn ta xem ngươi làm sao phong ta chân khí. La Văn Thành chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể dâng trào như nước thủy triều, trong nháy mắt truyền vào hai chân, bay lượn trên không trung. Diệp Vân khẽ nhíu mày, không có nửa phần do dự, màu tím quang ảnh lập tức xuất hiện, phản phất dòng nước giống như nộn nhạo lên. Bên trong đất trời, lôi minh từng trận, thần lôi dị thế. Diệp Vân khẽ quát một tiếng, trong tay tự ảnh thần kiếm hóa thành một đạo màu tím tia điện, bắn về phía bầu trời. Trong chớp mắt, La Văn thành đỉnh đầu kiếp vân tái hiện, kiếp lôi ầm ầm mà xuống, đánh về phía hắn Thiên Linh. La Văn thành chân khí đã phục, tuy rằng hai tay bẻ gãy, trong lúc nhất thời không có cách nào khôi phục dưới chân bước ra mấy đạo cái bóng ung dung không vội tránh thoát thần lôi công kích diệp vân tuy rằng có thể sử dụng tới lôi vân điện quang kiếm thức thứ ba bất quá dù sao linh lực thôi thúc uy lực vẫn là trên lệnh rất nhiều la văn thành đã sớm chuẩn bị toàn lực tránh né bên dưới vẫn không có có thể thương tổn được hắn đoàn sư vinh dư sư đệ tô linh cấp ngươi đồng loạt ra tay đem hắn ngăn cản hôm nay không giết hắn hậu hoạn vô cùng diệp vân lạnh giọng quát lên trong giọng nói mang theo một luồng không cho làm trái ý tứ đoàn thân phong cùng dư minh hồng không có nửa điểm do dự nhún người nhảy lên ngăn cản la văn thành đột lui Tô Linh thoáng do dự một chút, lập tức khẽ cắn răng, bảo vệ mặt khác một bên. Bốn người các ngươi cản bã, thật sự cho rằng ta không giết được ngươi nhóm? La Văn Thành giận dữ, tuy rằng hai tay bẻ gãy, trong lúc nhất thời không cách nào triển khai công kích phương pháp, thế nhưng hắn dù sao cũng là luyện khí cảnh 7 tầng cường giả, lại bị bốn cái vẫn không có tu ra chân khí liệu bị vây nốt, trong lòng dị thường phẫn nộ. Hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, Tuyệt Kiếm Phong sau bắt đầu vô ảnh chân. Tiếng nói vừa dứt, chỉ nhìn thấy thân thể hắn trên không trung hóa thành một đạo lưu quang, hai chân liên tục đá ra, từng đạo từng đạo chân khí biến thành đủ lớn hình linh xuất hiện, hướng về bốn người phân biệt đánh tới cẩn thận, Diệp Vân hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, hai tia sáng ảnh ở trong tay bay lượn mà ra, hỏa diễm cùng băng phách tương giao cùng nhau, nhưng phân biệt rõ ràng, hỏa long trong miệng phụt lên ra một đạo băng lam ánh sáng, bắn về phía La Văn Thành. ầm, đoạn thần phong ba người căn bản không chống đỡ được La Văn Thành công kích, dù cho chỉ là vội vàng đá ra một đạo đủ ấn, cũng làm cho bọn họ khó có thể chống đối, thân hình chợt lui mười mấy trượng, mới đưa này cố bàng bạc lực lượng miễn cưỡng tan mất, sắc mặt trắng bệch. La Văn Thành trong mắt sát ý thoáng hiện, quét về phía Diệp Vân. Sau một khắc, hắn trong ánh mắt sát ý nhất thời tiêu tan, đã biến thành vẻ sợ hãi. Này lại là cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 132, toàn bộ luyện hóa. Chương 132, toàn bộ luyện hóa. La Văn Thành chân khí hùng hồn, tuy rằng hai tay bẻ gây nhưng cũng không sợ hỏa diễn cùng bằng khách. Thế nhưng trong con ngươi xuất hiện một món đồ, càng lúc càng lớn, dĩ nhiên là hướng về hắn mạnh mẽ đập tới. Hắn nhìn thấy một tòa bảo tháp, ước chừng một trượng cao, liền như vậy đột nhiên xuất hiện, quét ngang trên không trung, hướng về hắn đập xuống. Nếu như chỉ là một tòa tháp trạng linh khí, căn bản sẽ không để hắn có nửa phần kiếp sợ. Thế nhưng tòa bảo tháp này ở ngoài nu ánh sáng lưu chuyển, nhưng ẩn chứa một tầng khó có thể chống đối uy lực, để hắn không cách nào nhìn thấu. La Văn Thành nhưng là luyện khí cảnh bảy tầng, chỉ kém bước cuối cùng liền có thể trúc cơ thành công. Hắn cỡ nào nháy lực, liền hắn đều không cách nào nhìn thấu tòa bảo tháp này bên trong đến cùng ẩn chứa ra sao sức mạnh, liền nói rõ này nói công kích không phải hắn có thể dễ dàng chống đối. Nhưng là một cái linh khí lợi hại đến đâu cũng có hạn độ, đặc biệt linh khí thứ này, nếu như điều kiện người tu vi thấp, căn bản không thể phát huy ra một phần vạn uy lực. Diệp Vân dù sao vẫn không có tu luyện ra chân khí. Luyện khí cảnh không tới tu vi lấy ra tòa này ánh sáng tháp, dĩ nhiên sẽ làm La Văn Thành cảm thấy khó có thể chống đối, như vậy tòa này ánh sáng tháp là cỡ nào mạnh mẽ. La Văn Thành thân hình ngưng lại, ngay lập tức sẽ muốn tránh ra. Thế nhưng, hắn sợ hãi phát hiện, tòa này ánh sáng tháp lại bị Diệp Vân điều khiển dễ sai khiến, trên không trung hơi xoay một cái liền đón đầu chủ xuống. Này tông ánh sáng tháp chính là Diệp Vân từ Hoa vận trong tay mạnh mẽ cấp giật mà đến chúng sinh chuyển hồn tháp, tuy rằng Hoa vận cũng không có nói tòa này ánh sáng tháp chính là cấp bậc gì linh khí, bất quá Diệp Vân có thể đoán ra, chúng sinh chuyển hồn tháp loại này cấp bậc linh khí, tất nhiên là thượng phẩm. Hơn nữa còn là thượng phẩm bên trong kết xuất, nếu không thì lấy Hoa vận kim đan tu vi và ánh mắt, lại làm sao có khả năng lựa chọn nó làm tầm bổ thần hồn ký gửi nơi đây. Thượng phẩm linh khí quý giá trình độ không cần nhiều lời, mặc dù là La Văn Thành thân là tuyệt kiếm phong thập đại đệ tử một trong, nhưng cũng chỉ có vài món trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí loại bảo vật này, chỉ có tứ đại phong phong chủ bên trên cường giả mới có thể có được. Mỗi một kiện thượng phẩm linh khí đều phẩm chất đều rất tốt, mặc dù là linh khí bản thân liền nắm giữ uy lực mạnh mẽ, là tốt rồi như 6 tuổi hài đồng cầm trong tay tức thiết như nhi trường kiếm sắc bén mùa tung, mặc dù đại hán mạnh hơn, cũng rất khả năng bị trường kiếm cắt ra thân thể càng có thậm chí khả năng bị một chiêu kiếm đâm thủng thân thể. Chúng sinh chuyển hồn tháp lấy ra, không chút nào nói lý hướng về La Văn Thành mạnh mẽ đọc xuống. La Văn Thành phát hiện trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào né tránh, hơi nhíu mày, trong miệng khẽ quát một tiếng. Chỉ nhìn thấy một đạo yên vụ từ đỉnh đầu bốc lên, khi theo tức ngưng tụ thành một tòa lọng tre đem hắn bảo hộ ở bên trong. Giang giặc. Chúng sinh chuyển hồn tháp không dừng lại chút nào, mạnh mẽ đặt ở yên vụ lọng tre bên trên. Này yên vụ lọng tre đột nhiên phát sinh lênh lảnh tiếng vang, sau đó phảng phất tinh thể bình thường che kín vết nước, tiếp theo đùng một thoáng đổ nát, một lần nữa hóa thành vô số yên vụ, tung bay hết sạch. Chúng sinh chuyển hồn tháp dư thế không giảm, mạnh mẽ nện ở La văn thành đỉnh đầu. La Văn Thành thân hình một thấp, lập tức sắc mặt trắng bệch, tiết hầu một ngợt, máu tươi đột nhiên phun ra. Hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu đè xuống tòa này ánh sáng tháp trầm trọng vô cùng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, con như là một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, nện ở đỉnh đầu của hắn. Này lại là cái gì? La Văn Thành âm thanh thế thảm, thủ đoạn tần ra, vô số quang ảnh từ trên người hắn bắn mạnh ra, gắt gao ngăn trở chúng sinh chuyển hồn tháp hạ xuống. La sư huynh ngươi không cần dậy rồi nữa, hai tay bẻ gãy ngươi không cách nào triển khai thần thông bí pháp, liền không phải là đối thủ của ta, an tâm đi thôi. Diệp Vân âm thanh lạnh lẽo, mang theo một ít chào phúng chậm rãi truyền đến. Ta không căng lòng, không. La Văn thành nổi giận gầm lên một tiếng, cả khuôn mặt đột nhiên trở nên đỏ chót, trong hai mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Cuốn bạo chân khí. Đột nhiên, hắn một tiếng quát chói tai, trên người quang ảnh lấp lóe, lập tức từng đạo từng đạo chân khí từ trong cơ thể hắn bắn ra đến, như thực chất bình thường hóa thành chân khí biển rộng, chỉ là trong chớp mắt liền dạng Diệp Vân cùng chúng sinh chuyển hồn tháp vây nốt. Nếu ngươi muốn lấy tính mạng của ta vậy chúng ta thì cũng chết ai cũng đừng nghĩ sống La Văn Thành triệt để điên cuồng quần áo trên người đổ nát chỉ nhìn thấy toàn thân bên dưới ngọn núi lộ chân lông bên trong đều có ánh sáng màu đỏ ngòm lấp lóe sau đó hóa thành quần quận chân khí bao trùm phạm vi mười mấy triệu phạm vi Diệp Vân chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông đem hắn bao quanh vây nốt tuy rằng chân khí không có pháp thuật thần thông không cách nào phát huy ra huy lực đến thế nhưng này một luồng chân khí lại làm cho Diệp Vân cảm thấy nguy hiểm cực lớn chân khí lao tụ La Văn Thành lần thứ hai gầm lên hai tay bột một tiếng hóa thành xương máu nung tụ ở chân khí bên trong phóng lên trời sau đó hóa thành một tòa lao tụ từ trên trời giáng xuống Cầm Diệp Vân nhốt ở bên trong. Này chân khí lao tủ chính là ta bản bệnh tinh nguyên dung hợp huyết nhục biến thành. Nếu ngươi muốn chết, chúng ta liền đồng quy vu tận. Chân khí lao tủ. xa xa bên ngoài trong trượng, Đoạn thân Phong, Tô Linh cùng Dư Minh Hồng ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó trong mắt tất cả đều là cấp thiết vẻ. Chân khí lao tủ chính là một môn cổ lão pháp thuật, tự bạo chân khí, dung hợp tự thân huyết nhục, cuối cùng hóa thành một tòa lao tủ đem người nhốt lại. Lao thủ chỉ có một loại thủ đoạn công kích, vậy thì là tự bạo. Mà tự bạo, nhưng cần thi pháp người tự bạo đan điện, chân khí hoàn toàn tan vỡ ra, mới có thể kích phát chân khí lao thủ lấy đồng dạng uy lực nổ tung uy lực mạnh yếu ở lao tù chủ nhân là già sao tu vi diệp vân mau lui lại này chân khí lao tù sẽ tự bạo uy lực cực lớn đoạn thần phong lớn tiếng quát âm thanh xa xa truyền ra trước mắt đến diệp vân trong hai diệp vân ngươi mau trở lại tô linh ngữ điệu bên trong tràn ngập lo lắng liên tục hô diệp vân lúc này nhưng là có nỗi khổ không nói được hắn chỉ là một tên đệ tử tạm dịch thông qua sát hoạch lên cấp đến đệ tử ngoại môn trong ngày thường nhiều nhất chỉ là nhìn một ít có quan hệ đại lục ghi chép mà liên quan với võ kỹ trận pháp các phương diện khống chế hết sức nghiêm ngặt này chân khí lao tù căn bản chưa từng nghe thấy. Diệp Vân chỉ cảm thấy khắp toàn thân rơi vào, không nhìn thấy vũng bùn, từng luồng từng luồng khí lưu đem hắn nuốt lại, muốn núp ních cũng phải tiêu hao lượng lớn khí lực. Chân khí lao tủ, không nghĩ tới lại sẽ cường đại như thế. Ngươi muốn cho ta chết, vậy chúng ta liền đồng quy vu tận. La Văn Thành cười ha ha. Đỉnh đầu ánh sáng thắp bởi Diệp Vân bị chân khí lao tủ nuốt lại, lại không nửa điểm nguy hiếp, chỉ là lặng lặng trôi nổi bất động. La Sư Minh ngươi thật biết nói đùa. Vừa nãy chúng ta luận bàn biên giới, vẫn là thực lực ngươi hơi hơi thắng được nửa bậc. Không bằng triệt hồi chân khí lao tủ, ngươi ta giật tay rời đi đại mộ. Diệp Vân cười khổ nói. Chân khí lao tù một khi triển khai liền không nào ngưỡng chuyện, ngươi thời điểm cái gì cũng đã chậm, chỉ chờ lao tù bên trong đổ đầy chân khí, thì sẽ tự bạo ra. Ngươi ta cộng phó cửu u chính là La Văn Thành tỏ rõ vẻ dữ tợn, chân khí lao tù một khi lấy ra liền chỉ có nổ tung một con đường, hắn không muốn chết cũng không được. Diệp Vân sắc mặt tái nhợt, hắn vừa nãy lấy ra chúng sinh chuyển hồn tháp, cho rằng nắm chắc phần thắng, nào biết nhưng sẽ có chân khí lao tù tồn tại, để hắn rơi vào tuyệt cảnh. Diệp ngươi nhanh nghĩ biện pháp, nhất định phải lao ra. Tô Linh hầu như muốn ngốc, nàng đứng ở trong trượng có hơn liền muốn xuống lại, lại bị đoạn thần phong kéo lại. Tô Linh ba người đều là luyện thể cảnh tu vi, mặc dù La Văn Thành bị thương nặng hơn, muốn đối phó ba người bọn họ vẫn là dễ như ăn cháo. Nếu Diệp Vân đã bị nhốt lại, đang không có nghĩ ra biện pháp giải cứu hắn trước, tùy tiện đi tới chính là chịu chết. Diệp Vân cả giận nói, các ngươi không dùng qua đến, ta liền không tin này chân khí lao tù có thể khốn được ta. La Văn Thành liên tục cười lạnh, nói, một khi bị chân khí lao tù bọc lại, liền chỉ có một con đường chết, trừ phi ngươi tu vi so với ta cao hơn một cảnh giới lớn, bằng không sẽ chờ ta chân khí tự bạo hậu quả đi. Diệp Vân cảm thụ thân thể này bốn phía chân khí càng ngày càng hung hồn, chân khí lao tủ bên trong. Khí lưu như lưu xa giống như đem hắn nuốt lại, càng là nhúc nhích càng là ham sâu. Chân khí phải như thế nào mới có thể đem những này chân khí hóa đi? Diệp Vân hít sâu một cái, nỗ lực để tâm tình bình tĩnh lại. Hắn thử nghiệm mấy lần, căn bản không xông ra được, càng dãy dỗi liền bị khốn càng chặt. Chỉ có đem những này chân khí tàn đi, hoặc là hóa đi mới có thể phá tan lao tủ. Nhưng là nếu La Văn Thành nói, trừ phi cao hơn hắn ra một cảnh giới lớn tu sĩ mới có thể phá tan chân khí lao tủ, đây chẳng phải là nói muốn trúc cơ cảnh tu sĩ mới có thể phá tan luyện khí cảnh tu sĩ tuyệt chết một đòn? Diệp Vân trên chán mồ hôi lạnh song ra, lít nha lít nhít, cực kỳ tỉ mỉ. "Hóa đi, hóa đi, luyện hóa, luyện hóa." Diệp Vân lẩm bẩm quắc khẽ, nữ điệu bên trong tràn ngập lo lắng. "Vô dụng, ngươi kết cục đã nhất định, chính là cùng ta đồng thời đi tới Tử từ đây hồn phi phách tán, bỏ mình linh tiêu." La Văn Thành cuồng loạn cười to lên, sắp chết một khắc, hắn đã cái gì đều không để ý. "Sa sa, Tô Linh ngã quắp trên đất, giọt nước mắt từ viền mắt bên trong lan xuống, môi anh đào hé mở mở, nhưng không có phát sinh bất kỳ âm thanh nào." Diệp Vân nhắm hai mắt, trong miệng cảm nhiên, hắn đột nhiên mở mắt ra, sau đó loè qua vẻ mơ màng." chỉ thấy hai tay hắn ở trước ngực giao nhau, sau đó đông nhiên điểm ở phía trước hư không, cho ta hút. Diệp Vân quát khẽ một tiếng, trong cơ thể linh lực nhất thời phun trào lên. trong khoảnh khắc, hắn thân thể bốn phía chân khí phảng phất là bị bế tắc hồng thủy tìm tới tuyên tiết khẩu. Theo Diệp Vân cánh tay điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Diệp Vân trong lúc nguy cấp này, dĩ nhiên triển khai tiểu hút tinh quyết đến hấp thu là văn thành chân khí. Tiểu hút tinh quyết có thể hấp thu bên trong đất trời các loại linh khí, như vậy này hấp thu linh khí sau luyện hóa ra chân khí có hay không có thể hấp thu đây? Diệp Vân không biết, thế nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể thử một lần. Chân khí lao tủ bên trong chân khí như trường giang đại hạ, quân cuộn truyền vào Diệp Vân trong cơ thể. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể trong nháy mắt bị nhét đầy tròn, hết thảy linh lực đều bị chân khí luyện hóa, không tồn nửa điểm. Chân khí ở trong người càng để lâu càng nhiều, nhưng căn bản là không có cách điều khiển, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ là chân khí nổi vào thân thể, muốn nổ tung lên. Diệp Vân quát lạnh một tiếng, Tiên Ma Chi Tâm, còn chưa tới hấp thu chân khí. Chỉ nhìn thấy hắn trong mi tâm lóe qua một vùng hầu như không thể kiểm tra trắng đen qua ảnh, tiên Ma Chi Tâm nghe được Diệp Vân triệu hoán, một cái mà ra. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân chân khí trong cơ thể nhất thời nhằm phía tiên ma chi tâm biến thành vòng xoáy, nhanh chóng bị hấp thu. Chỉ là mấy tức sau khi Diệp Vân chân khí trong cơ thể đã trở nên mỏng manh rất nhiều, mà bị tiểu hút tinh huyết dẫn vào chân khí trong cơ thể, căn bản không sánh bằng tiên ma chi tâm tốc độ hấp thu, chân khí trong cơ thể chậm rãi trở nên thiếu rất nhiều. Chân khí lao tủ chính là La Văn Thành tinh huyết biến thành, tâm thần liên kết, hắn đột nhiên cảm thấy chân khí lao tủ bên trong chân khí dĩ nhiên đang nhanh chóng giảm thiểu, điều này làm cho hắn đầu gối chống rỗng, hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Tại sao lại như vậy? La Văn Thành kinh hô, chân khí lao tủ chỉ thường thôi. Diệp Vân bỗng nhiên hai mắt mở, trong tay tử ảnh chợt lóe lên, dĩ nhiên đem chân khí ngưng tụ lao tù một chiêu kiếm chém phá. "La sư minh, để ngươi thất vọng rồi." Thử quang lập lóe, ánh kiếm như cầu rồng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 133, tuyệt phẩm linh khí. Chương 133, tuyệt phẩm linh khí. La Văn Thành làm sao đều không nghĩ ra, tại sao Diệp Vân có thể đang bị chân khí lao tù bọc lại sau khi lại có thể một kiếm phá mở, này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, cũng không ở hắn nhận thức bên trong. Chân khí lao tủ chính là luyện khí cảnh hậu kỳ tu sĩ mới có thể triển khai thủ đoạn có thể nói là đồng quy vu tận cuối cùng công kích bình thường tới nói một khi bị bọc lại như vậy trừ phi tu vi đạt đến chúc cơ cảnh mới có thể phá tan bằng không dù cho nhưng là diệp vân tu vi rõ ràng chỉ là luyện thể bảy tầng ngộ khí cảnh cũng bị chân khí lao Tù nhốt lại nhưng một chiêu kiếm đem lao Tù chém phá làm sao có khả năng la văn thành không cam lòng hết lớn muốn làm ra phản kháng cuối cùng thế nhưng hắn chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn bị lấy ra đến chân khí lao tủ ở trong giọt nước không tồn từ ảnh kiếm nổi lên một mảnh ánh sáng xẹt qua hắn lồng ngực. La Văn Thành chỉ cảm thấy ngược mắt lạnh, lập tức liền nhìn thấy một đạo máu tươi xì ra, đầy đủ cao nửa trượng. Sau một khắc, hắn nhìn thấy thân thể của chính mình, ta bị cắt thành hai nửa, ầm ầm ngã xuống đất. La Văn Thành trong hai mắt tràn ngập không cam lòng, bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Diệp Vân xoay người lại, nhìn bị chém thành hai đoạn La Văn Thành, chậm rãi thở ra khẩu khí. Hắn trong lòng cũng cực kỳ khoái động, vừa nãy hầu như đã rơi vào tuyệt chết cảnh giới, chỉ sợ lại chậm hơn nửa phần, chân khí lao tụ thì sẽ nổ tung, như vậy lực trùng kích căn bản không phải hắn có thể chống đối, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bỏ mình linh tiêu. Tiểu Hút Tinh Quyết, ngươi đến cùng là cái gì cấp bậc công pháp, lại thần kỳ như thế? Diệp Vân khoái động tâm tình cấp tốc bình tĩnh lại, trên mặt lóe qua một ít ngạc nhiên mừng rỡ. Vừa nãy nguy cấp một khắc, Tiểu Hút Tinh Quyết cùng Tiên Ma Chi Tâm phối hợp, quả thực khó có thể tin. Nếu có thể hoàn mỹ lợi dụng, như vậy còn sợ linh khí không đủ sao? Hấp thu chân khí sao? Diệp Vân trong mắt lóe ra một ít tinh mang, khỏe miệng nổi lên một vệt ý cười nhạt nhạt. Diệp Vân, ngươi không có sao chứ? Âm thanh lạnh lảnh bên trong mang theo cực kỳ lo lắng cùng ngạc nhiên mừng rỡ, truyền vào trong hai. Lập tức một tia mùi thơm lao thẳng tới mà đến. Diệp Vân chỉ cảm thấy một bóng người nào vào trong lòng. Ta không có chuyện gì. Diệp Vân nhẹ nhàng ôm trong lòng nữ hải, ôn nhu nói. Tô Linh chăm chú ôm hắn, chân bóng như ngọc gò má còn mang theo giọt nước mắt, lộ ra nụ cười vui mừng. Hù chết ta, vừa nãy hù chết ta. Diệp Vân chỉ là nhẹ nhàng ôm nàng, ngửi mép tóc chuyển đến mùi thơm, trong lòng tình cảm đột ngột sinh ra. Yêu, Tô Linh sư muội, ta cũng phải ôm một thoáng. Đoạn thần phong trong thanh âm mang theo nắm bắt hiệt theo gió bay tới, truyền vào hai người trong thay. Tô Linh một thoáng đem Diệp Vân đẩy ra, mặt cười đỏ chót, mạnh mẽ chừng đoạn thần phong một chút, nói, ngươi còn dám nói hưu nói vượng. Chờ ta trở lại liền để cha đem ngươi bắt được vô ảnh phòng phong ấn lên đoạn thân phong cười khổ nói tô linh sư mọi ngươi không thể như vậy đi trở mặt như là sách giống như vậy này đãi nộ cũng kém nhau quá nhiều tô linh lần thứ hai lường hắn một cái thứ một tiếng không tiếp tục nói nữa dư minh hồng đi tới nhìn bị chém thành hai đoạn chết không nhắm mắt la văn thành trong mắt tràn đầy khiếp sợ hắn trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn diệp vân tất cả đều là kinh hái vẻ diệp sư minh ngươi chiêu kiếm này thực sự là quá lợi hại diệp vân khẽ mỉm cười đối với người tiểu sư đệ này hắn rất có hảo cảm nói ngươi cũng không kém có thể tiến vào đại mộ tầng thứ ba luyện khí cảnh đang ở trước mắt ta làm sao có thể cùng Diệp sư Vinh so với hy vọng sẽ không bị ngươi quăng quá xa liền tốt Dư Minh hồng túi đầu nhẹ lay động tựa hồ muốn nói lại thôi Diệp Vân cũng không để ý hắn giơ tay một chảo đem La Văn Thành trên người túi chứa đồ cùng ngón tay một chiếc nhẫn chứa vật hái xuống linh lực khoảnh khắc tràn vào trong đó chứa đồ linh khí đều sẽ bị chủ nhân bố trí linh lực dấu ấn để phòng ngừa người khác dễ dàng mở ra bất quá hiện tại chủ nhân La Văn Thành đã ngã xuống trong đó linh lực dấu ấn cũng biến tự nhiên tiêu tan Diệp Vân linh lực dễ dàng mà vào. La Văn Thành thân là Tuyệt Kiếm Phong thập đại đệ tử một trong, quả nhiên cùng đệ tử tầm thường không giống, túi chứa đồ cùng chiếc nhận chứa đồ bên trong đồ vật để Diệp Vân hầu như kinh ngạc đến ngây người. Trong túi chứa đồ không có cái khác, chỉnh tề đều là linh thạch tự phẩm, đầy đủ 5000 viên. Mà chiếc nhận chứa đồ bên trong, một cái màu đỏ linh khí gây nên Diệp Vân chú ý. Một cái màu đỏ như xương mù giống như ở chiếc nhận chứa đồ bên trong chập trùng linh khí. Diệp Vân một phát bắt được, nắm trong tay nhẹ như không có vật gì, tinh tế một trào lòng bàn tay mới truyền đến cực kỳ tơ lụa cảm giác. Diệp Vân tung ra vừa nhìn, lại là một cái nữ thứ áo, đỏ tươi một mảnh, nhàn nhạt, nhạt linh khí bao hàm nhiều phảng phát xương mù bả phủ, hồng vân nghe thường, đây là hồng vân nghe thường, lại sẽ ở là văn thành trong tay, không đợi diệp vân đặt câu hỏi, đứng ở bên cạnh hắn tô linh che miệng kinh ngạc thốt lên lên, hồng vân nghe thường, ngươi nhận thức, diệp vân tò mò hỏi, tô linh gật đầu nói, hồng vân nghe thường chính là thiên kiếm tông một cái trí bảo, tuyệt phẩm linh khí, một năm trước đống nhiên mất rồi, cũng lại không tìm về được, vì thế tông chủ giận dữ, suýt chút nữa đem chồng coi tàng bảo điện sư huynh toàn bộ chém giết, tuyệt phẩm linh khí, diệp vân mở ra, ở hắn khái niệm bên trong, thượng phẩm linh khí đã là không bình thường tồn tại, còn tuyệt phẩm linh khí hắn cũng chỉ là nghe nói, có một khoảng thời gian hắn cho rằng linh khí chỉ là chia làm thượng trung hạ ba loại, căn bản không có tuyệt phẩm tồn tại. không sai, tuyệt phẩm linh khí, tương truyền cái này Hồng Vân nghe thường chính là Thiên Kiếm Tông thành lập sau khi luyện chế ra đến cái thứ nhất tuyệt phẩm linh khí, được ban cho cho đệ nhị một tên kinh tài tuyệt diệm nữ đệ tử, mà tên nữ đệ tử này chính là cuối cùng trở thành đệ tam tông chủ đoan mục cầm tiền bối. Thô Linh trầm dãi nói rằng, đoan mục cầm tiền bối. Diệp Vân nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, vậy cũng là Thiên Kiếm Tông trăm nghìn niên lịch trong lịch sử chỉ có năm tên kim đan tu sĩ một trong, hơn nữa có người nói đã tu luyện tới kim đan bảy tầng, chỉ kém nửa bước liền có thể đan phá anh sinh thành cửu nguyên anh cảnh. chỉ là ở diệp vân năm đó nhận thức bên trong kim đan cảnh chính là đẳng cấp cao nhất, lên trên nữa chính là hư vô phiêu miệu chân chính đại đạo. không sai, chính là đoan một cầm tiền bối. nàng lão nhân ra năm đó kỳ thực đã đan phá anh sinh, thế nhưng ở bước ngoặt cuối cùng hay là đã thất bại, vì thế thương tiếc trung thân, ô sầu mà chết. tô linh gật đầu nói, nay cho ăn, ta lại không muốn nghe đoan muội cầm tiền bối, ta muốn nghe chính là cái này tuyệt phẩm linh khí hồng vân nghe thường. đến cùng có ra sao công hiệu cùng uy lực. Đoạn thần phong âm thanh vang lên, đánh gãy Diệp Vân cùng Tô Linh đối thoại. Diệp Vân hai người liếc nhau một cái, không khỏi nở nụ cười. Hồng Vân Nghê Thường chính là một cái tuyệt phẩm phòng ngự linh khí, các ngươi cũng biết phòng ngự linh khí vốn là khó có thể luyện chế, luyện chế ra tuyệt phẩm đến càng là khó càng thêm khó. Cái này Hồng Vân Nghê Thường chỉ có thể bị nữ tử mặc, bởi vì thôi thúc nó nhất định phải nữ tử đặc biệt thuần âm linh lực. Mặc dù là tu vi vẫn không có đạt đến luyện khí cảnh nữ đệ tử mặc vào nó, cũng có thể chống đối chốc cơ cảnh tu sĩ một lần công kích, còn luyện khí cảnh đệ tử, căn bản đừng nghĩ để trên người mặc Hồng Vân nghe Thường người bị thương. Tô linh cười nói: Diệp Vân cùng Đoạn Thần Phong chờ ba người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Trúc Cơ Cảnh Tu sĩ một lần công kích, mặc kệ là Trúc Cơ Cảnh cấp bậc gì, Đoạn Thần Phong khó mà tin nổi hỏi. Đúng đấy, này không khỏi cũng quá mơ hồ. Một tên luyện thể cảnh đệ tử mặc vào Hồng Vân nghe thường mặc dù có thể chống đối này Trúc Cơ Cảnh cường giả công kích, thế nhưng chỉ là lực phản chấn cũng đủ để cho nàng bỏ mình linh tiêu đi. Diệp Vân cũng hoàn toàn không thể tin được. Tô Linh nhũ môi nói, các ngươi biết cái gì? Này Hồng Vân nghe thường tối chỗ thần kỳ chính là có thể cầm trúc cơ cảnh cường giả công kích hết mức hóa đi, lại như là chỉ là rất phổ thông sở soạn một thoáng mà thôi. Chỉ có điều trúc cơ cảnh cao thủ sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, không cách nào liên tục chống đối sự công kích của bọn họ. Diệp Vân cười khổ nói, nếu có thể liên tục chống đối trúc cơ cảnh cường giả công kích, vậy này liền không phải tuyệt phẩm linh khí, đủ để đạt đến tiên khí cấp bậc đi. Đó là đương nhiên, bất quá muốn chống đối luyện khí cảnh đệ tử công kích, nhưng là cực kỳ dễ dàng. Muốn La Văn Thành tu vi như thế toàn lực công kích, cũng đừng nghĩ phá tan Hồng Vân nghe thường phòng ngự. Tô Linh nhìn Diệp Vân trong tay tựa hồ đang hơi nhảy lên Hồng Vân nghe thường trong mắt tràn đầy hứng phấn. Diệp Vân sờ sớm mũi, nói, vậy ngươi đem này Hồng Vân nghe thường mặc vào, thiếp thân mặc vào. Tô Linh sững sở, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Sau đó lắc đầu nói, không không, không thể mặc. Một khi bị Tông môn phát hiện, mặc dù cha ta cha vô ảnh phong phong chủ, cũng bảo đảm không được ta. Diệp Vân hơi nhũ mày, nói, ngươi không mặc chúng ta mặc vào lại không hề có tác dụng, này xử lý như thế nào? Giao cho Tông môn. Dư Minh Hồng âm thanh bỗng nhiên vang lên, giao cho Tông môn. Diệp Vân liếc mắt nhìn hắn, không sai, chúng ta liền nói là từ trong mộ lớn ngẫu như được, biết vật ấy bất phàm liền nộp lên cho tông môn, tất nhiên có thể thu được lượng lớn tưởng tượng, thậm chí có thể để cho chúng ta trở thành tinh nhuệ đệ tử. Dư Minh hồng trong mắt lập lệ cực kỳ chờ mong cùng hưng phấn. Diệp Vân lắc lắc đầu, nói: "Hồng Vân nghe thưởng quý giá bực nào, chúng ta nếu như trực tiếp cầm hiến cho tông môn, mặc dù tông chủ không nghi ngờ chúng ta có hay không ở trong mộ lớn còn phải đến cái khác ghê gớm bảo vận, ban tặng lượng lớn tưởng tượng, bằng vào chúng ta tu vi, khó bảo toàn không sẽ gặp người mơ ước, ngươi cho là chúng ta có thể bình an bảo vệ những kia ban thưởng, an tâm tu luyện." Không sai, Diệp Vân nói tới thật là Nếu như chúng ta tùy tiện nộp lên, ngược lại sẽ để trong tông môn có mấy người hoài nghi chúng ta, như vậy liền phiền phức. Chúng ta hẳn là giao cho một cái thực lực thân phận đầy đủ người đi giao cho tông môn, mà chúng ta thì lại biết điều làm việc, an tâm tu hành." Đoạn Thần Phong gật gù, ngoài ý muốn không có triển lộ nhất quán ngôn cuồng. "Này do ai đến nộp lên?" Dư Minh Hồng cùng Tô Linh trăm miệng một lời hỏi. Diệp Vân cùng Đoạn Thần Phong nhìn nhau nở nụ cười, đồng thanh nói, "Phụ thân của Tô Linh, Vô Ảnh Phong chủ Tô Hạo." Tô Linh ra, nói, cha ta cha." Không sai, cái này Hồng Vân nghe thường chỉ có người mang về, nói là ở trong mộ lớn được sau đó để tô hạo đại nhân nộp lên tông môn như vậy tông môn ban xuống khen thưởng mới sẽ không có người mơ ước bởi vì không có mấy người dám đánh phụ thân ngươi chú ý có thể cùng phụ thân ngươi một trận chiến tông môn cao thủ cũng sẽ không vì những này ban thưởng mà tùy tiện động thủ vì lẽ đó chỉ có tô hạo đại nhân tài là người được chọn tốt nhất diệp vân gật cùi chậm rãi nói rằng chờ tô hạo đại nhân được tông môn ban thưởng tất nhiên sẽ đem phần lớn thậm chí toàn bộ cho ngươi đến thời điểm chúng ta lại phứt mà đoạn thần phong híp mắt lại nở nụ cười tô linh hai con mắt sáng ngời nhìn diệp vân gật gật đầu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy một chương 134, đại mộ đổ Nát. Chương 134, đại mộ đổ Nát. Con đường tu tiên, cỡ nào tàn khốc. Vì một cái linh khí, một ít tài nguyên, ra tay đánh nhau, thậm chí giết máu chảy thành sông, chỗ nào cũng có. La Văn Thành hẳn là ở một năm trước liền đã chiếm được Hồng Vân Nghê Thưởng, thế nhưng hắn đến hiện tại cũng không có dám cầm món bảo vật này xử lý xong, loại này cấp bậc bảo vật rất khó ra tay, đặc biệt ở tấn quốc trên vùng đất này, chỉ cần xuất hiện Hồng Vân Nghe Thưởng cái bóng, chỉ sợ Thiên Kiếm Tông chớp mắt đã tới, quản người đối phương là người nào, tất nhiên sẽ bảo căn vấn đề, đem được Hồng Vân Nghe Thưởng người bắt tới. La Văn Thành không dám xử lý Diệp Vân mấy người cũng không dám dễ dàng nộp lên, lấy địa vị của bọn họ cùng Tu Vi, một khi nộp lên, chỉ sợ lũ lượt kéo đến ngoại trừ phong phú ban thượng, còn có vô tận nhỏ ngó cùng sát khí. Vì lẽ đó Diệp Vân cùng đoạn thần phong ý tứ cực kỳ sáng tỏ, liền đem hồng vân nghê thưởng do Tô Linh mang về, giao cho Tô Hạo. Lấy Tô Hạo vô ảnh thân phận của phong chủ nộp lên tông môn, tất nhiên là một cái công lớn, cũng không ai dám mơ ước nó. Tông môn phong hậu tưởng tượng chỉ cần có mấy phần mười rơi vào Diệp Vân trong tay bọn họ, nói vậy đầy đủ tu hành rất nhiều thời gian, thậm chí trong vòng 10 năm cũng không cần lại sầu tài nguyên tu luyện không đủ. Tô Linh cũng là thông tuệ cực điểm rất nhanh nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, liền đem Hồng Vân nghe thưởng tiếp tới, cẩn thận từng ly từng tí một để tốt. Diệp Vân nhìn không trung đứng sừng sững thủy vân thần điện, chân mày hơi nhíu lại. Hắn từ Hoa Vận Đại Điện tầng thứ 7 bên trong nhảy vào tinh không, sau đó liền bị chuyển tống đến này đại dương bên trên, gặp phải Khúc Nhất Bình, Tô Linh bọn họ, đem La Vân Thành chém giết, tiêu tốn khoảng chừng một canh giờ. Theo lý thuyết, Hoa Vận Đại Điện bắt đầu đổ nát, như vậy chỉ là 7 tầng đại điện nói vậy đã sớm triệt để hủy diệt, tại sao đến hiện tại cũng không có thấy Âu Dương Văn Thiên sự xuất hiện của bọn họ đây? Diệp Vân có thể không tin, lấy Âu Dương Văn Thiên chờ người tu vi sẽ hết mức chôn xương ở hoa vận bên trong cung điện. Tô Linh, chúng ta làm sao rời đi này tầng thứ 3?" Diệp Vân quay đầu hỏi. Tô Linh lẩm ra, hai con mắt nhìn về phía bốn phía, sau đó lắc lắc đầu. Này tầng thứ 3 bên trong, cũng không có tìm được bất kỳ có thể rời đi đường núi trong này tất nhiên ẩn giấu đi không gian trận pháp, muốn rời khỏi liền muốn tìm tới phá giải biện pháp. Này trong không gian không có bất kỳ trận pháp gần sóng, ta không tìm được mắt trận vị trí." Tô Linh thử nghiệm một phen, thấp giọng nói rằng, "Vậy cũng làm sao? Phải ở chỗ này làm chờ sao? Này chết tiệt địa phương." Dư Minh Hồng dõng nhiên có chút nóng này nói rằng, Tiểu dư tử ngươi gấp cái gì, lại không phải một mình ngươi bị vây ở chỗ này." Đoạn Thần Phong chân mày cau lại, nhìn hắn nói rằng. Dư Minh Hồng biến sắc, gật gật đầu, bình tĩnh lại. Diệp Vân nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên hắn xoay đầu lại, cười nói, "Không cần phải gấp đáp, hẳn là gần đủ rồi." "Có ý gì?" Dư Minh Hồng cùng Tô Linh trăm miệng một lời hỏi. "Ngươi có thể tìm tới đường núi. Đoạn Thần Phong tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng. Diệp Vân lắc đầu một cái, nói, "Ta không cần tìm, bởi vì đại mộ chẳng mấy chốc sẽ đổ nát." Ba người ngẩn ra, trên mặt tất cả đều là không tin. Vào thời khắc này, một tiếng ầm ầm từ đàng xa đại dương truyền đến, lập tức toàn bộ đại địa cũng bắt đầu chấn động. xa xa, hải thiên một đường, đột nhiên xuất hiện một tia trắng, càng ngày càng rõ ràng. Diệp Vân trong mắt kinh sắc lóe qua, nói, đi mau. Tô Linh sửng sốt một chút, hỏi, đi chạy đi đâu? Đại mộ không phải muốn đổ nát sao? Chúng ta chờ chính là. Không thể chờ, ngươi nhìn thấy cái kia bạch tuyến không có, đó là sóng lớn, đủ khiến chúng ta trong nháy mắt bỏ mình linh tiêu sóng lớn. Đoan Thần Phong đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên, hắn nhìn vương xa vọt tới bạch tuyến, lớn tiếng quát lên màu trắng ngấn nước càng ngày càng trắng kiện, từ như sợi tóc giống như biến thành lớn bằng cánh tay, lại quá một lát, đã mơ hồ có thể nghe được dầm tiếng nước. Tô Linh cùng Dư Minh Hồng kinh hãi, nhìn về phía Diệp Vân. Diệp Vân quả đòn nói, đi, chỉ cần kéo dài tới đại mộ đổ nát, tự nhiên có thể rời đi, chỉ cần chúng ta có thể ở sóng lớn đem chúng ta nhấn chìm trước rời đi liền có thể. Không sai, này sóng lớn tuy rằng uy lực vô cùng, đủ khiến chúng ta bỏ mình linh tiêu. Thế nhưng đây chỉ là không gian ảo cảnh, trong mộ lớn làm sao có khả năng có như thế sóng lớn, ngăn cản thời gian liền có thể. Đoạn Tần Phong gật đầu, nhanh chóng nói rằng, bốn người không do dự nữa hướng về sóng lớn kéo tới ngược lại phương hướng phát đủ lao nhanh sau đó ngay khi bọn họ vừa chạy ra mấy trăm trượng đột nhiên dừng bước bởi vì bọn họ nhìn thấy mặc kệ này một phương hướng đều có sóng lớn xuất hiện hướng về bọn họ điên cuồng xông lại làm sao bây giờ Đoạn thần phong cũng không có chú ý nhìn về phía diệp vân diệp vân sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn bốn phương tám hướng dâng lên đến sóng lớn thời khắc này hắn ngược lại trấn yên tĩnh lại chờ chờ ba người chăm miệng một lời hỏi không sai chờ là được diệp vân gật cù chỉ vào không trung nói các ngươi xem thủy vân thần điện muốn đổ nát Tô Linh ba người đưa mắt nhìn tới, chỉ nhìn thấy này bị 18 nói cột nước từ đáy biển nâng lên thủy vân thần điện kịch liệt rung động, có thể thấy rõ ràng từng đạo từng đạo dòng nước qua lại lăn, sau đó đông nhiên lao ra, rơi vào đại dương ở trong. ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, khổng lồ cực kỳ thủy vân thần điện ầm ầm đổ nát, đầy trời mũi tên nước bắn ra, đầy đủ bay ra mấy trăm trượng, sau đó rất xuống. Giang giáp, trên bầu trời, đông nhiên xuất hiện vô số đạo đường vân nhỏ, dạng nước, không đợi Diệp Vân bọn họ phản ứng lại, những này dạng nước, đường vân nhỏ kịch liệt quyết tán ra đến, giữa bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít, như mạng nhện vết rách. Diệp Vân trong mắt lóe ra một ít ngạc nhiên mừng rỡ, quét một thoáng còn đang điên cuồng mánh liệt mà đến sóng lớn, tràn đầy chờ mong. ầm, giữa bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ nhìn thấy một cái to lớn lôi thủng thình lình xuất hiện, một đạo ánh mặt trời từ lô thủng bên trong bắn thẳng đến hạ xuống, bắn ở mánh liệt buốt lên ngoài khơi. Trong khoảnh khắc, Lan Luộn ngoài khơi lại biến bình tĩnh lại, này bắn thẳng đến hạ xuống ánh mặt trời phản phất một tầng gợn sóng, nhanh chóng hướng về bốn phương tạm hướng tới. Ánh mặt trời chỗ đi qua, Lan Luộn ngoài khơi nhất thời trở nên bình tĩnh như gương, chỉ trong chốc lát, ánh mặt trời đã chiếm cứ phạm vi mấy ngàn triệu phạm vi. Chuyện gì thế này? Đoạn Thân Phong trầm giọng hỏi. Giữa bầu trời vết rách còn đang khuyết tán, nói vậy đại mộ lập tức liền muốn đổ nát. Diệp Vân ngửa đầu nhìn bầu trời, dường như mạng nện vết rách che kín không gian, thậm chí ngay khi trước người bọn họ không gian cũng xuất hiện giật nước. Ta một chiêu kiếm đem không gian trả phá. Đoạn Thân Phong chân mày cao lại, lập tức thấp giọng quát lên. Con nhìn hắn trong tay quang ảnh lọt qua, một thanh tỏa ra băng lam ánh sáng trường kiếm thình lình xuất hiện, hướng về trước người không gian vết rách mạnh mẽ chém đánh mà đi. Không được. Đột nhiên, Tô Linh đột nhiên quát lên, ngữ liệu bên trong tràn đầy sợ hãi. Diệp Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, đem Tô Linh ôm vào trong ngực, thân hình trượt lui. Ấm. đoạn thần phong một chiêu kiếm đứng ở vết nước không gian bên trên chỉ nhìn thấy một chùm sáng mang đống nhiên muốn nổ tung lên mạnh mẽ sóng khí quét ngang mà đến đem đoạn thần phong trong tay băng lam trưởng kiếm chấn động thành mảnh vỡ bay ngược ra ngoài mấy đạo băng lam ánh sáng bắn thủng đoạn thần phong thân thể bắn vào bình tĩnh như gương đại dương đoạn thần phong cả người đều bay ngược ra ngoài máu tươi từ trong miệng phun mạnh đi ra trên không trung tràn ra từng đóa từng đóa huyết hoa nhìn thấy mà giật mình dư minh hồng đứng ở bên cạnh bị mạnh mẽ sóng khí cuốn lên trực tiếp bị nổ ra đi mười mấy trượng nửa quỳ trên đất sát mặt trắng bệ không gian vách thủy tinh bên trong ẩn năng lượng cường đại cỡ nào. Cái tên này lại dám chủ động công kích. Tô Linh sắc mặt trắng bệch, nhìn bay ngược ra ngoài đoạn thần phong, nghĩ mà sợ nói rằng. Diệp Vân cũng là âm thầm vui mừng. Vừa nãy này cố lực phản chấn sắc thực cực kỳ cường hãn, nếu như thay đổi là hắn, e sợ cũng không thể so với đoạn thần phong tốt hơn chỗ nào. Diệp Vân thân hình lõa qua, rơi vào đoạn thần phong bên cạnh, đem hắn nâng dậy, sau đó xoay tay phải lại, một viên đan dược nhét vào trong miệng hắn, nín hơi ngưng thần, vận công chữa thương. Đoạn thần phong máu me đầy mặt, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi, hơi gật gật đầu. Diệp Vân đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía bị đoạn thần phong chém trúng vết nứt không gian, trong mắt lộ ra một ít mừng như điên. Này nguyên bản chỉ là có mấy đạo nhỏ bé vết rách không gian vách thủy tinh, lại che kín dặn nước, như lít nha lít nhít mạng nhện. Diệp Vân đi tới một bước, bàn tay phải nhẹ nhàng đẩy đi ra ngoài. "Diệp Vân, dừng tay hả?" Tô Linh kinh ngạc thốt lên, lên nàng chỉ lo không gian vách thủy tinh phá nát, thời khắc bắn ra sức mạnh trong nháy mắt đem Diệp Vân cắt thành mảnh vỡ. Diệp Vân bàn tay chỉ là hơi dừng lại một chút, sau đó vẫn là đẩy đi ra ngoài. Giang một tiếng vỡ nhỏ, không gian vách thủy tinh như tinh phiến giống như vỡ vụn ra đến. Diệp Vân chỉ cảm thấy một luồng kỳ dị linh khí từ không gian vách thủy tinh phá nát chỗ phun ra mà ra, nhằm phía thân thể của hắn. Này một đạo linh khí nhanh chóng cực kỳ, mặc dù Diệp Vân tu vi cao hơn gấp đôi cũng không thể tránh né. Thế nhưng, Diệp Vân căn bản cũng không có nghĩ tránh né, hắn hơi suy nghĩ, nơi ngực trắng đen quang ảnh chợt lóe lên, tiên ma chi tâm thỉnh linh xuất hiện. "Ta cho thu lấy." Diệp Vân khẽ quát một tiếng, tiểu hốt tinh quyết lập tức triển khai ra, chủ động cùng này nói kỳ dị linh khí tiếp xúc. Chỉ là trong máy mắt, không gian vách thủy tinh nơi sâu xa chuyển đến kỳ dị linh khí liền vội xạ mà tới, bắn tới Diệp Vân trước người. Diệp Vân lồng ngực hơi rướn một cái, liền như vậy tiến lên lên tiếp. Linh khí trong nháy mắt đâm thủng làn da của hắn, chui vào thân thể của hắn, một thoáng vào vào. Tiên Ma Chi Tâm ngưng tụ thành vòng xoáy đã sớm lặng lặng chờ, kỳ dị linh khí trực tiếp bị cố lực hút này mang đi, truyền vào Tiên Ma Chi Tâm ở trong. Diệp Vân chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc linh khí trong nháy mắt nhập thể, sau đó bị Tiên Ma Chi Tâm điên cuồng hấp thu. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, này nói đến từ không gian vách thủy tinh tổn hại sau kỳ dị linh khí liền bị hấp thu sạch xanh xanh, giọt nước không giữ thừa. Xong rồi. Diệp Vân bay đầu lại nở nụ cười, nhìn Tô Linh vậy vây tay. Tô Linh đứng chết chân tại chỗ. Mặt cười trên tràn đầy kinh hãi vẻ, nàng vốn cho là Diệp Vân sẽ bị không gian vách thủy tinh phá nát, thời gian bùng nổ ra mạnh mẽ kinh lực một lần ban chúng, mặc dù không chết cũng sẽ là đoạn thần phong kết cục. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, này có mạnh mẽ lực trùng kích dĩ nhiên không thể cho Diệp Vân mang đến bất kỳ thương tổn. Tô Linh đại hỉ, vội vàng chạy tới. Dư Minh Hồng trên mặt cũng tất cả đều là mừng rỡ, xông thẳng mà tới. "Dư sư đệ, ngươi đem Đoàn sư huynh trên lưng, chúng ta đi." Diệp Vân đem Tô Linh kéo ở bên người, sau đó quay đầu nói rằng, "Dư Minh Hồng đại cụ, cũng không phí lời." Đem miễn cưỡng điều tức chữa thương đoạn thần phong vắt lên, hưng phấn nhìn không gian vách thủy tinh phá nát chỗ. Không gian phá nát chỗ, xuất hiện đen kịt một cái cửa động, không biết đi về nơi nào. Diệp Vân hít sâu một cái, nhìn đen kịt cửa động, lôi kéo Tô Linh tay, dứt khoát bước vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 135, lão quái chạy trốn. Chương 135, lão quái chạy trốn. Đen kịt cửa động trên khí lưu phu trào, phản phất là chân nhắn mặt nước xuất hiện gợn sóng. Diệp Vân bọn bốn người nối đuôi nhau mà vào, trong nháy mắt bị nuốt hết. Xèo. Một vệt ánh sáng ảnh từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Diệp Vân bốn người bước vào không gian hố đen trước. Một chiêu kiếm chạm tinh thần. Này không gian là bị ta chém phá sao? Ta đối với kiếm đạo lý giải quả nhiên càng ngày càng sâu, nếu như lần sau gặp phải Diệp Vân, mới có thể đem hắn một chiêu kiếm chém giết. Người đến thanh xa mập kiếm, cả người khí thế bức người, phản phất một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, nếu như Diệp Vân ở đây, thì sẽ phát hiện người đến dĩ nhiên là Đố Kiếm Âm. Đố Kiếm ngâm ngửa đầu nhìn bầu trời, vô số to lớn mạng nhận che kín bầu trời, chỉ có đỉnh đầu cái hang lớn kia bên trong ánh mặt trời kéo dài soi sáng. Đố Kiếm Âm bỗng nhiên thân hình bay lượn mà lên. Trong tay trắng đoán như ngọc trường kiếm hơi lượi lên, nhanh tựa như tia chớp đâm hướng thiên không bên trong mạng nhện. Giang rắc. Một tiếng vang nhỏ, này che kín mạng nhện bầu trời lại bị hắn một chiêu kiếm đâm thủng, lưu quang lượi qua, đỗ kiếm ngâm trường kiếm trong tay tung ra một mảnh quang ảnh, đinh đường không ngừng bên hai. Quang ảnh lượi qua, đố kiếm ngâm rơi xuống từ trên không, bả vai đỏ tươi một mảnh. Trong tinh không kiếm ý còn chưa đủ thuần thụ, còn nhiều hơn thêm tìm hiểu. Hắn trên mặt không nhìn thấy nửa phần đau đớn vẻ, nhìn bị hắn xuyên thủng bầu trời, thả người nhảy một cái, tiến vào đen kịt đường lối ở trong. Đỗ Kiếm Ngâm sau khi biến mất không tới nửa nén hương thời gian, một cái tiếp theo một bóng người từ bình tĩnh mặt biển sông thẳng mà lên, cả người ướt đẫm rơi vào bên bờ, cực kỳ chật vật. Những người này tình linh chính là Âu Dương Văn Thiên, Đỗ Kiến Minh, Tôn Nhất Đao cùng Ân Mộ Mộ chờ người. Bọn họ từng cái từng cái cực kỳ chật vật, sắc mặt trắng bệch, Tôn Nhất Đao khoẹt miệng thậm chí có một ít máu đỏ tươi tích. Mà sau lưng bọn họ tổng cộng liền còn lại bảy tên đệ tử, cái khác dĩ nhiên hết mức ngã xuống ở đổ nát hoa vận đại điện ở trong. Âu Dương Văn Thiên sắc mặt tái nhợt, nhìn phá nát không gian vách thủy tinh quát lạnh một tiếng, nói, bản tọa đi trước một bước, nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục tìm kiếm bảo vật, xin cứ tự nhiên. nói, hắn thân hình lướt trên, hướng về không trùng cái tia to lớn nhất lỗ thủng bắn nhanh mà đi, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng biến mất ở trong quang hoa. lập tức hai tên trên người mặc quần áo màu trắng thiên kiếm tông đệ tử, hướng về ba người thi lễ một cái, theo sát mà đi. Đỗ Kiến Minh bay đầu nhìn phía sau, lần này mang đến đệ tử chỉ còn giữ lại chỉ là một người, còn lại tất nhiên toàn bộ ngã xuống ở hoa vận bí nút bên trong, chủ yếu nhất chính là, hy sinh mấy trong tiên đệ tử, dĩ nhiên căn bản không có được cái gì ra dáng bảo vật. Lần này Hoa Vận Bí tàng mở ra, để lộ ra tinh nhuệ tử thương không ít, sau khi trở về không cách nào hàn giao. Nếu như nói những này tinh nhuệ chết rồi, cũng là tôi. Thế nhưng Đố Kiếm Ngâm không gặp, tiểu tử này dĩ nhiên không nghe hắn dặn dò, trực tiếp nhảy vào cái kia tinh hạ ở trong, không biết tung tích. Đột nhiên, hắn này cao ngạo ngông cuồng trên mặt lộ ra vẻ cô đơn, hướng về Ân Mộ Mộ vung vung tay, thân hình bay lên, mang theo còn sót lại hai tên đệ tử rời đi lại mộ. Ân Mộ Mộ, lần này Hoa Vận Bí tàng mở ra, thực sự là tổn thất nặng nề a. Tốn Nhất Dao nhìn theo hai người rời đi, trên mặt không nói ra được cái đắng. Ân mô mộ trong tay quải trượng đầu rồng cũng không biết bỏ vào nơi nào, giờ khác này nàng không có nửa phần tuổi già sức yếu dáng dấp, trong mắt tinh mang lấp lẽ. Tôn môn chủ, lần này đại mộ hành trình, ngươi có hay không cảm thấy không đúng? Không đúng. Tôn nhất đao ngần người, lắc đầu một cái. Ta luôn cảm thấy có một đôi mắt ở nhìn chầm chầm chúng ta, tất cả đều ở hắn trưởng không ở trong, thế nhưng ta nhưng không có cách phát hiện sự tồn tại của hắn. Ân mô mộ lạnh lùng nói rằng. Tôn nhất đao cười khổ nói, nếu như tất cả những thứ này đều là người vì là bố trí tr hơn nữa liền ngươi đều không thể phát hiện sự tồn tại của hắn như vậy tu vi của người này mạnh hơn chúng ta ra quá nhiều mặc dù có thể tìm tới hắn lại có thể làm sao ân mô mô khen như mày cũng không có trả lời ân mô mô ra đi trước một bước ngày sau tạm biệt tôn nhất đau quyền thở dài mang theo một tên đệ tử xoay người rời đi ân mô mô nhìn phía sau chỉ còn lại hai tên đệ tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói đi thôi ba người bay lượn mà đi rời đi đại mộ tân quốc tứ đại thế lực liên thủ mở ra hoa vận bí tàng mang theo hơn một tên tông môn tinh nhuệ đến đây cuối cùng dĩ nhiên chỉ còn dư lại chỉ là mấy người càng làm bọn hắn hơn suýt chút nữa tan vỡ chính là kim đan đại năng bí tàng bên trong dĩ nhiên không có được vài món gia dáng bảo vật từ Âu Dương Văn Thiên bọn họ rời đi thời gian trên mặt cô đơn liền có thể nhìn ra cỡ nào thất vọng không cam lòng rồi lại bất đắc dĩ vết nứt không gian càng lúc càng lớn nhanh như tia chớp xuyên qua toàn bộ không gian đung nhiên chỉ nhìn thấy phá nát trong không gian đột nhiên xuất hiện một bóng người một cái đứt rời một tay bóng người nếu như không chết rất nhiều người này sinh tử tụ linh trận có như thế nào có thể mở ra ta thì lại làm sao có thể lợi dụng chúng sinh lực lượng linh hồn đến khôi phục nhanh chóng thực lực đây hoa vân lặng lặng đứng dơ tay trên không trung điểm mấy cái, trong khoảnh khắc chỉ nhìn thấy hơn 1.000 nói quang ảnh từ bốn phương tám hướng phân nhụng mà tới, ở đỉnh đầu của hắn ngưng tụ hóa thành cuộn cuộn dòng lũ từ hắn thiên linh chui vào, chỉ nhìn thấy hoa vận hai mắt khép hở, trên mặt tất cả đều là thích ý sau đó, một màn kinh người xuất hiện, hoa vận nơi vai phải dĩ nhiên nhanh chóng mọc ra một cánh tay, tốc độ nhanh chóng cực kỳ, chỉ là nửa nén hương thời gian, dĩ nhiên hoàn toàn trưởng thành, khôi phục như thường, sinh tử tụ linh trận vận chuyển ngàn năm, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, hoa vận khẽ mỉm cười, tân sinh cánh tay trái dơ lên trên không trung hư điểm mấy lần chỉ thấy đạo đạo ánh sáng từ đầu ngón tay của hắn cấp xả mà ra trên không trung ngưng tụ thành một cái huyền ảo khó hiểu phù văn sau đó đột nhiên vỗ một cái ẩn vào trong hư không ầm tiếng nổ mạnh to lớn nhất thời vang vọng đất trời hết thể không gian kịch liệt tan vỡ đầy trời lưu quang bay lượn xẹt qua hoa vận thân thể nhưng không có một chút nào trở ngại lông tóc không tổn hại ta hoa vận ngàn năm sau khi rốt cục lại có thể trở về hoa vận đứng chắc tay nhìn đầy trời lưu quang khóe miệng nổi lên một vệt ý cười thời khắc này hắn dĩ nhiên có một tia vương giả khí thế tựa hồ muốn quân lâm thiên hạ trong mộ lớn, bốn cái bóng người từ trong đường núi cấp xạ mà ra, chính là Diệp Vân bốn người. Bốn người nhìn phía sau đại mộ, nhìn ánh mặt trời nu hòa bầu trời, trên mặt tất cả đều là kích động. đi ra, chúng ta rốt cục đi ra. Dư Minh Hồng vô cùng kích động, đỏ cả mặt. chính là không dễ dàng, đi vào nhiều người như vậy, lại chỉ có mấy người chúng ta có thể sống đi ra. Đoạn Thân Phong hít sâu một cái, này một chuyến đại mộ lữ trình, cựu tử nhất sinh, suýt chút nữa liền bỏ mình linh tiêu. Diệp Vân ngửa đầu nhìn bầu trời, hắn chưa từng có cảm thấy ánh mặt trời là như vậy ôn nu, vậy lên người ấm áp cảm giác, sống sót cảm giác thật tốt. Tô Linh ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh hắn, trong mắt tràn đầy vui sướng. Là các ngươi, các ngươi lại có thể trở về. Ngay khi Diệp Vân bốn người cảm khái thời gian, một cái thanh âm lạnh như băng bên trong mang theo cực kỳ kinh ngạc từ phía trước truyền đến. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn lại, một tên đệ tử áo trắng thình lình xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo một ít kinh ngạc. Dương sư huynh, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Vân cười to đi tới. Người này thực sự là lúc trước dẫn dắt Diệp Vân bọn họ 100 tên thiên trúc phong đệ tử tiến vào Đại mộ Dương Thanh Phong. Diệp Vân, các ngươi Thiên trúc phong đi vào 100 tên đệ tử dĩ nhiên chỉ có các ngươi ba người có thể đi ra, thật là khiến người ta cảm khái. dương thanh phong cũng nhận ra diệp vân kinh ngạc nói, dương thanh phong cũng không có theo âu dương vấn thiên tiến vào đại mộ, hắn cùng vài tên luyện khí cảnh trung kỳ đệ tử phụ trách ở bên ngoài canh gác lối vào, không phải vậy hoa vận bí tàng mở ra tin tức truyền ra, rất khả năng gây nên vô số tán tu đến đây, muốn đi vào nơi đây chia một chén canh, kiếm chút lợi lộc. đúng đấy, lần này tông môn nhiệm vụ là ở quá mức nguy hiểm, thiên trúc phong chỉ còn dư lại ba người chúng ta. diệp vân gật đầu, thở dài, dương sư minh nếu như lần này không phải diệp sư minh, chúng ta đều không về được. Dư Minh Hồng xem ra cực kỳ nghĩ mà sợ. Dương Thanh Phong ồ một tiếng, trong mắt mang theo một ít kinh ngạc nhìn về phía Diệp Vân. Diệp Vân khẽ nhíu mày, lập tức khôi phục như thường, nói: "Dương sư huynh, chúng ta lúc nào trở về tông môn? Nghe nói chỉ cần có thể sống sót trở lại thì sẽ có phong phú tưởng thưởng." Dương Thanh Phong nói: "Không đợi, chờ Âu Dương sư thúc mang theo các sư huynh đi ra, chúng ta liền có thể trở về tông môn. Các ngươi mấy cái không cần lo lắng, tông môn đáp ứng ban thưởng, chắc chắn sẽ không thiếu. Chỉ cần không ít, vậy ta liền yên tâm." Diệp Vân làm ra một bộ chờ mong cực kỳ đáng dấp lần này trở về tông môn chúng ta có phải là có thể một lần trở thành đệ tử nội môn cùng dương sư huynh ngươi giống như vậy trên người mặc áo bào trắng đoạn thần phong cũng là một mặt hưng phấn trong mắt lập loè của nhiệt dương thanh phong liếc hắn một cái nói cụ thể ban thưởng các ngươi trở lại liền biết hiện tại trước tiên theo ta chờ đợi ở đây âu dương sư thúc bọn họ trở về sau đó liền có thể trở về diệp vân chân mày cau lại nếu như âu dương vấn thiên có thể hoặc là trở về nhìn thấy bốn người xuất hiện ở đây có thể hay không hoài nghi gì hắn quay đầu nhìn về phía tô linh hơi đụng một cái tay của nàng tô linh quay đầu một mặt mờ mịt nhìn hắn Âu Dương Vấn Thiên phải quay về, chúng ta đi trước. Diệp Vân âm thanh tối thấp như mũi thanh. Tô Linh cỡ nào thông tuệ, chỉ là thoáng thất thần liền đại khái hiểu Diệp Vân ý tứ, hắn không muốn cùng Âu Dương Vấn Thiên đối mặt. Dù sao trên người hắn bảo vật đông đảo, một khi bị hoài nghi như vậy căn bản là không có cách chống lại Âu Dương Vấn Thiên tìm đòi. Dương sư minh, ngươi mở ra truyền tống trận, ta muốn đi về trước. Tô Linh đi ra một bước, giòn tiếng nói. Hô đồ, truyền thống trận là nói ra khải liền có thể mở ra sao? Một tên nho nhỏ đệ tử ngoại môn, không muốn biết không sợ súng. Dương Thanh Phong sắc mặt lạnh lẽo, cô bé này dung mạo xinh đẹp, làm sao như vậy ngu xuẩn? Ta tên Tô Linh, Tô Hạo là cha ta." Tô Linh trầm giọng nói, "Cái gì Tô Linh Tô Hạo, chính là Vô Ảnh Phong chủ Tô." Dương Thanh Phong ngữ điệu trở nên lạnh, liền muốn quát mắng, đột nhiên cổ của hắn phảng phất bị bóp lấy giống như tỏ rõ vẻ khiếp sợ nói, "Ngươi nói cha của ngươi là Vô Ảnh Phong chủ Tô Hạo?" "Làm sao ngươi không tin?" Tô Linh nhế môi, trong tay thon xuất hiện một khối trắng đoán ngọc bài, "Đây là thân phận của ta ngọc bài, Dương sư minh có thể nhìn một chút." Dương Thanh Phong nửa tin nửa ngờ tiếp nhận ngà bài, dương mắt nhìn lên, lập tức sắc mặt đại biến. "Tô Linh sư muội, quả nhiên là ngươi." trước đây không lâu Âu Dương sư thúc tiến vào đại mộ thời gian còn từng nhắc qua ngươi nói ngươi tại sao vẫn chưa ra? Tô Linh khẽ mỉm cười nói Dương sư huynh ngươi tin tưởng liền tốt, ta nghĩ cha ta cha đã phi thường xuất ruột, ngươi chưa hết để cho người mở ra truyền thống trận đưa chúng ta trở về đi thôi. được, ta này liền mang bọn ngươi đi. Dương Thanh Phong không có nửa phần do dự, Tô Linh hắn không đắc tội được mà mở ra truyền thống trận đem vài tên đệ tử ngoại môn đưa đi cũng không phải đại sự gì, ngược lại lần này chuẩn bị rất nhiều linh thạch đầy đủ truyền thống trận mở ra nhiều lần. Tô Linh quay đầu nhìn về phía Diệp Vân khẽ mỉm cười. Diệp Vân hiểu ý. Gật, gật đầu, sau đó mang theo Dư Minh Hồng cùng Đoạn Thần Phong đi theo. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu như đợi được Câu Dương Vấn Thiên trở về, nhìn thấy mấy trăm tên đệ tử ngoại môn tiến vào, chỉ còn dư lại bọn họ ba, bốn người, tất nhiên sẽ gây nên coi trọng, tế thêm bản hỏi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 136, Vũ Ảnh Phong. Chương 136, Vô Ảnh Phong. Dương Thanh Phong đúng là cũng không hề để ý Diệp Vân bọn họ có hay không rời đi, dưới cái nhìn của hắn, mấy cái luyện thể cảnh đệ tử ngoại môn, căn bản không thể ở trong mộ lớn được cái gì. Huống hồn, hắn làm người vẫn tính công chính cũng biết tông môn đã từng nói nhóm đầu tiên tiến vào đại mộ đệ tử ngoại môn chỉ cần có thể còn sống trở về không quản được đến ra sao bảo vật đều về kỳ hết thảy không cần nộp lên trên tô linh sư muội trở lại vô ảnh phong xin mời thay ta hướng về tô phong chủ Vân an dương thanh phong nhìn tô linh có thể cùng vô ảnh phong chủ con gái nhận thức cũng coi như là một phần giao thiệp dương sư huynh ngươi quá khách khí rồi ta nhất định sẽ chuyển cáo cha tô linh nở nụ cười xinh đẹp xem ra tâm tình không tệ dương thanh phong mang theo bốn người đi tới truyền thống trận cũng không có quá nhiều lời nói với tay một cái liền để bảo vệ đệ tử mở ra chân pháp giả thiết truyền thống mục tiêu Tô Linh sư muội, Diệp sư đệ, các ngươi trở lại tông môn tự mình đưa tin chính là, sư minh không tiễn. Dương Thanh Phong hướng về bốn người chắp tay, mỉm cười nói. Diệp Vân chắp tay ôm quyền, nói, Dương sư minh, ngày sau rảnh rỗi đến vua ảnh phòng, chúng ta nhất định phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Dương Thanh Phong khẽ gật đầu, sau đó phất phất tay. Trong chớp mắt, truyền tống trận mở ra, ánh sáng tràn ngập ở trong trận, chỉ nhìn thấy bóng ánh tinh mang lấp lóe. Sau đó bên trong truyền tống trận bốn cái thân ảnh biến mất không còn hình bóng. Dương Thanh Phong nhìn theo bọn họ rời đi, bên mép lộ ra ý cười, bốn người các ngươi tiểu tử, nói vậy là được không ít chỗ tốt, lúc này mới vội vã rời đi ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi tới đây, hy vọng trở lại tông môn sau khi các ngươi biết điều làm việc, không nên quá mức lộ liễu. Diệp Vân bốn người cũng không biết Dương Thanh Phong đã đoán được bọn họ từ trong mộ lớn thu được chỗ tốt, bọn họ vẫn căng thẳng tâm từ truyền tông trận mở ra bắt đầu từ giờ khắc đó, rốt cục để xuống. Từ tiến vào Hoa Vận Bí Tàng đến rời đi, kỳ thực chỉ là ngắn ngắn mấy ngày thời gian. Thế nhưng này ngắn ngắn mấy ngày thời gian phản phất là quá mấy chục năm lâu như vậy. Thiên Trúc Phong dòng dã một trăm tiên đệ từ ngoại môn tiến vào, cuối cùng chỉ còn dư lại ba người bọn họ, thêm vào một mình chạy đến Tô Linh, Hoa Vận Bí Tàng bên trong, từng bước kinh tâm, nguy hiểm dị thường có thể sống sót dựa vào cũng không phải thực lực mà là vận may đại mộ bên trong ai cũng không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình hồi tưởng lại đây diệp vân trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ nếu như không phải số may nếu như không phải gặp phải tô linh nếu như không phải thân thể bị tiên ma chi tâm cải tạo nếu như vô số nếu như chỉ cần có một hạng xảy ra vấn đề như vậy hắn hiện tại rất khả năng đã bỏ mình linh tiêu vĩnh viện chôn thây ở trong mộ lớn tràn ngập quang ảnh tiêu tan thời không cảm giác trở về diệp vân trước mắt một mảnh ánh sáng hắn nhìn thấy một tòa dường như như ẩn như hiện ngọn núi chúng ta đến rồi Tô Linh lanh lảnh êm tai âm thanh ở bên cạnh hắn vang lên. Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước một tòa biến mất ở trong mây mù nhỏ núi, như có như không. Này chính là Vô Ảnh Phong. Dư Minh Hồng kích động hỏi: "Là đây, tiểu dư tử?" "Đây chính là sư tỷ từ nhỏ đến lớn Vô Ảnh Phong, đợi lát nữa dẫn ngươi đi chơi." Tô Linh gật đầu cười nói. Đoạn Thần Phong nhìn về phía trước, nhìn trung quanh, nói: "Làm sao không, có một người. Này chuyên tống trận sẽ không có người bảo vệ sao?" Diệp Vân chờ người lúc này mới phát hiện, Vô Phong này tòa bên ngoài truyền tổng trận, lại không có một cái bảo vệ đệ tử. Tô Linh cười nói, "Này truyền tống trận lại không phải cái gì có thể cướp đi bảo vật, không cần rất nhiều người bảo vệ, bên ngoài có vài tên luyện khí cảnh sư huynh trông coi, đầy đủ." Tô Linh từ bên trong truyền tống trận nhảy xuống, xoay người hướng về ba người vẫy vẫy tay. Diệp Vân ba người lập tức nhảy xuống thân đến, đi theo Tô Linh sau khi đi ra ngoài. Người nào?" Một thanh âm từ phía trước truyền đến, lập tức nơi khúc quanh xuất hiện ba tên đệ tử mặc áo trắng. "Khấu sư Minh, ta đã về rồi." Tô Linh nhảy lên đi tới, cười hiếp mắt nói rằng, dẫn đầu một tên là ước chừng 27-28 tuổi nam tử, trên người mặc màu trắng kiếm áo lót, khuôn mặt tu lãng xem ra tự có một luồng ác liệt tâm ý hắn chính là vô ảnh phong truyền tống trận người bảo vệ tên là khấu thiên hằng tiểu sư muội ngươi còn dám trở về sư thúc đã tức giận nói một khi ngươi trở về liền muốn đem ngươi nhốt lại trên người mặc màu trắng kiếm áo lốt khấu thiên hằng mở ra lập tức khẽ nhíu mày hắn mỗi lần đều nói như vậy cũng không đem ta nhốt lại quá tô linh lén lưỡi một cái làm cái mặt quỷ khấu thiên hằng liếc mắt nhìn thấy diệp vân ba người lạnh lùng nói ba người các ngươi là ai khấu sư minh bọn họ là bằng hữu ta ở hoa vận bí tàng bên trong nếu không là ba người bọn hắn toàn lực bảo vệ ta chỉ sợ ngươi liền không thấy được ta rồi Tô Linh phải đầu, chừng mắt nhìn. Diệp Vân khẽ mỉm cười, "Tôn quyền hành lễ, ba người chúng ta chính là thiên trúc phong tham gia tông môn thử luyện đệ tử ngoại môn, ta tiên Diệp Vân, đây là Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng. Hoa vận bí tàng tầng thứ nhất không nghĩ tới thật sự bị mở ra, các người bang này đệ tử ngoại môn không thể không kể công, thiên trúc phong lần này điều động trăm người, trở về có bao nhiêu." Khấu Thiên Hằng sắc mặt hơi hoãn, gật gật đầu. Diệp Vân sắc mặt nghiêm nghị, nói, "Chỉ còn ba người chúng ta, nếu không là Tô Linh sư muội trợ giúp, chỉ sợ chúng ta cũng đã ngã xuống." Khấu Thiên Hằng gật gù, nói, Hoa vận bí tàng sắc thực nguy hiểm và phần, này đều ở tông môn nằm trong dữ liệu, các ngươi nếu có thể sống sót, vậy thì là một cái công lớn. Tạ sư đệ ngươi mang ba người bọn họ đi tới nhiệm vụ điện, lĩnh ban thượng, tiểu sư muội đi với ta thấy sư thúc. Tô Linh xông lên nói, đợi lát nữa đợi lát nữa. Khấu sư minh, ta muốn dẫn bọn họ đi gặp cha Ta cha. Khấu Thiên Hằng hơi như mày, nói, ba người bọn họ thân phận thấp kém, làm sao có thể thấy phong chủ đại nhân? Tô Linh nói, chúng ta có chuyện khẩn yếu cùng cha Ta cha nói, chờ nói xong sự tình lại đi lĩnh thượng thưởng cũng không muộn. Khấu Thiên Hằng lạnh lùng nhìn Diệp Vân ba người, Quá Bán Sơn gật đầu nói, tốt lắm. Người dẫn bọn họ đi thôi. Tô Linh lúc này mới hướng về Diệp Vân ba người ngoắc ngót tay, sau đó đối với Khấu Thiên Hằng thi lễ một cái, xoay người liền đi. Khấu Thiên Hằng nhìn theo Tô Linh bốn người rời đi, trong mắt tinh mang lóe qua, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, bên cạnh tên đệ tử kia đi tới một bước, thấp giọng nói, Khấu sư minh, tiểu sư muội cùng mấy người bọn hắn rước. Không cần nhiều lời nói, làm tốt bản phận. Khấu Thiên Hằng ngữ khí lạnh lẽo, ngắt lời hắn. Tên đệ tử kia hơi ngưng lại, gật, gật đầu, lui xuống. Vô ảnh phong sở dĩ được gọi tên chính là bởi vì ngọn núi này cả ngày bị ẩn giấu ở trong mây mù, xa xa nhìn tới như ẩn như hiện, vô ảnh phong cực kỳ kỳ lạ. Ngươi nhìn tựa hồ đang ở trước mắt, thế nhưng khi ngươi đi vào sương mù, cảm thấy đã ở dưới chân núi, lại phát hiện như trước ở phía trước xa xôi chỗ. Có lúc ngươi cảm thấy còn ở phương xa, kỳ thực đi chưa được mấy bước liền phát hiện người đã ở bán sơn. Toàn này ẩn nấp ở trong mây mù ngọn núi, không chỉ như ẩn như hiện, cũng còn tốt như vị trí lơ lửng không cố định, một hồi ở này, một hồi ở bên kia. Bất quá, đối với từ nhỏ ở vô ảnh phong lớn lên tô linh tới nói, coi như là nhắm mắt lại cũng có thể xuyên qua sương mù, leo lên vô ảnh phong, đi trở về nhà đi. ở tô linh dẫn dắt đi. Diệp Vân ba người rốt cục bước vào Thiên Kiếm Tông tứ đại phong một trong vô ảnh phong phải biết trước bọn họ nhưng là liền vô ảnh phong thuộc hạ Thiên Trúc phong đều chưa hề hoàn toàn đặt chân chỉ là ở Thiên Trúc phong chân núi ở một trận hiện tại bọn họ nhưng đi thẳng tới vô ảnh phong không khỏi tâm tình có chút kích động mây mù dần mở ánh mặt trời chiếu xuống phản phất từng đạo từng đạo màu vàng kim nhàn nhạt dây nhỏ xuyên thấu mây mù đánh vào phía trên ngọn núi chỉ nhìn thấy màu vàng vết lốm đốm chi chít như sao trên trời cực kỳ rực rỡ đẹp đẽ đi đây chính là chúng ta vô ảnh phong độc nhất cảnh sắc nhà ánh mặt trời xuyên qua sương mù sẽ biến thành màu vàng tươi sáng đẹp đẽ vô cùng. Tô Linh chỉ vào rơi trên mặt đất điểm điểm màu vàng vết lốm đốm, cười nói: lại có cảnh đẹp như vậy, thực sự là khó có thể tin. Dư Minh Hồng nhìn đầy đất màu vàng vết lốm đốm, trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Tiểu Dư Tử, ngươi từ đại mộ sau khi đi ra có gì đó không đúng nha, Làm sao dễ dàng như vậy hưng phấn đây? Tô Linh liếc mắt nhìn hắn, tò mò hỏi: Dư Minh Hồng mở ra, nói: có sao? Hay là ở trong mộ lớn cựu tử nhất sinh? Vì lẽ đó sau khi đi ra ta thật cao hứng. Tô Linh gật gù, nói: thật là không có tiền đồ, không phải là đi ra đại mộ, lại cao hứng thành như vậy. Diệp Vân cùng Đoạn Thần Phong hai mặt nhìn nhau, bọn họ trong mắt lóe ra một ít nghi hoặc, chính như Tô Linh giảng, Dư Minh Hồng có chút quá mức hưng phấn. Kỳ thực ở khúc nhất bình bị đánh giết sau khi, hắn thật giống liền có chút hưng phấn, trở nên dễ dàng sốt ruột. Bất quá, Dư Minh Hồng còn chỉ là đứa bé, 15 tuổi, nhưng trải qua đại mộ tăng công, thật vất vả có thể thoát đi, cảm xúc dâng trào cũng là có thể lý giải. Tô Linh cũng không có mang theo ba người đi tới Vô Ảnh Phong chủ điện, mà là ở một cái đường nhỏ đi vòng hai cái vòng tròn, sau đó rơi vào một tòa rất khác biệt tiểu viện trước. Khu nhà nhỏ này toàn bộ dùng trúc tự dựng, một tòa hai tầng trúc lâu một vòng cao bằng nửa người trúc ly ba đem sân vi lên mẹ ta đã về rồi tô linh đẩy ra tiểu viện trúc môn lớn tiếng hô diệp vân ba người hai mặt nhìn nhau nha đầu này lại không có mang theo bọn họ đi gặp vô ảnh phong chủ tô hạo mà là đi tới tìm nàng mẹ có kẹt. trúc lâu môn nhẹ nhàng bị đẩy ra chỉ thấy được một tiên trên người mặc quần dài trắng trung niên nữ tử xuất hiện ở cửa khuôn mặt tuấn tú có một luồng trang nhã ung dung thái độ mái tóc cực kỳ đơn giản buông xuống sau đầu dùng một cái màu xanh lam sợi tơ trói lại người còn biết trở về nữ điệu mềm nhẹ cực kỳ ôn hòa tự có một phần từ ái tâm ý ở trong đó mẹ ta sắp tới trước hết đến xem ngài tô linh nào tới, nào vào trung niên nữ tử trong lòng. trung niên nữ tử nhẹ nhàng nở nụ cười, tay trắng điểm một cái tô linh cái chán, nói: ngươi là sợ lần này lén lút đi ra ngoài, ngươi cha sẽ phạt ngươi, vì lẽ đó đi tới tìm ta. tô linh miệng cười như hoa, con mắt biến thành trang lưới liềm, làm nu nói, vẫn là mẹ hiểu rõ ta nhất. trung niên nữ tử sùng địch nhìn nàng một cái, sau đó ôn nhu nói: ngươi dẫn theo bằng hữu đến, cũng không cho mẹ giới thiệu một chút. tô linh lúc này mới quay đầu, hướng về diệp vân ba người vây vây tay. đây là diệp vân, đoạn thần phong cùng dư minh hồng, bọn họ là thiên trúc phong đệ tử ngoại môn chúng ta ở Hoa vận bí tàng bên trong nhận thức. Tô Linh chỉ vào ba người, sau đó cười híp mắt nói rằng, đây là ta mẹ nước Thanh Huyền, các ngươi gọi Tô phu nhân à, sư thúc cả cái gì tùy tiện rồi. Xin chào phu nhân. Diệp Vân ba người không dám thất lễ, không mình hành lễ. Không cần đa lễ, các ngươi đã là bạn của Linh Nhi, như vậy sau đó xưng hô ta huyền gì chính là. Nước Thanh Huyền trừng Tô Linh một chút, quay đầu mỉm cười nói, Diệp Vân ba người liếc nhau một cái, lần thứ hai hành lễ, xin chào Huyền gì. Nước Thanh Huyền đôi mắt đẹp xem qua ba người, cuối cùng rơi vào Diệp Vân trên người, nói, lại tu luyện thành Lôi linh khí, còn tu thành tiểu hốt tinh quyết thực sự là hiếm thấy." Diệp Vân mở ra, trong lòng chấn động mạnh. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 137, không chọn vẹn kiếm pháp. Chương 137, không chọn vẹn kiếm pháp." Nói như vậy, cảnh giới cao có thể nhìn ra cảnh giới thấp võ giả vị trí đẳng cấp, thế nhưng muốn ở đối phương không có bất luận động tác gì thời gian nhìn thấu hắn tu hành chính là loại nào công pháp, nắm giữ loại nào linh khí. Hiện tại luyện thể cảnh tu sĩ ở Diệp Vân trong mắt, hầu như có thể nói là một chút liền có thể nhìn thấu bọn họ chân chính cảnh giới, trừ phi nắm giữ cực kỳ ít đòi che giấu cảnh giới bảo vật. Thế nhưng Muốn xem mặc hắn tu hành chính là loại nào cấp pháp, có hay không luyện thành dị chủng linh khí, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng mà, trước mắt cái này thanh lệ thoát tục phụ nhân, dĩ nhiên liếc mắt xem thấu cả rồi Diệp Vân trong cơ thể hệ xét linh khí, hơn nữa có thể nhìn ra hắn tu hành tiểu hấp tinh quyết, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, khó có thể tưởng tượng. Diệp Vân tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn Thủy Thanh Huyên, trong lòng kinh hãi cực kỳ. Thủy Thanh Huyên mỉm cười nhìn hắn, tiếp tục nói, "Lôi linh khí cực kỳ hiếm thấy, tu luyện lên phi thường phiến cũng không phải muốn luyện liên có thể thành công, cần cơ duyên." trăm ngàn năm qua, Có thể có được Lôi Linh Khí lọt mắt xanh, may mắn tu luyện mà thành tu sĩ, hầu như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Vân khuôn mặt nghiêm nghị, đứng yên một bên, hắn biết Thủy Thanh Huyên tất nhiên sẽ không liền như vậy dừng lại, nhất định sẽ nói tiếp chút có quan hệ Lôi Linh Khí tương quan. Ta nhớ tới Thiên Kiếm Tông tiên hiền ở trong, cũng từng có một tên lão tổ tu thành Lôi Linh Khí, tu vi tuy rằng chỉ là trúc cơ cảnh bảy tầng, nhưng đang đối mặt Kim Đan cảnh tu sĩ thời điểm, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, một chiêu kiếm vừa ra, sấm gió phụ chào, phảng phất trưởng không tiên kiếp thần minh, không thể ngăn cản. Thủy Thanh Huyên tay trắng nhẹ đem một mái tóc luốt đến như sau, Chúc cơ cảnh bảy tầng liền có thể mạnh mẽ chống đỡ Kim Đan cảnh tu sĩ. Diệp Vân chờ người hai mặt nhìn nhau, trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng vẻ mặt. Chúc cơ cùng Kim Đan, tuy rằng chỉ là kém một bước, thế nhưng hai người sự chênh lệch như thiên khiển hướng câu, không thể tính theo lẽ thường. Sao có thể có chuyện đó? Dư Minh hồng ngơ ngác nói rằng. Làm sao không thể? Mẹ ta kể cái gì các ngươi liền nghe, tiểu dư tử ngươi thật không lễ phép. Tô Linh Tú mục vừa mở, thử một tiếng nói rằng. Thủy Thanh Liên khẽ mỉm cười, nói tiếp, Diệp Vân, ta xem bên trong cơ thể ngươi lôi linh khí phun trào, cũng không hỗn xem ra ngươi đã bước đầu trường khống. Nói vậy cũng tu luyện một môn hệ xét kỹ xảo đi. Diệp Vân cung kính nói, huyên di, ta ở thiên trúc phong tảng vũ các bên trong tu luyện một môn cựu phẩm tiên kỹ, lôi vân điện Quan kiếm. Lôi vân điện Quan kiếm sao? Thủy Thanh Huyên trong tròng mắt đống nhiên lóe qua vẻ khác lạ, tùy thiện nói, ngươi nhưng có biết, này lôi vân điện Quan kiếm tại sao sẽ xuất hiện tại cựu phẩm tiên kỹ ở trong? Diệp Vân ngẩn ra, lắc lắc đầu. Ta nói tên kia tu luyện lôi linh khí thành công lão tổ. Hắn chính là tu luyện Lôi Vận Điện Quang Kiếm, một chiêu kiếm chém ra sớm gió động. Mặc dù là kim đan cảnh sơ kỳ cường giả cũng không dám nhẹ nhàng lướt phong. Ngươi cảm thấy này Lôi Vận Điện Quang Kiếm sẽ là cửu phẩm tiên kỹ sao? Hiện tại Lôi Vận Điện Quang Kiếm pháp cũng không hoàn chỉnh. Thủy Thanh Huyên than nhẹ một tiếng, có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cơ múa ở mặt cười trên loại qua. Diệp Vân trong mắt tinh mang bán mạnh, gấp giọng hỏi, chân chính Lôi Vận Điện Quang Kiếm ở nơi nào? Trước triển khai Lôi Vận Điện Quang Kiếm, phía trước hai chiêu Lôi Vận sơ hiện cùng Lôi Đỉnh Vạn quân cũng là tôi nhưng là chiêu thứ ba thần Lôi Diệt thế hắn đều là có một loại triển khai ra sau chưa hết phòng thèm cảm giác. Tựa hồ đều là kém một chút mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bây giờ nghe Thủy Thanh Huyền nói như thế, dĩ nhiên là có khiếm khuyết, này Lôi Vân Điện Quang Kiếm cũng không hoàn chỉnh. Nếu như kiếm pháp này hoàn chỉnh, vậy sẽ có ra sao uy lực. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân tựa hồ nhìn thấy Thủy Thanh Huyền trong miệng nói hình ảnh, một chiêu kiếm chém ra sấm gió động. Hiện tại Lôi Vân Điện Quang Kiếm chỉ để lại ba thức, hơn nữa thức thứ ba thần lôi diệt thế hẳn là hậu nhân suy luận, cũng không phải thật sự là phương pháp tu luyện. Còn chân chính kiếm pháp đã theo tên kia lão tổ mất tích mà triệt để thất truyền, tính ra đã có hơn 400 năm. Thủy Thanh Huyền chậm rãi nói rằng, Diệp Vân trên mặt tràn đầy thất vọng. Hàn tu Vi lúc nào cũng có thể đột phá đến luyện khí cảnh, mà này Lôi Vân Điện Quang kiếm một khi dùng chân khí đến điều khiển, như vậy uy lực tuyệt đối sẽ so với hiện tại lớn hơn gấp 10 lần. Nếu là có hoàn chỉnh kiếm phổ, như vậy có thể đánh ra ra sao công kích tới, liền ngay cả Diệp Vân mình cũng không dám tưởng tượng. Chỉ lo nói chuyện, cũng không có bắt chuyện các ngươi ngồi xuống, Linh Nhi ngươi mang theo bằng hữu vào đi. Thủy Thanh Nguyên khẽ mỉm cười, thân thể mềm mại hơi đổi, làn váy nhẹ nhàng mang theo, tự có một loại không nói ra được tao ở trong đó. Tô Linh cười đi tới Diệp Vân bên cạnh, lôi kéo cánh tay của hắn, thấp giọng nói, ta mẹ lợi hại không? Đừng nói các ngươi coi như là cha ta cha ở trước mặt của nàng cũng là bị một chút nhìn lỗ. Diệp Vân ba người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không ai không thành Thủy Thanh Huyên thực lực vượt quá tô hảo. Cho nên các ngươi đàng hoàng, không nên nghĩ ở ta mẹ trước mặt trời trò gian. Tô Linh Dương Dương tự đã nói, các ngươi không muốn nghe Linh Nhi nói quát tuy rằng chính như nàng từng nói, các ngươi tu vi ta có thể một chút nhìn lỗ, thế nhưng này cũng không phải là bởi vì ta tu vi cao hơn các ngươi, mà là ta trời sinh nắm giữ một loại năng lực kỳ lạ, từ lúc sinh ra đã mang theo, không cách nào giải thích, mà ta căn bản không có bất kỳ tu vi, không cách nào tu hành. Thủy Thanh Huyên hơi nhướng đầu nhìn Diệp Vân bọn họ cười cận nhẹ nhàng nói rằng Diệp Vân ba người xứng sở ở tại chỗ cái này một chút liền có thể nhìn thấu bọn họ tu vi vẫn có thể nhìn ra Diệp Vân tu luyện lôi linh khí thành công nữ tử dĩ nhiên chỉ là một tên người bình thường sao có thể có chuyện đó năng lực như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi chưa từng nghe thấy một tên không có tu hành phổ thông nữ tử lại có thể nhìn thấu tu người cảnh giới mặc dù là tu hạo như vậy chút cơ cảnh tu sĩ cũng không cách nào che giấu chuyện này quả thật khó có thể tin mẹ ngươi mỗi lần đều như vậy ta còn không khoe khoang xong liền mặt trần thật chán chúng ta sẽ đi tìm cha chơi. Tô Linh mỉm môi, nói thầm nói rằng: "Không cần đi tìm, ta đến rồi." Đột nhiên, một thanh âm phảng phất đến từ hư không từng tất một, trên không trung đột nhiên vang lên, không hề có điểm báo trước. Tô Linh mở ra, đông nhiên quát to một tiếng, thân hình lấp loé trốn sau lưng Thủy Thanh Huyền. Trong khoảnh khắc, chỉ nhìn thấy một đạo màu trắng quang ảnh lướt qua, sau đó một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở tiểu viện ở trong. Người đến nước chừng 30, 40 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm nhập tấn, màu trắng kiếm áo lóp theo gió mà động, đứng chắp tay. Diệp Vân ba người chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc uy thế từ người đàn ông trung niên trên người tạt mắt ra cũng không phải hết sức, cực kỳ tự nhiên. nay cố uy thế cũng không có châm đối với bất kỳ người nào, nhưng chỉ là một đạo uy thế liền để bọn họ sợ mất mật, lòng sinh kính nể. cha, cha. tô linh trốn sau lưng thủy thanh nguyên, thấp giọng hô. hừ, người còn biết trở về. người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, ngữ điệu bên trong mang theo một ít tuần tức giận. người đến chính là vô ảnh phong chủ tô hạo, phụ thân của tô linh. ta chỉ là ra ngoài chơi hai ngày, hiện tại không phải trở về mà. tô linh đếm môi, làm lũng nói rằng. đi ra ngoài hai ngày, người cũng biết người đi chính là nơi nào. hoa vận bí tàng. Đó là ngươi có thể đi địa phương sao? Mặc dù là vi phụ tiến vào, cũng không nhất định có thể an toàn trở về. Tô Hạo ngữ điệu đống nhiên tăng cao, tràn đầy tức giận. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, lần này có Diệp Vân bọn họ giúp ta, rất dễ dàng liền ra ngoài rồi. Tô Linh hì hì nở nụ cười, dịu dàng nói, Tô Hạo ánh mắt đảo qua Diệp Vân ba người, trên mặt sắc mặt giận dữ giảm xuống. Xin chào phong chủ đại nhân. Diệp Vân ba người hãi hùng kiếp vị, không mình hành lễ. Không cần đa lễ, lần này nhờ có các ngươi đem Linh Nhi mang về, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Tô Hạo hơi ngật bài, nói tiếp, ta nghe Thiên Hằng nói rồi, các người ba người chính là lần này đi tới Hoa Vận Bí Tàng tham gia thử luyện Thiên Chuốc Phong đệ tử đi có thể trở về chính là tốt đẹp Diệp Vân ba người khoanh tay đứng yên không dám tiếp lời Linh Nhi kể từ hôm nay ngươi đến Hậu Sơn Diện Bích ba tháng không hứa ly mở Tô Hạo xoay người nhìn Thủy Thanh Huyên bả vai lộ ra đầu Tô Linh lạnh lùng nói mẹ Tô Linh vẻ mặt đau khổ lắc lắc Thủy Thanh Huyên cánh tay Thủy Thanh Huyên khẽ mỉm cười giơ tay chỉ trỏ Tô Linh cái chán sau đó chậm rãi nói nếu con gái đã trở về ngươi liền không thể so phát hỏa cứ như vậy đi lần sau ta sẽ coi chừng nàng Tô Hạo nguyên bản tràn đầy nghiêm khắc trong mắt nhất thời hơi ngưng lại, sau đó biến thành bất đắc dĩ, hừ một tiếng, nói, mỗi lần đều là như vậy, từ nữ nhiều bại, Linh Nhi chính là bị ngươi làm hư, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ gặp rắc rối. Thủy Thanh Huyên mặt cười mỉm cười, cũng không nói lời nào. Tô Hạo nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói, Hảo Hảo, tùy tiện ngươi đi. Ừ. Tô Linh đột nhiên mỉm lên, sau đó xông lại ôm lấy Tô Hạo cánh tay, Linh Nhi liền biết cha thương ta nhất, hừ, lần sau lại chạy loạn, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Tô Hạo hừ lạnh một tiếng, sẽ không sẽ không. Tô Linh gật đầu sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó vô cùng thần bị nói cha chúng ta ở hoa vận bí tàng bên trong được một món đồ ngươi nhìn tô hạo hơi như mày, hiếu kỳ hỏi món đồ gì lấy ra tô linh cũng không có lập tức lấy ra quay đầu nhìn về phía di vân nhìn thấy hắn khẽ gật đầu lúc này mới cười hì hì từ chiếc nhận chứa đồ bên trong lấy ra một cái màu đỏ đồ vật tô hạo đem tình cảnh này đặt ở trong mắt lóe qua vẻ khác lạ lập tức trong đôi mắt tinh mang bắn mạnh tỏ rõ vẻ khiếp sợ hồng vân nghệ thường đây là hồng vân nghệ thường tô hạo hầu như không thể tin được con mắt của chính mình là thất thanh lên liên ngay cả luôn luôn hở hững Thủy Thanh Huyên trên mặt cũng là lóe qua một ít kinh sợ, bước nhanh đi tới. lập tức Thủy Thanh Huyên mặt cười trên tràn đầy kinh hãi, không thể tin được trước mắt đồ vật, che miệng lại. ngươi xem, ta liền biết bọn họ sẽ bị dọa đến đây. Tô Linh một mặt ý cười, nói, xem ra đúng là Hồng Vân nghe thường đây, ta còn sợ là hàng ái. Tô Hạo đem Hồng Vân Nghê thường nắm ở trong tay, Tinh Tế kiểm tra, một hồi lâu sau ngẩng đầu lên, nói, các ngươi hoa vận bí tàng nơi nào được? Tinh Tế nói đến, không thể có nửa điểm bẩn Tô Linh mở ra, lắc đầu nói, không phải ta chiếm được, cái này ngươi muốn hỏi gì Vân? Tô Hạo ánh mắt như hai thanh lợi kiếm, bán thẳng đến lại đây. Diệp Vân chỉ cảm thấy một luồng ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, chúc cơ cảnh tu sĩ chỉ là uy thế liền để mình không cách nào chống đối. Hồi bẩm phong chủ đại nhân, cái này Hồng Vân nghe thường ta là chiếm được hoa vận bí tàng tầng thứ ba bên trong biển sâu, nếu không là Tô Linh, ta cũng không biết cái này sẽ là tông môn mất tích bảo vật. Món bảo vật này mất tích mới bất quá hơn một năm, làm sao có khả năng sẽ ở hoa vận bí tàng ở trong? Tô Hạo mẩn ra, ánh mắt chuyển lạnh, ngươi cho ta từ nói thật đến, không được do nửa điểm ẩn dấu Diệp Vân chỉ cảm thấy một luồng sát ý ở trong mắt Tô Hạo Ngưng tụ, nếu như hắn trả lời có nửa điểm không đúng, chỉ sợ thì sẽ đưa tới hỏa sát thân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 138, lệnh bài màu xanh. Chương 138, lệnh bài màu xanh. Tô Hạo tu vi bực nào, chỉ làm một chút chống lại, liền để Diệp Vân ba người nhập truy hầm băng, lệnh cả người, loại kia trực thấu sâu trong tâm linh hàn ý dâng lên, đông tận xương thủy. Diệp Vân khẽ như mày, chần chờ một lát, nói, món bảo vật này chính là ta từ trên người La Văn Thành đoạt đến. La Văn Thành? Tô Hạo mở ra, lập tức trong mắt sát ý lóe qua. Không ai không thành ngươi cho rằng là bạn của Linh Nhi, ta liền sẽ không giết người. La Văn Thành chính là Âu Dương Văn Thiên Thủ Hạ Thập Đại đệ tử một trong luyện khí cảnh bảy tầng Tu Vi, ngươi làm sao có thể từ trong tay hắn cướp đoạt Hồng Vân Nghê Thường? Là thật, ta tận mắt nhìn thấy La Văn Thành bị Diệp Vân giết. Tô Linh đột nhiên vọt tới, hai tay mở ra ngăn ở Diệp Vân trước người. Diệp Vân khẽ mỉm cười, đem Tô Linh kéo đến bên cạnh, nói: La Văn Thành mặc dù Tu Vi so với ta cao hơn một cảnh giới lớn, làm sao có thể nói rõ ta liền không giết được hắn? Lúc đó hắn bị thương nặng, Tu Vi mười không còn một, còn muốn cướp đoạt giết người là bảo chúng ta đương nhiên phải liên thủ phản kháng. Tổng không được trơ mắt nhìn hắn đem chúng ta bốn người chẳng giết. Ngươi là nói hắn còn muốn giết Tô Linh. Tô Hạ âm thanh lạnh lẽo. Không sai, hắn biết rõ ngươi là cha ta cha, vẫn như cũ liều mạng muốn giết người bảo bảo, còn nói chết ở Hoa vận bí nút bên trong, ai biết là chết như thế nào. Tô Linh gật đầu, dậm chân. Vì lẽ đó chúng ta bị bức ép liên thủ, rốt cục đem hắn đánh giết, được cái này Hồng vận nghệ thường. Vốn là muốn trực tiếp hiến cho tông môn, thế nhưng Tô Linh nói nếu như trực tiếp dâng ra, mặc dù thu được phong phú tưởng thưởng, rất khả năng cũng sẽ bị người mơ ước, vì lẽ đó cầm món bảo vật này cho phong chủ đại nhân, lại ngài đến xử trí. Đoạn Thần Phong ở bên khặt một tiếng, tiếp nhận câu chuyện. Tô Hạo ánh mắt như điện, đảo qua mọi người, ở lại Tô Linh trên mặt, nói: "Ta nữ nhi này tuy rằng thông tuệ, thế nhưng đến cùng như thế nào ta nhưng là hiểu rõ vô cùng." Diệp Vân cùng Đoạn Thần Phong liếc nhau một cái, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tô Hạo ý tứ hiển nhiên là nói Tô Linh không thể có như vậy tâm kế, các người hai người hiển nhiên nói tới không thật. "Được rồi, nếu Linh Nhi bình an trở về, mà Hồng Vân nghe Thưởng cũng rơi xuống trong tay chúng ta, bất kể như thế nào, Diệp Vân bọn họ cũng không có áp ý, ngược lại còn ở trong mộ lớn cứu Linh Nhi." còn bọn họ làm sao chém giết La Văn Thành cướp đoạt Hồng Vân Nghe Thưởng lại có quan hệ gì đây? Thủy Thanh Huyền âm thanh chậm rãi vang lên, lọt vào thay em thay cực điểm. Tô Hạo tựa hồ đối với thê tử cực kỳ sủng địch, nghe vậy trên mặt ý lạnh nhất thời hóa thành bất đắc dĩ. Sau đó nhìn một chút Diệp Vân, đống nhiên nói, đến, sử dụng tới ngươi công kích mạnh nhất, để ta nhìn ngươi một chút tu vi chân chính. Diệp Vân hít sâu một cái, Tô Hạo ý tứ không thể hiểu rõ hơn được nữa. Nếu như ngươi biểu hiện ra thực lực không cách nào để cho hắn tán thành, như vậy dù cho Thủy Thanh Huyền nói chuyện cũng không nhất định hữu dụng. Dù sao La Văn Thành chính là Âu Dương Vân Thiên thủ hạ thập đại đệ tử một trong, có thể nói tông môn tinh uyệ, tiêu hao lượng lớn tài nguyên tu luyện, há có thể nói bị giết liền liền giết. Húm hồ, Tô Hạo cùng Âu Dương Vân Thiên tư giao rất đốc, gặp phải việc này, đương nhiên phải tỉ mỉ hỏi đến. Bất quá, hắn cũng từng nghe nói, La Văn Thành người này trong ngày thường thật là cao ngạo ngông cuồng, nhân duyên tự sai, mấy năm qua cũng không bị Âu Dương Vân Thiên yêu thích. Nếu không có như vậy, chỉ là Diệp Vân Dương ba câu, dù cho có Thủy Thanh Huyền cầu xin, dù cho không giết cũng sẽ lập tức bắt giữ. Không cần ẩn dấu, toàn lực ra tay. Thủy Thanh Huyền hai con mắt như sao, phóng ánh thăm thủy tựa hồ nhìn tấu diệp vân lo âu trong lòng, diệp vân khẽ gật đầu, hít sâu một cái, trong tay quang ảnh lưu chuyển, từ ảnh kiếm thình lình xuất hiện, tô hạo trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, hắn cỡ nào nhẫn lực, chỉ là thoáng nhìn cũng đã nhìn ra, này tỏa ra màu tím quang ảnh trường kiếm, phẩm chất bất phàm, ít nhất cũng là trung phẩm linh khí. phong chủ đại nhân, đã tội rồi. diệp vân quát khẽ một tiếng, màu tím quang ảnh còn như là nước chảy trài ra, quang ảnh nộ nhọc lên, lôi minh chớp mắt văng lên, thần lôi như thế. diệp vân thân hình như điện, trường kiếm màu tím ở trong tay hoành tráng mà ra, trong khoảnh khắc, tiếng sấm âm ầm, điện xà bay lượn. Từ ảnh kiếm trên không ngừng bắn ra ánh chớp điện xà, trên không trung ngưng tụ thành một đoàn kết vân, rung động ầm ầm. Đùng! Màu tím thần lôi từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Tô Hạo đỉnh đầu. Tô Hạo chân mày cao lại, hắn chính là trúc cơ cảnh 6 tầng cường giả, nhất thời nhìn thấu chiêu kiếm này bên trong lần ý lực, dĩ nhiên vượt xa luyện thể cảnh phạm chủ, mặc dù là luyện khí cảnh 3 tầng 4 tầng tu sĩ cũng không cách nào dễ dàng chống đối này một đạo công kích. Lôi vân điện quan kiếm, có chút ý nghĩa. Tô Hạo mặt lộ vẻ mỉm cười, không thấy hắn có bất luận động tác gì, chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn trong trước mắt, này một đạo cấp xạ mà xuống màu tím thần lôi bỗng nhiên trên không trung hơi ngưng lại, sau đó cũng không còn biện pháp đi tới nửa tấc, liền như vậy dừng lại trên không trung, hội tụ thành đoàn. Tản đi đi. Tô Hạo thấp giọng nói rằng, trong khoảnh khắc chỉ thấy lôi vân điện quang kiếm chém ra thứ thứ ba thần lôi diệt thế còn giống như pháo hoa trên không trung nổ tung, hóa thành trăm nghìn nói về sáng tím, phản phất màn trời giống như vương xuống đến, rực rỡ cực kỳ. Diệp Vân mạnh nhất một đạo công kích, dĩ nhiên ở Tô Hạo một chút một lời bên trong liền như vậy tiêu tan, thần lôi hóa thành khói hoa. Diệp Vân hít vào một ngụm khí lạnh, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Này liền thiên kiếm tông tứ đại phong chủ thực lực sao? Lại căn bản là không dùng ra tay, chỉ là một chút trong lúc đó liền phá vỡ hắn công kích mạnh nhất, cũng không tệ lắm, chỉ là này Lôi Vân Điện Quan kiếm thức thứ ba giống thật mà là giả, không có bắt được tinh túy, Và không ngược lại cũng đúng là tuyệt vời. Tô Hạo ống tay háo vung nhẹ, đầy trời quang ảnh nhất thời tiêu tan hết sạch, phản phất từ đến liền chưa từng xuất hiện. "Cha ngươi hiện tại biết Diệp Vân lợi hại đi?" Tô Linh vô tay cười nói. Tô Hạo cũng không để ý tới nàng, nhìn Diệp Vân, khẽ gật đầu, không nghĩ tới ngươi lại lĩnh ngộ Lôi linh khí, còn phải đến Lôi Vân Điện Quan kiếm, đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Hơn nữa ta xem ngươi sắc thực chỉ là luyện thể cảnh bảy tầng tu vi, thế nhưng bộ phát ra linh lực nhưng đủ để cùng luyện khí cảnh ba tầng tu sĩ chống đỡ được, có thể thấy được cơ thể ngươi tu hành cực kỳ mạnh mẽ, thực sự là hiếm thấy. Diệp Vân có người, nữ điệu khiêm tốn, phong chủ đại nhân quá khen, đệ tử chỉ là vận may so với người bên ngoài khá hơn một chút. Không so qua khiêm, số mệnh cũng là thực lực một loại. Con đường tu tiên, số mệnh kỳ thực xếp ở vị trí thứ nhất, không có số mệnh chính là năng khiếu cao đến đâu, tu luyện hoàn cảnh cho dù tốt cũng là uổng công. Tô Hạo vung vung tay, nói tiếp, La Văn thành việc tạm thời thả xuống. Chờ ta cùng Âu Dương hiểu rõ sau khi làm tiếp định đoạt. "Cha, ngươi làm sao không nói đạo lý, ngươi không phải nói chỉ cần Diệp Vân thể hiện ra có thể đánh bại La Văn Thành thực lực, liền không nữa hỏi đến việc này sao?" Tô Linh sốt sắng, môi nói rằng, Tô Hạo mỉm cười nở nụ cười, "Ta lúc nào đã nói? Hỗ hồ mặc dù Diệp Vân tu vi bây giờ, cũng không đủ đánh bại La Văn Thành, bất quá nếu như La Văn Thành thực sự là bị thương nặng, tu vi 10 không còn một, cũng không phải là đối thủ của Diệp Vân. La Văn Thành việc này tạm thời để ở một bên, này Hồng Vân nghe thường do các ngươi nộp lên xác thực không được, ta đến xử lý. Vậy thì phiền phất phong chủ lại nhân. Diệp Vân trầm giọng đáp lại. Tô Hạo liếc mắt nhìn hắn, nói, các ngươi đã chính là Thiên Trúc Phong tham gia tông môn thử luyện đệ tử, vậy thì về Thiên Trúc Phong đi, Linh các ngươi nên được tưởng thưởng, còn Hồng Vân nghe thưởng, chờ ta xử lý xong sau khi tự nhiên sẽ cho các ngươi bồi thường thỏa đáng. Đa tạo Phong chủ đại nhân." Diệp Vân ba người mặt lộ vẻ vui mừng, không mình hành lễ. Tô Hạo lời này chính là tiễn khách tâm ý, để Diệp Vân ba người có thể rời đi. Tô Linh sốt sắng, nói, "Cha, có thể hay không để cho Diệp Vân bọn họ ở lại vô ảnh phòng? Trả về Thiên Trúc Phong đi làm cái gì?" Tô Hạo trừng nàng một chút, nói, "Tông môn tự có quy củ, Bọn họ nếu thân là Thiên Trúc Phong đệ tử, liền muốn trở lại lĩnh Ban thưởng, đồng thời cũng sẽ vì là Thiên Trúc Phong ở cuối năm xếp hạng trên tranh thủ đến nhất định điểm. Diệp Vân cùng Đoạn Thần Phong nhìn nhau, cùng nhau gật đầu, sau đó cười nói: "Tô Linh sư muội nếu như ngày sau muốn gặp chúng ta, liền tới Thiên Trúc Phong chính là, cùng ở tại Phong Chủ Đại nhân thống lĩnh bên dưới, còn sợ phiền phức sao? Phong Chủ Đại nhân, Huyên Di, chúng ta xin cáo lui." Nói đi, nhóm ba người lễ sau khi, xoay người liền đi. Tô Hạo ánh mắt rơi vào Diệp vân trên người, con mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay khi ba người bước ra sân trước mắt, Thủy Thanh Huyên đi tới Tô Hạo trước người, thấp giọng khẽ nói một câu: "Diệp Vân tu luyện tiểu hấp tinh quyết." Tô Hạo ngẩn ra, lập tức trong mắt tinh mang đại thịnh, trầm giọng quát lên: "Linh Nhi, ngươi dẫn bọn họ đi tới Thiên Trúc phòng, Diệp Vân, ngươi lưu một thoáng." Diệp Vân ngẩn ra, khẽ cau mày, không biết Tô Hạo đem hắn lưu lại, đến cùng ý gì. Đoàn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng nhìn hắn, không biết phải như thế nào làm mới được, trải qua mấy ngày nay, bọn họ sớm đã đem Diệp Vân xem là đoàn đội hạt nhân. "Các ngươi cứ tiến đi, không cần lo lắng, nếu như phong chủ đại nhân muốn giết ta, chỉ là chờ bàn tay trong lúc đó." Diệp Vân chỉ là sườn sốt một chút, chợt liền muốn rõ ràng trong đó thiên chốt. Bất kể như thế nào, Tô Hạo đối với hắn cũng không có sở ý. Tô Linh kỳ thực không nỡ chính là Diệp Vân. Nghe được Diệp Vân có thể lưu lại, nhất thời hài lòng nhảy lên lại đây, sau đó cười híp mắt hướng về đoạn thần phong cùng Dư Minh Hồng vây vây tay. Diệp Vân, ngươi không muốn chống đối cha ta cha, đừng xem hắn thật giống rất dễ nói chuyện dáng vẻ, kỳ thực tính khí cưỡng rất đây. Tô Linh từ Diệp Vân bên cạnh đi qua, nói cười xinh đẹp. Diệp Vân khẽ mỉm cười, sau đó xoay người hướng về trong sân đi đến. Tô Linh mang theo đoạn thần phong cùng Dư Minh Hồng rời đi, rất nhanh biến mất ở xa xa. Ngươi tu luyện tiểu hấp tinh quyết, Tô Hạo sắc mặt ôn hòa rất nhiều, ngữ điệu nhàn nhạt, hồi bẩm phong chủ đại nhân, đúng thế. Diệp Vân gật đầu trả lời, không cần đa lễ, ngươi đã là bạn của Linh Nhi, sưng hô Thanh Huyền Vĩ là Huyền gì, liền cứ gọi ta một tiếng bá phụ chính là. Tô Hạo đống nhiên thay đổi thái độ, trên mặt mang theo ý cười. Diệp Vân mừng ra, hắn không biết Tô Hạo vì sao lại khách khí như thế, vội vã miệng nói không dám. Tô Hạo cũng không kiên trì, hắn nhìn Diệp Vân một lát, chậm rãi nói, nếu ngươi luyện thành tiểu hấp tinh quyết, như vậy nói vậy cũng đã gặp Tử trưởng lâu rồi. Diệp Vân gật gù. Rất tốt, nếu ngươi có thể từ hoa vận bí tàng bên trong sống sót trở về, ngày sau thì sẽ trở thành thiên trúc phong đệ tử nội môn, nếu như ngươi đồng ý, cũng có thể trực tiếp đến ta Vô Ảnh Phong. Tô Hạo nhìn Diệp Vân, đông nhiên nói rằng, Diệp Vân trước khi tới xác thực cũng nghĩ tới, có phải là có cơ hội ở lại Vô Ảnh Phong, dù sao Vô Ảnh Phong tài nguyên tu luyện cùng Thiên Trúc Phong không thể giống nhau. Bất quá hiện tại hắn ở trong mộ lớn được hoa vận bí tàng, không thiếu tài nguyên tu luyện, nếu như hiện tại liền ở lại Vô Ảnh Phong, ngược lại dễ dàng gây nên người bên ngoài chú ý. Ta nghĩ trở lại, Tử trưởng lão nói nếu như có thể sống sót trở lại, hắn còn có lời muốn cùng ta nói. Diệp Vân trong nháy mắt nghĩ rõ ràng, liền dùng tử trưởng lao đến khéo léo từ chối Tô Hạo mời. Cũng được, có tử trưởng lao giáo dục, ta cũng yên lòng. Ngươi đi thôi, có việc có thể cùng Linh Nhi liên hệ, đến đây tìm ta. Tô Hạo gật củ, cũ, cũng không giữ lại, đứng chắp tay. Diệp Vân liếc mắt nhìn hắn, sau đó không mình hành lễ, phong chủ đại nhân, nguyên gì, như vậy đệ tử xin được cáo lui trước. Tô Hạo đạn tay nhẹ chút, một vệt ánh sáng ánh xạ hướng về Diệp Vân, mang theo lệnh bài của ta, ngày sau ngươi có thể bất cứ lúc nào ra vào vô ảnh phòng, ngươi đi thôi. Diệp Vân lấy tay tiếp nhận, chỉ thấy một viên như tiểu kiếm lệnh bài màu xanh lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Quy 1 chương 139, hẹn gặp lại trưởng lão. Chương 139, hẹn gặp lại trưởng lão. Diệp Vân nhìn trong tay như tiểu kiếm giống như lệnh bài màu xanh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, quân lệnh bài cất đi. Rất nhanh, có một tên đệ tử mà cao trang xuất hiện ở tiểu viện trước, mang theo Diệp Vân rời đi. Không nghĩ tới hắn có thể tu thành tiểu hấp tinh quyết, thực sự là khó có thể tin. Tô Hạo nhìn Diệp Vân biến mất ở chỗ rẽ, thấp giọng nói rằng: "Ngươi không nghĩ tới còn nhiều lắm." Thủy Thanh Nguyên khẽ mỉm cười, ngữ điệu mềm nhẹ: "Ngươi còn nhìn ra cái gì đến rồi?" Tô Hạo mày kiếm hơi nhíu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thủy Thanh Huyên lắc đầu một cái, nói: trong cơ thể hắn tựa hồ có một luồng dị trùng linh khí, có thể ngăn cách ta quan sát, ta chỉ là nhìn ra lôi linh khí cùng tiểu hấp tinh quyết, thế nhưng ta luôn cảm thấy còn có chút cái gì ẩn nấp trong đó, muốn cẩn thận quan sát nhưng xem cũng không được gì. Có thể che đậy ngươi quan chắc, sao có thể có chuyện đó? Mặc dù là kim đan cảnh tu sĩ, ngươi cũng có thể một chút nhìn ra hắn tu vi chân chính, trừ phi đan pha anh sinh mới có thể hoàn toàn cách trở ngươi quan chắc. Tô Hạo trên mặt tất cả đều là khó có thể tin, Thủy Thanh Huyên tuy rằng không có tu vi. Thế nhưng nàng từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực thần kỳ, chưa từng có phạm sai lầm quá. Hay là, tên này lôi trưởng lão sau khi duy nhất tìm hiểu lôi linh khí đệ tử, ngày sau thành tựu sẽ không thể đo lường. Thủy Thanh Huyên gật gù, trong tròng mắt tràn đầy chờ mong. Ta nguyên bản là muốn cho hắn trực tiếp tiến vào vô ảnh phong nội môn, sau đó dốc lòng bồi dưỡng, nói vậy không bao lâu nữa liền có thể đột phá đến luyện khí cảnh, sau đó tiến triển cực nhanh, trực chống đỡ bảy tầng. Chỉ là đáng tiếc, hắn lại bị tử trưởng lão ý, cũng coi như là hắn phúc phận. Tô Hạo trong lời nói không nói ra được đáng tiếc. Tử trưởng lão tu vi và người phảng phất trong lúc đó các người hai cái ai dạy đều là giống nhau. bất quá lấy tử trưởng lao tính cách, chỉ sợ hắn cũng sẽ không trực tiếp giáo, cuối cùng vẫn là sẽ đề cử cho ngươi. chúc mừng ngươi à sư huynh, vô ảnh phong thập đại đệ tử rốt cục có thể tập hợp. thủy thanh huyên che miệng cười khẽ, nhìn trượng phu trong mắt tràn đầy nụ tình. tô hạo nắm chặt tay của vợ, cười nói, ta cũng chính bởi vì nghĩ tới đây một mối liên hệ, đơn giản liền thả hắn trở lại, đồng thời cho hắn một viên lệnh bài, sớm muộn hắn cũng có trở về, thành vị đệ tử của ta. ra đầu còn mỗi ngày tính toán hậu bối đệ tử, cũng không biết e thẹn. thủy thanh nhìn hắn, nhu tình như nước. tô ha ngửa mặt lên trời cười to tâm tình cực kỳ khoan khoái. Diệp Vân ở tên kia đệ tử áo trắng dẫn dắt đi, rất nhanh liền rời khỏi tiểu viện, đi tới một chỗ cực kỳ đơn sơ truyền tống trận bên. Sau đó chỉ là trong nháy mắt liền trở lại Thiên Trúc Phong. Diệp Vân bóng người từ Thiên Trúc Phong trong truyền tống trận xuất hiện khoảnh khắc, hai đạo thanh âm quen thuộc nhất thời vang lên. Diệp Sư Minh, chúng ta một mực chờ đợi ngươi. Ta liền nói, ngươi tiểu tử sẽ không một người ở lại vô ảnh phong. Diệp Vân mới vừa bước ra truyền tống trận, liền nhìn thấy Dư Minh Hồng cùng đoạn Phong hai người, cười vọt tới. Trong mộ lớn chúng ta cũng đã cùng đi quá như thế nào sẽ một mình ở lại vô ảnh phong đây? Diệp Vân cười đón lấy hai người. Ba người nhìn thiên Trúc Phong, tuy rằng chỉ là rời đi mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thế nhưng đã dường như cách thế, phản phất có mấy chục năm như vậy lâu dài. Ba vị sư đệ, nếu trở về, liền đi đệ tử ngoại môn khu vực tìm Lan Trường lao đi. Bảo vệ truyền tống trận đệ tử nhìn bọn họ, nụ điệu lạnh lùng, mang theo một ít đố kỵ. Hắn cũng không biết Diệp Vân bọn họ đi tới nơi nào tham gia tông môn thử luyện, chỉ biết là nếu như có thể còn sống trở về, như vậy thì sẽ có phong phú cực kỳ tưởng thưởng đang đợi bọn họ, vậy cũng là một nhóm lớn tài nguyên, mặc dù là đệ tử nội môn cũng sẽ đỏ mắt. Vậy cũng là linh thạch thượng phẩm à, đầy đủ 20 viên, còn có một cái trung phẩm linh khí. Trước tiên mặc kệ trung phẩm linh khí phẩm chất tốt xấu, Phạm là có thể xưng là trung phẩm linh khí, như vậy tất nhiên cực kỳ quý giá. Dù cho mình không cách nào triển khai, đưa nó bán đi cũng có thể đổi lấy ít nhất hơn trăm viên linh thạch thượng phẩm. Diệp Vân ba người nhìn thấy bảo vệ đệ tử trong mắt đấu kỵ cung nước ao, bọn họ cũng không để ý tới, chỉ là ôm quyền sau khi liền hướng về bên dưới ngọn núi bước đi. Không lâu lắm, ba người đi tới Thiên Trúc Phong Trần núi, bước vào thử luyện điện vị trí. Vị sư huynh này, xin hỏi Lan Trường Lão có ở đó không? Diệp Vân ba người đi vào thử luyện điện, quay về trường đài sau một tên đệ tử thấp giọng hỏi. tên đệ tử kia trên người mặc hắc y lìa. Ngẩng đầu liếc bọn họ một chút, lạnh lùng nói, mới nhập môn đệ tử ngoại môn, lại dám chạy đến nơi đây đến ngang ngược. Người này lại không có nhận ra trước mắt ba người chính là trước tham gia tỷ thí đoạt được 8 người đứng đầu, thu được tông môn thử luyện Diệp Vân bọn họ. Diệp Vân mở ra, theo Lý Tới nói, hắn cùng Đoạn Thần Phong hai người mấy ngày nay cũng coi như làm náo động lớn, chỉ sợ toàn bộ thiên trúc phong người cũng đều biết bọn hắn. Thế nhưng trước mắt đệ tử áo đen này dĩ nhiên không có nhận ra bọn họ đến, thực sự là khó có thể tin. Ồ, xem ra ngươi lợi hại dáng vẻ, còn trên người mặc áo bảo đen, có thể nên vì tự mình nói quá mỗi một câu nói phụ trách cả. Đoàn Thần Phong hừ lạnh một tiếng, ngữ điệu lạnh lẽo. Áo bào đen đệ tử đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, nói: "Một tên nho nhỏ luyện thể cảnh bảy tầng đệ tử ngoại môn, lại dám làm sao nói chuyện cùng ta, xem ra ngươi đã chán sống rồi, cũng được, hôm nay sẽ đưa ngươi đi chết." Đoàn Thần Phong cười ha ha, ngữ điệu bên trong tràn ngập trào phúng, nói: "Đến à, mau mau đọc thủ, nếu như không dám ngươi sau đó nhìn thấy ông nội ta liền vòng quanh đi." Tuy rằng cùng là đệ tử ngoại môn, thế nhưng là dùng quần áo màu sắc chia làm thanh hoàng đen tử các bậc. Diệp Vân ba người trên người mặc quần áo màu xanh. Rất hiển nhiên chỉ là cấp thấp nhất thanh bảo đệ tử, lại dám cùng một tên áo bào đen đệ tử nói như thế. Áo bào đen đệ tử ngẩng ra, lập tức cười to lên, suýt chút nữa nước mắt đều bật cười. Hắn nhìn về phía ba người trong mắt tràn đầy thương hại, thanh bảo đệ tử đắc tội rồi áo bào đen đệ tử, như vậy hắn ở này thiên trúc phong còn có thể tiếp tục sống sao? Dù cho bất tử, cũng sẽ bị chèn ép như một con chó giống như thế thảm, mãi mãi không có ngày nổi danh. Hảo hảo được, thực sự là tiên đồ, ta tôn minh khôn tiến vào thiên trúc phong ròng rã 15 năm, tự lấy vì là hạng người gì chưa từng thấy, không nghĩ tới hôm nay lại để ta thấy như vậy ngông cuồng đệ tử ngoại môn vẫn là vừa nhập môn thanh bào đệ tử áo bào đen đệ tử cười to liên tục từ trường đài mặt sau đi ra thôn minh khôn từng bước một đi tới tự có một luồng khí thế hắn tu vi đã đạt đến luyện khí cảnh hai tầng đã tham gia một lần đệ tử nội môn sát hoạch nhưng không có thông qua ở trong đệ tử ngoại môn hắn tu vi cũng coi như cực kỳ tốt nếu không là năng khiếu trên lệnh một chút chỉ sợ đã trở thành đệ tử nội môn làm một tên lâu năm đệ tử ngoại môn những năm gần đây chưa từng có người dám như vậy nói chuyện cùng hắn diệp vân ba người lạnh lùng nhìn hắn phảng phất xem một cái kẻ ngu si hôm nay ta vốn là tâm tình cực sai Nam thành một cái vừa đạt đến luyện khí cảnh tiểu tử, lại có thể được cao tầng triệu hoán, đi tới thượng tầng nhậm chức, mà ta tu vi so với hắn cao hơn một đoạn nhưng bị phân phối đến nơi này, cho các ngươi bang này run rế giống như ra hỏa phân phát nhiệm vụ, thực sự là tức chết ta vậy. Bất quá vừa vặn, các ngươi đã va vào môn đến cho ta hạ giận, ta nếu như không khỏe mạnh khoản đãi các ngươi, này liền không còn gì để nói. Tuân Minh khôn nhìn ba người, trên mặt lộ ra cười gằn. Đoạn Thần Phong cười lạnh nói: "Đến à, động thủ đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có dám hay không ở thử luyện điện bên trong động thủ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám động thủ?" Ba cái chỉ là thanh bào đệ tử, ta liền đem các ngươi giết, cũng nhiều nhất chịu đến một ít trách phạt, này có thể làm sao? Thanh bào đệ tử chính là thấp nhất tồn tại, vẫn đúng là cho rằng tông môn hội che chở các ngươi. Thật là tức cười. Tôn Minh khôn báo lấy cờ gắn, trên bàn tay nổi lên một vệt nhàn nhạt ánh sáng. Vậy ngươi liền động thủ thử xem. Đoạn Thần Phong không sợ chút nào, từ trên mặt của hắn không nhìn thấy nửa phần kính nghệ, phản phất đối mặt chỉ là một tên mới vào luyện thể cảnh đệ tử tạp dịch. Vậy thì đi chết đi. Tôn Minh khôn trong mắt sát ý thoáng hiện, tức giận quát lên. Minh khôn trong lòng bàn tay chân khí gắn kết, bàn tay vung lên liền muốn đánh ra. Dừng tay nhưng vào lúc này một giọng giá nuông bên trong mang theo một ít tức giận từ ngoài cửa truyền đến tôn minh khôn kẽ nhíu mày lập tức cười lạnh nói các ngươi ba con run rề còn không quỳ xuống nên tiếp lan trưởng lão vừa dứt lời lan trưởng lao bóng người xuất hiện ở cửa lan trưởng lão người lão nhân gia làm sao đến rồi tôn minh khôn phẳng phất trở mặt giống như cười giả dỡ ta nếu như không đến vậy các ngươi không phải coi trời bằng vùng liền tông môn pháp tắc đều không để vào trong mắt lan trưởng lao liếc hắn một cái lạnh lùng nói rằng không sai các ngươi có nghe hay không chỉ là thanh bảo đệ tử lại coi trời bằng vùng không coi bề trên ra gì Nếu không là Lan trưởng lão lao đến đây, chỉ sợ các ngươi còn dám cùng ta động thủ. Tôn Minh Khôn lập tức gật đầu phụ họa, nhìn Diệp Vân ba người hừ lạnh một tiếng. Lan trưởng lão chân mày cao lại, đột nhiên quay đầu, lạnh giọng quát lên, "Ta trong miệng coi trời bằng vùng người, chính là ngươi, cút ra ngoài cho ta." Tôn Minh Khôn ngẩn ra, hắn căn bản không nghĩ tới Lan trưởng lão nói dĩ nhiên sẽ là mình, không khỏi sững sờ ở tại chỗ. "Còn chưa cút? Muốn ta động thủ sao?" Lan Trường lão ngữ điệu lạnh lẽo như dao sắc bén. Tôn Minh Khôn khẽ miệng co rúm, mạnh mẽ chưởng Diệp Vân ba người một chút, sau đó liên tục lăn lộn ra thử luyện điện cửa lớn. "Các ngươi trở về, không sai." Lan trưởng lão xoay đầu lại, sắc mặt hơi hoán. Diệp Vân ba người hướng về Lan trưởng lão hơi hành lễ, nói: "Ba người chúng ta may mắn không làm được bệnh, có thể từ tông môn thử luyện bên trong sống sót trở về." Tham gia Lan trưởng lão, 100 tên đệ tử trở về cũng chỉ có các ngươi ba người sao?" Lan trưởng lão nhìn trung quanh, thở dài. Tuy rằng mỗi một tên ngã xuống đệ tử tông môn đều có trợ cấp, mà Lan trưởng lão bọn họ có thể từ bên trong vơ vét không ít chỗ tốt, bất quá khi nhìn thấy đầy đủ trăm người đi tới, cuối cùng nhưng chỉ còn giữ lại ba người bọn họ thời điểm, vẫn là không nhịn được trong lòng u u. Này 100 tên đệ tử ngoại môn Tuy rằng không phải áo bào đen cùng tử bào tinh luyện, nhưng đều có không sai năng thiếu, hay là ngày sau có không ít người có thể trở thành đệ tử nội môn. Thế nhưng hiện tại những này tiềm lực to lớn đệ tử, nhưng vĩnh cửu ngủ say ở tông môn thử luyện bên trong, vĩnh viễn sẽ không trở về. Diệp Vân nhìn thấy Lan Trường Lão trên mặt tâm u, không hề trả lời, chỉ là gật gật đầu. Lan Trường Lão trầm rãi thở phào, nhìn ba người, gật đầu nói, trở về là tốt rồi. Các ngươi đã trở về, vậy thì đi về nghỉ trước, ngày mai ta sẽ chiêu cáo bốn phía, thuần vũ diễn trưởng lão hội tự mình cho các ngươi phân phát tử thưởng, thưởng, đồng thời kiểm tra tu vi và tâm tính, tăng lên vì là đệ tử nội môn. Dư Minh Hồng cùng đoạn Thần Phong trên mặt lóe qua mừng như điên, cùng nhau khom mình hành lễ, "Đạt Tạ Lan trưởng lão." Diệp Vân lặng lặng đứng, chỉ là hơi khó người, sau đó nói, "Như vậy đệ tử kia liền xin được cáo lui trước. Người đi nơi nào?" Lan trưởng lão tò mò hỏi. "Tàng Vũ các tử trưởng lão ở đệ tử tham gia tông môn thử luyện trước lưu lời nói, nếu như có thể còn sống trở về, để đệ tử đi vào thời hắn." Diệp Vân chậm rãi nói rằng. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy một chương 140, nơi đến tốt đẹp. Chương 140, nơi đến tốt đẹp." Diệp Vân sở dĩ muốn ngay đầu tiên liền đi gặp Tử Trường Lão, ngoại trừ Tử Trường Lão đã từng nói con phải sống trở về liền có thể cho hắn tìm được một cái nơi đến tốt đẹp ở ngoài, Tô Hạo vẻ mặt và ngôn ngữ cũng nói cho hắn, Tử Trường Lão tuyệt đối không chỉ là một tên tiên trúc phong tàng vũ các bảo vệ trưởng lão đơn giản như vậy, nếu như chỉ là một tên phổ thông tảng vũ các trưởng lão, thì lại làm sao có thể vào được Tô Hạo con mắt đây? Phải biết, Tô Hạo nguyên bản là muốn thu Diệp Vân làm đồ đệ, trở thành vô ảnh phong thập đại đệ tử một trong, thế nhưng nghe tới Diệp Vân muốn đi tìm Tử Trường Lão, lập tức từ bỏ thu đồ đệ ý nghĩ, ngược lại đưa một viên có thể tùy ý ra vào vô ảnh phong lệnh bài cho Diệp Vân có thể tưởng tượng được tử trường lão ở tô hạo trong lòng có địa vị cỡ nào lan trường lão liếc mắt nhìn diệp vân gật gật đầu diệp vân hướng về dư minh hồng cùng đoạn thần phong hai người cười cận xoay người rời đi hai người nhìn bóng lưng của hắn trong mắt tất cả đều là kinh ngạc bọn họ không căn bản không biết có tử trường lão tồn tại lan trường lão diệp vân trong miệng tử trường lão là ai đoạn thần phong tò mò hỏi lan trường lão liếc mắt nhìn hắn tiểu tử này chính là thông qua kinh đô đoạn gia quan hệ sắp xếp đi vào không nghĩ tới lại sẽ có biểu hiện như vậy từ hoa vận bí tàng bên trong sống sót trở về cũng không phải có thể dùng thường ngày ánh mắt đến xem hắn Tử Trường Lão chính là ta tặng vũ các một tên tiền bối, chúc cơ cảnh tu vi. Hắn lao nhân ra trong ngày thường Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, rất khó gặp phải. Ngày sau các ngươi nếu như gặp bỡ, nhất định phải khách khí. Chúc cơ cảnh tu vi. Đoạn Thân Phong cùng Dư Minh Hồng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng bọn họ đã gặp vô ảnh phong chủ Tô Hạo, cũng là chúc cơ cảnh tu vi. Thế nhưng này dù sao cũng là vô ảnh phong chi chủ, mà này Tử Trường Lão chỉ là thiên trúc phong tàng vũ các một tên trưởng lão, lại sẽ có chúc cơ cảnh tu vi. Phải biết, bọn họ ở thiên trúc phong gặp phải cảnh giới cao nhất người chính là thuần vu diễn cùng Lan Trường Lão hai người đều là luyện khí cảnh đỉnh cao tu vi, có người nói chỉ kém nửa bước liền có thể thành tiểu trúc cơ. bất quá trúc cơ nói nghe thì dễ, tương truyền hai người kẹt ở luyện khí cảnh đỉnh cao đã co vài năm, không thể bước ra bước đi kia. hiện tại một cái tảng vũ các bảo vệ trưởng lão dĩ nhiên có nắm giữ trúc cơ cảnh tu vi, như vậy tên này trưởng lão lai lịch tất nhiên bất phàm, mà diệp vân lại là làm sao biết hắn? ngày đó diệp sư Huynh từ tảng vũ các chúng tuyển hai môn tiên kỹ, có thể hay không là này hai môn tiên kỹ có chỗ đặc biệt gì, gây nên tử trường lão chú ý. dư minh hồng ở đoạn thần phong bên thay thấp giọng nói rằng. Đoạn thần phong liếc hắn một cái, nói, này không liên quan ngươi ta việc, trở lại nghỉ ngơi thật tốt, chờ đợi ngày mai phong phú tưởng thưởng chính là. dư minh hồng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, gật gật đầu, sau đó hướng về lan trưởng lão thi lễ một cái, xoay người rời đi. lan trưởng lão đa tạ ngươi những ngày qua chăm sóc, ngày sau phạm là hữu dụng đến địa phương của ta, kính xin dặn dò, tuyệt đối không nên khách khí. Đoạn thần phong thay đổi ngày xưa hung hăng cùng ngưỡng ngạnh, quay về lan trưởng lão mỉm cười nói, lan trưởng lão mỉm cười gật đầu, nói, ngươi có thành tựu ngày hôm nay, chính là ngươi mình chăm chỉ và khí vận gây nên. Sau ngày hôm nay, ngươi tất nhiên sẽ trở thành ta thiên trúc phong đệ tử nội môn, mong rằng có thể nhất phi trùng thiên, không ngã ngươi kinh đông vương thất tuy danh." Đoạn Thần Phong cười lớn một tiếng, nói, "Đó là tự nhiên." Tàng Vũ Điện. Diệp Vân ngày đó cùng tử Trường lão có ước hẹn, nếu như có thể còn sống trở về liền trực tiếp đi Tàng Vũ Điện phía sau núi tìm hắn, còn ở mảnh này sân, chỉ cần hắn đến rồi, Từ Trường lão liền sẽ xuất hiện. Diệp Vân nhìn đầy mắt màu xanh lục, vẫn luôn rất là tâm tình sốt sáng ung dung rất nhiều. Đại mộ mấy ngày, hầu như cựu tử nhất sinh, dường như cái thế trở lại vô ảnh phòng lại đang tô hạ uy áp mạnh mẽ bên dưới tâm thần run rẩy mặc dù đối phương không có ác ý còn chủ động lấy lòng thế nhưng lúc trước trúc cơ cảnh cường giả như thế vẫn để cho hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc chỉ có nơi này tử trường lao vị trí là tàng vũ các phía sau núi phóng tầm mắt nhìn tới màu xanh biết ngang nhiên không khí trong lành trong lúc nhất thời để hắn có loại quên đi tất cả nghỉ ngơi thật tốt cảm giác không nghĩ tới ngươi thật sự có thể còn sống trở về ngược lại thật sự là là ra ngoài dự liệu của ta thanh âm già nua bên trong mang theo một ít kinh ngạc từ rừng trúc nơi sâu xa chuyển đến sau đó chỉ nhìn thấy một ông già trên người mặc đồ ý, ý tay cầm trúc lam, chậm rãi đi tới. Diệp Vân tham gia tử trường lão. Diệp Vân nhất thời phục hồi tinh thần lại, xoay người hành lễ. Tử trường lao tay cầm trúc lam, tay phải kéo một cái tiểu cái quốc, trúc lam bên trong ngang dọc tứ tung bảy đặt vài con măng. Hoa vận bí tàng làm sao? Có phải là nguy cơ từ phía? Diệp Vân gật đầu, nói, quả thực là thập tử vô sinh, chỉ thiếu một chút, đệ tử liền không cách nào trở về. Bất quá ngươi có thể trở về, nói rõ ngươi số mệnh long trọng, mà con đường tu tiên nặng nhất số mệnh, thứ yếu năng thiếu, còn nữa tài nguyên nếu ngươi có như thế số mệnh, nói vậy ở hoa vận bí tàng bên trong cũng được không ít chỗ tốt. đối với ngày sau tu hành tất nhiên có rất lớn trợ giúp. tử trường lao gật đầu, khuôn mặt không bằng trước đây như vậy lạnh lùng, mang chút nụ cười. nặng nhất số mệnh, thứ yếu năng khiếu, còn nữa tài nguyên. diệp vân con mắt híp lại, tinh tế nghiền ngẫm tử trường lao câu nói này. số mệnh chính là vận thế, một người vận thế chính là trời sinh, có chút vận thế vô cùng tốt người, một đời hầu như không hội ngộ đến nguy cơ, cực kỳ thuận lợi. người tu tiên, kỳ ngộ thay nhau nổi lên, tài nguyên không ngừng, quả thực muốn gì cứ lấy, tiến triển cực nhanh, thành tựu đại đạo. năng thiếu chính là thiên phú tài tình, nay đồng dạng từ lúc sinh ra đã mang theo, ngày kia muốn thay đổi cũng cực kỳ khó khăn. Các đại tông môn hạng người kinh tài tuyệt diễm như cá giết sang sông sống, nhiều không kể xiết, thế nhưng có thể thành tựu đại đạo người rất ít, thường thường chết trẻ. này chính là số mệnh không đủ. cho tới tài nguyên, tu tiên tông môn lẫn nhau cướp giật tài nguyên, hoặc là dựa theo thực lực phân phối, mạnh nhất yếu. thế nhưng môn hạ tinh Huệ đệ tử thiên tài xưa nay không cần lo lắng tài nguyên tu luyện nhiều ít, tôi không đáng giá được nhắc tới. chỉ có diệp vân loại này đến từ biên thủy chấn nhỏ, năng khiếu giống như vậy, không có mặc cho hà ra để người, mới sẽ cầu mãi tài nguyên, còn thường thường không chiếm được bất quá hiện tại Diệp Vân chỉ ít trong thời gian ngắn đối với tài nguyên không có cái gì nhu cầu từ Hoa Vận cùng La Văn Thành trong tay được tài nguyên đủ khiến hắn tu luyện tới luyện khí cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ có số mệnh liền có thể tu hành một ít người bên ngoài không cách nào tu luyện nguy hiểm cực kỳ công pháp bởi vì thường thường có thể chuyển nguy thành an tu luyện thành công từ trường lao đông nhiên ngữ điệu biến đổi có chút lạnh băng ví dụ như tiểu hấp tinh quyết tiểu hấp tinh quyết Diệp Vân vẻ mặt trở nên nghiêm túc trong đầu không khỏi hiện ra La Văn Thành sử dụng tới chân khí lao tụ tỉnh cảnh đó nếu không là tiểu hấp tinh quyết cùng tiên ma chi tâm hoàn mỹ phối hợp chỉ sợ hắn hiện tại đã bị chân khí lao tù sức mạnh lớn nổ tung mà chết tử trường lão ngày đó từng nghe lão nhân gia ngươi giảng quá này mấy trăm năm qua trừ ta gia còn có một người thành công tu luyện tiểu hấp tinh quyết không biết là người phương nào tử trường lão trên mặt xuất hiện một ít nạo nhiên xem ra có chút kích động chính là ta mạch này tổ tiên kim đan tu sĩ trần hóa đạo sư tổ trần hóa đạo sư tổ diệp vân mở ra thiên kiếm tông ngàn năm tới nay hết thể kim đan tu sĩ đều bị ghi lại ở sách bất quá chỉ là mười mấy người thế nhưng là tuyệt đối không có trần hóa đạo danh tự này không sai, Trần Hóa đạo sư tổ, hắn lão nhân gia tu vi chỉ kém nửa bước liền có thể đặt chân kim đan đỉnh cao, sau đó đan phá anh sinh, thành tựu nguyên anh cảnh. Tử Trường Lão có chút thất thú, xem ra rất là kích động. Diệp Vân cẩn thận từng ly từng tí một nói, nhưng là ở Thiên Kiếm Tông ghi lại ở sách Kim Đan Tu sĩ bên trong, tại sao không có lão nhân gia người? Ừ, nơi đây các loại, ngươi không cần biết được, có một số việc biết quá nhiều, đối với ngươi không có lợi. Ngươi chỉ cần nhớ tới, mấy trăm năm qua, trừ ngươi ở ngoài, chỉ có một người tu luyện tiểu hấp tinh quyết thành công, mà hắn bởi vậy một lần thành tựu kim đan cảnh. Tử Trường lao sắc mặt lạnh lẽo, tựa hồ có hơi vẻ giận. Diệp Vân khẽ như mày, gật gật đầu, trong lòng có chút khuấy động. Tử Trường lao lời nói mặc dù chỉ là rất ít mấy lời, thế nhưng trong đó nhưng để lộ ra một cái trọng yếu tin tức, chính là tu luyện tiểu hấp tinh quyết thành công, rất có thể sẽ tu thành kim đan đại đạo. Kim đan đại đạo, đó là bao nhiêu tu sĩ giấc mơ, hầu như toàn bộ thiên kiếm tông các đệ tử, bọn họ cuối cùng mục tiêu không phải là thành tiểu kim đan sao? Tiểu hấp tinh quyết sau khi tu luyện thành cực kỳ bá đạo, có thể rất nhanh tốc hấp thu thiên địa linh khí, thậm chí có thể hấp thu người bên ngoài không cách nào luyện hóa dị chủ linh khí, bởi vậy năm đó chịu đến vô số tông môn nhiệt phùng. Thế nhưng, bọn họ rất nhanh phát hiện, tiểu hấp tinh quyết tu luyện cực kỳ khó khăn, một không cẩn thận thì sẽ chân khí trong cơ thể không cách nào phát tiết, trong nháy mắt bạo thể. Hơn nữa, một khi tu hành thành công, hầu như không ai có thể chống cự nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí đến tu hành, rất dễ dàng liền gây nên cơ sở bất ổn, tâm ma bất ngờ bộc phát, cuối cùng rơi vào cuồng loạn giết chóc ở trong, lạc lối bản tính. Bởi vậy, mấy trăm năm nay đến, tiểu hấp tinh quyết bị phong ấn lên, thậm chí suýt chút nữa đưa nó phân thành yêu tá chi đạo. Từ trường lao ngữ liệu bên trong tràn ngập không cam lòng, nhanh chóng nói đến: Trần Hóa Đạo tổ tiên chính là bởi vì tu luyện tiểu hấp tinh quyết mới bị tông môn xa lánh. Diệp Vân đống nhiên nghĩ tới điều gì, tò mò hỏi. Tử Trường Lão nhìn sang, ánh mắt như hai thanh lợi kiếm đâm thẳng mà đến, ngữ điệu dần lạnh. Ta nói rồi, có một số việc không nên hỏi nhiều, biết có thêm đối với ngươi không có lợi. Diệp Vân khẽ gật đầu, nói, đệ tử nhớ kỹ. Nếu ngươi sống sót trở về, như vậy ta liền đem tiểu hấp tinh quyết những này bí ẩn báo cho ngươi. Tận lực không nên bị người bên ngoài biết được ngươi tu luyện qua tiểu hấp tinh quyết, bằng không rất dễ dàng trọp phiền phải lớn. từ Trường Lão sắc mặt hơi hoãn, gật đầu dặn. Diệp Vân khẽ như mày, có chút không do nói. Này tiểu hấp tinh quyết ngay khi tàng vũ các bên trong. Ngày đó ta mang ra thời gian, bảo vệ sư huynh cũng từng nhìn thấy, ta mấy cái đồng bạn cũng là biết được. Vậy làm sao có thể giấu được người? Này người bên ngoài hỏi, ngươi liền nói không có tu luyện thành công. Suýt chút nữa nga xuống. Tử Trường lao trầm giọng nói. Diệp Vân gật gù, nói, đúng rồi, còn có một người biết được. Người phương nào? Tử Trường lao sát mặt lạnh lẽo, quát lên. Vô ảnh phong chủ tô Hạo chi thế, thủy Thanh Huyên. Diệp Vân trầm rãi nói. từ Trường lao gần ra, lập tức trên mặt lạnh lẽo biến mất, mỉm cười nói. Không nghĩ tới ngươi đã cùng Huyên từng gặp mặt, này ngược lại là ra ngoài dự liệu của ta. Bất quá Huyên biết được, vậy cũng không sao. Diệp Vân nhìn Tử Trường lao sát mặt, phát hiện nói tới Thủy Thanh Huyên thời gian, hắn trên mặt nổi lên vẻ cương chiều. Tử Trường lão đệ tử nhớ tới ngày đó ngươi từng nói, nếu như có thể còn sống trở về, thì sẽ để cử ta một cái nơi đến tốt đẹp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 141, giờ khóc giờ cười. Chương 141, giờ khóc giờ cười. Diệp Vân rất muốn biết, Tử Trường lao trong miệng nơi đến tốt đẹp sẽ là nơi nào. Tử trường lão khẽ mỉm cười, nói: "Ngươi là muốn để lại ở Thiên Trúc Phong vẫn là đi tới những nơi khác, dù cho là rời đi Vô Ảnh Phong cũng có thể." Diệp Vân mần ra, nay từ trường lão năng lượng quả nhiên rất lớn, Vô Ảnh Phong ở ngoài địa bàn cũng có thể xếp vào đi bảo. Đệ tử vẫn là muốn để lại ở Vô Ảnh Phong, nếu như có thể ở lại Thiên Trúc Phong cũng là vô cùng tốt. Diệp Vân hiện tại không cần đi tìm tìm lượng lớn tài nguyên, hắn cần biết điều tu luyện. Nay liền dễ dàng, ta có một cái nơi đến tốt đẹp, ngươi thấy thế nào?" Từ Trường lão gật gù, nói tiếp: "Vô Ảnh Phong chủ Tô hạo, ta rất tin tưởng, nếu như ngươi đồng ý, ta liền để đệ ngươi đi vào Vô Ảnh Phong." trở thành hắn đệ tử. Diệp Vân mở ra, hắn trong đầu đã từng nghĩ tới nhiều loại khả năng, hay là Thiên Trúc Phong một cái nào đó cao tầng thu hắn làm đồ, hay hoặc là là để hắn mình chọn Thiên Trúc Phong trúc cơ cảnh cường giả, bãi người muôn hạ càng có khả năng là hắn tự trường lão tự mình giáo dục. Dù sao tiểu hấp tinh quyết chính là tử trường lão mạch này tổ tiên trần hóa đạo tu luyện thành công. Thế nhưng Diệp Vân tuyệt đối không ngờ rằng chính là từ trường lão trong miệng nơi đến tốt đẹp, dĩ nhiên sẽ là vô ảnh phong chủ tô hạo. này xác thực là một cái ghê gớm nơi đi, cả tòa Thiên Trúc Phong đều chỉ là vô ảnh phong dưới một chỗ phu đường, nơi như thế này vô ảnh phong dưới có không ít. Vô ảnh phong chủ tô hạo cỡ nào nhiệm vụ, trúc cơ cảnh cường giả, trưởng khống cả tòa vô ảnh phong tất cả. Nếu như có thể trở thành hắn đệ tử, tự nhiên là ngư dược long môn, từ đây thẳng tới mây xanh, thậm chí ngày sau có thể kế thừa y bát của hắn, trở thành vô ảnh phong mới người trưởng khống. Nhưng là, từ trường lao không biết chính là, diệp vân ở vô ảnh phong đã gặp tô hạo, đồng thời hắn chính mồm đưa ra muốn thu diệp vân làm đồ đệ, chỉ cần gật đầu liền rất có thể trở thành thập đại đệ tử một trong. Từ đó về sau sát thực thẳng tới mây xanh, thân phận tôn sùng. Thế nhưng, diệp vân cũng không vui, hắn cần không phải thân phận, cũng không phải tài nguyên. Thậm chí hắn không cần mạnh mẽ quá đáng công pháp, bởi vì có tiểu hấp tinh quyết cùng tiên ma chi tâm ở, chỉ cần có sung túc tài nguyên, hắn căn bản không lo lắng tu vi không cách nào nhanh chóng lên cấp. Hắn bây giờ có được tài nguyên của cải quả thực khó có thể tin, chỉ sợ toàn bộ thiên trúc phong tài liệu quý hiếm cùng hắn so ra còn hơi có không bằng. Hiện tại trong tay thiên tài địa bảo cùng Linh Thạch, đầy đủ hắn tu hành 10 năm lâu dài, hơn nữa càng là có rất nhiều vật liệu cực kỳ quý giá, đối với Diệp Vân tới nói căn bản chưa từng nghe nói, hắn chỉ là biết. Hoa vận vì chuyển thế đoàn sát xuống lại, những này chuẩn bị thiên tài địa bảo tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng giá trị. Nếu như Diệp Vân có cơ hội cách khai thiên kiếm tông, tiến vào tấn quốc vương đô, như vậy liền có thể biết những này thiên tài địa bảo chân chính giá trị. Diệp Vân hiện tại quan trọng nhất chính là có thể có một cái đối với tu luyện phi thường có kinh nghiệm sư phụ giáo dục. Hơn nữa người sư phụ này sẽ không đối với hắn chặt chẽ quá giáo, khắp nơi tỉ mỉ bổ dưỡng. Hắn cần chính là thời gian dài đi mình tu hành, chỉ có chờ tu luyện gặp phải vấn đề thời điểm, có sư phụ giải đáp liền có thể. Yêu cầu như thế nói không cao thật sự không cao, thế nhưng thật sự muốn gặp phải sư tôn như vậy, nhưng cũng vô cùng hiếm thấy. Ta, Diệp Vân có chút không nói gì, không biết phải như thế nào nói đến. Làm sao? Tử Trường lao chân mày cao lại, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi hiểm cái này nơi đi không tốt? Ngươi có biết, nếu như là ta để cử ngươi bái vào tô Hạ môn Hạ, như vậy ngươi thì sẽ là hắn thập đại đệ tử bên trong cái cuối cùng, đó là thân phận cỡ nào, cỡ nào tôn vinh. Diệp Vân lắc đầu cười khổ, nói, Tử Trường lão, không phải đệ tử không muốn, mà là đệ tử ở trở về trước đã đi qua vô ảnh phòng, cũng cùng phong chủ đại nhân từng gặp mặt mà phong chủ đại nhân đồng dạng đưa ra yêu cầu như thế, muốn thu ta làm đồ đệ. Sau đó thì sao? người từ chối hắn. Tử Trường Lao ngẩn ra, trên khuôn mặt rán mua tràn đầy khó mà tin nổi. Diệp Vân gật gù, nở nụ cười. Tử Trường Lao không biết phải như thế nào nói là được, cái khác những đệ tử kia nếu như nghe được có thể bái vào tô hạo muôn hạng, không biết sẽ vì này đánh vỡ bao nhiêu đầu. thế nhưng Diệp Vân nhưng ở vô ảnh phong trên, biết rõ thân phận của tô hạo, nhưng từ chối đề nghị của hắn, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Diệp Vân, ngươi nói chính là thật sự. Tử Trường Lao hít sâu một cái, không thể tin từng hỏi. Diệp Vân gật đầu. Nói, đúng, ta từ chối hắn. Tử trường lao một lát không nói gì, chỉ là nhìn Diệp Vân, quá hồi lâu mới sâu xa nói, lẽ nào ngươi muốn nhập môn hạ ta. Diệp Vân sừng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu lên nói, nếu như tử trường lao đồng ý, đệ tử tự nhiên là cam tâm tình nguyện. Tử trường lao nhân vật cỡ nào, xem ra liền Tô Hạo đều muốn mời hắn ba phần, mà hắn trực tiếp xưng hô tên Thủy Thanh Huyên, rất tin tưởng, mang theo một chút cưng chiều. Có thể thấy được hắn cùng Tô Hạo vợ chồng quan hệ cực kỳ tốt, thậm chí cực sâu hơn nữa tiểu hấp tinh quyết vốn là chỉ có tử trường lão mạch này tổ tiên kim đan tu sĩ trần hóa đạo cùng diệp vân hai người ở mấy trăm năm nay đến tu luyện thành công quá vừa vặn có thể nói là một mạch kế thừa lại không quá thích hợp tử trường lão nhìn hắn chậm rãi thở ra một hơi nói nếu như đúng là như vậy vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt thế nhưng ta mạch này hiện tại chỉ còn giữ lại một mình ta lại không người bên ngoài hơn nữa ta có một cái trọng yếu việc muốn làm cũng không thể đủ tự mình giáo dục bái vào môn hạ của ta vẫn là không thích hợp vậy còn muốn dựa vào tử trường lão cho ta để cử một cái nơi đến tốt đẹp diệp vân cười trả lời này tha cho ta suy nghĩ một phen, chờ ngày mai các ngươi tưởng tượng phân phát xong xuôi, tới tìm ta nữa. Tử Trường Lão đem để dưới đất trúc lam nhấc lên, phất phất tay. Diệp Vân không mình hành lễ, liền muốn xin cáo lui. đúng rồi, ngàn vạn phải nhớ kỹ, tu hành không thể tăng nhanh như gió, tiến triển cứ nhanh. Cơ sở đánh càng là hùng hồn, như vậy ngày sau bạo phát lên sức mạnh liền càng lớn. Mà tiểu hấp tinh quyết không muốn thường thường sử dụng, không mà hấp thu quá nhiều các loại linh khí, rất khả năng để ngươi tâm ma bất ngờ bộc phát. từ Trường Lão gọi lại Diệp Vân, một mặt nghiêm nghị dặn. Diệp Vân gật gù, nói, từ Trường Lão nói, đệ tử những câu ghi nhớ trong lòng. Những câu nói này xác thực không có sai. Con đường tu tiên cực kỳ tản khốc. Nếu như ngươi chỉ biết là một lòng một dạ tăng cao tu vi mà không hơn nữa củng cố, muốn nhanh chóng thành công, rất khả năng tâm ma ám loại, đợi được một cái nào đó then chốt thời cơ, đột nhiên bạo phát, để ngươi cả người bị ma đầu không chế, xóa đi linh hồn, cướp đi thân thể. Được rồi, ngươi mà lại đi thôi. Ngày mai sau khi ngươi tới tìm ta nữa. Tử Trường lao vung vung tay, nhấc theo Trúc Lam, kéo cái quốc đi vào rừng Trúc ở trong. Diệp Vân nhìn bóng lưng của hắn, khẽ mỉm cười. Thiên Trúc phong một tên đệ tử ngoại môn xuất chinh hoa vận bí tàng cuối cùng trở về dĩ nhiên chỉ có Diệp Vân cùng Đoạn Thần Phong, Dư Minh Hồng ba người, tin tức này rất nhanh truyền ra đến, hầu như thiên trúc phong các đệ tử trong khoảng thời gian ngắn đều có nghe thấy. Những đệ tử này bên trong, có người kính lệ, có người ngưỡng ao, có người đố kỵ, cũng có người hờ hững bất động. Từ tông môn thử luyện bên trong sống sót trở về, không phải muốn thưởng 20 viên linh thạch thượng phẩm, một cái trung phẩm linh khí sao? Lần này Diệp Vân ba người có thể nói chân chính phát đạt. Linh thạch đúng là chỉ là phụ, chỉ cần nỗ lực nhận nhiệm vụ, cuối cùng sẽ có một ngày có thể tập tề nhị 10 viên linh thạch thượng phẩm. Thế nhưng, này một cái trung phẩm linh khí ngươi có thể cân nhắc qua. Đây căn bản không phải chúng ta có thể đánh giá, chỉ sợ thiên trúc phong những kia tu vi cao tuyệt nội môn tinh nhuệ đệ tử, cũng sẽ không người người đều có một kiện trung phẩm linh khí. Sư huynh ngươi nói không sai, xem ra lần này ba người bọn họ thực sự là phát đạt. Ta vừa thu được một cái tin, thật giống lần này bởi chỉ có ba người bọn họ trở về, như vậy tông môn hội làm ra càng nhiều hơn một chút tưởng thưởng. Ai, sớm biết Diệp Vân cùng đoạn thần phong loại tu vi này cũng có thể tiếp tục sống sót, nếu như lúc đó đầu góc nóng lên cũng theo đi tới, chỉ sợ tiến vào lĩnh phong phú tưởng thưởng liền có một mình ta. Ha ha, ngươi không nên mơ mộng, tu tiên chi đạo, bại trùng số mệnh. Ngươi nơi nào có cái gì số mệnh? Nếu không thì, cũng không biết cái này 10 năm qua ở Thiên Trúc Phong, không tốn thời gian. Ta chỉ là làm sư huynh ngươi bất bình dùn, có chút đáng tiếc. Như vậy xem ra, lần sau nếu như có loại cỡ lớn tông môn thử luyện, chúng ta có thể suy tính một chút, báo danh tham gia. Thiên Trúc Phong ngoại viện, hầu như hết thể đệ tử ngoại môn đều ở châu đầu gết hai, nghị luận sôi nổi. Đối với Diệp Vân ba người, bọn họ ngoại trừ sâu sắc đấu kỵ ở ngoài, hầu như không có tâm tình của hắn. Lần này khen thưởng thực sự quá mức phong phú. Nếu như một tên phổ thông đệ tử ngoại môn được những phần thưởng này, chỉ sợ tiếp theo 3 năm rưỡi căn bản không cần lo lắng vấn đề tu luyện, hơn nữa trung phẩm linh khí ở tay, vượt cấp khiêu chiến đều vô cùng có khả năng. Đang, thời gian nháy mắt đã qua, làm ngày thứ 2 thần hy phá tan đường chân trời, cho toàn bộ đại địa mang đến ánh sáng sau khi không lâu, tiếng trung du dương chậm rãi vang lên, nhưng rõ ràng vang vọng ở mỗi một tên đệ tử ngoại môn trong hai. Một đám đệ tử ngoại môn nhất thời nhanh chóng xuất hiện, hướng về diễn vũ điện quảng trường mà đi. Diệp Vân đi ra tiểu viện, nhìn thấy chậm rãi đi tới đoạn thần phong cùng dư minh hồng hai người. Diệp sư huynh, ta cùng đoàn sư huynh đã chuẩn bị kỹ càng. lần này có người nói bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao, tông môn cố ý thêm vào khen thưởng, ngoại trừ linh thạch cùng trung phẩm linh khi ở ngoài, chúng ta có thể sẽ thu được một lần tiến vào tàng vũ điện chọn bắt phẩm tiên ngủ kỹ cơ hội. Dư Minh Hồng không biết từ nơi nào chiếm được tin tức, nhìn Diệp Vân chậm rãi nói rằng, đoàn thần phong hơi như mày, quay đầu kinh ngạc hỏi, tiểu dư tử ngươi từ chỗ nào biết được. Diệp Vân đúng là khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nếu như Dư Minh Hồng nói tới là thật, như vậy lần này hắn liền có thể chọn một môn chân chính thích hợp tu hành công pháp, trước vì Lôi Vân Điện Quang Kiếm cùng tiểu hấp tinh quyết, hắn căn bản không có chọn công pháp đến tu hành, như trước là tu luyện cơ sở tâm pháp. Diệp sư huynh, Đoàn sư huynh, lần này huynh đệ chúng ta liền thật sự có thể nhất phi trùng thiên, chí ít đột phá luyện khí cảnh dễ như trở bàn tay. Tiếp theo nói vậy thì sẽ bị tăng lên vì là đệ tử nội môn, trọng điểm bổ dưỡng. Dư Minh Hồng khẽ mỉm cười, trong giọng nói tất cả đều là kích động. Được rồi, chuyện sau đó lại nói, mọi người trong lòng làm có chuẩn bị liền có thể Diệp Vân khẽ mỉm cười, nhìn hai người nói tiếp, "Chúng ta đi thôi, lần này triệu tập mọi người, có phải là vì chúng ta sự, cũng đừng làm cho Lan trưởng lão cùng thuần vũ diễn đại trưởng lão chờ quá lâu." Tiếng nói vừa dứt, hắn trước tiên lướt ra khỏi, hướng về diễn vũ điện phương hướng cấp xạ mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 142, Thành Thử áo bảo đen. Chương 142, Thành Thử áo bào đen. Diễn vũ điện, trên quảng trường lại người người ồn náo, huyên náo ở Mỹ. Diệp Vân ba người bước vào quảng trường, nhất thời sở, bọn họ đúng là không nghĩ tới sẽ có như thế nhiều đệ tử ngoại môn tụ hội với này. Nhiều người như vậy đến cho chúng ta cổ động, thực sự là khó có thể tin. Dư Minh Hồng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Đoạn Thần Phong liếc mắt nhìn hắn, cười nói, "Tiểu dư tử, ngươi khả năng đoán sai, tuy rằng chúng ta từ đại mộ trở về, linh tưởng tưởng, Thế nhưng muốn để tông môn vì chúng ta cử hành trao giải chi lễ, để như vậy đông đảo đệ tử đến đây xem lễ, vậy căn bản là chuyện không thể nào." Không sai, lần này chuông vang 7 lần, tuy rằng không có 9 lần như vậy trọng yếu, nhưng cũng toán cực kỳ hiếm có, hẳn là có cái gì chuyện trọng đại muốn tuyên bố. Diệp Vân ngật cụ, hắn có thể sẽ không cho là chuông vang 7 lần sẽ là vì bọn họ. Nhưng vào lúc này, diễn trong võ điện chậm rãi đi ra một người, Lan trưởng lão xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở trong. Trung vang bảy lần, xem ra các ngươi đều biết việc này không phải chuyện nhỏ, hầu như đều đến." Lan trưởng lão ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, hơi gật đầu. "Lan trưởng lão, lần này Trung vang bảy lần, cái gọi là chuyện gì?" Một tên đệ tử ngoại môn cao giọng hỏi. Diệp Vân tuần âm thanh nhìn lại, nhưng nhìn thấy một tên trên người mặc quần áo màu đen đệ tử ngoại môn trong đám người đi ra. "Trung, ương, không nên gấp gáp. Lần này đem bọn ngươi những này áo bào đen đệ tử cũng gọi tới, tự nhiên là còn có việc trọng yếu sẽ tuyên bố." Lan trưởng lão khẽ mỉm cười. Trầm Dái nói, "Trên quảng trường, nhất thời rối loạn tứ mừng. Trung ương xuất hiện, cùng Lan Trường lão lời nói, đại diện cho lần này sẽ có áo bào đen đệ tử điều động." Áo bào đen đệ tử thân cư ngoại môn mỗi cái vị trí trọng yếu, cơ bản ngoại môn vận chuyển cần bọn họ, hầu như không thể tùy ý rời đi. Trước Hoa vận bí tàng tông môn nhiệm vụ, những này áo bào đen đệ tử cũng không có người nào tham gia. Nhưng là, lần này lại cần áo bào đen đệ tử tham gia, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phải biết, áo bào đen đệ tử mặc dù có thể chiếm cứ mỗi cái vị trí, đi ra mỗi người có sở trưởng ở ngoài bọn họ tu vi cũng sẽ không kéo xuống, hầu như chí ít đều là luyện thể cảnh đỉnh cao, thậm chí có một ít đệ tử tu vi đã đạt đến luyện khí cảnh, thu được nội môn sát hạch tư cách. Không nghĩ tới liền trung lương sư huynh đều đến rồi, có thể thấy được lần này tông môn nhiệm vụ không phải chuyện nhỏ. Không phải là phải biết áo bào đen đệ tử là không thể lượng lớn đi ra nhận nhiệm vụ, bằng không toàn bộ ngoại môn đều sẽ vận chuyển mất linh. Đúng đấy, có thể thấy được nhiệm vụ lần này không phải là người nào đều có thể tham gia. Áo bào đen đệ tử rất nhiều dựa vào quan hệ thượng vị, thực lực kỳ thực giống như vậy, nếu như cùng ta trực diện cạnh tranh, trực tiếp đánh chết, nói được lắm. Lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút áo bào đen đệ tử thực lực mạnh như thế nào. Trên quảng trường nghị luận sôi nổi, áo bào đen đệ tử xuất hiện có chút ra ngoài dự liệu của bọn họ. Diệp Vân thờ ơ lạnh nhạt, lấy hắn tu vi bây giờ, cái gì áo bào đen đệ tử căn bản là điều chắc chắn. Luyện thể cảnh đỉnh cao tu vi, chỉ sợ không đỡ nổi hắn một quyền. Chỉ cần tu vi không có đạt đến luyện khí cảnh 5 tầng trở lên, đối đầu hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng. Hú hồ, trong mộ lớn mài rũa để Diệp Vân mơ hồ cảm nhận được, trong cơ thể linh lực đã tích chứa gần như, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ thăng hoa, linh lực hóa thành chân khí, một lần thành tựu luyện khí cảnh Lan trưởng lão cũng không có ngăn cản trên quảng trường chúng đệ tử nghị luận, thái độ khác thường nhìn bọn họ, khoe miệng nổi lên một vệt ý cười. "Được rồi, mọi người trước tiên yên tĩnh một chút." Lan trưởng lão âm thanh xuyên thấu không gian, rơi vào trong tai mỗi một người. Trong khoảnh khắc, toàn bộ quảng trường yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Lan trưởng lão rất là thỏa mãn gật gù, nói, "Lần này triệu tập mọi người đến đây, chính là có hai việc muốn tuyên bố. Cái thứ nhất, mấy ngày trước chúng ta Thiên Trúc phong phái ra 100 tên trong đệ tử ngoại môn tinh huệ, xuất chinh tông môn nhiệm vụ. Rất đáng tiếc, hiện tại chỉ có trở về ba người, còn lại đệ tử đều bỏ mình linh tiêu, hóa thành mây khói." mà công việc này hạ xuống ba người chính là Diệp Vân, Đoạn thần Phong cùng Dư Minh Hồng. Lan trưởng lao âm thanh đột nhiên tăng cao, ngón tay điểm lại đây. Diệp Vân, Đoạn thần Phong, Dư Minh Hồng, các ngươi ba người tới, đại trưởng lão sẽ đích thân cho các ngươi phân phát tưởng thưởng. Lan trưởng lao hướng về ba người vây vây tay, ánh mắt đồng loạt rơi vào Diệp Vân ba người trên người, có người cực kỳ ước ao, có người tràn ngập đố kỵ, càng trong mắt mọi người lóe qua âm lãnh tâm ý, không biết đang lưu đồ chút gì. Diệp Vân khoẹt miệng lóe qua một nụ cười lạnh lùng, nếu như có mắt không mở ra hỏa muốn ngày sau có hành động, hắn Diệp Vân cũng không phải chú ý tùy tiện đưa bọn họ đoạn đường. Diệp Vân ba người không mình hành lễ, trong miệng trả lời. Sau đó nhún người nhảy lên, rơi vào diễn vũ điện trước. Tham kiến Lan trưởng lão. Lan trưởng lão diện mỉm cười ý, nhìn ba người gật gật đầu, nói: Trăm tiên tinh nguyện, chỉ còn dư lại các ngươi ba người trở về. Có thể thấy được lần này tông môn nhiệm vụ trình độ hung hiểm. Bất quá ta xem các ngươi ba người tu vi, chỉ là ngăn ngắn thời gian vài ngày, dĩ nhiên cùng nhau tăng lên, đều là luyện thể cảnh đỉnh, cao cảnh giới, thật là làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Tất cả xôn xao. Diệp Vân ba người tu vi, lúc trước cũng bất quá là luyện thể cảnh 5 tầng 6 tầng dáng vẻ. Không nghĩ tới ba người chỉ là tham gia tông môn thử luyện mấy ngày ngắn ngủi, dĩ nhiên cùng nhau đem tu vi tăng lên tới luyện thể cảnh đỉnh cao, chuyện này quả thật khó có thể tin, cần bao lớn kỳ ngộ ạ. Vô số ánh mắt bên trong mang theo gước ao cùng đấu kỵ bắn thẳng đến mà tới. Luyện thể cảnh tuy rằng chỉ là con đường tu tiên bước thứ nhất, thế nhưng bước đi này muốn đi tới đỉnh cao, nhưng cũng là không dễ dàng. Trên quảng trường mấy ngàn tên đệ tử ngoại môn, trong đó không có đạt đến luyện thể cảnh đỉnh cao chính là tuyệt đại đa số, chỉ có một ít kẻ già đời cùng tư chất không sai đệ tử, miễn cưỡng đạt đến ngộ khí cảnh. Ngoài ra liền chỉ có trên người mà cáo bảo đệ tử ngoại môn cùng những kia đã sớm đột phá đến luyện khí cảnh tử bảo đệ tử. Tông môn thử luyện có thể còn sống trở về thì sẽ có phần thưởng phong phú, 20 viên linh thạch thượng phẩm cùng một cái trung phẩm linh khí, đủ khiến giới đại bất kỳ đệ tử ngoại môn cảm thấy điên cuồng. Lan trưởng lão bọn họ kỳ thực cũng là trong lòng kinh ngạc cực kỳ, trước kia ở dữ liệu của bọn họ bên trong, xuất chinh lần này 100 tên đệ tử, hầu như không có người có thể còn sống trở về, mặc dù có thể trở về, cũng sẽ không là Diệp Vân ba người bọn họ. Bất quá, nếu trở về chính là ba người bọn họ Như vậy Lan trưởng lão cùng thuần vũ diễn cũng sẽ không lận với ban thượng, ngược lại là vô ảnh phong ban xuống, thưởng chính là. Diệp Vân ba người đứng ở diễn vũ điện cửa lớn bên dưới, cảm thụ dưới đài các loại ánh mắt. Diệp Vân ánh mắt hờ hững, nhìn bọn họ, ở hiện ở trong mắt hắn, cái gọi là ban thưởng có cũng được mà không có cũng được, dưới đại đệ tử chỉ sợ không ai có thể chống đỡ được hắn một quyền. Đúng là Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng rất là kích động, Đoạn Thần Phong ở trong mộ lớn được một viên tụ tập linh ngọc, hắn cần đại lượng linh thạch thượng phẩm đến đột phá tu vi, có tụ tập linh ngọc trợ giúp, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến luyện khí cảnh. Mà Dư Minh Hồng thì lại công pháp hồn, linh lực lâu dài ở trong mộ lớn được một mặt phẩm chất tuyệt hảo hạ phẩm linh khí tiểu huyền vũ chi thuẫn có thể chống đối luyện khí cảnh 3 tầng trở xuống công kích 3 lần nếu như lại có thể có được một cái công kích hình trung phẩm linh khí này chính là như hổ thêm cánh mặc dù trong lúc nhất thời không cách nào phá tan ràng buộc đạt đến luyện khí cảnh thế nhưng những luyện khí cảnh đó một tầng đệ tử muốn chiến thắng hắn quả thực là nói chuyện viển vông chuyện thứ nhất chính là do đại trưởng lão thuần vu diễn cho diệp vân bọn họ phân phát tông môn ban thưởng lan trưởng lão âm thanh đột nhiên tăng cao mang theo một ít kích động chỉ nhìn thấy thuần vu diễn trên người mặc trường bảo màu trắng cổ áo một bên treo màu vàng sợi tơ Trên mặt mang theo nụ cười, chậm rãi từ Diễn Vũ Điện bên trong đi ra. Thuần Vũ Diễn đi tới Diễn Vũ Điện trước, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng lại ở Diệp Vân ba người khuôn mặt trên. Các ngươi có thể còn sống trở về, thực sự là vô cùng tốt. Ta cũng không nhiều phí lời, hiện tại liền đem tông môn ban thưởng cho các ngươi. Đạt tạ đại trưởng lão. Diệp Vân ba người thi lễ một cái. Nơi này có ba cái trung phẩm linh khí cùng 60 viên linh thạch thượng phẩm, các ngươi từng người chọn một phần chính là. Thuần Vũ Diễn trên mặt mang theo nụ cười, thế nhưng trong ánh mắt của hắn nhưng có một ít vẻ nghiêm túc. Đoàn Thần Phong cũng không khách khí, bước lên một bước, tinh tế nhìn lại Dư Minh Hồng vừa muốn bước ra, đông nhiên tựa hầu nghĩ tới điều gì, quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Vân. "Dư sư đệ, các ngươi trước tiên chọn đi." Diệp Vân khẽ mỉm cười, thấp giọng nói rằng, hắn hiện tại đã có vài kiện phẩm chất tuyệt hảo linh khí, đối với trước mắt này ba cái, căn bản không có hứng thú gì. "Cái này chính là ta Thiên Trúc Phong bảo vật, Truy Nguyệt Trảm hồn đao, trung phẩm linh khí, một đao chém hồn ra, như nguyệt quang tùy ý, thu gặt linh hồn." Lan Trường lão nhìn thấy hai người do dự không quyết định, trầm giọng nói rằng, "Dư Minh Hồng ngươi xem cái này tên là Phá Nhật Tường, một thương điểm ra, đại nhật phán nát, mà khác một cái tên là Tấn Tật Phập Vũ, đeo nó lên." thì sẽ thân nhẹ nhàng như yến, tốc độ tăng nhiều. Dư Minh Hồng cùng Đoạn Thần Phong liếc nhau một cái, hai người không do dự nữa. Dư Minh Hồng lựa chọn Truy Nguyệt Trạm hồn Đao, phối hợp hắn Tiểu Huyền Vũ Chi Thẫn, nghĩ đến chính là như Hổ Thiên Cánh. Mà Đoạn Thần Phong nhưng là trước một bước đem phá Nhật Thương lấy ở trong tay, hắn tu luyện kỳ thực vốn là cương mãnh con đường, lại có Đại Nhật Quyển Sáu như vậy linh khí, thẳng thắn thoải mái phá Nhật Thương không thể nghi ngờ phi thường cùng hắn dán bảo. Diệp Vân nhìn hai người đem linh khí thu lấy, liền chậm rãi tiến lên, sau đó đem tấn tật vượng vũ bỏ vào trong túi. Đối với hắn mà nói căn bản không thiếu công kích cùng phòng ngự linh khí, ngược lại cây này không biết lấy cái gì vật liệu làm ra lông chim, lại có thể tăng lên tốc độ, đúng là ra ngoài dự liệu của hắn. ba người từng người đem ban thưởng thu lấy, sau đó quay về thuần vu diễn cùng lan trưởng lão cùng nhau không mình hành lễ. dưới đài một mảnh náo động, trung phẩm linh khí sức mê hoặc thực sự quá to lớn, liền ngay cả những kia áo bào đen đệ tử cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí có người mặt lộ vẻ sắc ý, trong nháy mắt chỉ sợ động giết người đoạt bảo tâm tư. thuần diễn nhìn dưới đài, đem vẻ mặt của mọi người thu hết ánh mắt, đông nhiên hắn ho khăn thanh, chậm rãi nói rằng lần này Tông môn thử luyện có thể còn sống trở về ba người vô ảnh phong thêm vào một cái ban thưởng Diệp Vân ba người không khỏi ngẩng đầu lên trong mắt mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía Thuần Vũ Diễn Diệp Vân các ngươi ba người đều sẽ được tiến vào Tàng Vũ các lầu hai chọn bát phẩm tiên kỹ tư cách Thuần Vũ Diễn âm thanh rất là bình thản thế nhưng là giống như Vu Kinh Lôi ở chúng đệ tử trong thai nổ vang Tàng Vũ các lầu hai vậy cũng là cất giấu bát phẩm cùng thất phẩm tiên kỹ công pháp vị trí à là bao nhiêu đệ tử ngoại môn tha thiết ước mơ địa phương không nghĩ tới hôm nay lại sẽ đối với này ba cái mới lên cấp đệ tử ngoại môn mở ra điều này khiến người ta làm sao không đố kỵ Làm sao không đỏ mắt? Thế nhưng, thuần vu diễn trong miệng ban thưởng lại còn không có xong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 143, trực tiếp chém giết. Chương 143, trực tiếp chém giết. Đệ tử nội môn. Đây là hầu như là đệ tử ngoại môn tối rõ ràng mục tiêu. Bọn họ cần khổ tu luyện, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tăng lên cảnh giới cùng học thức, vì là chính là được một cái đệ tử nội môn sát hoạch cơ hội. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn tên đệ tử ngoại môn, chân chính có thể thu được đệ tử nội môn sát hoạch chỉ là rất ít, mỗi 3 năm mới có một lần sát hoạch, mà tiêu chuẩn chỉ có điều chỉ là mấy chục người đệ tử nội môn sát hạch đối với đệ tử ngoại môn tới nói có thể nói toàn quân vạn mã quá cầu độc mục, cạnh tranh kịch liệt đến khó có thể tin mức độ. bất quá may mà đệ tử nội môn sát hạch cũng không phải con xem tu vi mà là xem tuổi tác, tu vi, tiềm lực, tính cách trở chút phương diện tổng hợp. chỉ có ở tổng hợp so đấu bên trong thắng được đệ tử mới có tư cách trở thành đệ tử nội môn sát hạch tiêu chuẩn quý giá bậc nào nhưng là hiện tại Diệp Vân ba người lại trực tiếp thu được này lập tức để dưới đài đệ tử cực kỳ bất mãn, còn tình xúc sôi ta không phục bọn họ ba cái chính là mới lên cấp đệ tử dựa vào cái gì trực tiếp thu được tham gia đệ tử nội môn sát hạch tư cách. Một tên trên người mặc quần áo màu vàng đệ tử phẫn nộ quát. Không sai, chúng ta khổ cực vì là tông môn làm rất nhiều năm công hiến, thật vất vả mới có thể thu được một cái tư cách, bọn họ dựa vào cái gì? Không ai không thành bởi vì bọn họ chết rồi hơn 90 người, tông môn quá độ thiệt tâm, thương hại bọn họ. Tông môn luật pháp không phải luôn luôn lạnh lẽo, không có một chút nào ân tình có thể dạng sao? Có người trong biếm lên. Nếu như lần này tông môn để bọn họ trực tiếp thu được sát hạch tư cách, như vậy sau đó trở lại một nhóm mới lên cấp đệ tử có hay không cũng sẽ như vậy. Đến thời điểm có pháp không cần, ta xem tông luật điện làm sao làm. Trên quảng trường Mấy ngàn tên đệ tử ngoại môn ngữ điệu sụp sôi, chẳng trận phản đối. Lan trường lao khẽ như mày, lập tức diện lạnh như xương, ta xem các ngươi từng cái từng cái lá gan đều lớn rồi, lại dám trực tiếp bác bỏ tông môn quyết định, đã như vậy, như vậy phản đối người liền không cần tham gia sát hoạch. Đại trưởng lão thuần vu diễn hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy mâu thuẫn, không khỏi khẽ như mày, mặt lộ vẻ vẻ giận. Đại trưởng lão, ta xem mọi người cũng không chỉ là một mực phản đối, cũng không phải đồ kỵ. Diệp vân ba vị sư đệ có thể từ tông môn thử luyện bên trong trở về, tự nhiên là vô cùng tốt. Bọn họ cũng được phong phú ban thưởng, liền nói trung phẩm linh khí chính là ngay cả ta cũng không có cách nào nắm giữ bảo vật. Như vậy phong phú tưởng tượng ở trước, lại phải cho bọn họ trực tiếp thu được đệ tử nội môn sát hoạch tư cách, xác thực là có chút không còn gì để nói. Trung ương âm thanh trầm rãi vang lên, hắn hắc ý phiêu phiêu, đứng chắp tay. Trung sư huynh nói không sai, xác thực như vậy, đệ tử nội môn sát hoạch tiêu chuẩn từ trước đến giờ cũng là muốn trải qua tỷ thí mới có thể thu được, làm sao có thể dễ dàng được ban cho dư đây? Không sai. Hoặc là để bọn họ dựa theo quy tắc tiến hành tỷ thí, nếu như có thể thắng được, chúng ta không lợi nào để nói. Trung lưng lời nói để những đệ tử ngoại môn này cùng têo lên hết cao, rồn rập gật đầu phụ hoạn. Lan trưởng lao hơi những mày, lại muốn phát tác. Diệp vân bỗng nhiên đi tới một bước, nhìn trên quảng trường mấy ngàn tên đệ tử, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: Nếu các vị sư huynh như thế hy vọng chúng ta thông qua tỷ thí đến thu được đệ tử nội môn sát hoạch tư cách, nếu như chúng ta vẫn cứ từ chối, ngược lại cũng đúng là không còn gì để nói. đã như vậy, như vậy ba người chúng ta tham gia tỷ thí chính là, đến thời điểm gặp phải chư vị sư huynh, chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệp Vân Âm Thanh cũng không va dội, thế nhưng ngữ điệu nhưng phảng phất ở mỗi một tốc không gian vang lên, ở trong thai của mọi người vang vọng. Trung Ưng chờ người biến sắc, trong mắt lóe ra khó có thể tin, bọn họ có chút không dám tin tưởng, một tên chỉ là luyện thể cảnh đỉnh cao đệ tử ngoại môn, lại có thể ở mấy ngàn người ầm ĩ viên áo động đến trong hoàn cảnh, đem lời nói rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, này một phần thực lực tuyệt đối không phải luyện thể cảnh đỉnh cao tu vi hẳn là năm dữ. Trung Ưng cùng bên cạnh mọi người liếc nhau một cái, sau đó bất động thanh sắc khẽ gật đầu. Nói được lắm, bởi vậy chúng ta đúng là bội phục các ngươi. Trên quảng trường mấy ngàn tên đệ tử cùng nhau ngẩng ra, lập tức bùng nổ ra một trận tiếng hô. Diệp Vân như vậy tỏ thái độ hiển nhiên phù hợp yêu cầu của bọn họ, đệ tử nội môn sát hạch tổng cộng liền mấy chục tiêu chuẩn, bị Diệp Vân ba người không công chiếm đi ba cái, tự nhiên là cực kỳ khó chịu. "Yêu, liền ba người các ngươi còn dám tham gia tỉ thí, vọng tưởng cấp đoạt sát hạch tư cách, thực sự là quá không biết tự lượng sức mình." Thâm trầm trong thanh âm mang theo vô tận chào phúng truyền đến, sau đó liền nhìn thấy một tên đệ tử áo đen từ trong đám người chậm rãi đi ra. Diệp Vân dương mắt nhìn lên, người trước mắt này giống như đã từng quen biết, có chút quen mặt. "Làm sao? Không nhớ rõ ta?" Nam tử mặc áo đen cười lạnh một tiếng, nhìn Diệp Vân. Diệp Vân cười nói, "Xin lỗi, đối với không quá quan trọng người hoặc sự, ta luôn luôn không muốn hoa tình lực đi nhớ kỹ." "Ngươi?" Nam tử mặc áo đen mở ra, lập tức trong mắt tràn đầy lửa giận, "Được, rất tốt, tốt vô cùng. Nếu ngươi dám tham gia tranh cấp đệ tử nội môn sát hạch tư cách tỉ thí, vậy thì cầu khẩn không muốn gặp phải ta Chân Hoa Thành, bằng không nhất định để ngươi hối hận đi tới thế giới này." "Hả? Nguyên lai like ngươi gọi Chân Hoa Thành, thật không tiện, vẫn là không nhớ rõ." Diệp Vân giả vờ kinh ngạc, sau đó quay đầu nói, Đoàn sư Minh, ngươi nói những người này như thế nào cùng trong mộ lớn ngông cuồng hạng người một cái dáng vẻ, miệng lưỡi công phu tu luyện đúng là rất tốt. Ai nói không phải đây, phòng trừng môi của bọn họ công phu đã tu luyện tới 17, 18 trùng không phải ngươi ta có thể so với. Đoàn Thần Phong nhún vai một cái, cười nói, bất quá gặp phải mặt thằng này, ta bình thường đều là mở ra sắt giới, đánh hắn quỳ xuống xin tha. Diệp Vân cười nói, xem ra chúng ta càng ngày càng hợp ý, ý nghĩ đều không khác mấy. Hai người vừa nói vừa cười, tất cả đều là trân trọng. Chân Hoa thành từ lúc 3 năm trước liền trở thành áo bào đen đệ tử, tu vi cũng đạt đến luyện khí cảnh 3 tầng, trong hai năm qua lại có cái nào tu vi so với hắn thấp đệ tử dám như thế nói chuyện cùng hắn nghe được Diệp Vân hai người chăm trọng chi ngữ nhất thời giận không nhịn nổi y miệng ta xem các ngươi từng cái từng cái gan lớn lại dám ở trước mặt ta lẫn nhau chảo phúng có phải là không đem ta cùng đại trưởng lão để vào trong mắt Lan trưởng lão gầm lên một tiếng ánh mắt như lợi kiếm bắn thẳng đến mà tới chân Hoa Thành hừ lạnh một tiếng không dám nói nữa Diệp Vân nún vai một cái một bộ không tỏ rõ ý kiến dám dấp nếu Diệp Vân ngươi chủ động từ bỏ trực tiếp thu được đệ tử nội môn sát hoạch tư cách như vậy cứ dựa theo quy tắc tham gia ngày mai bắt đầu tư cách tranh cấp giải thì đấu đi Các người ba người tu vi cũng đã tới gần luyện khí cảnh, sắc thực cũng có một hồi lực lượng. Lan trưởng lão trong mắt lóe ra một ít đến sắc, lập tức hồi phục như thường. Xin hỏi Lan trưởng lão, tỷ thí quy tắc làm sao? Diệp Vân không người nói, Lan trưởng lão cũng không có trực tiếp trả lời hắn, mà là ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, nói, lần này tranh cướp đệ tử nội môn sát hoạch tư cách tỷ thí cùng dị vãng hơi có không giống, dị vãng cần tiến hành cảnh giới, tiên kỹ, đang dược, thiên phú các phương diện tổng hợp phán xét, lại quyết ra cuối cùng 30 tiêu chuẩn. Tỷ thí lần này, đem trực tiếp tỷ thí tu vi, cùng đối với cảnh giới lĩnh ngộ Hai người lẫn nhau đến gia điểm, chính là cuối cùng xếp hạng. Này không công bằng, ta hai năm qua khổ nghiên đan dược, chẳng phải là uổng phí. Một tên đệ tử mở người, lập tức lớn tiếng la lên. Đúng đấy, ta những năm này nghiên cứu tiên kỹ, hầu như đem kỹ xảo tu luyện tới cực hạn, nếu như như vậy thì thí, chẳng phải là uổng phí. Lại một tên đệ tử lớn tiếng phản đối. Lan Trường lao sắc mặt chìm xuống, trong đôi mắt tức giận thoáng hiện, chỉ thấy ống tay áo của hắn vung nhẹ, hai vệt ánh sáng từ trong ống tay áo bắn thẳng đến mà ra, trong nháy mắt liền đánh vào hai người lần lượt. Ngay hai tên đệ tử ngẩn ra, sau đó cúi đầu nhìn về phía ngực, trong mắt tràn đầy khó có thể tin bọn họ nhìn thấy máu đỏ tươi từ trong lồng ngực xì ra, tiếp theo liền cảm thấy đau nhức kéo tới, mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã vào trên quảng trường, không một tiếng động. Xem ra ta quá dung túng các ngươi, quá mức hoan dung. Đối với tông môn quy tắc, các ngươi đã quên không còn một ngõng, lại dám liên tục chống đối ta cùng đại trưởng lão, ngày hôm nay không hơi thi trừng phạt, chỉ sợ các ngươi ngày sau càng là không được." Lan trưởng lão ngữ điệu lạnh lẽo, ở diễn vũ điện bầu trời vang vọng. Trong lúc nhấc tay, Hai tên trên người mặc hoàng bào đệ tử ngoại môn trực tiếp bị chém giết, này lập tức chấn động rồi mấy ngàn tên đệ tử ngoại môn, bọn họ lúc này mới nhớ tới thân ở thiên trúc phong, mà lan trưởng lão cùng thuần vũ diễn thì lại trưởng khống bỏ mình của bọn họ. Như vậy nhiều lần chống đối tội danh, mặc dù là tông luật điện cũng sẽ không làm che chở. Trong khoảnh khắc, cả tòa diễn vũ điện trở nên yên lặng như tờ, một mảnh lặng im, nhiệt độ tựa hồ trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều, để chúng đệ tử phảng phất thân ở gió lạnh, run lẩy bẩy. Giết tốt, lại dám nhiều lần khiêu khích trưởng lão của đáng chết. Trung ương âm thanh đột nhiên vang lên, vang vọng ở yên tĩnh trong không khí. Không sai, chết tốt lắm món đồ gì, liền môn quỷ đều quên đi. những năm này nếu không là trưởng lão mang theo chúng ta, dung túng chúng ta, mọi người há có thể quá như vậy tự tại. lần này tỷ thí nói vậy cũng không phải các trưởng lão đính giới quy tắc, mà là tông môn cao tầng quyết định, điều này cũng dám phản đối, điếc không sợ súng. trong khoảnh khắc, vô số âm thanh từ các nơi truyền đến, liên tiếp, bọn họ hận không thể có thể cùng trên đất hai cỗ thi thể làm hết sức rũ sạch quan hệ, chống đỡ lan trưởng lão quyết định. Diệp vân ba người ở trên đài xem trận mắt ngó mồm, bang này ở Thiên Trúc Phong trà trộn nhiều năm lão du tử, quả nhiên mỗi một mọi người tu luyện ra một bộ da mặt dày, trở mặt dĩ nhiên trong mấy mắt rất tốt, nếu không ai phản đối, như vậy liền như vậy định ra đến. Lan trưởng lão đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua mọi người, khẽ gật đầu. Diệp vân hiếu kỳ nói, Lan trưởng lão, tỉ thí Tu Vi và đối với cảnh giới linh ngộ, này hai hạng giải thích như thế nào? Tu Vi tỉ thí cũng còn tốt lý giải, đơn giản chính là thử một chút hai cảnh giới cao, hoặc là trực tiếp võ đài đánh một trận, bại người bị nó cao. Nhưng là này cảnh giới linh ngộ, giải thích như thế nào? Dù sao cảnh giới chính là hư vô phiêu miểu đồ vật, con vừa ý sẽ không thể nói bằng lời. Tỷ thí Tu Vi chính là thường thấy nhất luận bản Tu Vi, ở trên võ đài tỷ thí một trận, người thắng ra biên, bạn người bị nấc cao. Con cảnh giới lĩnh ngộ, tự nhiên sẽ có để cho các ngươi lĩnh ngộ cảnh giới địa phương, đến thời điểm liền biết rồi." Lan Trường lao đối với Diệp Vân đúng là lạ kỳ quan dung, mặt mỉm cười trả lời. Diệp Vân nói cảm ơn sau khi, con mắt híp lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lĩnh ngộ cảnh giới, lẽ nào sẽ làm bọn họ tiến vào một cái nào đó tràn ngập pháp tắc không gian, sau đó tìm hiểu luyện khí cảnh, hoặc là một cái nào đó kỳ diệu pháp tắc, ai có thể tìm hiểu ra đến, liền coi như thắng được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 144, luyện khí cảnh. Chương 144, luyện khí cảnh đệ tử nội môn sát hạch tiêu chuẩn chỉ có 30, bất quá hết thảy đệ tử ngoại môn cũng có thể báo danh tham gia. đã như thế, tự hiểu là có cơ hội tranh cướp 30 vị trí đầu đệ tử có tới mấy trăm tên. cho tới những đệ tử khác, đệ tử ngoại môn cuộc đời để bọn họ ý thức được, thực lực bây giờ nếu như đi tham gia tranh cướp, hầu như là nói chuyện về vông. bọn họ bên trong, có thật nhiều người vừa nãy cũng lớn tiếng phản đối, chỉ có điều là lên tiếng phụ hòa thôi. nếu như muốn bọn họ tham gia tranh cướp, nhưng cùng nhau lùi bước. Lan Trường lao nói, hôm nay chính là hai chuyện này, tranh cướp đệ tử nội môn sát hạch tỷ thí, ngày mai bắt đầu. Lan trưởng lao ra tay chém giết hai tên đệ tử, giết gà dọa khỉ sau khi, dưới đài mấy ngàn tên đệ tử ngoại môn đã không còn nửa câu oán hận, chậm rãi tối lui. Diệp vân các ngươi ba người, nếu như có thời gian hiện tại liền có thể đi tới tàng vũ các chọn tiên kỹ. Đại trưởng lão tuần vu diễn nhìn Diệp vân, trong ánh mắt lóe lên một vệt dị thải. Đa tạ đại trưởng lão, lan trưởng lão. Diệp vân ba người thi lễ một cái, sau đó nhìn nhau nở nụ cười, hướng về tàng vũ các chậm rãi đi đến. Tàng vũ các. Diệp vân ba người lần thứ hai xuất hiện ở đây, không khỏi lòng sinh cảm khái. Diệp sư minh, ngươi lần này muốn chọn một môn gia sao tiên kỹ? Dư Minh Hồng từ khi trong mộ lớn đi ra, tựa hồ tính cách phát sinh một chút biến hóa, dễ dàng kích động. Diệp Vân liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ta trước vẫn tu luyện cơ sở tâm pháp, lần này cần chọn một môn công pháp mới là. Bằng không, đợi được lên cấp luyện khí cảnh sau khi, chân khí ngưng luyện tốc độ quá chậm." Dư Minh Hồng cùng Đoạn Thần Phong không nói gì, cái tên này tốc độ tu luyện còn chậm sao? Lúc này mới mấy ngày, cũng đã từ luyện thể cảnh 4 tầng xung kích đến 7 tầng đỉnh cao, bất cứ lúc nào đều muốn bước vào luyện khí cảnh, lấy hắn như vậy thiên phú, đợi được luyện khí cảnh còn có thể chân khí ngưng luyện tốc độ chậm sao? Đoàn sư Minh, ngươi đây Dư Minh Hồng quay đầu tò mò hỏi, Đoạn Thần Phong lườm hắn một cái, nói: Tiểu tử ngươi hai ngày nay có gì đó không đúng, hỏi thăm nhiều như vậy làm gì? Dư Minh Hồng hơi ngưng lại, cười miệng hai lần, nói: Chỉ là cùng các sư huynh quen thuộc, một cách tự nhiên hỏi. Thuộc về thuộc, có một số việc không cần loạn hỏi. Đoạn Thần Phong giơ tay gõ một cái đầu của hắn, chừng một chút. Dư Minh Hồng gật cụ, mang theo một chút lúng túng cười cợt. Ba người bước vào tàng vũ cát, nói do tình huống sau khi liền trực tiếp tiến vào tầng thứ nhất. Các loại vầng sáng nhàn nhạt đem tiên kỹ công pháp che giấu, trôi nổi giữa không trung. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại tiến vào Tàng Vũ Điện bên trong chọn tiên khí. Đoạn Thần Phong hơi xúc động, một môn bát phẩm tiên sợ kỳ hiệu đủ để thực lực của hắn tăng lên một cấp bậc. Đúng đấy, nhưng đang tiếp chỉ có một đêm thời gian, bằng không chờ chúng ta tu thành bát phẩm tiên khí tham gia nữa tiêu chuẩn tranh cấp tỷ thí, nói vậy liền có hoàn toàn chắc chắn. Dư Minh hờn ngật ngủ, nhìn đầy mắt tiên khí, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Được rồi, chúng ta đi tới tầng thứ 2 đi. Diệp Vân khẽ mỉm cười, hướng về tầng thứ 2 cầu thang đi đến. Thiên Trúc phong Tàng Vũ các tầng thứ hai bên trong chính là thất phẩm cùng bát phẩm tiên khí, thông thường chỉ có tử bảo đệ tử có thể tùy ý ra vào mà áo bào đen đệ tử thì cần muốn chiếm được cho phép hoặc là thông qua nhiệm vụ điểm đến hối đoái tiến vào cơ hội. trước Diệp Vân ở tàng vũ các bên trong gặp phải chân Hoa Thành cùng hắn nổi lên xung đột thời điểm. chân Hoa Thành chính là thông qua nhiệm vụ điểm hối đoái tiến vào tầng thứ hai. không có bất kỳ trở ngại, ba người xuyên qua cầu thang, trở thêm tàng vũ các tầng thứ hai. to lớn trong không gian, chia làm hai hàng, trong đó một loạt tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu tím, ánh sáng bên trên, thất phẩm hai chữ như ẩn như hiện. mà ở khác một bên, ánh sáng màu lam bao trùm phạm vi 10 triệu không gian, bắt phẩm hai chữ thỉnh bên trên. Diệp sư Minh, Đoàn sư Minh, ta trước tiên đi chọn. Dư Minh Hồng trên mặt mang theo một ít kích động, vọt vào mảnh này hào quang màu xanh lam ở trong, vầng sáng xanh lam bên trong, có thể thấy rõ ràng một môn tiếp theo một môn tiên kỹ đặt trong đó, trôi nổi ở giữa không trung, ở lam quang bao vây, hơi chập trùng. Diệp Vân cùng đoạn thần phong nhìn nhau nở nụ cười, chậm rãi đi vào. Tầng thứ hai tiên kỹ công pháp cùng tầng thứ nhất không giống, cũng không có phân loại bày ra, mà là hết mức đặt ở cùng một chỗ, cần từng quyển từng quyển phân biệt. Lần này rốt cục có thể chọn một môn công pháp đến tu hành, không cần lại khổ luyện cơ sở tâm pháp. Diệp Vân cười một cái tự ước, theo tu vi tăng lên, cơ sở tâm pháp tu luyện càng ngày càng để hắn cảm thấy vô lực. Nếu không có tiểu hấp tinh quyết đến phụ trợ, hắn hiện tại tốc độ tu luyện khả năng còn không sánh được phần lớn đệ tử ngoại môn. Tu tiên một đường, gian luyện chân khí linh lực công pháp vô cùng trọng yếu, nếu như tiên kỹ chiêu pháp là tươi tốt cành lá, như vậy công pháp chính là rễ cây, chỉ có gốc rễ vững chắc mới có thể có đầy đủ chất dinh dưỡng tầm bổ cành lá, mới có thể trải qua mưa gió mà không ngã. Diệp Vân giơ tay phỉ đi, đập vào mi mắt nhưng là một môn bắt phẩm tiên kỹ, Toái Ngọc Đao Pháp. Đối với bất kỳ tiên kỹ, Diệp Vân hiện tại đều không có hứng thú. Từ khi tìm hiểu lôi linh lực lượng, có thể đủ tất cả lực triển khai lôi vân điện quang kiếm sau, bất kỳ tiên kỹ Đối với Diệp Vân tới nói đều không có ý nghĩa. Húm hổ, Diệp Vân từ Tô Hạo trở nhân khẩu bên trong biết được, Lôi Vân Điện Quang Kiếm phần cuối cũng không chỉ ở đây, chỉ có này trước hai chiêu chính là thật sự, mà chiêu thứ 3 thần lôi diệt thế chính là hậu nhân căn cứ phía trước hai chiêu bổ sung hoàn thiện đi ra, còn sau khi chiêu thức đã trôn vùi ở ngàn năm bụi trần ở trong. Diệp Vân nắm giữ lôi linh lực lượng, đồng thời cũng có tử ảnh kiếm, Lôi Vân Điện Quang Kiếm uy lực trong lòng hắn rõ ràng cực điểm, nếu như có thể tìm tới chân chính chiêu thứ 3 cùng với mặt sau chiêu thức, như vậy hắn tin tưởng mặc dù tu vi đột phá đến chút cơ cảnh, cũng không cần lo lắng lực công kích không đủ. Hắn hiện tại thiếu tốn nhất chính là sức mạnh, hiện tại linh lực đã tu luyện tới cực hạn, không thể lại có thêm nửa điểm tăng tiến. Chỉ sợ không tốn thời gian dài liền có thể một lần đột phá đến luyện khí cảnh, đến lúc đó nếu như hay là dùng cơ sở tâm pháp đến tu luyện, chân khí ngưng luyện tốc độ tất nhiên sẽ tự thấp. Vì lẽ đó chỉ có tìm tới một môn thích hợp công pháp, vì là sắp đến luyện khí cảnh làm chuẩn bị. Đàn mục thần đao, Thiên Tuyệt kiếm pháp, Bát Bộ Diệt Ma quyển. Diệp Vân từng quyển từng quyển lật xem đi qua, đầy đủ nhìn mười mấy bản, cũng không có thấy một môn công pháp. Có thể thấy được tiên kỹ dễ kiếm, công pháp khó cầu. Diệp Vân chợt nhớ tới, lúc đó mặc dù có thể chọn đến Lôi Vân Điện Quan Kiếm, hoàn toàn là bởi vì Tiên Ma Chi Tâm quan hệ, hắn căn bản không có mình tiến hành chọn, mà là để Tiên Ma Chi Tâm hoàn thành quá trình này. Tiên Ma Chi Tâm, trở lại chọn một môn thích hợp công pháp của ngươi đi." Diệp Vân khẽ mỉm cười, trong lòng thấp giọng la lên. "Bất quá, Tiên Ma Chi Tâm lần này căn bản cũng không có để ý tới hắn, không có bất kỳ phản ứng nào. Theo thời gian đời mạnh, Diệp Vân càng ngày càng cảm giác được, Tiên Ma Chi Tâm hay là thật sự có một ít linh trí, hơn nữa rất khả năng theo hắn tu vi tăng lên, Tiên Ma Chi Tâm khai phá càng nhiều, nó linh trí liền càng cao." điều này làm cho Diệp Vân có thai có sầu, thì chính là Tiên Ma Chi Tâm nếu như nắm giữ linh trí như vậy lấy nó hiện nay biểu hiện ra thực lực cường đại, nói vậy ngày sau sẽ cho Diệp Vân mang đến trợ giúp khó có thể đánh giá. Sầu chính là nếu như Tiên Ma Chi Tâm đúng như suy đoán như vậy nắm giữ cực cao linh trí như vậy ngày sau đừng nói trưởng không nó, có thể hay không bị nó ngược lại đoạt sát. Liên như hoa vận, bất quá sau một khắc Diệp Vân liền thoải mái. Tiên Ma Chi Tâm cỡ nào bảo vận theo tu vi tăng lên, nó tất nhiên sẽ trưởng thành. Đến lúc đó dù cho nó không lại để bản thân sử dụng cũng chỉ cầu sẽ không đoạt xác chính là. Hiện tại, Tu Vi vẫn không có đạt đến luyện khí cảnh, căn bản không cần lo lắng những vấn đề này. Theo Diệp Vân, Tiên Ma Chi Tâm đời trước chủ nhân, Tu Vi tất nhiên rất xa vượt quá Kim đăng cảnh, mặc dù là Nguyên Anh cảnh rất khả năng cũng không lại Tiên Ma Chi Tâm chủ nhân đời trước trong mắt. Tu Vi tăng lên, tâm nhìn mở rộng, để Diệp Vân đối với Tiên Ma Chi Tâm càng ngày càng cảm thấy không cách nào nhìn đấu, khó mà tin nổi. Tiên Ma Chi Tâm không có phản ứng chút nào, Diệp Vân cũng không thèm để ý, chỉ là cười cợt tiếp tục phiên làm trước người công pháp tiến kỹ. Nhan nhan xanh ánh sáng bên trong, Diệp Vân thân ảnh của ba người không ngừng giao nhau, ai cũng không có qué giời ai đều ở cực kỳ cẩn thận chọn tiên kỹ công pháp, đây chính là quan hệ đến bọn họ ngày sau con đường tu tiên, không ai dám tùy ý chọn. Tôi Tiên Tâm Pháp. Diệp Vân tay bỗng nhiên ngừng một chút, chỉ nhìn thấy trước mắt trong bí tịch nổi lên một vệt nhàn nhạt, nhạt chữ nhỏ. Tôi Tiên Tâm Pháp. Bát phẩm công pháp, thích hợp luyện khí cảnh đệ tử tu luyện, tu hành tâm pháp thời gian sẽ trong ngoài đều tu, bởi vậy sẽ tiến triển đối lập chậm chậm. Tu luyện này tâm pháp cần tập trung vào lượng lớn tài nguyên, nếu như có thể tu luyện lâu dài, ngày sau thì sẽ thân thể thành thánh, chân khí dường như trường giang đại hạ, mênh mông cuồn cuộn kéo dài không ngức. Rất đơn giản giới thiệu, vừa xem hiểu ngay. Nói như vậy, công pháp chính là tu hành căn bản, gắn kết chân khí linh lực. Mà tu luyện thân thể thì cần muốn trả giá vô số tài nguyên, bị phần lớn người từ bỏ. Bọn họ đều biết nếu như có thể trong ngoài đều tu, ngày sau căn cơ liền càng thêm vững chắc, bạo phát lên liền ngông cuồng tự đại, thẳng tới thanh vân. Thế nhưng thân thể tu hành cần tài nguyên căn bản không phải đệ tử bình thường có thể gánh chịu. Mặc dù là thiên trúc phong đệ tử nội môn, những kia tử bảo đệ tử, tông môn cũng không thể không hạn chế cung cấp tài nguyên cho người dùng để tu luyện thân thể. Bởi vậy, hầu như tất cả mọi người đều chủ yếu tu hành bình thường công pháp, tăng cường chân khí linh lực phẩm chất và số lượng. Bất quá, này tôi tiên tâm pháp không thích hợp phần lớn đệ tử, nhưng không hẳn không thích hợp Diệp Vân. Diệp Vân từ Hoa vận trong mộ lớn, được lượng lớn tu hành tài nguyên, chỉ là linh thạch thượng phẩm cũng đã là thiên trúc phong cũng không thể nắm giữ toàn lượng. Còn cái khác tu luyện thân thể cùng kinh mạch thiên tài địa bảo càng là nhiều không kể xiết, phải biết Hoa vận tìm cách ngàn năm, vì là chính là đoạt sát sống lại, hắn chính là con đường tu tiên người từng trải, tự nhiên biết rõ trong ngoài đều tu trọng yếu, làm sao sẽ không có chuẩn bị. Chủ yếu nhất chính là, Diệp Vân căn bản không sợ dị chủng linh khí, mặc kệ cái gì linh khí hắn đều dùng tiểu hấp tinh quyết một mực hấp thu sau đó do tiên ma chi tâm chuyển hóa thành tinh khiết nhất linh khí vì lẽ đó này tôi tiên tâm pháp đối với hiện giai đoạn hắn tới nói lại háo bất quá diệp vân mặt mỉm cười giơ tay đem tôi tiên tâm pháp lấy ở trong tay sau đó chậm rãi đi ra mảnh này màu xanh lam quang ảnh màu xanh lam quang ảnh bên trong đoạn thần phong cùng dư minh hồng như trước không có chọn đến thỏa mãn tiên kỹ hai người xem ra cực kỳ cẩn thận từng quyển từng quyển vượt qua đi muốn tìm được thích hợp nhất thần thông diệp vân nhìn trong tay tôi tiên tâm pháp xoay người hướng tảng vũ các tầng thứ nhất đi đến hắn cũng không giống lãng phí thời gian nếu như có thể ở hôm nay liền đem tôi tiên tâm pháp tu luyện thành công hay là ngay lập tức sẽ có thể đột phá đến luyện khí cảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 145, Kim cương thân thể. Chương 145, Kim cương thân thể. Luyện khí cảnh đối với Diệp Vân tới nói, đã không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần hắn đồng ý, tiêu tốn thời gian nhất định đến tu luyện, rất nhanh thì sẽ đột phá. Luyện khí cảnh khó nhất kỳ thực chính là tìm hiểu thiên địa linh khí, sau đó ngưng luyện chân khí. Bởi vậy rất nhiều đệ tử đều kẹt ở bước đi này, không cách nào tìm hiểu linh khí, không đạt tới luyện thể đến phong. Diệp Vân không chỉ tìm hiểu thiên địa linh khí, càng là luyện hóa dị chủng linh khí tu luyện thành lôi linh khí, lượn linh khí cùng băng linh khí. người thường muốn tu luyện thành một loại linh khí đều không thể được, mà Diệp Vân lại tu luyện thành ba loại. này nếu như bị người biết được, chỉ sợ sẽ bị tóm lên đến cẩn thận nghiên cứu. không chỉ trong chốc lát, đoạn thần phong cùng Dư Minh Hồng cũng rốt cục chọn xong công pháp, từ màu xanh lam quang ảnh bên trong đi ra. Diệp sư Minh, ngươi chọn đến chính là công pháp gì? Dư Minh Hồng xem ra rất là hưng phấn đi tới. Diệp Vân khẽ mỉm cười, nói: một môn tu luyện chân khí công pháp, bát phẩm tiên khí hẳn là vẫn là quá kém, nếu có thể để chúng ta đi tới tầng thứ ba chọn là tốt rồi. tiểu tử ngươi liền không nên mơ mộng. Tuy rằng đây chỉ là thiên trúc phong tàng vũ các, thế nhưng cả tòa vô ảnh phong tàng vũ các bị bố trí không gian trận pháp, hết thảy tàng vũ các bên trong công pháp tiên kỹ đều là không khác nhau chút nào. Có thể tiến vào tầng thứ hai chọn đã rất là hiếm thấy, còn tầng thứ ba, có người nói chỉ có chân chính đệ tử nội môn mới có cơ hội tiến vào, hơn nữa cũng không phải tùy ý tiến bảo, cần được cao tầng cho phép. Đoạn Thần Phong chậm rãi đi tới, cười nói. Diệp Vân nhìn hắn, nói, này không phải là Đoạn sư huynh phong cách, quá quá khiêm tốn hư. Dư Minh Hồng ở một bên nở nụ cười. Đoạn Thần Phong ra, lập tức cười nói, mấy ngày nay trải qua sinh tử. Ta càng ngày càng cảm thấy trước đây mình quá mức lung cùng, vẫn là biết điều một điểm tốt, không lôi kéo người ta chú ý, an tâm tu hành. Biết điều. Sợ là chúng ta hiện tại đã biết điều không được. Vừa nãy chúng ta đã phóng tầm mắt, muốn tham gia đệ tử nội môn sát hoạch tư cách tranh cướp tỷ thí, chúng ta như vậy tùy tiện, chỉ sợ đã bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Diệp Vân cười nói. Đoàn Thân phong hừ một tiếng, nói, biết điều cũng chê người, đám gia hỏa này không biết tốt xấu như thế, ta ngược lại thật ra muốn nhìn thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu, có phải là cùng miệng như thế vừa thối vừa cứng? Đoan sư Hinh, chúng ta tu vi bây giờ chỉ là luyện thể cảnh đỉnh cao mặc dù có thể đột phá đến luyện khí cảnh, chỉ sợ cũng không cách nào cùng những tia tu vi cao áo bào đen đệ tử chống lại. Dư Minh Hồng nghe vậy, khen như mày. Tiểu dư tử, ngươi tiểu tử từ đại mộ sau khi trở lại làm sao trở nên càng ngày càng nhắc gan? Ta cảm thấy ngươi cùng trước đây có chút không giống. Đoạn Thần Phong liếc mắt nhìn hắn, như mày. Ta chỉ là lo lắng. Dù sao tuy rằng chúng ta nắm giữ bát phẩm tiên kỹ, cũng nắm giữ trung phẩm linh khí, bất quá dù sao tu vi vẫn không có đạt đến luyện khí cảnh, cùng những tia chìm đắm ở luyện khí cảnh mấy năm áo bào đen đệ tử so với, còn có lệch. Dư Minh Hồng thấp giọng giải thích. Tuổi con trẻ, nhưng giả vờ lão thành một điểm nhuệ khí cũng không có, đoàn thần phong lường hắn một cái, diệp vân tiếp lời nói, dư sư đệ cân nhắc cũng có đạo lý, đoàn sư minh ngươi hiện tại nếu như đối đầu luyện khí cảnh ba tầng đệ tử, có thể lớn bao nhiêu phần thắng, luyện khí cảnh 3 tầng, đoàn thần phong nhẫn ra, hơi trầm ngâm, lấy tu vi của ta bây giờ đối đầu luyện khí cảnh hai tầng hẳn là còn có sức đánh một trận, nếu như luyện khí cảnh 3 tầng, tuyệt không phần thắng, diệp vân khẽ mỉm cười, nói, đã như vậy, như vậy chúng ta vẫn là cẩn thận một ít tuyệt vời, lần này tỷ thí cùng trước không giống, này chính là đệ tử nội môn sát hoạch tư cách. Phàm là dám tham gia sát hoạch tư cách tranh cướp, hẳn là đều sẽ không quá tốt đối phó. Chúng ta vẫn là từng người trở lại, tốt nhất có thể đem trung phẩm linh khí tế luyện hoàn thành, như vậy chính là gia tăng rồi một phần thắng được khả năng. Đoàn Thần Phong gật gù, Diệp Vân hắn cũng đồng ý. Đã như vậy, như vậy chúng ta liền từng người trở lại, Đoàn sư minh, Diệp sư minh, ta đi trước một bước. Dư Minh hồng hướng về hai người thi lễ một cái, vội vã rời đi. Diệp Vân cùng đoạn Thần Phong nhìn bóng lưng của hắn, khẽ nhíu mày. Diệp Vân, ngươi có hay không cảm thấy tiểu Dư Tử từ, từ khi từ đại mộ sau khi đi ra, tính cách trên có biến hóa không nhỏ? Đoạn Thần Phong con mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Vân gật đầu, nói: "Ta cũng hơi có phát hiện." Dư Sư đệ di vãng tính cách trầm ổn, có chút ngưỡng ngủng, bình thường cũng không muốn đắc tội người. Hắn công pháp tu luyện cũng là công chính ôn hòa, linh lực kéo dài dài lâu, cùng tính cách của hắn nhất là gián vào. Thế nhưng hiện tại, hắn trở nên hơi cấp thiết, có phải là sẽ lộ ra một ít thiếu kiên nhẫn, làm việc cũng chậm chậm kích độc lên, đi tới như gió. Có thể hay không ở trong mộ lớn phát sinh cái gì?" Đoạn Thần Phong nghi hoặc nói rằng. Diệp Vân khen nhíu mày, trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm xấu, Dư Minh Hồng trên người phát sinh thay đổi hẳn là có chỗ nào không đúng diệp vân trong lòng trong nháy mắt nhớ tới đoạn sát hai chữ bất quá sau đó liền bị phủ quyết linh hồn đoạn sát yêu cầu quá cao mặc dù là hoa vận ở đoạn sát hoa nhất thành sau khi tu vi cũng rơi xuống luyện thể cảnh đồng thời không làm được dễ sai khiến cần tiến một bước tu luyện cùng quen thuộc mà dư minh hồng mấy ngày nay vẫn ở cùng với bọn họ cũng không nhìn thấy bất kỳ tu vi giảm xuống hoặc là chỗ không ổn duy nhất thay đổi chính là tính cách từ trước đây trầm ổn chậm rãi trở nên bắt đầu nôn nóng được rồi diệp vân ngươi cũng không cần lại nghĩ Có một số việc không phải chúng ta có thể khống chế, hiện tại khẩn thiết nhất chính là ở ngày mai tỉ thí ở trong tu được đệ tử nội môn sát hoạch tư cách, cái khác sau này hay nói." Đoạn Thần Phong âm thanh đánh gây Diệp Vân suy nghĩ. Diệp Vân gật đầu, nói, "Cũng chỉ có thể như vậy, người ta đi về trước, ngày mai tạm biệt." Hai người gật gù, đi ra tầng thứ nhất, đem lấy công pháp tiên ký đăng ký trong danh sách sau khi, thả người rời đi. "Tôi tiên tâm pháp." Một môn khá là hiếm thấy trong ngoài đều tu pháp môn. Ở các thế lực lớn, tông môn ở trong, hầu như phần lớn đệ tử ở tu hành phương diện thứ nhất lựa chọn chính là tu luyện linh lực, chân khí sau đó tu luyện đẳng cấp cao tiên kỹ, thêm vào các loại linh khí, dùng để công phòng. cũng có một ít đệ tử đối với tu luyện linh lực chân khí năng khiếu không đủ, mà thân thể bản thân liền so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều, thì sẽ chủ công tu luyện thân thể, kỳ vọng ngày sau có thể thân thể thành thánh. tương tự ngang dọc tứ hải, du lịch tinh không. bất quá, mỗi một cái thế lực bên trong cơ bản đều sẽ có mấy trong môn phái ở ngoài đều tu công pháp, tuy rằng những công pháp này hầu như trăm ngàn năm qua không có mấy người có thể tu luyện thành công, cũng hầu như sẽ chuẩn bị một ít. trong ngoài đều tu công pháp tu luyện lên sở dĩ không dễ dàng thành công, một là năng khiếu có hạn, không thể cùng giờ tiến hành. Hay là thân thể thành thánh muốn trả giá cao thực sự quá lớn, từ luyện thể cảnh tu luyện tới luyện khí cảnh cũng đã không phải bình thường gia tộc thế lực có thể chịu đựng, còn muốn xung kích trúc cơ, này trừ phi là Thiền Kiếm tông loại này tấn quốc mạnh mẽ nhất tông môn dốc lòng bồi dưỡng mới có thể. Thế nhưng, nếu như dốc lòng bồi dưỡng, trả giá lượng lớn tài nguyên sau, chỉ có thể miễn cưỡng xung kích đến trúc cơ cảnh, như vậy lại có ý nghĩa gì? Bởi vì muốn trả giá tài nguyên tu luyện, đầy đủ bồi dưỡng 10 tên đệ tử tu luyện tới trúc cơ cảnh, hai người so với, một chút liền biết. Bất quá, Diệp Vân nhưng cũng không để ý. Hắn bây giờ có được tài nguyên tu luyện mặc dù là toàn bộ thiên trúc phong đều không nhất định có thể so với hắn mạnh hơn bao nhiêu. Lôi âm hóa long giới bên trong linh thạch thượng phẩm cùng cái khác thiên tài địa bảo, hẳn là đầy đủ hắn tu hành đến luyện khí cảnh đỉnh cao, còn có hay không có thể xung kích trúc cơ, đó là sau đó việc, đến thời điểm mới quyết định. Nếu như Diệp Vân không có luyện thành tiểu hấp tinh quyết, cũng không có được tiên ma chi tâm, như vậy sự lựa chọn của hắn hẳn là cùng phần lớn đệ tử không khác nhau chút nào, lựa chọn một môn phẩm chất không sai chân khí công pháp tiến hành tu luyện, cùng đệ tử tầm thường như thế làm từng bước, đạt đến luyện khí cảnh sau, một đường tu hành, cuối cùng thử nghiệm xung kích trúc cơ. Hắn bây giờ nhưng căn bản không cam lòng cùng đệ tử tầm thường bình thường tu luyện, hắn cần trong ngoài đều tu. Nếu bị tiên ma chi tâm cải tạo thân thể, liền luồng phí hết. Còn chân khí tu hành, hắn căn bản không cần lo lắng, thay đổi chân khí ngưng luyện công pháp sau khi nắm giữ tiểu hấp tinh quyết cùng tiên ma chi tâm hắn, tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh, không thể ngăn cản. Tôi tiên tâm pháp tu luyện cũng không có quá nhiều huyền ảo khó hiểu địa phương. Loại này trong ngoài đều tu công pháp chủ ý chính là cân bằng thân thể chân khí đồng thời tu hành, đồng thời tiến triển, cũng không giống những kia chân khí phương pháp tu hành cực điểm nghiên tập, muốn tìm ra ngưng luyện tốc độ càng nhanh hơn thủ đoạn. Chân khí tu hành không có bất kỳ độ khó chỉ là coi trọng hai lần, Diệp Vân liền ghi nhớ trong lòng, chỉ chờ đột phá đến luyện khí cảnh, chân khí liền quần cuộn mà đến, tự nhiên ngưng tụ thành. Mà thân thể tu hành yêu cầu nhưng cao rất nhiều, không phải ở phương pháp tu luyện huyền ảo bên trên, mà là đối với tài nguyên tu luyện yêu cầu, nhưng là lớn hơn rất nhiều. Thân thể cần luyện đánh, rèn luyện, mà trải qua đệ rèn luyện luyện sau khi, muốn nhanh chóng khôi phục hoặc là tăng lên, chỉ có dựa vào lượng lớn thiên tài địa bảo đến tầm bổ. Đây mới là thân thể thành thánh to lớn nhất đề, mà cái vấn đề khó khăn này, ít nhất vào đúng lúc này đối với Diệp Vân tới nói, không có bất kỳ độ khó. Diệp Vân giơ tay lưu điểm mấy đạo quang ảnh từ lôi âm hóa long giới bên trong bắn ra rơi trên mặt đất long diên vãi, kim cương tinh hoa ngưng hồn hoa diệp vân đối chiếu tôi tiên tâm pháp trên yêu cầu từ lôi âm hóa long giới bên trong lấy ra một cây có một cây thảo dược tôi tiên tâm pháp thân thể thành thánh tầng thứ nhất kim cương thân thể gian luyện tâm pháp bên trong thân thể chia làm ba tầng tầng thứ nhất tên là kim cương thân thể tu luyện tới cực hạn thân như kim cương đánh bất động có thể chống đối luyện khí cảnh bốn tầng trở xuống công kích tầng thứ hai đại ma thân thể thân thể tu luyện tiến thêm một bước như viên cổ thần ma không cách nào lay động tầng thứ ba nhưng là trong truyền thuyết đại thánh thân thể Thân thể thành thánh, thành tựu vô thượng trí tôn, thực lực tương đương với cảnh giới gì, cũng không người hiểu rõ. Trăm ngàn năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện tới đại thánh cảnh giới. Diệp Vân càng xem trong lòng càng là vui mừng. Có tiên ma chi tâm cùng tiểu hấp tinh quyết tồn tại, hắn chỉ cần tìm được bất kỳ linh khí, đều có thể hết mức hấp thu luyện hóa, sau đó chuyển hóa thành tinh khiết nhất sức mạnh. Mã Hoa vẫn chuẩn bị ngàn năm tu luyện thân thể thiên tài địa bảo, bị hắn hết mức bỏ vào trong túi, ít nhất đem thân thể tu luyện tới kim cương bất động cảnh giới, vẫn là cực kỳ đơn giản. Diệp Vân bên tay trái bảy đặt mấy chục viên linh thạch thượng phẩm, mà phía bên phải nhưng là một đống tu luyện thân thể cần thiết linh dược. Ở trước người của hắn, một con trong thùng gỗ chứa đầy nước sạch. Kim cương thân thể, chỉ cần tu luyện thành công, chính là đứng ở trên võ đài tùy ý người khác công kích, cũng không cách nào phá tan ta phòng ngự đi. Diệp Vân khẽ mỉm cười, hai tay nhẹ dương, này mười mấy cây linh dược chậm rãi bay lên, lập tức đùng một thoáng hóa thành một mịt, dồn dập hạ xuống, rơi vào Diệp Vân vừa nãy chuẩn bị ký càng trong thùng gỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 146, bất ngờ đột phá. Chương 146, bất ngờ đột phá. Này mười mấy loại linh dược bố trí nước thuốc, cũng không phải tôi tiên tâm pháp bên trong ghi chép, mà là Hoa Vận năm đó tính tâm chuẩn bị tạm bổ khôi phục nước thuốc. Hoa Vận chính là kim đan cảnh đại thành tu sĩ, cỡ nào kiến thức, hắn có nước thuốc phương pháp phối chế tự nhiên đẳng cấp cực cao, đối với tu luyện thân thể sau khi ôn dưỡng khôi phục cực kỳ thần hiệu. Hóa thành bột phấn linh dược rơi vào nước sạch ở trong, chỉ nhìn thấy trong thùng gỗ nổi lên từng cái từng cái bặc khí, trong suốt biến thành đen vị. Diệp Vân khẽ mỉm cười, ngồi khoanh chân. Tôi tiên tâm pháp nhất thời vận chuyển lên. Tôi tiên tâm pháp chính là nhằm vào luyện khí cảnh đệ tử công pháp tu luyện, nội luyện phương pháp chính là ngưng luyện chân khí tăng lên chân khí phẩm chất, thoáng ra tốc hấp thu. Mà ở ngoài luyện phương pháp tự nhiên là rèn luyện thân thể. Diệp Vân bây giờ tu vi cũng không có đạt đến luyện khí cảnh, này nội luyện phương pháp tự nhiên vô công. Bất quá hắn vốn là không thèm để ý, lấy hắn tu vi bây giờ, phóng tầm mắt toàn bộ thiên trúc phong đệ tử ngoại môn, ngoại trừ những kia không hề lộ diện tử bảo đệ tử ở ngoài, chỉ sợ có thể cùng hắn chống lại người đã là rất ít. Chỉ là, hắn cũng không phải rất đồng ý bại lộ có linh khí. Đặc biệt cửu định linh kính, liệt diễm bạo vân cùng băng phách tỏa hồn này ba cái phẩm chất tuyệt hảo trung phẩm linh khí. Có từ ảnh kiếm hắn đúng là không có cách nào không bại lộ. Nếu không thì, Lôi Vân Điện Quang Kiếm Vi lực căn bản không thể nào phát huy. Lấy hắn tu vi bây giờ, đối đầu luyện khí cảnh 4 tầng đệ tử cũng không sợ chút nào, có rất lớn tự tin có thể chiến thắng. Nếu như có thể ngưng luyện thân thể, tiến thêm một bước, thành tựu kim cương thân thể, như vậy luyện khí cảnh 4 tầng trở xuống tu vi đối với hắn hầu như không có hiệu quả, đã như thế, chỉ bằng năm đấm cùng tự ảnh kiếm, nói vậy liền có thể ung dung đoạt được 30 người đứng đầu đi. Tôi tiên tâm pháp ở ngoài luyện công lao chậm rãi vận chuyển, trong cơ thể linh lực không có bất kỳ gợn sóng, thế nhưng Diệp Vân có thể rõ ràng cảm nhận được bắt thịt, kinh mạch, xương cốt cùng huyết dịch chờ chút tựa hồ đang phát sinh biến hóa thế nhị cái cảm giác này cực kỳ thần dị, lại không có bất kỳ đau đớn, ngược lại cảm thấy có chút hơi ngứa, thậm chí ấm áp, cực kỳ sảng khoái. này tôi tiên tâm pháp thực sự là khó mà tin nổi, tu luyện thân thể lại sẽ như vậy sảng khoái, bất chi bất giác rèn luyện thân thể, nếu là có đầy đủ tài nguyên, này tôi tiên tâm pháp quả thực có thể nói là trong ngoài đều tu công pháp bên trong cực phẩm à. Diệp Vân không nhịn được trong lòng thán phục, hắn làm tốt thân thể sẽ bị xé rách chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới sẽ là hiện tại kết quả. Diệp Vân cả người chìm đắm ở loại này ấm áp cảm giác được bên trong, hầu như muốn thoải mái ngủ thiết đi ngay khi hắn sắp ngủ trong nay mắt, đột nhiên trong cơ thể loại kia tô dương cảm giác đột nhiên hơi thu lại, lập tức Diệp Vân cảm thấy bắp thịt trong dây lát bắt đầu bành trướng, trong khoảnh khắc bị xé rách thành vô số điều, mà mỗi một giọt máu cũng giống như chịu đến liệt diễm quay nướng, ngưng luyện gấp 10 lần. Diệp Vân có thể rõ ràng cảm nhận được xương cốt đột nhiên căng thẳng, sau đó đột nhiên mở rộng ra, tiếp theo liên tục trăm lần, ngàn lần lặp lại, mỗi một lần lặp lại đều có một luồng khó có thể chịu đựng suốt ruột nỗi đau từ các nơi xương cốt chuyển đến, hầu như để hắn thống hôn chết rồi. Diệp vân thân thể bị ngưng luyện quá rất nhiều lần, tiên Ma Chi Tâm rèn luyện, màu tím quang ảnh rèn luyện, mỗi một lần đột phá rèn luyện, đối với đau đớn chịu đựng lực đã vượt xa khỏi luyện khí cảnh đệ tử phạm vi có thể chịu đựng được. Thế nhưng, dù vậy, hiện tại thân thể từng tấp một vọt tới đau đớn cũng làm cho hắn hầu như không thể chịu đựng, ý thức dần dần bắt đầu liền mơ hồ. Không trách trăm ngàn năm qua, hầu như không ai tu luyện môn công pháp này, cũng hầu như không ai có thể thành công trong ngoài điều tu. Nguyên lai môn tâm pháp này như vậy bá đạo, ở còn không biết tu luyện sau khi cảnh giới tăng lên có hay không cấp tốc cùng ngưng tụ bên dưới, ai cũng không muốn liều lĩnh như vậy nguy hiểm to lớn đến tu luyện nó. Diệp Vân cắn răng kiên trì, thế nhưng to lớn đau đớn bên dưới, hắn ý thức nhưng đang chậm chậm trở nên mơ hồ, một khi ý thức triệt để mơ hồ, mình không cách nào trưởng khống thân thể thời điểm, như vậy hết thảy tất cả đều sẽ tùy ý tôi tiên tâm pháp tự mình vận chuyển, bừa bãi tàn phá. Rất khả năng đợi được công pháp dừng lại thời gian, Diệp Vân dĩ nhiên bỏ mình linh tiêu, cũng khả năng tu vi mất hết. Không, không được, cho ta chống đỡ. Diệp Vân trên mặt gần xanh đỏ ra, sắc mặt đỏ như máu, gầm lên một tiếng. Diệp Vân khổ sở chống đỡ, lúc này cũng không có cách nào từ bỏ, chỉ có thể mạnh mẽ bảo vệ tâm thần, không cho ý thức triệt để rơi vào hôn mê ở trong hắn giờ phút này như cuồng ba trong sóng giữ một chiếc thuyền con theo sóng lớn trên dưới chập trùng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bắn chìm diệp vân thể hiện ra hắn sự dẻo dai mạnh mẽ chống đỡ ở to lớn đau đớn bên dưới mỗi một tức đều tựa hồ trở nên cực kỳ lâu dài khả năng chỉ là nửa nén hương thời gian lại làm cho diệp vân có nhịn mấy chục năm ảo giác cũng không biết quá bao lâu như biển rộng chơi thuyền diệp vân cảm thấy cuồng ba nộ đảo chậm rãi bằng phẳng xuống cuối cùng trở nên gió êm sóng lặng không nổi một ít sóng lớn cả người khó có thể chịu đựng kịch liệt đau đớn chậm rãi thối lui nếu như lại lâu một chút diệp vân cũng không biết mình có hay không có thể chịu đựng được. Diệp Vân chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy nguyên bản có chút tối tăm phòng nhỏ trở nên ánh sáng long lanh. Đưa mắt nhìn tới, hiện rõ từng đường nét. Lỗ thai hơi động, ngoài cửa bên trong khu nhà nhỏ một đám con kiến bò qua, truyền vào trong thai tất sách văn vọng. Thị lực tăng nhiều, thính lực xuất chúng. Diệp Vân cười dài một tiếng, đứng lên, khắp toàn thân dính nhâm ngót, hắn cho rằng đã rèn luyện đến mức tận cùng, hầu như không có tạp chất trong thân thể lại còn sẽ có tạp chất bị đè ép đi ra, này ngược lại là ra ngoài dự liệu của hắn. Cảm thụ trên thân thể truyền đến dính, Diệp Vân đem quần áo ngoại trừ bước vào to lớn vại nước ở trong. Thân thể vừa suýt chút nữa bị xé rách, nếu như phải đợi nó tự mình chữa trị, ít nhất muốn 10 ngày, mà Hoa Vận bố trí nước thuốc thì lại khác, có thể rất nhanh tốc chữa trị thân thể tổn thương, tiến hành ôn dưỡng. Khó có thể hình dung sảng khoái cảm giác từ mỗi một cái lỗ chân lông truyền đến, tinh khiết dược lực theo lỗ chân lông chậm rãi chui vào, tầm bộ chữa trị thân thể mỗi một nơi. Diệp Vân nhắm hai mắt tựa ở vải nước trên, hắn có thể cảm giác được kinh mạch xương cốt, huyết dịch bắp thịt, ngũ tạng lục phủ đều đang chậm chậm trở nên mạnh mẽ, hết thảy thương thế đều sắp tốc hồi phục. này chính là Kim đang Cảnh Đại Thành Tu sĩ bố trí thân thể nước thuốc uy lực. Diệp Vân chỉ cảm thấy cả người trở nên cực kỳ căng mịn dán chắc. Hắn có thể cảm nhận được chỉ cần huyền công vận chuyển khắp toàn thân liền lại không nửa điểm kẽ hở, lại như tinh thiết một khối, kim cương bất động. Tôi tiên tâm pháp ở ngoài luyện công lao tầng thứ nhất kim cương thân thể. Diệp Vân sừng sốt một chút, lập tức tỉnh ngộ lại, này chính là kim cương thân thể biểu hiện. Trong khoảnh khắc vui mừng cốt xiết, hắn tu luyện trước chỉ là chờ mong có thể tăng lên một thoáng thân thể cường độ, vì là ngày mai tỷ thí làm càng tốt hơn chuẩn bị. Thế nhưng không nghĩ tới ở hầu như trải qua sinh tử sau khi, dĩ nhiên một lần đột phá, luyện thành tôi tiên tâm pháp ở ngoài luyện công lao tầng thứ nhất kim cương thân thể. Kim cương thân thể nhưng là có thể chịu đựng luyện khí cảnh 4 tầng trở xuống bất kỳ công kích. Tuy rằng không phải không ngừng nghỉ chịu đựng, bất quá cao thủ đối chiến tới nói, chỉ cần có thể chịu đựng vừa đến hai cái thứ, liền đủ để hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Thử nghĩ một thoáng, làm đối thủ một chiêu đánh vào trên người ngươi, nhưng không có bất cứ thương tổn gì thời điểm, hắn sẽ là ra sao vẻ mặt cùng tâm lý? Mà trong giây lát này ngươi hoàn toàn có thể ra tay mấy lần, đem hắn một lần đánh tan. Này chính là phòng ngự sức mạnh, nắm giữ tuyệt đối phòng ngự, mặc dù chịu không nổi cũng sẽ đứng ở thế bất bại. Trong thùng gỗ nước thuốc khởi điểm đen kịt một mảnh, sau đó trầm giai trở nên trong suốt lên. Hết thể dược lực đều bị Diệp Vân một chút hấp thu. Làm nước thuốc một lần nữa trở nên trong suốt thế đáy, Diệp Vân đứng thẳng người lên, chỉ cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh, loại này cảm giác mạnh mẽ để hắn có bất cứ lúc nào đột phá dấu hiệu. Thân thể tu luyện tới cực hạn, mà trong cơ thể linh lực cũng đã sớm ngưng luyện đến luyện thể cảnh cực hạn, muốn đột phá, chỉ là hắn một cái tâm niệm chuyển động, hấp thu lượng lớn linh khí liền có thể làm được. Chỉ có điều, khả năng cần một ít thời gian. Diệp Vân cảm thụ thân thể mạnh mẽ, trong cơ thể linh lực như nước thủy triều dâng trào. Linh lực đã không có cách nào lại bị áp dục, chỉ đợi một khắc, liền có thể hết mức ngưng luyện thành chân khí, một lần phá tan giằng buộc thành tựu luyện khí cảnh. Diệp Vân nhìn phía ngoài cửa sổ, đông phương giữa bầu trời xuất hiện một ít thân hi, đem yên tĩnh đêm tối đánh vỡ. Thời gian không đủ, vậy trước tiên thả một thả, ngày mai trở lại đột phá chính là. Diệp Vân đã hoàn toàn trưởng khống đột phá thời cơ, chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Đang, tiếng trung du dương ở thần hi phá tan bầu trời đêm sau, phóng qua đường chân trời một khắc đó vang lên. Tiếng trung vang lên, triệu tập mọi người. Diệp Vân mặt mỉm cười, chậm rãi đi ra tiểu viện, đi hướng về diễn vũ điện trên đường, đã có mấy chục tên đệ tử ngoại môn rút đủ lao nhanh. Tựa hồ trước tiên đi người liền có thể lĩnh một cái đệ tử nội môn sát hạch tiêu chuẩn tự. Diệp vân hướng về diễn vũ điện chậm rãi đi đến, thực lực lần thứ hai được tăng lên trong lòng hắn cực kỳ thích thú. Như vậy đi bộ nhàn nhã, thực sự là điếc không sợ súng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nội môn câu đối sát hạch tiêu chuẩn chỉ có điều là quá già già tranh cướp sao? Một đạo thâm trầm âm thanh từ Diệp vân phía sau vang lên. Diệp Vận liếc mắt nhìn tới, chỉ tới hai tên đệ tử áo đen từ hắn bên trái phía sau đi tới. Trước tiên một người chính là có chút khẹt miệng quan hệ chân hoa thành Đối với ngươi tới nói khả năng rất trọng yếu, bất quá đối với ta mà nói, xác thực cũng chính là quá già già tranh cướp. Diệp Vân khẽ mỉm cười, trong mắt tất cả đều là xem thường. Trần Hoa Thành hiển nhiên không có dự đoán đến Diệp Vân sẽ trả lời như vậy, không khỏi sức sờ. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Đây chính là đợi ta nghe qua to lớn nhất chuyện cười. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lần này tranh cấp sẽ cùng trước này một hồi tranh thủ tông môn thử luyện tư cách tỷ thí như thế? Thực sự là ố chi. Nếu như lần trước là luận bàn sát hạch, lần này chính là cuộc chiến sinh tử. Cuộc chiến sinh tử. Diệp Vân giả vờ kinh ngạc ô một tiếng, nói tiếp, ngươi chết ta sinh, hẳn là chính là kết cục này. Miệng lưỡi bé nhọn, ngươi khỏe mạnh cổ thận. Không muốn gặp phải ta, nếu không thì ngươi sẽ biết sống không bằng chết kết quả sẽ là như thế nào." Chân Hoa Thành trong mắt hầu như phun ra lửa, ở trong mắt hắn, Diệp Vân chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể mới lên cấp đệ tử ngoại môn, tu vi vẫn không có đạt đến luyện khí cảnh, dĩ nhiên sẽ như vậy tùy tiện, quả thực điếc không sợ súng. Diệp Vân cười ha ha, hướng phía trước đi đến. "Chân Hoa Thành, ngươi vẫn là khỏe mạnh cầu thân, không muốn gặp gỡ ta, bằng không, ta sẽ không để cho ngươi trải nghiệm sống không bằng chết cảm giác, sẽ làm ngươi trực tiếp trải nghiệm tử vong phụ xuống." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 147, bất luận sinh tử. Chương 147: Bất luận sinh tử. Diễn vũ điện trên quảng trường, tối om ong chật ních mấy ngàn tên đệ tử, dù cho không có báo danh tham gia cuối cùng giao đấu người, cũng đến đây quan sát. Diệp Vân cùng đoạn Thần Phong, Dư Minh Hồng ba người đứng chung một chỗ, bọn họ bên cạnh hầu như đều là mới lên cấp đệ tử ngoại môn, cùng một ít nhập môn không lâu đệ tử. Đoàn sư huynh, các ngươi lần này có thể muốn khỏe mạnh phát huy, để đám ngu xuẩn này nhóm biết lợi hại. Một tên ăn mặc quần áo màu xanh đệ tử ngoại môn nắm tay của Vũ. Không sai, Diệp sư Vinh, Đoàn sư Vinh, các ngươi thực lực là chúng ta đám này đệ tử bên trong mạnh nhất, nhất định phải làm cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Diệp sư huynh trước liền cướp đoạt tông môn thử luyện người thứ nhất, hiện tại từ thử luyện trở về, được trung phẩm linh khí khen thưởng, tự nhiên càng thượng tầng hơn lâu. Ta xem Đoàn sư huynh thực lực và Diệp sư huynh ở sánh sánh với nhau, nếu như bọn họ có thể hội sư trận chung kết nên thật tốt. Vậy chúng ta những này nhập môn mới mấy năm đệ tử là có thể làm não động lớn, trong ngày thường đám người kia đều tự cho là, cảm thấy cao hơn chúng ta ra một đầu. Vị sư huynh này, các ngươi đã nhập môn 2 3 năm, chúng ta mới nhập môn không tới 2 tháng, ngươi xưng hô như thế nào Diệp Vân bọn họ làm sư huynh à? Vị tiểu sư đệ này, người này liền có chỗ không biết. Thiên Kiếm Tông sư Minh đệ phân loại cũng không phải dựa theo tuổi đến phân chia, mà là lấy tu vi, đặt người làm đầu, sức mạnh làm đầu. Diệp Vân cùng đoàn Thần Phong bọn họ tu vi vượt qua chúng ta, tự nhiên chính là sư Minh. Thì ra là như vậy, như vậy Diệp sư Minh cùng đoàn sư Minh chính là chúng ta người dẫn đầu. Không sai, chúng ta lấy Diệp sư Minh cùng đoàn sư Minh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hơn trăm tiên nhập môn ở ba năm trở xuống đệ tử ngoại môn vây quanh Diệp Vân ba người, nghị luận sôi nổi, thần thái khác nhau. Đoàn Thần phong cười, vẻ mặt đắc thắng, hắn tuy rằng mấy ngày nay thoáng biết điều một chút, thế nhưng từ trong xương mà nói, hắn chính là một cái cực kỳ kiêu căng, ngông cuồng hung hăng người. Đại Mộ trải qua để hắn biết được tiên ngoại hữu tiên, tu vi không đủ chính là kẻ như rũn dế, chỉ có thu được sức mạnh mạnh mẽ mới có thể đem vận mệnh nắm giữ trong lòng bàn tay. Bất quá, hắn dù sao tuổi trẻ, 16, 17 tuổi, trong lòng cao ngạo chưa từng có chân chính mất đi quá, bây giờ nghe mọi người thổi phồng, tự nhiên lâng lâng lên. Đó là tự nhiên, các ngươi xem trọng chính là, đừng xem bang này áo bào đen đệ tử thật giống tu vi cao tuyệt dáng vẻ, kỳ thực phần lớn đều là đồ bị thịt một cái. Nếu để cho ta gặp phải, để bọn họ quỳ xuống đất xin tha. Không sai, đoàn sư huynh nhất định phải vì chúng ta tranh khẩu khí. Ánh mắt của các ngươi ở xem ai? Những kêu hoàng bào đệ tử có gì đáng xem, một quyền một cái ra hỏa, đánh đều bẩn quả đấm của ta. Đoàn Thần Phong nhìn thấy có mấy người ánh mắt quét về phía đoàn người càng nhiều hoàng bào đệ tử, nhất thời chân mày cau lại. Hoàng bào đệ tử tự nhiên không phải sư huynh đối thủ, ta chỉ là nhìn thấy bên kia có hai tên nữ đệ tử, xinh thật là đẹp đẽ, muốn cho sư huynh trầm chấn. Đoàn Thần Phong trừng mắt lên, cười mắng, "Cút." Diệp Vân không nói gì, hắn chỉ là miệng hơi cười. Hắn tính cách cùng đoạn thần phong hoàn toàn khác nhau, vốn là đến từ biên thủy đất nghèo khổ, từ nhỏ liền biết sinh hoạt không dễ, làm việc khiêm tốn chăm chú. Lại như mới vừa rồi cùng chân hoa thành ngoài miệng giao phòng, kỳ thực cũng không phải hắn bản ý, chỉ là tu vi vừa tăng lên, tự tin tràn đầy. Dù sao còn trẻ khí thịnh, không nhịn được liền lên tiếng châm chọc vài câu. Diệp Vân giờ khắc này ánh mắt xa xa nhìn tới, dừng lại ở đám kia áo bào đen đệ từ trên người, hắn ánh mắt đảo qua, cũng không có cảm nhận được có có thể cho hắn nguy cơ người. Hay là tang rất sâu, hay là còn chưa tới đến, cũng có thể là căn bản không có. Hắn bây giờ. Kim cương thân thể sơ thành, mặc dù không thể chịu đựng rất nhiều lần luyện khí cảnh 4 tầng trở xuống công kích, bất quá nghĩ đến chịu đựng cái 2, 3 lần hẳn không có vấn đề. Như vậy, bang này lão bảo đen đệ tử bên trong, lại có vài tên tu vi có thể vượt quá luyện khí 4 tầng đây. E sợ có thể đến được trên đầu ngón tay, thậm chí một cái không có. Lần này tỷ thí, có lẽ sẽ rất kẻ nhặt đây. Diệp Vân buồn bực ngắn ngẩm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía diễn vũ địa cửa. Hắn giờ phút này, tâm tình trong lúc vô tình phát sinh biến cải, trước vẫn cảm thấy địa vị tu vi đều cao hơn rất nhiều lão bảo đen đệ tử, ở không tới 10 ngày bên trong, dĩ nhiên đã bị hắn bất chi bất giác vượt qua. Diệp Vân, ngươi tiểu tử lại nghĩ cái gì? Đoạn Thần Phong nhìn thấy Diệp Vân đờ ra, tò mò hỏi. Diệp Vân liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi cảm thấy chúng ta đối thủ lần này sẽ là ai? Hoặc là nói đối thủ chân chính. Đoạn Thần Phong sững sờ, nói, những tên áo bào đen đệ tử hạ. Bọn họ dù sao có không ít đều là luyện khí cảnh tu vi, chúng ta ứng đối lên hay là muốn cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Bọn họ sao? Diệp Vân ánh mắt đảo qua, khẽ lắc đầu. Vậy là ai? Lẽ nào ngươi hôm qua một đêm đem cái này trung phẩm linh khí luyện hóa thành công? Đoàn Thân Phong một mặt khiếp sợ, lập tức lắc đầu nói, không đúng. Cái này linh khi đối với ngươi mà nói căn bản không quá quan trọng, lẽ nào ngươi tu vi lại có đột phá? Nhưng là như trước là luyện thể cảnh 7 tầng nộ khí cảnh à. Diệp Vân trầm ngâm một chút, nói: "Đoàn sư huynh, ngươi tu vi của ta cùng đẳng cấp, rất nhanh đều sẽ tiến vào luyện khí cảnh, chúng ta đều là tích trữ hùng hồn, cơ sở vững chắc, một khi đột phá, chỉ sợ luyện khí cảnh sơ kỳ tu vi sẽ tiến triển cực nhanh. Vì lẽ đó, ánh mắt không thể quá mức hạn chế, những này áo bào đen đệ tử, bất quá tình cờ." Đoàn Thần Phong trên mặt vẻ ngạo nhất thời ngưng trệ, sau đó nhìn Diệp Vân, khó mà tin nổi nói: Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta ngày sau đối thủ sẽ là những kia tử bảo đệ tử? Từ chúng ta đến sau khi, một cái đều chưa từng thấy tử bảo đệ tử. Không, chúng ta gặp." Diệp Vân trầm rãi nói. Đoạn Thần Phong khẽ nhíu mày, trên mặt toát ra một ít nghi hoặc, từ nhập môn đến hiện tại, hắn xác thực chưa từng nhìn thấy một tên tử bảo đệ tử. Tương truyền những này tử bảo đệ tử trong ngày thường đều sẽ không xuất hiện, bọn họ nhiệm vụ chính là tu luyện, nhanh chóng tăng cao tu vi." Diệp Vân ánh mắt nhìn về phía phương xa, trầm rãi nói, "Quân Ngực Lan, Mộ Dung Ân, nói vậy bọn họ đều sẽ là tử bảo đệ tử." thậm chí có thể sẽ là trong đệ tử nội môn kiến xuất trở thành tông môn tinh nhuệ đệ tử đệ tử chân truyền quân được lan mộ dung vong ngân đoạn thần phong ngẩn ra lập tức ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên hắn chậm rãi lý giải diệp vân suy nghĩ trong lòng trên mặt ngạo nhiên cùng đến sắc biến mất sạch xanh không tồn nửa phần đúng đấy hắn cùng diệp vân đều là từ trong mộ lớn sống sót trở về nắm giữ số mệnh đệ tử ngày sau thành tựu không thể đoán trước cần gì phải ở đây cùng này quần đệ tử ngoại môn tranh đấu tiêu hao quá nhiều tinh lực đây trong khoảnh khắc đoạn thần phong tu luyện mục tiêu cũng đã thay đổi ở ánh mắt của hắn nhìn thấy chỗ này chính là tử bảo đệ tử địa phương chúng đệ tử quần tình sụp sôi, vì là Diệp Vân cùng Đoạn Thần Phong tiếp sức, cổ vũ, mà Dư Minh Hồng thì lại ở một bên lặng lặng nhìn, hắn sắc mặt bình tĩnh phong dong, xem ra không có bất kỳ tâm tình, chỉ có điều trong mắt tỉnh cờ loé qua một ít hết sạch, chớp mắt liền biến mất không còn tâm tích. Diễn vũ điện ở ngoài, Lan Trường Lao bóng người rốt cục xuất hiện, ở bên cạnh hắn sóng vai mà đi như trước là Thiên Trúc Phong Ngoại môn đại trưởng lao thuần vũ diễn, Tiến tĩnh, thuần vũ diễn âm thanh trên không trung vang lên, cực kỳ nhu hòa, nhưng rõ ràng có thể nghe. Trong chớp mắt, cả tòa diễn vũ điện trên quảng trường trở nên yên tĩnh một mảnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Nguyên bản bị ẩm ĩ viên nháo che đậy chim hót trùng minh nhất thời vang lên, liên tiếp, rất là êm tai. Hôm qua mọi người đã báo danh, tổng cộng có 347 người. Thuần Vũ Diễn gật gù, tiếp tục nói, "Đại trưởng lão, cụ thể quy trình chúng ta đã sớm biết được, hai, hai đôi chiến, mãi đến tận quyết ra cuối cùng 30 người." Trung ương âm thanh vang lên, có chút kích động. Thuần Vũ Diễn ánh mắt nhìn, một mảnh lạnh lẽo. Trung ương lúc này mới nhớ tới, hôm qua liền có hai tên điếc không sợ súng đệ tử lên tiếng chống đối, cuối cùng bị Lan Trường lao điểm giết, nghĩ tới đây, trên trán lên tầng, tầng giọt mồ hôi nhỏ. "Trong các ngươi, có mấy chục người đã đã tham gia một lần thậm chí hai lần đệ tử nội môn sát hạch chỉ là đều bị đào thải hạ xuống mà tranh cấp sát hạch tiêu chuẩn tỷ thí các ngươi càng là quen thuộc chính như các ngươi giảng năm rồi đều là hai hai đôi chiến quyết ra cuối cùng người thắng thuần Vũ diễn mặt cụ cũng không có lại truy hỏi hắn háng dọn một cái ngừng lại ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người bất quá lần này tiêu chuẩn tranh cướp cùng dĩ vãng có chút không giống trước sát hạch đều là hai hai đôi chiến quá mức đơn điệu còn thử thách các ngươi tu vi kỳ thực cũng không có chỗ đặc biệt gì vì lẽ đó Tông môn lâm thời quyết định, lần này sát hoạch đều sẽ đem các ngươi để vào vô ảnh phong phía sau núi Thứ Phong, vì là giờ 10 ngày, sau 10 ngày xếp hạng thứ 30 liền thu được sát hoạch tiêu chuẩn. Trên diễn võ trường, chúng đệ tử cùng nhau ngẩn ra. Không phải nói lần này sát hoạch so với chính là tu vi và ngộ tính sao? Tại sao lại đột nhiên sửa lại đây? Trung đứng không nhịn được, lên tiếng hỏi. Thuần Vũ diễn khẽ mỉm cười, cũng không tức giận, nói, chính là bởi vì con sát hoạch tu vi và ngộ tính, cho nên mới đem bọn ngươi để vào Thứ phong. Nhưng là thư phong chính là yêu thú cấp cao vị trí nơi, trong đó kiền vương càng là cấp 9 yêu thú đỉnh cao, làm sao có thể chống lại Trung Trung Dung mày hỏi: "Cấp 9 yêu thú thì lại làm sao? Luyện khí cảnh 4 tầng tu vi liền có thể chống lại, ngươi Trung Dung cũng là luyện khí cảnh 4 tầng, lại còn sợ cấp 9 yêu thú, mất mặt hay không?" Lan trưởng lao rốt cục không nhịn được, phẫn nộ quát: "Nhưng là số sinh kia chính là cấp 9 đỉnh cao, tương đương với luyện khí cảnh 5 tầng, thậm chí 6 tầng tu vi, chúng ta làm sao có thể chống lại?" Trung Dung nhìn thấy Lan trưởng lao nói chuyện, không khỏi đầu co rụt lại. "Được rồi, cụ thể quy tắc ta tới nói một thoáng." Lan trưởng lao tiếp nhận câu chuyện, nói: "Tất cả mọi người sẽ đều muốn đi vào thứ phòng, sau đó chúng ta ở thư phong bên trong dấu 30 viên lệnh bài. Được này 30 viên lệnh bài, đồng thời kiên trì ngày 10 không bị người khác cướp giật đệ tử, liền hay là đệ tử nội môn sát hoạch tư cách. nay trong vòng 10 ngày, các người có thể lẫn nhau tranh cướp, chỉ nói thắng bại, bất luận sinh tử. Chỉ nói thắng bại, bất luận sinh tử. Diễn vũ điện trên quảng trường đệ tử cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy sát hoạch, biết bao tàn khốc. Thế nhưng, con đường tu tiên đã là như thế tàn khốc, một khi rời đi tông môn, so với hiện tại tàn khốc gấp 10 lần, gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần. Nếu như không thể ở trong tông môn thích hứng tu luyện tán cốc, như vậy đi ra tông môn, cũng chỉ có điều là một tên chỉ có tu vi lửbị bị người tùy ý nhưu tính. Bất quá, các ngươi đều sẽ được một viên bảo mệnh đùa hộ mệnh, một khi cảm thấy không cách nào chống lại thời khắc, liền có thể đem bảo mệnh đùa hộ mệnh bốc nát, trong nháy mắt sẽ bị chuyển tống ra thiếu phong nếu như nghiền nát chậm, như vậy liền thật sự bất luận sinh tử rồi. Thuần Vũ Diễn nhìn thấy chúng đệ tử bị dọa đến sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói rằng: "Nghiêm nghị bầu không khí trong khoảnh khắc quét đi sạch sẽ xanh, phần lớn đệ tử đều thả lỏng ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 148, nội môn sắt hạch." Chương 148, nội môn sát hoạch. Hù chết ta, ta còn tưởng rằng đúng là bất luận sinh tử, cạnh tranh kịch liệt đây. Nguyên Lai đại trưởng lão là làm chúng ta sợ, có bảo mệnh bùa hộ mệnh, mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, luôn có thời gian bóp nát rồi đi. Chính là chính là, mọi người đều là đồng môn huynh đệ, sẽ không giống kẻ thù như vậy, không nói lời gì liền ra tay giết người, tranh thủ không tới tiêu chuẩn, có thể an toàn trở về là được. Đại trưởng lão thực sự là càng ngày càng khôi hài hài hước, sợ hại đến ta trái tim nhỏ rầm rầm kêu. Tham gia sát hoạch tiêu chuẩn tranh đoạt chiến đệ tử, phần lớn trên mặt căng thẳng nhất thời hòa hóa lại, lẫn nhau vui cười lên đáng ngu xuẩn này lấy tâm thái của bọn họ cùng tu vi lại cũng dám không biết tự lượng sức mình đi tham gia đệ tử nội môn tiêu chuẩn tỷ thí chân sư huynh sao lại nói lời ấy bọn họ đáng ngu xuẩn này thật sự cho rằng ở thiếu phong bên trong mọi người còn có thể quan tâm tình đồng môn sao nội môn sát hoạch tiêu chuẩn nhìn như có 30, thế nhưng mấy trăm người tham gia vì giá bực nào đến thời điểm vì một viên lệnh bài ra tay đưa ngươi chém giết cũng là chuyện thường buồn cười bọn họ lại cảm thấy sẽ có tình đồng môn ra tay liền sẽ không như người ngoài như vậy tản nhẫn chân hoa thành nhìn đám kia thở phào nhẹ nhõm đệ tử ngoại môn cười gần không đớt. bất quá dù vậy Tông môn vẫn là cho một viên bảo mệnh đùa hộ mệnh, chỉ cần không phải quá tham lam, mang trong lòng ảo tưởng, hẳn là vẫn có thời gian có thể rời đi thứ phong, lui ra tỷ thí. Chân Chính cảm thấy mình có thực lực tranh cướp đệ tử nội môn sát hạch tiêu chuẩn gia hỏa, như thế nào sẽ dễ dàng lui ra tỷ thí đây? Ngay cả những kia Tu Vi và Tâm tình cũng không đủ gia hỏa, bảo mệnh đùa hộ mệnh đúng là có thể làm cho bọn họ có cơ hội lưu lại một con chó mệnh. Chân Hoa Thành trên mặt tất cả đều là vẻ trân trọng, mà ở một bên khác, trung mấy người này cũng túi đầu tiếc nữ đối với lần này đột nhiên thay đổi phương thức tỷ thí, bọn họ mấy cái có cực cường tự tin có thể thuận lợi từ thiếu phong bên trong cấp đoạt lệnh bài. Đệ tử nội môn sát hạch, tự nhiên là người càng ít càng tốt. Không sai, 30 viên lệnh bài chính là 30 sát hạch tư cách, đệ tử nội môn sát hạch thời điểm, ai biết ai sẽ một bước lên trời. Vì lẽ đó, tham gia cuối cùng sát hạch người càng ít, đối với chúng ta chính là càng có lợi. Đã là như thế, cứ như vậy, chính là chúng ta không có sát hạch thành công, như vậy người khác cũng không có cơ hội. Trung ương chờ người thấp giọng thương lượng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên đảo qua bốn phía, ánh mắt lạc ở trong mắt bọn họ có thể sẽ có uy hiếp đệ tử trên người, miệng nổi lên một vệt cười gan Đệ tử nội môn, cỡ nào vinh quang. Trung dung ý nghĩ của bọn họ chính là đêm này 30 tiêu chuẩn tận lực khống chế, nhân số càng ít càng tốt. Đợi được tiến vào thiếu phong sau khi, liền trắng trợn ra tay, tranh cướp sát hoạch lệnh bài, tốt nhất có thể đem 30 viên lệnh bài đều khống chế ở trong tay bọn họ. Đã như thế, tham gia đệ tử nội môn sát hoạch, có cơ hội một bước lên trời liền chỉ có mấy người bọn họ. Diệp Vân không có bất kỳ ý nghĩ, hắn tầm mắt đã vừa xa khỏi đệ tử ngoại môn phạm chủ. Mặc dù là đệ tử nội môn, ở trong mắt hắn cũng chính là chuyện như vậy. Hắn nhưng là nhớ tới Dương Thanh Phong, chính là đệ tử nội môn, luyện khí cảnh 6 tầng chân cương cảnh tu vi. So với trung ương cùng chân hoa thành loại hình đến, muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là một tên đệ tử nội môn mà thôi. Luyện khí cảnh tu vi, ở trong mắt Diệp Vân đã không tính cái gì, tuy rằng hắn đến hiện tại cũng không có thăng cấp luyện khí cảnh. Theo tu vi tăng lên, Diệp Vân càng ngày càng ý thức được, tiên ma chi tâm đời trước chủ nhân, tu vi tuyệt đối rất xa vượt qua kim đan cảnh, thậm chí cũng cao hơn nguyên anh cảnh. Mà ở vô ảnh phòng, trúc cơ 6 tầng Tô Hạo hắn cũng đã gặp, cảm thụ quá này cố bàng bạc như thế, nhưng cũng không có thể làm cho hắn lòng sinh khuất phục tâm ý. Còn kim đan cảnh tu sĩ, hoa vận chính là, hơn nữa còn là kim đan cảnh đại thành tu sĩ. Tuy rằng đang đối mặt hắn thời điểm, Đoan sắc thành công hoa vận tu vi cũng chỉ là luyện thể cảnh, thế nhưng dù sao cũng là Kim Đan cảnh tu sĩ, đối với cảnh giới lĩnh ngộ vẫn còn. Trúc cơ cảnh, Kim Đan cảnh, lên trên nữa Nguyên Anh cảnh, những này cảnh giới Diệp Vân từng cái từng trải qua, hắn giờ phút này, trước mắt này quần đệ tử ngoại môn, thì lại làm sao có thể dao động đạt được trái tim của hắn? Diệp sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì? Dư Minh hồng âm thanh ở bên tai vang lên. Không cái gì, lần này thiếu phong thử luyện giao đấu, ngươi cẩn thận một ít. Diệp Vân lắc đầu, cười trả lời. Đa tạ sư huynh quan tâm. Lần này ta chọn một môn tiến công tiên kỹ, thêm vào trước phòng ngự tiên kỹ, còn có tiểu huyền vũ chi thuẫn cùng truy nguyệt trảm hồn ao, những người này nếu muốn giết ta, vậy cũng đến cân nhắc một chút. Dư Minh Hồng hơi không ngợi, lập tức trên mặt tất cả đều là đến sắc. Diệp Vân nhìn hắn, Dư Minh Hồng so với hắn nhỏ một tuổi nhiều, ở tiến vào đại mộ trước, biểu hiện ra đều là một bộ thành thật răng dốc Thế nhưng từ khi hắn từ hoa vận bí tàng bên trong đi ra, tính cách đã từ từ trở nên nôn nóng, ngâm cùng lên, thậm chí có một ít hung hăng. Rất nhiên Dư Minh Hồng không có chịu đến như là đoạt xác như vậy gặp phải, biểu hiện bây giờ khả năng là thiếu niên nhiệt huyết kích động, hay là hắn sâu trong nội tâm nột ngạt hồi lâu bản tính. Bất quá, những này đều không trọng yếu, mặc kệ Dư Minh Hồng biến thành ra sao, chỉ cần hắn đối với Diệp Vân vẫn là cùng tính rất nhiều, như vậy liền như trước là tiểu sư đệ. Diệp Vân ngươi xem, tiểu tử này gần nhất trở nên càng ngày càng ngông cuồng, rất có năm đó ta phong thái." Đoạn Thần Phong đi tới một bước, cười nói, "Năm đó phong thái? Không phải là mười mấy ngày trước phong thái sao?" Diệp báo lấy mỉm cười, cùng Đoạn Thần Phong tương giao, càng ngày càng hợp ý, làm việc không cần quá mức ở ý đối phương cảm thụ. Hai người trầm rãi có rất sâu hiểu ngầm. Xem ra tiểu dư tử coi ta là nam phong thái cho học đi qua, mà ta lại bị hắn truyền nhiễm lên biết điều khiêm tôn xấu phẩm chất. Đoàn Thần Phong vẻ mặt đau khổ, mở ra hai tay. "Đoàn sư huynh, ta không phải cố ý ta chẳng qua là cảm thấy trước lòng tốt của ngươi tiêu sái, đây mới là nam nhi bản sắc." Dư Minh hồng đỏ cả mặt, lúng túng nói rằng. Đoàn Thần Phong cười ha ha, khoát tay nói, "Ta chỉ là trêu chọc ngươi chơi đây, được rồi, đợi lát nữa tiến vào thư phòng, chúng ta huynh đệ ba cái liền để cái nhóm này ngu xuẩn biết, trêu chọc kết quả của chúng ta sẽ có cỡ nào thê thảm." "Đoàn sư huynh, ngươi năm đó phong thái lại trở về?" Dư Minh Hồng lại cũng hài hước một cái, ba người cười to liên tục. Thiếu Phong chính là Thiên Trúc Phong phía sau núi yêu thú cốc bên trong sâu nhất một chỗ, trong đó cấp 7 cấp 8 yêu thú hoành hành, cấp 9 yêu thú cũng lúc đó có qua lại. Mà Thiếu Phong Vương giả chính là Kền Kền Vương. Kền Kền Vương chân chính tên kỳ thực gọi là Long Thần Thiếu Vương, chỉ là 30 năm trước không biết tại sao đỉnh đầu này một tia long thần không tên rơi xuống, từ đó về sau cũng không còn nửa quặng lông mang ngọc ra, liền bị thiên Kiếm Tông đệ tử phim nhường là Kền Kền Vương, vẫn dùng cho tới nay. Bây giờ, Long Thần Thiếu Vương đã đạt đến cấp 9 đỉnh cao, lúc nào cũng có thể linh trí mở ra, trở thành linh thú. Như Long Thần Thiếu Vương loại này từ phổ thông yêu thú tu luyện mấy trăm năm, khai ngộ linh trí, cuối cùng nhảy một cái mà qua, trở thành linh thú gia hỏa, mỗi một con tiềm lực đều gấp vì là to lớn. ở linh thú bên trong cũng sẽ cấp tốc tăng cao thực lực, cuối cùng xếp hạng linh thú bên trong hàng đầu. Yêu thú cấp tầng thứ 7, chính là Long Thần Thiếu Vương lãnh địa. ở Lan Trường lão cùng vài tên đệ tử dẫn dắt đi, Diệp Vân chờ mấy trăm tên tham gia sát hoạch đệ tử ngoại môn không có một chút nào quấy nhiễu thông qua 6 vị trí đầu tầng, tiến vào Long Thần Thiếu Vương lãnh địa. này chính là yêu thú cốc nơi sâu xa nhất, thiếu phong Trên Cảnh Vương lãnh địa, nơi đây yêu thú hoành hành, cấp 9 yêu thú lúc đó có qua lại, một khi gặp gỡ, các ngươi tự lo lấy." Lan trưởng lão đứng lại thân hình, quay đầu nói rằng, "Lan trưởng lão lão nhân gia ngài lại làm chúng ta sợ, mặc dù gặp gỡ cấp 9 yêu thú, chúng ta đánh không lại, vẫn chưa thể chạy sao? Coi như chạy không được, không phải còn có bảo mệnh đùa hộ mệnh mà." Một tên trên người mặc áo bào đen đệ tử cười nói, "Không sai, có bảo mệnh đùa hộ mệnh, lần này sát hoạch cũng không có trước cho rằng nguy hiểm như thế." Vài tên đệ tử châu đầu ghé thay nghị luận. Lan trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một ít trầm trọng, sau đó khoát tay nói, 30 viên lệnh bài đã giấu vào thiếu phong các nơi, bắt đầu từ bây giờ, ngày 10 công phu, được lệnh bài người, liền thu được đệ tử nội môn sát hoạch tiêu chuẩn. Hiện tại, đều cho ta đi vào, sau đó lên trận. Lan trưởng lão vừa dứt lời, hắn mang đến mấy tên lập tức hóa thành đạo đạo tần ảnh, trong nháy mắt biến mất ở các nơi, lập tức chỉ nhìn thấy mấy chục đạo quang ảnh từ bốn phương tám hướng xì ra, như rực rỡ màn ánh sáng đem thiếu phong bao quanh vây nốt. Cuối cùng, quang ảnh chợt loé lên, chỉ còn dư lại hầu như không thể nhận ra thấu minh quang màn, đem thiếu phong bao phủ trong đó. Trong vòng 10 ngày, sinh tử bất luận, các ngươi tự lo lấy. Lan trưởng lão thân hình lướt trên trong ngay mắt biến mất ở tại chỗ, ở hắn đứng thẳng địa phương, trong suốt màn ánh sáng hội tụ lại đây, không ngừng tăng lên trên, cuối cùng trên không trung hợp lại, hình thành một cái to lớn trong suốt lồng, đem mấy trăm tên đệ tử bao ở trong đó. thiếu phong đệ tử nội môn sát hoạch, chính thức bắt đầu, mấy trăm tên đệ tử chỉ là chờ chờ mấy tức thời gian, sau đó đột nhiên tản ra, hóa thành mấy chục tiểu đoàn đội, tú năm tụ ba đứng ở bốn phía. Diệp vân, các ngươi ba cái bây giờ còn có cơ hội bóp nát bảo mệnh đuổi hậu mệnh. trên người mặc hắc y chân hoa thành đi lên. Diệp vân ánh mắt nhìn, cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời. Cái tên nhà ngươi thực sự là đáng ghét, lại đoạt ta muốn nói." Đoạn Thần Phong cười hì hì nhìn hắn, nữ liệu bên trong tất cả đều là trào phúng. Bất quá, hắn trong mắt lóe ra một ít nghi ngờ. Chân Hoa Thành chính là Đoạn Thần Phong cùng Diệp Vân bọn họ lần thứ nhất tiến vào Tàng Vũ Điện thời gian gặp phải đáng ghét ra hỏa, hắn mơ hồ nhớ tới, Chân Hoa Thành lúc đó trên người mặc một bộ trường bào màu tím, tại sao lần này trở về sau, lại là trên người mặc áo bào đen? Miệng lưỡi bé nhọn, bất quá không bao nhiêu thời gian có thể sống, hiện tại bóp nát hộ mệnh cút cho ta, bằng không liền không có cơ hội." Chân Hoa Thành cười gần đắp lại, Đoạn Thần Phong híp mắt, nói: "Ngươi thật giống như nhớ tới ngươi ngày đó trên người mặc trường bào màu tím, bây giờ làm cái gì mà cáo bào đen? Chẳng lẽ ngày đó ngươi lén lút mặc vào Tử bào, muốn trang một trang tử bào đệ tử đến làm chúng ta sợ? Thực sự là ố chi đây." Chân Hoa Thành Nguyên bản lạnh leo dung lập tức đọc lại, lập tức tức giận từ hai mắt của hắn bên trong xì ra, phảng phất hóa diễm. Rất hiển nhiên, đoạn Thần Phong một câu nói này mạnh mẽ chạm được hắn sâu trong nội tâm ẩn giấu đi vết thương, để hắn nhất thời sắc mặt đỏ lên, sắc ý ở trong mắt ngưng tụ. "Cho các ngươi một con đường sống, không những không muốn, còn dám nói trân trọng? rất tốt, hiện tại mặc dù ngươi bóp nát bảo mệnh bừa hộ mệnh đi ra ngoài cũng vô dụng, bởi vì chờ ta từ này thiếu phong bên trong đi ra ngoài, các ngươi hay là muốn chết. Chân Hoa Thành giận không nhịn nổi, trong tay hảo quang lóe lên, một thanh tinh tế trường đao xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hiện tại đã nghĩ độc thủ, vậy thì đến đây đi. Đoạn Thần Phong tử trong xương chính là một cái cực kỳ ngông cuồng người kiêu ngạo, ở hắn tự điện bên trong, hầu như không có lùi bước hai chữ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 149, nhục Nhã Từ Bảo. Chương 149, Lục Nhã Từ Bảo. Ngày đó ở Tàng Vũ các cùng Chân Hoa Thành phát sinh xung đột thời gian, Diệp Vân cùng đoạn thần phong sát thực nhớ tới hắn hẳn là ăn mặc áo màu tím, lúc đó còn trong lòng kinh ngạc, lại sẽ ở tàng vũ các bên trong gặp phải chuyên tâm tu hành, ngày sau có rất lớn hy vọng trở thành tông môn tinh anh tử bảo đệ tử. căn bản không nghĩ tới, chỉ là quá ngắn một quãng thời gian không gặp, cái tên này lại từ tử bảo đệ tử đã biến thành áo bào đen đệ tử, trong đó trải qua cái gì, tuy rằng không biết, nhưng hẳn là cực kỳ khắt đục. chân hoa thành hiển nhiên vẫn nộ đến cực hạ, hắn đã từng chính là tử bảo đệ tử, nắm giữ vô thượng vinh quang, thế nhưng hiện tại lại bị đánh rơi thành áo bào đen đệ tử, đồng thời còn bị hai tên nhập môn không lâu thanh bảo đệ tử gầy khiêu khích nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tách thành ngươi. Chân Hoa Thành gầm lên một tiếng, trong tay tinh tế chiến đao cực lực vạch một cái. Trong khoảnh khắc, một đạo bích lục ánh đao từ chiến đao trên Phun ra mà ra, như màu xanh điện xà, đâm hướng về đoạn Thần Phong lồng lực. Đoạn Thần Phong đã sớm chuẩn bị, ở ánh đao lướt trên trước mắt thân hình cũng đã trượt lui mười mấy trượng, thông dong né tránh này một đao, lại giang trốn. Chân Hoa Thành không nghĩ tới vừa nãy khí thế hùng hổ dọa người Đoạn Thần Phong lại không có lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, mà la thả người vào ra, để hắn này một đao tay trắng trở về. Ngưu chuẩn không trách ngươi sẽ từ tử bảo đệ tử bị đánh rơi xuống đến một lần nữa trở thành áo bào đen đệ tử, lẽ nào chiến đấu bên trong chỉ có cứng đối cứng một loại sao? Đoạn Thần Phong tỏ rõ vẻ trào phúng, châm biếm liên tục. Đoạn Thần Phong ngữ điệu sáng sủa, linh lực truyền vào, truyền khắp bốn phía. Trong khoảnh khắc, hầu như tất cả mọi người đều biết, trước mắt cái này áo bào đen đệ tử, dĩ nhiên sẽ là từ tử bảo đệ tử đánh rơi xuống. Khuất nhục bực nào? Khó có thể tưởng tượng được nhã, quả thực là ngay mặt làm mất mặt, du động đùng đùng. Chân Hoa thành sắc mặt tái nhợt, trong mắt sát ý đã đến như thực chất mức độ, hắn một bước bước ra, trong tay giải nhỏ chiến đao vung lên. Tuy rằng hắn hiện tại cũng là một tên áo bào đen đệ tử, thế nhưng dù sao đã từng là tử bảo đệ tử, muốn trở thành tử bào đệ tử, ngoại trừ thiên tư hơn người, tiềm lực to lớn, còn muốn khắc khổ tu hành, đem tất cả thế tục việc vặt vánh đều ném ở một bên, tâm không bên đường, toàn tâm tu luyện. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, trở thành tử bảo đệ tử, liền hầu như có thể ván đã đóng thuyền trở thành đệ tử nội môn. Hơn nữa còn không phải loại kia bị phong thưởng đệ tử nội môn, mà là chân thực dựa vào tu vi và ngộ tính chờ chút thông qua sát hạch, thành tựu đệ tử nội môn. Bởi vậy, tử bảo đệ tử mấy trăm năm qua đều là phổ thông đệ tử ngoại môn ngước nhìn mục tiêu nhưng là hiện tại, cao cao tại thượng tử bảo đệ tử bị đánh rơi thần đàn, không những một lần nữa trở thành một tên áo bào đen đệ tử, còn bị mới nhập môn không lâu thanh bảo đệ tử mạnh mẽ làm mất mặt. trong lúc nhất thời, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy, tử bao đệ tử cũng bất quá tình cờ, cũng không như trong tưởng tượng cao quý như vậy. nếu ngươi lựa chọn lập tức chết, vậy ta cũng chỉ có thể tắt thành ngươi. chân hoa thành trong tay dài nhỏ chiến đao đột nhiên du lên. trong chớp mắt, trôi này không biết cái gì phẩm chất trường đao dĩ nhiên đổ nát ra, vô số đạo quang ảnh trên không trung xuyên tới xuyên lui, mỗi một đạo quang ảnh đều là một thanh chiến đao, hội tụ thành cuồn cuộn chiến đao lũ tướng về đoạn Thần Phong điên Điện tuần tới. Chết đi, một đao hóa vạn, dòng lũ vào biển. Cuồn cuộn ánh đao dòng lũ mãnh liệt mà đi, nhắm phía đoạn Thần Phong. Nay cố ánh đao tạo thành dòng lũ bên trong ẩn uy lực quả thực khó có thể tin, đừng nói là đoạn Thần Phong, mặc dù là Diệp Vân cũng cảm thấy hơi có hỏa sợ. này một đao uy lực, mơ hồ tựa hồ vượt qua luyện khí cảnh 4 tầng cảm giác. Nếu như muốn mạnh mẽ chống đỡ này một đao, Diệp Vân không hoàn toàn chắc chắn. Đoạn Thần Phong giữa hai lông mày tất cả đều là nghiêm nghị, hắn thật không có nghĩ đến tên trước mắt này tu vi lại cao như thế tuyệt, một đao bên dưới, uy lực như vậy. Đến đúng lúc, hắn gầm lên một tiếng Phá nhật thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay, liền muốn đâm ra, không muốn bệnh mạnh, toàn lực phòng thủ. Đột nhiên, hắn trong thai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, lập tức liền nhìn thấy Diệp Vân thân hình xuất hiện ở bên cạnh hắn, đứng sóng vai. Dư sư đệ, mở ra tiểu huyền vũ chi thuẫn bảo vệ chúng ta. Đoàn sư huynh ngươi bảo vệ Dư sư đệ, ta tới đón nảy một đạo. Diệp Vân âm thanh ở hai người trong thai vang lên. Ba người từ trở thành đệ tử ngoại môn bắt đầu từ giờ khắc đó liền hầu như như hình với bóng, đại mộ hành trình càng làm cho bọn họ hiểu ngầm có gia tăng, hầu như không có cái gì do dự. Dư Minh Hồng lấy ra có thể chống đối luyện khí cảnh 3 tầng trở xuống công kích Tiểu Huyền Vũ Chi thuẫn, mà đoạn thần phong thì lại cả người Kim Quang loại qua, lại sẽ ba người bao phụ trong đó. Diệp Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, từ ảnh kiếm đình lính xuất hiện, trong khoảnh khắc tiếng sấm ầm ầm, một đạo màu tím điện xà từ Tiểu Huyền Vũ Chi thuẫn hộ vệ bên trong cấp xạ mà ra, đâm hướng về chân hoa thành chém ra chiến đao dòng lũ. Xì xì, điện xà bắn thẳng đến mà đi, cùng không khí ma sát phát sinh xì xì âm thanh. Một tia điện xà ở chiến đao dòng lũ trước mặt, hầu như chỉ là ngàn một phần trăm to nhỏ, đâm đầu thẳng vào dòng lũ ở trong. Ầm. Điện xà nhìn như không đáng chú ý Nhưng ở chui vào chiến đao dòng lũ bên trong sau bỗng nhiên muốn nổ tung lên, chỉ nhìn thấy đao mang kia tạo thành dòng lũ trên lại bị mạnh mẽ nổ ra một cái lỗ thủng, vô số ánh đao phun ra mà ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Điện xa dù sao uy lực không đủ, không thể đem chiến đao dòng lũ chặn ngang chặt đứt. Chiến đao dòng lũ chỉ là hơi một trận, sau đó liền tiếp tục xông thẳng mà đi, mạnh mẽ va chạm ở đoạn thần phong đánh ra màu vàng phòng ngự. Đùng. Tỏa ra hào quang màu vàng phòng ngự chỉ là chống đỡ một tức thời gian, liền ầm ầm đổ nát, chiến đao dòng lũ dư thế không giảm va chạm ở dư minh hồng tiểu huyền vũ chi tuấn. Giang giác. Tiểu Huyền Vũ chi thuẫn trên lại xuất hiện một ít vết rách, sau đó liền nhìn thấy ba người thân hình chật lui, hướng về mặt sau cấp xạ mà đi. Chiến đao dòng lũ một thoáng chém ở mặt đất, mạnh mẽ chém ra dài mấy chục trượng, ba thước thăm khe đến. Chân hoa thành một đao, uy lực dĩ nhiên cường hãn đến mức độ này. Mới vừa rồi còn đối với tử bảo đệ tử có chút không để ý lắm người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này một đao uy lực thực sự quá mức cường hãn, căn bản vượt qua bọn họ nhận thức. Ngoại trừ Diệp Vân chờ mấy người, hầu như hết thảy tham gia tiêu chuẩn tranh cướp đệ tử đều chưa từng thấy uy lực như thế một đao không khỏi đứng chết chân tại chỗ, lập tức trong lòng tràn đầy kinh hý, nếu như này một đao chém ở trên người bọn họ, tất nhiên trong nháy mắt chính là bỏ mình linh tiêu kết cục. Diệp Vân ba người, lại có thể liên thủ hợp lực chống lại này một đao, đồng thời thông dong tối lui, điều này cũng hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của mọi người, liền ngay cả Chân Hoa Thành cũng không nghĩ tới Dĩ nhiên sẽ là như vậy kết quả. Quả nhiên có chút thực lực, không trách dám như vậy khiêu khích ta. Chân Hoa Thành nhìn chợt lui mười mấy trượng Diệp Vân ba người, bước lên một bước, nói tiếp, bất quá vô dụng, hôm nay các ngươi đều phải chết, một cái cũng không thể sống. Dư Minh Hồng nhìn trong tay Tiểu Huyền Vũ chi thuẫn, trong mắt lóe ra một ít đau lòng tâm ý, lập tức liền khôi phục như thường. Đoạn Thần Phong sắc mặt hơi trắng bệnh, chân hoa thành thực lực có chút ra ngoài dự liệu của hắn, không nghĩ tới biết điều một chút thời gian, vừa muốn kêu căng phách lối một chút, lại gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ, không khỏi trong lòng nổi lên một vệt cười khổ. Chỉ có Diệp Vân như trước là một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp, ở trên mặt của hắn không nhìn thấy nửa điểm kinh ý, chớ nói chi là sợ hãi. Từ bao đệ tử tu vi, xác thực chỉ thường thôi. Nếu ngươi một đao giết không được chúng ta, như vậy liền cũng lại giết không được. Hôm nay này một đao, chúng ta rất nhanh thì sẽ đòi lại Hy vọng đến thời điểm ngươi còn sống sót, Diệp Vân lạnh lùng nói. Trần Hoa Thành hầu như không thể tin được lỗ thay của chính mình. Này Đức không sợ súng tiểu tử mới vừa nói chút gì, quả thứ hung hăng đến cực hạn. Không ai không thành ngươi cảm thấy ta cũng chỉ là này một đau sao? Đã như vậy, vậy hay để cho ngươi tạm biệt thức này một đao. Hắn bước lên một bước, giơ tay một chiêu, một vệt quang ảnh từ khe trúng phi lực mà quay về, rơi vào lòng bàn tay, dài nhỏ chiến đao xuất hiện lần nữa. Không cần, hy vọng ngươi hảo hảo thu thập lễ bài, tỷ thí kết thúc này chính là ngươi ngã xuống thời gian. Diệp Vân cười lạnh một tiếng sau đó mang theo đoạn thần phong cùng dư minh hồng hướng về phía sau trong rừng rậm cấp xạ mà đi trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người ở trong chân hoa thành không nghĩ tới diệp vân ba người chỉ là lược rơi xuống một câu lời hung ác sau đó liền cấp tốc rời đi điều này làm cho hắn đau thứ hai cũng lại không phát ra được đi không khỏi sưng sờ ở tại chỗ sau một khắc hắn phục hồi tinh thần lại ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía hầu như tất cả mọi người cũng không dám cùng hắn ánh mắt đụng nhau chân hoa thành vừa nãy biểu hiện ra thực lực đã để bọn họ cảm thấy sợ mất mật này một đao uy lực đã sâu sắc dấu ấn ở đầu góc của bọn họ ở trong hừ chúng ta cũng đi Chân Hoa Thành hừ lạnh một tiếng, mang theo vài tên quen biết đệ tử, xoay người rời đi. Chân Hoa Thành vừa rời đi, tương tự trên người mặc quần áo màu đen trung lưng từ trong đám người chậm rãi đi ra, hướng về Diệp Vân ba người rời đi rừng rậm đi đến. Xem ra chúng ta lần này chủ yếu đối thủ chính là Chân Hoa Thành, không nghĩ tới hắn từ từ bảo đệ tử bị đánh rơi xuống đến, phế bỏ một tầng tu vi, lại còn sẽ như vậy hùng hổ. Ngay sau gặp phải hắn, mọi người cẩn thận một ít. Vừa nãy này một đau, các ngươi ai có thể đỡ được? Trung lưng ở rừng rậm trước dừng bước, xoay người lại hỏi. Phía sau hắn vài tên áo bào đen đệ tử hơi run run, sau đó dồn dập lắc đầu. Này một đao uy lực, thực sự quá mức kinh người, căn bản không phải bọn họ có thể chống đối. Ta ngược lại thật ra hỏi không, các ngươi mấy cái cũng chỉ là luyện khí cảnh một tầng 2 tầng tu vi, muốn tiếp này một đao, xác thực không thể. Trung ương trong mắt lóe ra một ý tấm lánh, hắn tu vi cũng là luyện khí cảnh 4 tầng, cùng bị phế đi một tầng tu vi trở lại áo bào đen đệ tử chân hoa thành không khác nhau chút nào. Bất quá, hắn trong lòng rõ ràng, mặc dù chân hoa thành bị phế đi một tầng tu vi, thế nhưng hắn dù sao đã từng đứng ở luyện khí 5 tầng nhân vương cảnh, nhân vương cùng luyện khí 4 tầng nick cốc cảnh tuy rằng chỉ là một tầng chỉ kém, thế nhưng đối với cảnh giới lĩnh ngộ nhưng là chênh lệnh rất nhiều. Nếu như bây giờ cùng Chân Hoa thành đối đầu, tuyệt không phần thắng. Chân Hoa thành cùng Diệp Vân bọn họ đã thế thành nước lửa, lần này tỉ thí bên trong tất nhiên sẽ có một phương bị đào thải, đợi được bọn họ làm lưỡng bại câu thương, chúng ta làm tiếp ngư ông thủ lợi." Trung Lương nhìn dừng dậm, khoe miệng nổi lên âm lảnh ý cười. "Như vậy những ngày kế tiếp, chúng ta trước tiên không nên đi treo chọc bọn họ, trước tiên từ những thứ ngu xuẩn kia ra tay, đem bọn họ tìm tới lệnh bài cất tới." Một tên áo bào đen đệ tử nhỏ giọng nói rằng, "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy một chương 150, Phương xa. Chương 150, Phương xa." trong rừng rậm, Diệp Vân mang theo đoạn thần phong cùng Dư Minh Hồng hai người cấp tốc mà đi, chỉ là thời gian nửa nén hương, cũng đã thâm nhập rừng rậm mấy chục dặm. đoạn thần phong chợt dừng bước, một ngụm máu tươi từ hầu bên trong trực tiếp phun ra, đen thui phát tử, nhìn thấy mà giật mình. Đoàn sư minh, ngươi bị thương. Dư Minh Hồng có chút không dám tin tưởng trước mắt tình cảnh này, gấp giọng hỏi. vừa nãy chân hoa thành một đao uy lực tuyệt luân, hắn căn bản không chịu nổi, chúng ta hai người tan mất phần lớn sức mạnh sau, vẫn như cũ đưa ngươi tiểu hiển vũ chi chuẩn chém ra một đạo tinh tế vết rách, có thể thấy được cẩn chứa trong đó sức mạnh mạnh bao nhiêu. Diệp Vân cũng không tin sợ, hết thảy đều ở trong dự liệu. Vì lẽ đó Diệp sư Minh ngươi đã nhìn thấu, mới mang theo chúng ta bỏ chạy. Dư Minh Hồng theo bạn năng hỏi: "Không sai, chúng ta hiện tại không cần thiết cùng Chân Hoa Thành chính diện liều mạng, ngày sau có rất nhiều cơ hội cùng hắn giao thủ." Diệp Vân gật cụ, mặc dù Chân Hoa Thành tu vi đã đạt đến luyện khí cảnh 4 tầng đỉnh cao, bất quá hắn không có nửa phần e ngại, nếu như lấy ra Cửu Đỗ Định Linh Kính cùng liệt Diễm Bạo Vân trở vài món trung phẩm linh khí, mặc dù thắng cũng có thể ung dung đứng ở thế bất bại. Nhán tin. Đoạn thân Phong thuật dài thở phào một cái, lấy lại sức được hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Vân, hơi gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Chân Hoa Thành thực lực thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Hôm nay nếu không có Diệp Vân ngươi, chỉ sợ ta thật sự sẽ ngã xuống ở đây. Diệp Vân vung vung tay, nói: người ta huynh đệ, câu nói như thế này không cần nói tiếp. Chân Hoa Thành mạnh hơn chúng ta chỉ là ở cảnh giới cùng tiến kỹ, chỉ cần chúng ta đột phá đến luyện khí cảnh, chém giết hắn dễ như trở bàn tay. Luyện khí cảnh chúng ta sớm muộn đều sẽ đột phá, thế nhưng muốn lập tức lên cấp, ta luôn cảm giác kém một chút cái gì, làm cho ta không cách nào hoàn toàn ngưng luyện chân khí. Đoan Thân Phong khen nhử mày, trầm giọng nói rằng: ngưng luyện chân khí, thành tựu luyện khí cảnh này chính là mỗi một tiên luyện thể cảnh đỉnh cao đệ tử trong lòng thấp nhất khát vọng. Nhưng là con đường tu tiên cỡ nào gian khổ, dù cho ngươi chỉ thiếu chút nữa liền có thể lên cấp, nhưng cũng bởi vì đối với luyện khí cảnh quy tắc lĩnh ngộ không đủ, chân khí không cách nào hoàn mỹ ngưng luyện, chân chính thành hình. Không sao, thuận theo tự nhiên, luôn có ngày một chúng ta sẽ đột phá, hẳn là không cần quá lâu. Diệp Vân không để ý chút nào, nói thật hắn nhưng chỉ là thời gian, cũng không phải cảnh giới. Hắn trong lòng đối với luyện khí cảnh khát vọng không có mãnh liệt như vậy, từng trải qua tiên ma chi tâm đời trước chủ nhân phong thái sau, hắn tâm liền triệt để bình tĩnh lại, thuận theo tự nhiên. Câu nói này nói đến cỡ nào dễ dàng, thế nhưng thật muốn làm được, nhưng là khó khăn cỡ nào. Đoạn thân Phong cảm khái, tu tiên chi đạo, ngoại trừ muốn cùng tiên đấu, đấu, quan trọng nhất vẫn là và con người đấu, cùng mình đấu. Chiến thắng người khác dễ dàng, chiến thắng nội tâm nhưng cực kỳ không dễ. Trong ngàn năm qua, xưa nay không thiếu năng khiếu chắc tuyệt thiếu niên, bọn họ tu hành tiến triển cực nhanh, chịu đến tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng, ngạo nhiên đứng ở mọi người bên trên, cuối cùng nhưng bởi vì không cách nào chiến thắng trong lòng chấp niệm, một niệm thành ma, tan thành mấy khói. Diệp Vân không hề trả lời, chỉ là cười nhạt, mỗi người đều có thuộc về hắn đạo của chính mình chỉ có tìm tới đạo của chính mình mới có thể ở con đường tu tiên trên quyết trí tiến lên thành tựu vô thượng chí tôn Diệp sư Minh chúng ta đi nơi nào tìm kiếm lệnh bài? Dư Minh Hồng lên tiếng hỏi không đổi hiện tại việc cấp bách là để bản sư Minh khôi phục tu vi tốt nhất chúng ta đều có thể đột phá đến luyện khí cảnh Diệp Vân lắc đầu một cái thấp giọng trả lời nhưng là nếu như chúng ta không đi tìm tìm lệnh bài như vậy làm sao có thể thu được sát hoạch từ cách đây lẽ nào thật sự muốn đồng môn tương tàn cướp giật những người khác lệnh bài sao? Sư Minh Hồng kẽ nhíu mày thấp giọng nói rằng Diệp Vân cùng Đoạn Thần Phong đối diện nở nụ cười, nói: "Chúng ta không đi cướp, lẽ nào người khác sẽ vương thà chúng ta?" "Dư sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ con đường tu tiên là phi thường tàn khốc, không phải ngươi chết chính là ta vong. Chân Hoa Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đã như vậy, vậy thì chờ hắn được lệnh bài sau khi, chúng ta từ trên người hắn cướp giật chính là. Ngoại trừ Chân Hoa Thành, còn có cái kia áo bào đen đệ tử trung lưng một đám người, cũng không phải vật gì tốt, còn những người khác, không cần quá mức ở ý, không phải là đối thủ của chúng ta." Đoạn Thân Phong hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói rằng: "Dư Minh Hồng nhìn hai người, khen nhíu mày, gật, gật đầu. Tu tiên thực sự quá khó, nếu không là cha ta miễn cưỡng muốn đem ta đưa tới tu hành, kỳ thực ta càng muốn làm người bình thường." Diệp Vân nói, "Nói đến chưa từng có từng nghe ngươi nói nhà ở phương nào, ngươi là người ở nơi nào?" Dư Minh Hồng nhìn hai người, nói, "Kỳ thực ta cũng không phải tấn quốc người, ta đến từ tấn quốc phía tây khoảng chừng hơn 10.000 ngàn dặm đế quốc Đại Tần, nhà ta là Tần đế quốc đô thành một cái gia tộc nhỏ." Đế quốc Đại Tần. Đoạn Thần Phong đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, lập tức nhìn Dư Minh Hồng, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Đế quốc Đại Tần có lai lịch ra sao? Diệp Vân từ biên thủy đi tới, chưa từng nghe qua đế quốc Đại Tần tồn tại đoàn thần phong hít sâu một cái, nói, kỳ thực tấn quốc bách tính, phần lớn mọi người không có đi ra khỏi quá tấn quốc, vẫn cho là tấn quốc chính là vùng thế giới này trung tâm. Kỳ thực ở tấn quốc ở ngoài, còn có rất nhiều quốc gia, tấn quốc cùng bọn chúng so với, chỉ là muối bỏ biển thôi. Ta đây đúng là biết, bất quá cũng là ở thiên kiếm tông điện tịch bên trong đã từng xem qua. Diệp vân gật gù, Diệp sư huynh chỉ sợ ngươi còn không biết, kỳ thực quốc cùng quốc cũng có sự phân chia mạnh yếu, cũng có trên dưới khác biệt, liền như thiên kiếm tông giống như vậy, trên dưới rõ ràng. Dư minh hồng tiếp nhận câu chuyện nói rằng, nói như thế nào? Diệp vân hiếu kỳ hỏi, trên dưới phân chia? đoạn thần phong tỏ nhỏ hỏi hắn cũng chỉ biết là tấn quốc ở ngoài có khác quốc gia nhưng lại không biết quốc cùng quốc trong lúc đó nhưng có khác biệt dư minh hồng ngật ú nói nếu như cầm đế quốc đại tần so sánh vua ảnh phong như vậy tấn quốc chính là thiên trúc phong tấn quốc chịu đến đế quốc đại tần cai quản mỗi 10 năm liền muốn hướng về đế quốc đại tần nộp lên trên các loại tài nguyên uy hiếm bảo vật để cầu 10 năm bình an diệp vân cùng đoạn thần phong trong mắt tràn đầy khiếp sợ bọn họ căn bản không nghĩ tới tấn quốc lại chỉ là đế quốc đại tần một cái thuộc hạ vương quốc cuối cùng quốc chỉ thấy có nghiêm ngặt phân chia, tấn quốc chính là một cái vương quốc, mà lại hướng lên trên một bước thì bị trở thành đế quốc, liền như đế quốc đại tần. Mà đế quốc đại tần bên trên, nhưng là tiểu nguyệt vương triều cai quản, có người nói một cái vương triều thuộc hạ có 10 cái đế quốc, mỗi cái đế quốc bên dưới ít nhất có mấy chục cái vương quốc. Dư Minh Hồng chậm rãi nói đến, ngữ điệu mềm nhẹ. Thế nhưng, hắn âm thanh rơi vào Diệp Vân cùng Đoạn Thần Phong trong hai, nhưng quả thực như kinh lôi. Tấn quốc chỉ là một cái nho nhỏ vương quốc, thuộc về đế quốc đại tần quản lý, mà đế quốc đại tần dưới đáy có mấy chục cái vương quốc, mỗi một cái vương quốc cũng như Tân quốc mặc dù mạnh mẽ như vậy đế quốc đại tần lại còn không phải mạnh mẽ nhất quốc gia mà là có kiểu nguyệt vương triều cai quản này hoàn toàn ra ngoài sự tưởng tượng của bọn họ vương quốc đế quốc vương triều lại hướng về mặt trên còn có sao đoạn thần phong tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi hỏi vậy ta liền không biết dư minh hồng lắc đầu một cái diệp vân nhìn về phía trước đột nhiên cảm thấy tầm nhìn bị mở ra cũng không tiếp tục hạn chế ở trước mắt ở phía trước của hắn có một mảnh rộng lớn vô ngần thiên địa đang đợi hắn đi bay lượng đi tỏa ra nho nhỏ tấn quốc bên trong thiên kiếm tông tính được là cự phách có thể ngang dọc tấn quốc như vậy ở đế quốc đại tần đây Nói vậy Thiên Kiếm Tông như vậy thế lực, nhiều không kể xiết. Thiên Kiếm Tông mấy trăm năm qua, chỉ xuất hiện quá mấy cái kim đan cảnh tu sĩ, mà hiện tại này một đời bên trong, còn không biết có hay không kim đan tu sĩ tồn tại, những kia không gian trận pháp, cơ bản đều là trúc cơ cảnh hậu kỳ cao thủ bố trí, cùng chân chính kim đan cảnh tu sĩ, còn kém rất xa. Nói vậy ở Đế quốc Đại Tần bên trong, kim đan tu sĩ hẳn là không phải số ít, bằng không làm sao có thể thải quản mấy chục vương quốc đây? Cho tới Kiểu Nguyệt Vương triều, này chính là không thể tưởng tượng tồn tại, hay là kim đan tu sĩ ở tiểu Nguyệt Vương triều bên trong, căn bản không coi là cái gì? Diệp Vân lẳng lặng nhìn phương xa, trước mắt được mất vào đúng lúc này trở nên không quá quan trọng lên, hắn trong lòng duy nhất khát vọng chính là làm hết sức tăng cao tu vi, sau đó đi ra ngoài, đi ra tấn quốc, đi tới đế quốc đại thần, đi tới tiểu nguyện vương triều. "Diệp Vân, ta gần như hoàn toàn khôi phục." Đoạn Thần Phong đứng lên, thật dài thở ra khẩu khí. Đoạn Thần Phong âm thanh đánh gãy Diệp Vân tư duy, hắn xoay đầu lại, nhìn hai người, nói: "Nếu chúng ta quyết định cuối cùng lại ra tay, như vậy mấy ngày nay không ngại khỏe mạnh tu luyện, tranh thủ đột phá đến luyện khí cảnh. Ở đây tu luyện." Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh hồng sững sờ, lập tức trăm miệng một lời hỏi: Cánh rừng rậm này tuy rằng cực kỳ rộng lớn, thế nhưng là không phải cái gì an ổn vị trí, rất dễ dàng bị người tìm tới. Ở đây tu luyện, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Không, chúng ta cảnh giới, linh lực tích lũy đã được rồi, hiện tại nhưng chỉ là một lần cuối cùng đột phá. Nếu như muốn đang nhanh chóng đột phá, nhất định phải cho mình áp lực mạnh mẽ mới có thể làm ra cuối cùng đột phá." Diệp Vân cười nói. "Này nơi nào mới có áp lực?" Dư Minh Hồng theo bạn năng hỏi. Diệp Vân ánh mắt nhìn về phía phương xa, không biết bay tới nơi nào. Sau đó xoay người lại, trầm rãi cười nói, Tiền Kiền Vương, Long Thần Thiếu Vương vị trí" liền có áp lực mạnh mẽ đang đợi chúng ta chỉ cần đưa nó chém giết như vậy nói vậy chúng ta thì sẽ thuận lý thành trương nước chảy thành sông đột phá đến luyện khí cảnh kền kền vương đoạn thần phong cùng dư minh hồng nở ra lập tức trên mặt tràn đầy khiếp sợ long thần thiếu vương nhưng là tồn tại mấy trăm năm cấp chín yêu thú chỉ thiếu chút nữa liền có thể khai ngộ linh trí trở thành một đầu tiềm lực to lớn linh thú mặc dù hiện tại thực lực của nó cũng có thể cách xa ở chân hoa thành bên trên bọn họ ba cái đi tìm long thần thiếu vương phiền phức chẳng phải là ông cụ thắc cổ chán sống rồi làm sao các ngươi hai cái sợ một con yêu thú mà tôi có cái gì tốt sợ? Nếu như các ngươi liền một con cấp 9 yêu thú đều đối phó không được, như vậy mặc dù thông qua sát hạch, trở thành đệ tử nội môn, có thể làm sao?" Diệp Vân cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo một ít trào phúng. Đoàn Thần Phong tối không chịu được như vậy ánh mắt, phẫn nộ quát, "Không phải là một con cấp 9 yêu thú sao? Ta liền không tin, chúng ta còn đối phó không được nó." Dư Minh Hồng trong mắt cũng bắn ra nóng rực ánh sáng, tựa hồ nhiệt huyết phun trào, mặt đỏ lên quát lên, "Nếu hai vị sư huynh đều như vậy nói rồi, vậy ta rồi cùng các ngươi cùng đi." Diệp Vân nhìn hai người, ngửa mặt lên trời cười to. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 151, không thể bông tha. Chương 151, không thể bông tha. Thần Vũ thiếu vương, cũng chính là Kền kền vương. Đối với những đệ tử khác tới nói, đây cơ hội là không thể đụng vào tồn tại, cấp chín yêu thú đỉnh cao, có thể so với luyện khí cảnh năm tầng thực lực, hơn nữa linh trí sắp khai ngộ, đối đầu nó quả thực là chắc chắn phải chết. Tránh không kích, như thế nào sẽ đi chủ động trêu trọng. Thần Vũ thiếu vương vị trí chính là thiếu phong trung tâm, cũng là nơi đây đỉnh cao nhất, không cần phân rõ phương vị, ngước đầu nhìn lên liền có thể nhìn thấy xa xa bao phủ ở trong mây mù ngọn núi. Từ Diệp Vân bọn họ vị trí dừng dậm đi hướng về Thần Vũ thiếu vương ngọn núi, ước chừng chỉ có hơn 10 dặm dáng vẻ. Đối với bọn hắn tới nói, quả thực là trong nháy mắt tôi đến. Diệp Sư Minh, chúng ta hiện tại liền đi không? Dư Minh Hồng xem ra có chút cấp thiết, quyết định chủ ý sau, rất là không thể chờ đợi được nữa nói rằng, không nổi, cả tòa thiếu phong phạm vi cũng bất quá mấy chục dặm, hiện tại đi đánh giết Thần Vũ thiếu vương, chỉ sợ sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Chúng ta trước tiên tu hành hai ngày, chờ bọn hắn tranh đoạt lại bài, tàn sát lẫn nhau một trận lại nói. Đoạn Thần Phong tiếp lời nói, trên mặt nổi lên một vệt cười gằn, thật sự muốn tàn sát lẫn nhau sao? Dư Minh Hồng trần chờ một chút, thấp giọng nói rằng: Tiểu tử ngươi không phải đến từ Đế quốc Đại Tần sao? Lẽ nào chưa từng thấy giết người? Lúc nào trở nên lề mề? Chúng ta cùng chân hoa thành giữa bọn họ, đã sớm là không chết không thôi cục diện. Đoạn Thần Phong vũ một cái đầu của hắn, phẫn nộ quát: Ta, Dư Minh Hồng muốn tranh luận, nhưng lại không biết nói cái gì. Được rồi, 10 ngày này bên trong, chúng ta liền đi gây sự với Thần Vũ thư Vương. Còn những người khác, bọn họ không chủ động treo chọc chúng ta, vậy chúng ta cũng sẽ không chủ động ra tay. Hiện tại trước tiên tìm cái an ổn địa phương, mọi người hảo hảo tu luyện khôi phục một chút. Diệp Vân vung, vung tay, ánh mắt đảo qua Dư Minh Hồng, lóe qua vẻ khắc lạ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đối với hiện tại này quần đệ tử ngoại môn tới nói, thiếu phong bên trong châu nguy hiểm nhất không gì bằng Thần Vũ thiếu vương lãnh địa, không có cần thiết tình huống dưới, tự nhiên là cách đến càng xa càng tốt. Diệp Vân ý nghĩ vừa vặn lịch ngược lại hành, thừa dịp mấy ngày nay chân hoa thành bọn họ còn không sẽ đi có ý đồ với Thần Vũ thiếu vương, trước tiên tới gần một ít, tu hành hai ngày, tốt nhất có thể đột phá đến luyện khí cảnh, như vậy chân hoa thành ở trong mắt Diệp Vân, liền không có chút nào nguy hiểm. Thiếu phong chỉ là yêu thú cốc nơi sâu xa, mảnh này lãnh địa gọi chung, kỳ thực chỉ có thần vũ thiếu vương vị trí ngọn núi mới có thể được gọi là thiếu phong. Bất quá này trăm năm qua, thiên trúc phong đưa nó xưng là thần thiếu phong. Thần thiếu phong cực cho vót, như một thanh kiếm sắp vụt lên từ mặt đất, đâm thẳng mây xanh, ngọn núi nửa đoạn trên biến mất ở trong mây mù, như ẩn như hiện, không phải đặc biệt rõ ràng. Thần thiếu phong giữa rừng núi, vừa ẩn vào trong mây mù địa phương, có một chỗ bình đài, lún vào ở ngọn núi bên trong, nếu như không phải đi vào, căn bản phát hiện không được. Trên bình đài, Diệp Vân ba người lặng lặng ngồi xếp bằng, hơi có không giống chính là. Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng chính đang toàn lực tu hành, mà Diệp Vân thì lại ngồi quanh chân, ánh mắt lấp lánh quét về phía bốn phía. Thần thiếu Phong chính là Thần Vũ thiếu vương địa bàn, ba người căn bản không dám đồng thời tu luyện, xung kích luyện khí cảnh không thể so tu luyện tiên kỹ có thể bất cứ lúc nào dừng lại. Xung kích trong quá trình, một khi bị quấy dày, nhẹ thì kiếm tuổi 3 năm thiêu nửa giờ, nặng thì tu vi mất hết. Vì lẽ đó, Diệp Vân quyết định trước hết để cho Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng đi đầu xung kích, nếu như hai người bọn họ có thể thành tựu luyện khí cảnh, như vậy thực lực tất nhiên sẽ rất lớn tăng cường, mặc dù gặp gỡ chân hoa thành, hai người liên thủ lại hẳn là cũng có phần thắng. Cho tới Diệp Vân Mình, hắn tuy rằng cực kỳ khát vọng đột phá đến luyện khí cảnh, bất quá cũng không có như vậy cấp bách, chỉ ít ở hiện tại không có như vậy cấp bách. Lấy hắn Tu Vi bây giờ, mặc dù không cách nào thành tiểu luyện khí cảnh, đối đầu chân Hoa Thành cũng có sức liều mạng, nếu như linh khí phối hợp tốt, như vậy đem hắn chém giết cũng có rất lớn khả năng. Dù sao, chân Hoa Thành Tu Vi cao đến đâu, cũng làm bất quá La Văn Thành. Phải biết La Văn Thành nhưng là luyện khí cảnh 7 tầng đệ tử nội môn. Hắn một không cẩn thận bị Cửu Vũ Định Linh kinh ngộ định, chân khí không cách nào vận chuyển, mạnh mẽ bị Diệp Vân dùng sức mạnh thân thể đánh cho trọng thương, cuối cùng tuy rằng chân khí khôi phục, thế nhưng bất đắc di thương thế quá nặng, khổ chiến bên dưới vẫn là không địch lại, bị Diệp Vân chém giết. Nếu như chân hoa thành bị Cửu Vũ Định Linh kinh chiếu trụ, Diệp Vân tin tưởng, căn bản sẽ không có để hắn kiên trì đến Cửu Vũ Định Linh biến mất một khắc đó. Kể từ khi biết tấn quốc chỉ là đế quốc đại tần phụ thuộc vương quốc sau, hắn tầm nhìn liền lập tức bị kéo dài, trước mắt một chút phân tranh đã không ở trong mắt, lần này đệ tử nội môn sát hoạch tiêu chuẩn trên cước, Diệp Vân cũng chỉ cần có thể được lệnh bài liền hành. Lấy hắn tu vi bây giờ, Tranh thủ đến một viên lệnh bài, quả thực là dễ như trở bàn tay. Diệp Vân ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nhưng trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Từ trong mộ lớn sau khi trở về, hắn kỳ thực cũng không có đem khoảng thời gian này tăng lên tu vi củng cố một thoáng. Tuy rằng trong cơ thể linh lực đã tích chứa đến đỉnh điểm, nhưng cũng có thể chính là bởi vì cảnh giới còn chưa đủ vững chắc, vì lẽ đó trong lúc nhất thời không cách nào cực nhanh đột phá đến luyện khí cảnh. Diệp Vân tinh tế hồi tưởng khoảng thời gian này trải qua, tu vi từng bước một tăng lên, tuy rằng dưới cái nhìn của hắn cũng không nhanh chóng, thế nhưng kỳ thực đã nhanh đến mức cực hạn. Hầu như thời gian nửa tháng Hắn liền đem tu vi mạnh mẽ từ luyện thể cảnh 5 tầng tăng lên tới luyện thể 7 tầng ngộ khí cảnh đỉnh cao, mặc dù là năng khiếu cực cao yêu nghiệt đệ tử, kỳ thực cũng khả năng có như vậy tu hành tốc độ. Quá nhanh, thật sự quá nhanh. Diệp Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai like cho tới nay hắn tu hành tốc độ thực sự quá nhanh, sắp tới còn không có thời gian đến củng cố cảnh giới, liền lại nhanh chóng tăng lên tới khác một cảnh giới. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân trong lòng hoàn toàn bình tĩnh lại, không có nửa phần cấp thiết, tựa hồ bốn phía hết thảy đều trở nên chậm rỗng, biến mất không còn tâm hơi. Hắn đặt mình trong cùng vùng thế giới này, tựa hồ hợp thành một thể. Bất tri bất giác, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, Trong cơ thể linh lực chậm rãi phun trào lên, sau đó bắt đầu một chút phát sinh biến hóa. Nguyên bản hầu như đã đến cực hạn, không cách nào lại một bước ngưng luyện linh lực, dĩ nhiên có một chút điểm biến chất cảm giác, tựa hồ trở nên hư vô lên. Ngay khi Diệp Vân nhắm hai mắt lại sau không tới thời gian một nén nhang, ngồi ở một trượng có hơn đoạn thần phong dũng nhiên hai mắt đột nhiên mở, lập tức một vệ tinh mang tử trong con ngươi bắn thẳng đến mà ra, bắn ở phía trước cây thông trên. Chỉ nghe được bột một tiếng, cây kia cây thông dĩ nhiên cắt thành hai đoạn, mặt vỡ nơi như bát kích cỡ tương đương, tròn như gương. Luyện khí cảnh. Nay thính linh chính là luyện khí cảnh, chân khí bên ngoài uy lực Đoạn Thần Phong trận mắt ngoác mồm nhìn cây kia to bằng miệng bát cây thông, sững sốt một lát, lập tức hét lớn một tiếng, tiếng hú sệch qua không gian, xa xa truyền ra, thanh chấn động khắp nơi. Tiếp theo, hắn trên mặt tỏ rõ vẻ hưng phấn đột nhiên hơi thu lại, ánh mắt tìm đến phía hai mắt khép hở, còn ở trong tu luyện Diệp Vân cùng Dư Minh Hồng. Diệp Vân cái tên này, không phải nói hắn đến hộ pháp sao? Làm sao cũng tu luyện lên? Thực sự là vô căn cứ. Đoạn Thần Phong lầm bầm một câu, lập tức xoay người lại, trên mặt hưng phấn tái hiện, tay phải hắn nhẹ dương, sau đó hơi một điểm, chỉ nhìn thấy một đạo thấu minh quang ảnh từ đầu ngón tay bắn ra, đánh vào phía trước trên núi đá. Một tiếng vang nhỏ, đá vụn tung tóe, chỉ nhìn thấy trên núi đá xuất hiện một cái nửa thước to nhỏ lỗ thủng. Chân khí bên ngoài, lực thấu ba trượng. Luyện khí cảnh, này chính là chân chính luyện khí cảnh. Đoạn Thần Phong cực kỳ hưng phấn, cảm thụ trong cơ thể phun trào chân khí, chưa từng có muốn hiện tại như vậy mạnh mẽ. Thực lực kém không nói thêm thăng gấp 10 lần còn trường, này luyện khí cảnh thực sự là khó mà tin nổi. Hiện tại nếu như đối đầu chân hoa thành, lão tử nhất định có thể đánh hắn chạy chối chết. Đoạn Thần Phong tự tin tràn đầy, ngung cùng hung hăng lại trở về trên người hắn. Tiểu dư tử xem ra cũng sắp rồi, ngược lại là Diệp Vân cái tên này Hắn thực lực mạnh nhất, nhưng căn bản không có đột phá luyện khí cảnh dấu hiệu. Đoạn Thần Phong nhìn phía sau tu luyện hai người, chân mày hơi nhíu lại. Diệp Vân thực lực trong lòng hắn rõ ràng, ở trong mộ lớn, lại có thể cùng luyện khí cảnh bảy tầng La Văn thành chính diện chiến đấu, đồng thời lợi dụng một cái pháp bảo để song phương chân khí linh lực không cách nào triển khai, cuối cùng mạnh mẽ lấy cường hãn thân thể đem đối phương đánh thành trọng thương. Bất quá, ở trong mắt Đoạn Thần Phong, Diệp Vân căn bản không có nửa phần có thể đột phá đến luyện khí cảnh dấu hiệu, ngược lại là Dư Minh Hồng đúng là trên mặt màu xanh quang ảnh thỉnh thoảng phát hiện sức mạnh mơ hồ lộ ra thân thể, có đột phá luyện khí cảnh dấu hiệu. Diệp Vân cái tên này tu vi quá quỷ dị, chỉ sợ ta cùng tiểu dư tử đều đột phá đến luyện khí cảnh, hợp lực cũng không phải là đối thủ của hắn. Đoạn Thần Phong trên mặt nổi lên một vệt mỉm cười. Đông nhiên, hắn đột nhiên quay đầu, trong đôi mắt bắn ra một vệt tinh mang, nhìn về phía mây mù ở ngoài ngọn núi bên dưới. Ánh mắt xuyên thấu qua mây mù, Đoạn Thần Phong nhìn thấy ước chừng có 7, 8 cái đệ tử hướng về đỉnh núi chậm rãi đi tới. Tên kia là ai? Rất muốn mặt. Đoạn Thần Phong sững sờ, ngưng mắt nhìn lại, lập tức giữa hai lông mày lóe qua một ít lão thật giống là trưởng lưng, có người nói cái tên này tu vi cũng đã đạt đến luyện khí cảnh bốn tầng. Ta ngược lại muốn xem xem, hắn chiến đấu chân chính lực có bao nhiêu. Trung lưỡng một nhóm tám người, tuy rằng leo chậm chậm, nhưng cũng chỉ là tương đối với người bình thường mà nói, này mấy trăm trượng khoảng cách, chỉ là trong chớp mắt liền bị bọn họ vượt qua, nhảy lên chỗ này ẩn dấu ở trong sương mù bình đại. Ồ, lại có thể có người trước tiên chúng ta một bước. Một tên trên người mặc áo bào đen đệ tử ngữ điệu tràn đầy kinh ngạc. Người nào? Trung lưỡng chân mày cao lại, lạnh lùng quát. Đoạn thân Phong chậm rãi đi tới, nhìn tám tên thân mặc trường bào màu đen đệ tử, cười nói, hóa ra là các người muốn đi đỉnh núi tìm Tiền Tiền Vương phiền phức sao? Đoạn Phong. Diệp Vân Còn có Dư Minh Hồng. không nghĩ tới các ngươi lại trốn ở chỗ này tu luyện. Trung ương ánh mắt đảo qua, lập tức đem ba người đặt ở trong mắt. Hai ngày này, chúng đệ tử vì một viên lệnh bài ra tay đánh nhau, tổng cộng tìm tới 10 viên lệnh bài, cũng đã có hơn 30 người bóp nát bảo mệnh đùa hộ mệnh rời đi thư phòng, còn có hai tên đệ tử không kịp bóp nát, bỏ mình linh tiêu. Mà hai ngày này, Diệp Vân ba người nhưng vẫn đều chưa từng xuất hiện, phảng phất biến mất rồi. Không nghĩ tới lại là trốn ở Thần thiếu Phong bán sơn trong mây mù tu luyện, này hoàn toàn ra ngoài trung ương dữ liệu. Đúng đấy, Trung Ưng sư nhìn các ngươi tụ vì cao tuyệt, chúng ta huynh đệ ba người làm sao có thể cùng các ngươi chính diện cấp giật, tự nhiên chỉ có thể trốn đi tu luyện, để cầu đột phá, tốt có sức đánh một trận." Đoạn Thần Phong cười lạnh nói. "Trung ương nhân vật cỡ nào, làm sao nghe không ra Đoạn Thần Phong trong miệng châm chọc tâm ý, không khỏi sắc chìm xuống, âm lãnh như nước. Xem ra ba người các ngươi không biết trời cao đất rộng ra hỏa, thật là sống trắng đấy. Đã như vậy, vậy thì đưa các ngươi đi ra ngoài." Trung Ưng ngữ điệu lạnh lẽo, phất phất tay. Chỉ thấy phía sau hắn bảy người, cấp tốc đem Diệp Vân ba người vây quanh lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 152. Quyết đấu áo bào đen, chương 152, Quyết đấu áo bào đen. Các vị đều là sư vinh, như vậy ủy mạnh hiếp yếu có phải là có sai lầm phong độ? Không bằng ta tìm đến cái sư vinh một mình đấu, thua đào thải. Trung ương sư minh ngươi xem coi thế nào? Đoạn Thần Phong không để ý lắm cười. Ba người các ngươi run rề giống như ra hỏa, lại còn dám nhắc tới điều kiện. Trung ương cười gần trang trọng. Đường Đường áo bào đen đệ tử, lại sẽ sợ cùng ta loại này mới lên cấp đệ tử ngoại môn một mình đấu, nếu như truyền đi, thực sự là bị người cười đến dụng răng. Đoạn Thần Phong lắc đầu một cái, thở dài. Trung sư minh, tiểu tử này quá tiêu ngạo ta đến giết hắn đoạn thần phong bên trái một tên áo bào đen đệ tử phẫn nộ quát vị sư minh này tên gọi là gì liền rất có huyết tính đến đến đến chúng ta một mình đấu thua đào thải đoạn thần phong xoay người cười nói tiểu tử ngươi rất tốt ta tiên trình miễn luyện khí cảnh hai tầng tu vi đầy đủ để ngươi ngước nhìn áo bào đen đệ tử bước lên một bước nạo nhiên trả lời đoạn thần phong cái cổ rũ lại nói luyện khí cảnh hai tầng quả nhiên đủ khiến ta ngước nhìn đợi lát nữa kính xin trịnh sư minh hạ thủ lưu tình coi như ngươi thất thời hiện tại liền bóp nát bảo mệnh đùa hộ mệnh cút đi trình miễn dương dương tự đắc quát lên đoạn thần phong một mặt làm khó dễ nói bắt đầu ta hiện tại còn không muốn bóp nát bảo mệnh đùa hộ mệnh chính sư huynh nếu như không muốn nhìn thấy ta nếu không ngươi bóp nát đi ra ngoài trước đi chính miễn mà ra lập tức giận dữ muốn chết quang ảnh lấp lóe chính miễn một quyền đánh ra chân khí ngưng tụ thành thực chất xông thẳng mà tới đoạn thần phong hừ lạnh một tiếng tay phải nhẹ dương ở trước người vẽ ra một đạo vi hồ lại dễ như ăn cháo đem cú đấm này chống đỡ cả lại chính miễn mà ra hắn căn bản không nghĩ tới mình cường hắn một quyền lại bị trước mắt cái này trên người mặc trường bảo màu vàng mới lên cấp đệ tử dễ dàng chống đối hạ xuống đây chính là luyện khí cảnh hai tầng thực lực sao thật là làm cho ta thất vọng đây. Đoạn Thần Phong tỏ rõ vẻ chảo phúng, cười lạnh nói: Trịnh Miễn làm sao có thể nhịn được bị một tên hoàng bảo đệ tử chảo phúng? Một cái linh khí thỉnh linh xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, như trang lưới liềm. Dừng tay. Ngay khi Trịnh Miễn sắp ra tay cho mắt, trung ương âm thanh vang lên lên. Trung sư Minh, tiểu tử này không giết không đủ để bình phục ta tức giận trong lòng. Trịnh Miễn vẫn nộ quát. Trung lưng lạnh lùng liếc hắn một cái, nói: Ngươi không phải đối thủ của hắn, không muốn lãng phí thời gian, các ngươi bảy cái cùng tiến lên, mau chóng giải quyết. Sau đó chúng ta đi đỉnh núi nhìn một chút thần vũ thiếu vương. Trịnh Miễn sững sờ. Nói, liên tiểu tử này một mình ta là đủ, những huynh đệ khác không cần động thủ, đều giữ lại khí lực chém giết Thần Vũ thiếu vương. Thần Vũ thiếu vương hôm nay nửa đêm thì sẽ xung kích linh thú, đến lúc đó linh thú chi tiếp hạ xuống, dù cho có thể vượt qua cũng sẽ có 3 canh giờ suy yếu kỳ, chúng ta đến thời điểm có thể đem hắn chém giết là được, hiện tại các ngươi tốc độ nhanh một chút, đừng tha kéo dài rồi. Trung ương căn bản không để ý đến hắn, nhìn những người khác nói rằng. Cái khác 6 người gật gù, không có do dự chút nào, đem Đoạn Thần Phong 3 người vây quanh ở trong đó. Đoạn Thần Phong phóng tầm mắt nhìn tới, trong 7 người có tu vi của hai người hắn căn bản không nhìn ra đồng mối. Nói vậy hẳn là luyện khí cảnh 3 tầng tu vi, hai tên luyện khí cảnh 3 tầng, năm tên luyện khí cảnh 2 tầng, thực lực như vậy hầu như không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Đoàn Thần Phong tính toán cho tới nay đều là cực kỳ nghiêm cấm, một lời không hợp liền có thể có thể ra tay đánh nhau. Thế nhưng lần này hắn nhưng đông xả xí dạ, lá mặt là trái, đơn giản chính là muốn muốn nhiều tham một trận thời gian, để Diệp Vân cùng Dư Minh Hồng có thể mau chóng đột phá. Trong lòng hắn rõ ràng, chỉ cần Diệp Vân đột phá đến luyện khí cảnh, như vậy trung lương này tám cái gia hỏa còn chưa đủ một mình hắn ra tay đánh. Bảy tên áo bào đen đệ tử chậm rãi xuống tới, bọn họ phóng qua ngồi quanh chân Diệp Vân cùng Dư Minh Hồng, hướng về Đoạn Thần Phong bước tiến. Trên đất tu luyện hai người tu vi một chút liền có thể nhìn ra, luyện thể cảnh bảy tầng, đối với cảnh giới kém cỏi nhất cũng là luyện khí cảnh hai tầng bọn họ mà nói, căn bản không đáng quan tâm, một cái ngón tay liền có thể nghiền nát. Đoạn Thần Phong lạnh lùng nhìn bọn họ, trong tay quang ảnh lướt qua, đại nhật cùng u minh hai cái quyền sáo xuất hiện ở trong tay, cùng lúc đó, một cây toàn thân ngăm đen chiến thương lính xuất hiện, mũi thương dưới ánh mặt trời, tỏa ra sắc bén ánh sáng. Trung phẩm linh khí, phá nhật thương. Phá nhật thương ở trong tay nhẹ nhàng du lên. Nhất thời một đạo hắc mang lõa qua, mùi thương trên ánh sáng vươn ra, đem mặt đất đâm ra một cái lỗ thùng đến. Phá nhật thương chỉ là hôm qua đoạt được, dựa theo đạo lý mà nói, ngày một công phu hầu như không có cách nào đưa nó luyện hóa, để bản thân sử dụng. Thế nhưng đoạn thần phong nhưng mạnh mẽ ở ngày một công phu bên trong, đem phá nhật thương luyện hóa như hổ thêm cánh. Phá nhật thương, đúng rồi, các ngươi ba cái chính là mới vừa từ tông môn nhiệm vụ trở về ra hỏa, chỉ muốn các ngươi đem hết thảy bảo vật đều lưu lại. Hôm nay ta liền buông tha các ngươi. Chu Lương nhìn thấy đen nhánh kia chiến thương, không khỏi trong mắt lõa ra một ít tham lam. Đoạn Thần Phong cười ha ha, nói: "Chúng ngươi có phải là đầu góc nước vào? Chúng ta cầm bảo vật đều lưu lại, ngươi liền buông tha chúng ta. Hiện tại chúng ta phải đi, chỉ cần bóp nát bảo mệnh đùa hộ mệnh liền có thể rời đi, vì sao phải cầm bảo vật cho ngươi? Nếu như không giao, như vậy mặc dù sau khi đi ra ngoài, ta cũng sẽ đem bọn ngươi từng cái chém giết." Chúng nước nư điệu lạnh lẽo, đối mặt kém hắn ba cái cảnh giới Đoạn Thần Phong, hắn trong mắt tràn ngập trăn trọc. Vậy trước tiên đánh một chiếc tùng tùng gân cốt, không được ta ở bóc nát mà. Đoạn Thần Phong cười ha ha, nhiên tiếng cười thu lại, hắn trong tay phá nhật thương trên bắn ra một đạo đen kịt ánh sáng, tụ thành như thực chất ánh sáng đâm thẳng phía sau một người. Tiên tu áo bào đen đệ tử hiển nhiên không nghĩ tới quay lưng hắn đoạn thần phong lại dám trước tiên ra tay, hơi hơi thất thần bên dưới, liền nhìn thấy hắc mang lóe qua, đâm vào hắn lồng ngực. Hắn dĩ nhiên không có nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị đoạn thần phong một thương bắn trúng. Đợi được tên đệ tử này nhìn thấy máu tươi từ ngực xì ra, kịch liệt thống sợ tại từ thân thể trung quanh truyền đến, khó có thể chống đối. Đoạn thần phong một chiêu đắc thủ không chút lưu tình, phá nhật thương trên đất một điểm, cả người bay thẳng mà lên, hai chân đá liên tục, trực tiếp đá vào tên đệ tử kia lồng ngực vết thương. Tiếp theo trở tay một trường đuổi hắn ra khỏi mấy trường, tầng tầng rơi xuống trên đất, xem ra lại vô sinh cơ. Chu Dương cũng đồng dạng không nghĩ tới Đoạn Thần Phong lại dám trước tiên ra tay, mà lên còn như vậy tản nhận thẳng thắn, đợi được hắn phản ứng lại thời điểm, tên áo bào đen đệ tử đã trọng thương ngã xuống đất không nổi, thậm chí khả năng bỏ mình linh tiêu. Giết hắn cho ta. Chu Dương khó có thể ức chế lửa giận từ trong mắt xì ra, lớn tiếng quát. Sáu tên áo bào đen đệ tử trong tay quang ảnh lấp loé, chân khí bắn ra ra, ngưng tụ thành thực chất, từng đạo từng đạo công kích từ bốn phương tám hướng cấp xạ mà tới, muốn đem Đoạn Thần Phong đánh giết trong chớp mắt. Đoạn Thần Phong tuy rằng đột phá đến luyện khí cảnh, thế nhưng dù sao vẫn không có củng cố, đối mặt 6 tên áo bào đen đệ tử liên thủ công kích, căn bản không chống đỡ được chỉ thấy trong tay hắn phá nhật chiến thương liên cuồng múa, từng đạo từng đạo chân khí theo thương mang bắn ra bốn phía mà đi, chống đối sự công kích của bọn họ. thế nhưng về mặt thực lực chênh lệch để hắn vẫn là một đôi sáu thời điểm vẫn còn có chút không đủ, thân hình lắc lư trong lúc đó, suýt chút nữa bị đánh trúng. đoàn sư minh chớ hoảng sợ, ta đến trợ ngươi. ngay khi đoạn thần phong sắp không chống đỡ được thời điểm, dư minh hồng âm thanh từ bên cạnh người truyền đến, chỉ nhìn thấy vẫn ngồi khoanh chân hắn đống nhiên đứng lên, sau đó thân hình lướt trên, gió núi gò lên bên dưới, xong tu rót đầy gió, như một con to lớn diều từ không trung bắn thẳng đến mà tới, quang ảnh lóe qua. Tiểu Huyền Vũ Chi Thuẫn đem hai người bảo hộ ở trong đó, giang dác. Tiểu Huyền Vũ Chi Thuẫn trên vết rách trong khoảnh khắc liền có thêm một cái. Dư Minh Hồng mang theo đoạn thần phong cấp tốc lùi về sau, tránh né truy kích ở trong đoạn thần phong thỉnh thoảng ra tay đánh lén, lại đem bên trong bả vai của hai người bị bắn thủng. Tiểu Huyền Vũ Chi Thuẫn có thể chống đối luyện khí cảnh 3 tầng trở xuống công kích, thế nhưng những này đệ tử áo đen bên trong luyện khí cảnh 3 tầng liền có hai người, 6 người liên thủ, uy lực cỡ nào hung mãnh, Tiểu Huyền Vũ Chi Thuẫn căn bản không chống đỡ được. Bất quá, Dư Minh Hồng cũng chỉ là trợ đoạn thần phong ngăn trở này một đạo công kích. Lập tức liền đem Tiểu Huyền Vũ chi truyền thu hồi, hai người thừa dịp đối phương công kích bị ngăn cản thời khắc, thân hình lấp lóe, rơi vào Diệp Vân trước người. "Tiểu dư tử, ngươi cũng đột phá đến luyện khí cảnh." Đoạn Thần Phong dương mắt nhìn lên, nụ điệu bên trong mang theo một ít mừng rỡ. "Dư Minh Hồng gật đầu, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Luyện khí cảnh, đây chính là bao nhiêu đệ tử ngoại môn hy vọng, rất nhiều đệ tử cả một đời cũng không cách nào phá tan ràng buộc, ngưng luyện chân khí. Mà Dư Minh Hồng chỉ là 16 tuổi, liền ngưng luyện chân khí, thành tựu luyện khí cảnh, này ở toàn bộ Thiên kiếm Tông, cũng miễn cưỡng xem như là một cái hạng người kinh tài tuyển diễm." hai cái luyện khí cảnh một tầng nữ bị lại có thể chống đối chúng ta liên thủ một đòn vừa nay cái này như lưng ruột linh khí phẩm chất tuyệt hảo cho ta đột lại trung ương đặt ở trong mắt tinh mang lấp lóe Đoạn thần phong cùng dư minh hồng đứng ở diệp vân trước người hai người đứng song vai trong mắt cũng không nửa điểm kinh sợ tâm ý giao ra bảo vật các ngươi có thể rời đi ngày sau ta cũng sẽ không truy cứu trung ương bước lên một bước tiếp tục nói trung ương ngươi mỗi lần đều như vậy sao tu luyện nhiều năm tận tu luyện tới ngoài miệng đi tới ngươi xem chúng ta là như sẽ giao ra linh khí người sao thực sự là người chuẩn không dược y lì đoạn thần phong cười gần trọng vậy thì chết trung lưng thẹn quá thành giận giơ tay một điểm chỉ thấy được một vệt ánh sáng ảnh từ hắn giữa ngón tay tuột tay mà đến tốc độ nhanh chóng ở giữa không trung này nói quang ảnh đột nhiên muốn nổ tung lên hóa thành trăm nghìn nói màu đen dây nhỏ bắn thẳng đến mà tới dư minh hồng bước lên một bước đã có hai cái vết nước tiểu huyền vũ chi thuẫn lần thứ hai cơ sở đem ba người bảo hộ ở bên trong trăm nghìn nói đen tuyến bắn thẳng đến mà tới mạnh mẽ bắn chúng tiểu huyền vũ chi thuẫn giang giác chỉ nghe tiểu huyền vũ chi thuẫn trên truyền đến lanh lảnh tiếng vang lập tức trở nên lu mờ ảm đạm cũng không còn nửa điểm linh khí phun trào suýt chút nữa bị đánh nát Dư Minh Hồng khe như mày, trong mắt có chút đau lòng vẻ loại qua, lập tức liền khôi phục như thường. Giết bọn họ cho ta. Nếu như bọn họ chạy, như vậy ngày sau lại giết, trước hết giết cái kia ngồi quanh chân tiểu tử. Trung lưng trong thanh âm tràn đầy sát ý. Sáu tên áo bào đen đệ tử ép sát tới, trong tay quang ảnh lấp lóe. Đoàn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng quay đầu lại nhìn Diệp Vân một chút, sau đó nhìn nhau nở nụ cười. Tiểu Dư Tử, ngươi có sợ hay không? Có muốn hay không bóp nát bảo mệnh đùa hộ mệnh đi đầu một bước. ngươi lời này nói thật quá mức rồi, chúng ta ba cái phải đi cùng đi, muốn lưu đồng thời lưu, lại nói. Chúng ương bọn họ thật sự có thể đem chúng ta đổi ra ngoài. Ta xem không hẳn. Dư Minh Hồng lườm hắn một cái, trong tay quang ảnh lướt qua, Truy Nguyệt Trảm Hồn Đao thình lình xuất hiện. Ha ha, nói được lắm, ta xem không hẳn. Quy một chương 153, nguy cấp. Chương 153, nguy cấp. Hai người đột nhiên tựa hồ có một luồng khí ngạo nghễ, nghĩa khí căn vân. Sáu tên áo bào đen đệ tử lần thứ hai vây lên đến, Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng khỏe miệng nổi lên cười gằn, sau đó nhìn nhau nhìn nhau, gật gật đầu. Trong khoảnh khắc, hai người như báo săn bình thường cấp xạ mà ra, ánh đao bóng thương bay lượn mà ra, còn như là thác nước tùy ý ba phụ sáu người. Đối mặt 6 tên luyện khí cảnh áo bào đen đệ tử, bọn họ lại không sợ chút nào, ngược lại chủ động xuất kích, lấy hai địch 6. này 6 tên áo bào đen đệ tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng sẽ chủ động xuất kích, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn họ. Vội vàng trong lúc đó, trước tiên một tên luyện khí cảnh hai tầng đệ tử đón nhận phá nh nhương. Ầm. Hai cái linh khí trong nháy mắt chạm vào nhau, bắn ra chói mắt hào quang, quét ngang mở ra. kinh khí mạnh mẽ hướng về bốn phương tám hướng xông thẳng mà đi, mạnh mẽ đem trên mặt đất hoa cỏ cùng nhau bẻ gãy. Trong quang hoa, Đoạn Thần Phong trong mắt lóe ra một ít tráo phúng. Phá nhật thương đống nhiên trên chọn, mạnh mẽ đem áo bào đen đệ tử linh khí bốc lên. Sau đó chiến thương bắn thẳng đến mà trên, Phúc. chiến thương không hề ngăn cản đâm vào áo bào đen đệ tử ngược phải, máu tươi tung tóe. Này một chiêu ở trong trước mắt phát sinh, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, thú không kịp đề phòng trong lúc đó, chỉ nhìn thấy tên kia áo bào đen đệ tử cả người bay ngược ra ngoài, máu tươi từ không trung rơi ra, thê thảm tiếng hô xa xa truyền ra, bẩn dầu cực kỳ. Một bên khác, dư minh hồng trong tay truy nguyệt chạm hồn đao trên đen kỵ hào quang lóe lên, chất khí thôi thúc bên dưới ánh đạo ngưng tụ thành trăng lưới liềm, hướng về trịnh miện trang tới. Ánh đạo như chăng lưới liềm từng tầng lớp lớp đan xen vào nhau, hội tụ thành hình, chém về phía chính miễn. Trịnh miễn bị đoạn thần phong một thương đẩy lùi, vốn là lửa giận trong lòng sôi trào, nhìn thấy càng thêm màu xanh dư minh hồng một đao chém tới, giận không nhịn nổi. đồng dạng như trang lưới liềm hình dạng linh khí đột nhiên lấy ra, chân khí thôi phát bên dưới, ánh sáng hưng hực, trực chém mà tới. thanh long tam điểm. chính miễn một tiếng gầm lên, trong tay linh khí quang ảnh đại thịnh, công kích một đạo tiếp theo một đạo, dã ba đạo công kích tiền phó hậu kế, hội tụ đồng thời đón lấy dư minh hồng công kích. ầm, hai đạo công kích trên không trung mạnh mẽ chạm vào nhau, ánh sáng bắn mạnh chỉnh miễn chỉ cảm thấy linh khí trên truyền đến một luồng bang bạc cự lực, xông thẳng mà tới, bàn tay phải đau nhức, hổ khẩu gãy vỡ, máu tươi chảy ròng. hắn trong lòng hoảng hốt, chân khí phun trào trong lúc đó sau này lui nhanh. Dư Minh Hồng cũng không có truy kích, thân hình ngưng lại, uyên đỉnh núi cao sướng sướng, kẹp miệng mang theo một ít trào phúng tướng mạo mà khát hai tên đệ tử áo đen. này hai tên áo bảo đen đệ tử một mặt khiếp sợ, cùng nhau dừng lại thân hình, tất cả đều là thần sắc không dám tin. Dư Minh Hồng vừa đột phá đến luyện khí cảnh một tầng, cùng luyện khí cảnh hai tầng đỉnh cao chỉnh miễn lấy lực kháng lực, cứng đối cứng, lại một đao liền đem chỉnh miễn chém lùi, quả thực khó mà tin nổi. Dư Minh Hồng nhìn hai người, ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin, thân hình lấp lóe, trường đao trong tay trong thời gian ngắn rung động mấy trăm lần, mỗi một lần rung động đều có một đạo chân khí chém đúng ra, Ngưng tụ thành một thanh chân khí trường đao, quét ngang qua. Này hai tên áo bào đen đệ tử bên trong bên trái một người khẽ như mày, hư lệnh một tiếng, chỉ thấy hai tay hắn hướng về trước người nhẹ nhàng một viện, một đạo hào quang màu tím chớp mắt xuất hiện, bảo hộ ở trước người hai người. Ẩm, trường đao đúng hạn mà tới, mạnh mẽ chém ở hào quang màu tím bên trên, nhưng chỉ là phát sinh một tiếng, căn bản là không có cách chém phá hào quang màu tím phòng hộ. Dư Minh Hồng con ngươi co lại trong mắt lóe ra khiếp sợ, lập tức sắc mặt biến đến nghiêm nghị lên. Nay một đao bên trong gần sức mạnh, hắn trong lòng rõ ràng, nếu như vẫn là Trịnh Miễn hẳn là tuyệt đối không chống đỡ được, lại là một lần hổ khẩu gãy vỡ, thậm chí cả người bị chém đến bay lên, bị thương nặng. Thế nhưng trước mắt tên này áo bào đen đệ tử lại chỉ là hơi hận ở trước người tung ra một đạo ánh sáng màu tím, dễ như ăn cháo đem hắn một đao đỡ. Tu Vi có thể thấy được chút ít, chỉ là luyện khí cảnh một tầng, lại có như thế hùng hồn chân khí, xác thực là cực kỳ hiếm có. Bất quá con đường tu tiên càng là hướng về trên, cảnh giới trong lúc đó phát hiện liền càng là to lớn. Đến luyện khí cảnh chính là một cảnh giới một thần câu cảnh giới trên ưu thế đủ để áp chế ngươi. thiên tiêu áo bào đen đệ tử ngữ điệu lạnh lùng. trung sư huynh giết hắn. chính miễn sắc mặt dữ tợn trong mắt nhưng lóe qua một ít sợ hãi không thôi. trung sư huynh quay đầu liếc mắt nhìn hắn nói ngươi thân là luyện khí cảnh hai tầng lại bị một tên vừa lên cấp luyện khí cảnh mới lên cấp đệ tử đánh tan thực sự là mất mặt. tiểu tử này có gì đó quái lạ hắn không chỉ chân khí hùng hồn trong tay cây chiến đao này cũng là cực kỳ cứng hãn. chính miễn nhìn dư minh hồng trong tay chiến đao tất cả đều là tham lam. ta tự nhiên biết hắn trong tay chiến đao chính là trung phẩm linh khí truy nguyệt chạm hồn đao. Lần này tông môn tử luyện sau khi trở về tưởng tượng, nếu không là ngươi thua ở thứ đao bên dưới, sau khi trở về, ta nhất định phải bẩm báo Dương sư Minh, muốn tốt cho ngươi xem. Chung sư huynh lạnh lùng đảo qua hắn, trầm giọng quát lên. Trịnh Miễn trên mặt tham lam cùng hung tàn đột nhiên hơi thu lại, trở nên cực kỳ sợ hãi. Dư Minh Hồng nhìn ba người, hít một hơi thật sâu, chân khí trong cơ thể vừa thành hình, liên tục hai đao tiêu hao rất lớn, cần khôi phục một chút. Ta tên tần trùng, luyện khí cảnh đỉnh cao tầng ba ngươi không phải là đối thủ của ta, thả tay xuống bên trong chiến đao, ngươi có thể đi rồi. Chung sư huynh nhìn Dư Minh Hồng, chậm rãi nói rằng Dư Minh Hồng căn bản không để ý đến, khỏe miệng thậm chí nổi lên một vệt nụ cười trào phúng. Tần Trung khẽ nhíu mày, nói: "Đã như vậy, vậy thì đi chết đi." Lời còn chưa dứt, hắn đông nhiên một bước cấp ra, tay phải cũng chỉ làm kiếm, điểm hướng về Dư Minh Hồng Mi Tâm. Chiêu kiếm này cực kỳ nhanh chóng, hầu như hoàn toàn ra ngoài Dư Minh Hồng dự liệu, trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không qua được. Thế nhưng, Dư Minh Hồng trên mặt không nhìn thấy nửa điểm kinh hoàng, ngược lại trở nên càng ngày càng trấn tĩnh. Ngay khi chiêu kiếm này sắp đâm trúng hắn Mi Tâm trước mắt, Tiểu Huyền Vũ chi Thuẫn xuất hiện lần nữa, che ở trước người. Giang Giác Tần trùng ngón tay không hề bất ngờ điểm ở đã lu mở ảm đạm Tiểu Huyền Vũ chi thuẫn trên, một tiếng vang dọn, Tiểu Huyền Vũ chi thuẫn lại bị mạnh mẽ đánh tan, hóa thành 17 18 viên mảnh vỡ, rơi xuống trên đất. Thế nhưng, Tiểu Huyền Vũ chi thuẫn dù sao vẫn là cho Dư Minh Hồng mang đến một chút thời gian, chỉ nhìn thấy phá nát Tiểu Huyền Vũ chi thuẫn mặt sau, một đạo ánh đao thình lình xuất hiện, mạnh mẽ chém về phía Tần trùng ngón tay. Tần trùng không tránh không né, kiếm chỉ dư thế không giảm, lại mạnh mẽ điểm ở Truy Nguyệt Trảm Hồn Đao trên. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, Dư Minh Hồng chỉ cảm thấy một luồng cự lực kéo tới, Truy Nguyệt Trảm Hồn Đao vang lên ong ong, hầu như không cầm nổi cả người suýt chút nữa bay ngược ra ngoài, thế nhưng hắn bỗng nhiên đứng lại, mạnh mẽ dừng lại, không lùi nửa bước. Phúc. một ngụm máu tươi từ cái miệng của hắn bên trong phun ra, như màu máu tươi rải, bắn về phía tần trung mặt. tần trung khẽ nhíu mày, hơi phía diện, lẽ tránh phóng tới màu máu tươi rải, sau đó kiếm chỉ xoay một cái, nhẹ nhàng sẽ qua. dư minh hồng đem truy nguyện chạm hồn đao nằm ngang ở trước ngực, chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc cự lực đánh vào xuống dao, sau đó trực thấu mà vào, như bữa tạo mạnh mẽ oanh kích ở lồng ngực, lại là một ngụm máu tươi phun ra, trên không trung còn như pháo hoa tỏa ra, vương xuống đến. ta nói rồi, một cảnh giới một hồn câu. Ngươi cùng ta trên lệnh quá lớn, đem trên người bảo vật giao ra đây, ta cho phép ngươi bóp nát bảo mệnh đùa hộ mệnh rời đi. Tần Trung bước lên một bước, nhìn như trước đứng ở tại chỗ, không lùi nửa bước dư Minh Hồng, chậm rãi nói rằng. Dư Minh Hồng ngây ngô trên tất cả đều là kiên nghị, hắn hơi nghiêng đầu dùng dư quang nhìn một chút như trước ngồi quanh chân Diệp Vân, xoay chuyển ánh mắt mạnh mẽ nhìn trầm trầm Tần Trung. Hai người thực lực trên lệnh thực sự rất lớn, dù cho Dư Minh Hồng cũng coi như hạ người kinh tài tuyệt diễm, nhưng dù sao chỉ là luyện khí cảnh một tầng, thực lực chân chính có thể đánh bại Trịnh Miễn đã khó mà tin nổi, đối mặt luyện khí cảnh 3 tầng Tần Trung, nhưng không có bất kỳ cơ hội nào. Dư Minh Hồng từ trong túi chứa đồ móc ra một viên đan dược, đưa vào trong miệng, sau đó nín hơi ngưng thần, chân khí vận chuyển một đạo vầng sáng nhàn nhạt đem cả người hắn bảo hộ ở trong đó. Tân Trung khẽ như mày, từng bước một chậm rãi đi tới. Mà một bên khác, đoạn thần phong đem một người khác kích thương, nhưng đồng dạng đối mặt một tên luyện khí cảnh ba tầng áo bào đen đệ tử, đúng là đánh khó hòa giải, trong lúc nhất thời phút không ra thắng bại. Thế nhưng ngay khi hắn triển khai cả người thế võ cùng luyện khí cảnh ba tầng đệ tử đối chiến thời điểm, chợt thấy một con bàn tay màu xanh tỉnh linh xuất hiện, sau đó mạnh mẽ vỗ lại đây. Một trường này uy lực cực lớn, lớn đến hoàn toàn vượt quá Đoạn Thần Phong có thể chịu đựng phạm chủ. Đoạn Thần Phong năng khiếu so với Dư Minh Hồng Chỉ cao chớ không thấp hơn, kinh nghiệm chiến đấu cũng vượt quá rất nhiều. Một trường này vừa xuất hiện, hắn lập tức cảm thấy đáng sợ nguy hiểm kéo tới, lập tức thân hình hướng về phía bên phải gấp thiểm mà đi. Ẩm. Bàn tay màu xanh rơi vào hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí, núi đá trên đất xuất hiện một con số thức to nhỏ trừ ấn, thâm nửa thước. Một trường này nếu như đánh vào Đoạn Thần Phong trên người, dù cho bất tử cũng sẽ bị thương nặng. Chúng ngươi quá vô sỉ, không chỉ lấy nhiều đánh ít, còn ở bên đánh lén, ta mặc dù bị đào thải sau khi đi ra ngoài cũng sẽ tuyên truyền ngươi anh dũng sự tích. đoạn thần phong giận dữ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trung lương sẽ không để ý đến thân phận ra tay đánh lén. thực sự là buồn cười, người thắng làm vua người thua làm giặc. ngươi nếu như bị đào thải, trở ta đi ra ngoài tất nhiên sẽ đưa ngươi đánh giết, ta làm sao cần ở ý ngươi nói cái gì. trung ưng cười nói, hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái. đoạn thần phong không có gì để nói, sắp thực như vậy, thắng vương bại khấu, này chính là con đường tu tiên quy tắc. tân thiên, ngươi thật là làm cho ta thất vọng, liền một cái chỉ là luyện khí cảnh một tầng bị cũng không bắt được, cho ta lui ra. trung ưng chừng tên kia áo bào đen đệ tử một chút. Nửa đều tất cả đều là bất mãn. Áo bào đen đệ tử chính là Tần Trùng chi đệ, tu vi ở nửa tháng trước đạt đến luyện khí cảnh ba tầng, nghe đến lời này cũng không thèm để ý, thả người nhảy một cái liền lui ra. Trung Ưng chậm rãi đi tới, trong mắt lập lòe một luồng sắc ý, như thực chất. Đoạn Thần Phong theo bản năng lui về phía sau mấy bước, đứng ở Dư Minh Hồng bên lề, hai người lưng tựa lưng đứng. "Tiểu Dư Tử, còn chịu được sao? Không được chúng ta trước hết đi, mặc kệ Diệp Vân tên ngu xuẩn kia." Đoạn Thần Phong cười nói. Dư Minh Hồng một mặt nghiêm nghị, lắc đầu nói, "Chúng ta nếu từ trong mộ lớn cùng đi ra đến, lại cùng nhau tham gia này tỉ thí, đương nhiên phải cộng đồng tiền ta sẽ không đi. Đoạn Thần Phong cười to liên tục, nói, Tiểu Dư Tử, ta ngược lại thật sự là là không có nhìn lầm ngươi, huynh đệ tốt. Dư Minh Hồng nhìn chậm rãi đi tới Tần Trùng cùng Trung Lương, hít một hơi thật sâu, nói, các ngươi cứ việc đấu thủ, muốn huynh đệ chúng ta ba người bảo vệ, vậy thì tới bắt đi. Trung Lương nhìn hai người, tràn đầy treo tức nói, rất tốt, xem ra huynh đệ các ngươi tình thông, vậy ta cũng không làm khó các ngươi, tiếp ta ba chiều, nếu như có thể bất tử, này liền buông thả các ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn bàn tay phải chậm rãi giơ lên, một chút đưa ra ngoài, trong khoảnh khắc chỉ nhìn thấy một luồng mắt trần có thể thấy hào quang màu đỏ từ hữu trưởng của hắn bên trong bắn mạnh mà ra, nhưng tụ thành một con to lớn bàn tay màu đỏ ngỏm, hướng về hai người vỗ lại đây. một trường này niêm phong lại đoạn thần phong cùng dư minh hồng hai người hết thảy đều lui. nếu như bọn họ miễn cưỡng muốn tránh ra, cuối cùng bắn chúng chính là phía sau bọn họ diệp vân. đoạn thần phong cùng dư minh hồng tự nhiên cảm nhận được một trường này uy lực, cấp tốc quay đầu nhìn diệp vân một chút, lập tức tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, thậm chí mang theo một ít sợ hãi. nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc chậm rãi vang lên. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 154 một chiêu kiếm đánh tan trước 154, một chiêu kiếm đánh tan, miệng trương quá lớn, cẩn thận gió núi thổi rơi xuống hàm răng. một thanh âm từ đoạn thần phong hai người bọn họ sau lưng truyền đến, lười biếng mang theo một ít trào phúng. đoạn thần phong cùng dư minh hồng bật ra, lập tức tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, đột nhiên xoay người lại, chỉ nhìn thấy diệp vân đứng thẳng người lên, còn chậm rãi xoay người. diệp vân, ngươi cũng sung kích luyện khí cảnh thành công. đoạn thần phong lắc mình lại đây, vội vàng hỏi. diệp vân khẽ mỉm cười, nói, hai người các ngươi đều xung kích thành công, ta làm sao có thể lạc hậu quá nhiều đây. đoạn thần phong ngửa mặt lên trời cười to. Vô Ngô Diệp vân bay nói, vậy thì tốt, chúng ta huynh đệ ba người cầm đám ngu xuẩn này đánh ra đi. Không sai, hiện tại đến phiên chúng ta đánh bọn họ. Dư Minh Hồng cũng cực kỳ hưng phấn, đem vết máu ở khóe miệng lau chùi đi. Diệp Vân gật đầu nói, liền như thế đem bọn họ đánh ra đi, này không khỏi cũng quá phước hậu. Ba người nhìn nhau, cất tiếng cười to. Chu Lương lạnh lùng nhìn bọn họ, chăm chọc nói, cười xong sao? Cười xong liền chuẩn bị chết đi. Hắn giơ tay vung lên, bốn người chậm rãi xung tới. Diệp Vận nhìn Chu Lương, nói, chờ một chút. Hiện tại biết chờ một chút. Hiện tại biết sợ. Vừa nãy không phải cười rất vui vẻ sao? Trung Lương liên tục cười lạnh. Diệp Vân con mắt hiu lại, nói: Ta để ngươi chờ một chút ý tứ là, ngươi thật sự không suy tính một chút chúng ta hảo hảo nói một chút. Trung Lương cười to, nói: cân nhắc cái gì? Nói chuyện gì? Cẩm Bảo Vật đều lưu lại, tự phế một tay, chuyện này liền như vậy bỏ qua. Diệp Vân vỗ tay cười nói: Trung sư huynh quả nhiên là người rõ ràng, liền như thế định. Bảo Vật lưu lại, tự đoạn một tay, việc này liền như vậy bỏ qua. Trung Lương sững sờ, nói: Không sai, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi tiểu tử quả nhiên đủ nhẫn, để ta đánh giá cao ngươi một chút. Diệp Vân khẽ mỉm cười, đứng chắp tay, cũng không nói lời nào. Làm sao? Lại không đỡ. Còn muốn đổi ý hay sao? Ta nói cho các ngươi biết, đừng tưởng rằng rời đi thiếu phong chuyện này liền có thể. Trung Lương khẽ như mày, lạnh lùng quát. Trung Lương nhìn phía Diệp Vân ba người, nhưng nhìn thấy trên mặt bọn họ tất cả đều là kinh ngạc, đặc biệt Đoạn Thần Phong, tràn đầy nghi hoặc. Diệp Vân khẽ như mày, nói: "Trung sư huynh ngươi không phải nói rất rõ ràng sao? Các ngươi cầm hết thể bảo vật đều lưu lại, sau đó tự đoạn một tay, ta liền buông tha các ngươi, việc này liền như vậy bỏ qua. Làm sao ngươi nghe không hiểu sao?" Đây chính là ngươi tự mình nói. Trung Lương ra, khoảnh khắc giận dữ. Sắc ý như thực chất giống như từ trên người hắn hiện ra đến muốn chết Diệp Vân lời nói này quả thực chính là mạnh mẽ cuột mặt của hắn một cái chỉ là luyện khí cảnh một tầng đệ tử lại dám như vậy chảo phúng chuyện này quả thật khó có thể tin Diệp Vân hai tay mở ra nói không nghĩ tới Trung sư huynh ngươi là một tên áo bào đen đệ tử luyện khí cảnh bốn tầng tu vi lại lật lọng trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn thực sự là nhìn lầm ngươi chết đi cho ta Trung Lương giận không nhịn nổi trong tay một vệt ánh sáng ảnh đánh ra hóa thành một nắm đấm đánh về Diệp Vân mặt đòn đánh này bên trong sức mạnh rất xa vượt quá vừa nãy đoạn thần phong tránh né này một trường. Cú đấm này chính là trung ương nén giận mà phát, uy lực to lớn. Diệp Vân sắc mặt lạnh lẽo, không né không tránh, ngược lại bước lên một bước, ra quyền như điện, tiến lên liên tiếp. Đây là hắn tu thành luyện khí cảnh sau lần thứ nhất ra tay, chân khí dâng trào, vừa nhanh vừa mạnh. Ầm. Hai con nắm đấm thép mạnh mẽ chạm vào nhau, kinh khí bắn ra bốn phía, muốn nổ tung lên. Trung Ưng chỉ cảm thấy một luồng cự lực kéo tới, không khỏi lui về phía sau hai bước, sau đó hắn dương mắt nhìn lên, nhưng nhìn thấy Diệp Vân đứng tại chỗ, nguyên đỉnh núi cao sừng sững, hồn nhiên bất động. Làm sao có khả năng? Trung ương hầu như không thể tin được con mắt của chính mình vì lực của một quyền này trong lòng hắn rõ ràng, tuyệt đối không phải ở đây bất luận một hai có thể dễ dàng đỡ lấy. Mặc dù là tần trùng huynh đệ, luyện khí cảnh ba tầng hậu kỳ tu vi, nếu như gắng đón đỡ cú đấm này, chỉ sợ cũng là bị thương nặng kết cục. này chính là luyện khí cảnh bốn tầng sức mạnh sao? Không khỏi quá để ta thất vọng rồi. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới, trung ương khoẹt miệng co rúm hai lần, sau đó vẫn nộ quát, tần trùng tần tiên, các ngươi đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này giết. đoàn thần phong cùng dư minh hồng nghe, lập tức bước lên một bước, muốn ngăn cản hai người. Diệp Vân khẽ mỉm cười, đem hai người ngăn cản. các ngươi đều bị thương. Hảo hảo điều dưỡng, ta tới. Diệp Vân ngữ điệu mềm nhẹ, nhẹ như mây gió, phản phất hắn muốn đối mặt không phải luyện khí cảnh áo bào đen đệ tử, mà là bốn tên luyện thể cảnh sơ kỳ đệ tử tập dịch. Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng gật gù, cười lùi tới mặt sau, ngồi khoanh chân, không nhìn bốn người. Trung ương bốn người trợn mắt ngoe nguộm, căn bản không nghĩ tới Diệp Vân nói ra lại sẽ là một câu nói như vậy, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của bọn họ. Trong khoảnh khắc, bốn người giận không nhịn nổi, trong đôi mắt phun ra phẫn nộ hỏa diễm, sắc ý ngưng tụ. Thực sự là ngông cuồng à? Bây giờ mới lên cấp đệ tử đã hung hăng đến mức độ này sao? Thực sự là ngoài ý muốn. Tân Trung ngửa mặt lên trời cười dài, vô cùng phẫn nộ. Những năm gần đây, cái gọi là thiên tài chúng ta cũng đã gặp rất nhiều, thế nhưng có thể chân chính quật khởi hầu như không có. Cái này gọi là Diệp Vân gia hỏa, lại là một cái. Nếu như vậy, hắn kết cục cũng đã quyết định. Mặc dù có thể thoát đi thiếu phòng, hắn cũng chắc chắn phải chết. Trung ương ngữ điệu lạnh lẽo, phản phát đến từ địa ngục thâm nguyên. Diệp Vân nhìn bọn họ, không khỏi cười cợt, nói: Tại sao các người đám gia hỏa này mỗi lần đều muốn phí lời liền tiên? Nói rồi nửa ngày, lẽ nào liền không cần động thủ? Đến đây đi, cùng tiến lên được rồi. Diệp Vân hai tay vén vác. Quần áo ở gió núi thổi rứa bay phần phật, xa xa nhìn tới, hắn phảng phất một tòa thái cổ núi thần, ngạo nhiên sướng sướng. Trung tướng bốn người đã không nói chuyện có thể giảng, lớn lối như thế ngông cuồng đệ tử ngoại môn bọn họ cuộc đời ý thấy, thực sự không biết trước mắt cái này luyện khí cảnh một tầng gia hỏa, đến cùng nơi nào đến sức lực. Giết! Trung tướng lạnh lùng quát. Trong khoảnh khắc, tần thiên cùng một gã khác áo bào đen đệ tử vò thân mà lên, trong tay linh khí tung bay, quang ảnh lửng lánh. Diệp vân ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, tay phải xoay chuyển, một mảnh màu tím quang ảnh còn như là sóng nước nộ nạo lên. Lôi vân sơ hiện, theo Diệp vân quát khẽ một tiếng. Chỉ thấy này như nước quang ảnh đột nhiên phun ra đỡ tụt nói tia điện, ầm ầm lôi minh đột nhiên xuất hiện. Ầm. Không đợi Tần Thiên hai người vọt tới trước mặt, Lôi Vân đột nhiên bạo phát, từng đạo từng đạo tia điện trên không trung bay lượn, ken ken vang vọng, cuối cùng ngưng tụ thành một cái to lớn điện xà, ở ánh chớp phụt lên bên dưới, nhằm phía Tần Thiên hai người. Điện xà chỉ là hơi chậm lại, lập tức liền nhìn thấy tia điện xuyên thấu tất cả, đem hai người triệt để bao phủ ở bên trong. Xì xì xì. Tia điện loạn xạ, tiếng sấm ầm ầm. Làm tia điện thu lại, tiếng sấm biến mất, chỉ nhìn thấy Tần Thiên cùng tên kia áo bào đen đệ tử tầng tầng té xuống đất, hơi thở mong manh, sinh cơ nhanh chóng biến mất một chiêu kiếm chỉ là một chiêu kiếm, Diệp Vân liền đem luyện khí cảnh ba tầng tần thiên cùng một gã khác luyện khí cảnh hai tầng áo bào đen đệ tử đánh thành trọng thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mình linh tiêu. Nói rồi cùng tiến lên, các ngươi thiên không nghe. Diệp Vân tay phải nhẹ nhàng du lên, màu tím quang ảnh như dòng nước thu lại rồi. Trung lưng cùng tần trùng hầu như không thể tin tưởng con mắt của chính mình, tình cảnh này lẽ nào là thật sự? Sao có thể có chuyện đó? Trước mắt cái này luyện khí cảnh một tầng gia hỏa, lại chỉ điểm một chiêu kiếm liền đem luyện khí cảnh ba tầng tần tiên cùng mắt khác tên kia áo bào đen đệ tử đánh cho trọng thương phải biết, luyện khí cảnh chia làm 7 tầng, phía trước 2 tầng kỳ thực như trước là củng cố chân khí, ngưng tụ sức mạnh. Tầng thứ nhất ngưng khí, cô động chân khí, mới coi như đạt đến luyện khí cảnh. Mà tầng thứ 2 nhưng là ngưng khí đến tiếp sau, chân khí ngưng luyện sau khi, tất nhiên muốn mở ra chu thiên tám mạch, cái gọi là chu thiên cảnh, này đều là luyện khí cảnh cơ sở, căn bản. Thế nhưng, đến luyện khí 3 tầng hóa hình cảnh, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Chân khí bên ngoài, hóa thành các loại hình dạng tiến hành công phỏng, uy lực vô cùng, đây mới là luyện khí cảnh chân chính biểu hiện. Chỉ có tu luyện tới luyện khí 3 tầng hóa hình cảnh mới coi như thật sự ở luyện khí cảnh đứng vững bước chân, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng là luyện khí cảnh ba tầng hóa hình cảnh tần thiên lại không chịu được như thế một đòn, suýt chút nữa liền bị trực tiếp chém giết, chuyện gì thế này? Trung Lương cùng Tần Trùng đến hiện tại cũng không có tỉnh táo lại, nhìn ném ra tần thiên, một mặt khiếp sợ. Hiện tại đến phiên hai người các ngươi, là muốn cùng tiến lên đây, vẫn là từng cái từng cái đến. Diệp Vân như trước hai tay gánh vác, từ ảnh kiếm trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, hơi rung động thì sẽ tùy ý ra một mảnh màu tím bóng ảnh, trông rất đẹp mắt. Nông cuồng Trung Lương sắc mặt có chút nghiêm nghị, lập tức một bước bước ra trong phút chốc hắn khắp toàn thân bốc ra một vệt nhàn nhạt, nhạt màu máu quang ảnh sau đó chỉ nhìn thấy một con như lão ưng giống như linh khí từ trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi bay lên chỉ cần ngươi có thể tiếp được ngày một chiêu đại bằng ngang trời ta liền buông tha ngươi trung lưng nữ điệu nhàn nhạt, nhạt tựa hồ đã quên Diệp Vân vừa nãy một chiêu đem hai người đánh cho trọng thương tình cảnh đó đây là đại bằng ta còn tưởng rằng là tiền tiền làm thật khó xem Diệp Vân hí mắt cười nói trung lưng cũng không còn nửa câu phí lời chỉ nhìn thấy hắn xong trưởng nhẹ nhàng vỗ một cái nại như có lão giống như linh khí bỗng nhiên bay lên trên không trung muốn nổ tung lên dĩ nhiên hóa thành một con màu máu đại bằng lên tiếng hí lên xèo màu máu đại bằng hai cánh khẽ rung lên lập tức đem nửa bầu trời che lấp lao thẳng tới lại đây diệp vân hơi nhíu mày nay màu máu đại bằng cho hắn một luồng áp lực mạnh mẽ trong ánh mắt tựa hồ có hơi thấu bất quá lên diệp vân hít sâu một cái trong lòng này cố áp lực nhất thời tiêu tan không thấy hình bóng hắn nhân vật cỡ nào mặc dù đối mặt tô hạ uy thế cũng không thể để hắn thần phục như thế nào sẽ chân chính kinh sợ này màu máu đại bằng màu tím quang ảnh lần thứ hai chạy xuôi ra sau đó đung nhiên nắm chặt một ánh hào quang bắn thẳng đến bầu trời lập tức đùng nổ tung hết ra hóa thành vô số quang điểm. Lôi vân điện quang kiếm thức thứ hai, Lôi đỉnh và quân. Diệp Vân khẽ quát một tiếng, trong tay dơ lên cao tử ảnh kiếm đột nhiên hướng phía trước chỉ tay. Chỉ nhìn thấy đầy trời điểm sáng hóa thành màu tím lôi điện, từ trên trời ra xuống, nhằm phía màu máu đại bằng. Ầm ầm Lít nha lít nhít màu tím lôi điện mạnh mẽ đánh ở màu máu đại bằng trên người, chỉ thấy vô số huyết quang bắn mạnh tới, trong lúc nhất thời màu máu đại bằng đều trở nên lên trở nên làm đạm. Diệp Vân đắc thế không tha người, từ ảnh kiếm ở trong tay hơi chấn động một cái, sau đó chỉ nhìn thấy một mảnh màu tím quang ảnh ở trong, thần kiếm cấp xạ mà ra chính xác không có sai sót bắn chúng màu máu đại bằng đầu Phúc. một tiếng vang nhỏ màu máu đại bằng đầu lại vỡ ra được trăm nghìn nói huyết quang hướng về bốn phương tám hướng bay đi cho ta bảo diệp vân quát khẽ một tiếng vô số lôi điện lần thứ hai hạ xuống phản phất từng viên từng viên lôi điện hạt giống rơi vào màu máu đại bằng trong cơ thể sau đó đột nhiên muốn nổ tung lên đem màu máu đại bằng nổ thành vô số đến huyết quang tiêu tán trên không trung đùng một tiếng vang nhỏ cái này như lão ưng linh khí trở nên lu mờ ảm đạm rơi xuống trên đất phát sinh rõ ràng tiếng vang trung sư minh ta nói tu vi của ngươi thật sự rất bình thường đây Diệp Vân trong tay nắm từ ảnh kiếm, chậm rãi đi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 155, Tuyệt đối cường hãn. Chương 155, Tuyệt đối cường hãn. Trung Lương tỏ rõ vẻ khiếp sợ, không thể tin được nhìn thấy tất cả những thứ này. Này màu máu đại bằng chính là một cái trung phẩm linh khí, tuy rằng hắn biết phẩm chất ở trung phẩm bên trong không coi là cái gì, thế nhưng lấy tu vi của hắn lại có thể sử dụng tới trăm vi lực, này một đạo trong công kích gần sức mạnh không có ai có thể so với hắn càng rõ ràng, mặc dù là Hàn cũng không thể dễ dàng chống đối. Thế nhưng, Diệp Vân không những dễ dàng chống lại, còn triệu hắn đến trăm nghìn nói lôi điện, lại mạnh mẽ đem cái này màu máu đại bằng đánh linh lực mất hết, tiêu hao sạch sẽ. Trung ương ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Vân trong tay tự ảnh kiếm, theo Diệp Vân mỗi bước ra một bước, từ ảnh kiếm liền hơi rung động, một mảnh màu tím ba quang liền chạy xuống ra, rất là rực rỡ. Thanh kiếm này tuyệt đối là trung phẩm linh khí bên trong thượng phẩm, ta nếu như có thể được nó, như vậy thực lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi, quả thực như hổ thiên cánh. Trung ương nhìn Diệp Vân trong tay tự kiếm, trong lòng tham lam từ trong mắt lan tràn ra. Diệp Vân tự hồ nhìn thấu Trung ương suy nghĩ trong lòng, nói: Trung sư huynh có phải là cảm thấy ta thanh kiếm này không sai? Tốt như vậy, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, như vậy thanh kiếm này tự nhiên chính là ngươi. Trung Lương nghe được lời này, nhưng lui về sau một bước. Trung Sư Minh, ngươi sợ? Ngươi chính là luyện khí cảnh 4 tầng áo bào đen đệ tử, ta nhưng là vừa lên cấp luyện khí cảnh một tầng à, một tầng cảnh dưới tầng một mà, ngươi sợ cái gì? Diệp Vân chậm rãi tiến lên, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười trao phúng. Thần Thiên Tần Trung, chúng ta cùng tiến lên. Trung Lương sắc mặt tái nhợt, gầm lên một tiếng. Tần Trung cùng Tần Thiên nhìn lẫn nhau một chút, nhìn thấy trong mắt đối phương do dự. Diệp Vân vừa nãy một đòn thực sự ra ngoài dự liệu của bọn họ, này một chiêu kiếm ngưng tụ lôi đình triển hiện ra huy lực, đã vượt qua bọn họ có thể chịu đựng phạm chủ. Nếu như chiêu kiếm này chém ở trên người bọn họ, chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương. Thế nhưng, nếu như hiện tại không liên thủ với Chu Dung, Chu Dung rất có thể sẽ không phải là đối thủ của Diệp Vân, đến lúc đó ba người đều chỉ có thể bóp nát bảo mệnh đùa hộ mệnh, bị đào thải ra khỏi cục. Nếu như bị đào thải, như vậy liền mất đi tham gia đệ tử nội môn sát hoạch tư cách, tổn thất như vậy hầu như không thể chịu đựng. Hai người nhìn nhau nhìn nhau, sau đó trọng trọng gật đầu. Đột nhiên, chỉ nhìn thấy hai người thân hình phóng lên trời sau đó tần trùng trong lòng bàn tay xuất hiện một cây màu bạc chiến thương dưới ánh mặt trời tỏa ra điểm điểm ánh sáng mà tần thiên trong lòng bàn tay nhưng là một thanh trường kiếm tương tự màu bạc lường lánh có tới một triệu trường chỉ nghe hai người khẽ quát một tiếng sau đó màu bạc chiến thương cùng trường kiếm trên không trung tương giao trong chớp mắt chỉ nhìn thấy không trung phảng phất xuất hiện ngày một ánh sáng hưng hực, phong ánh lóa mắt thiên kiếm chuyển luân thương hai người giận dữ hết lên chân khí trong cơ thể phun ra mà ra hết mức truyền vào chiến thương trường kiếm bên trong chỉ nhìn thấy giữa bầu trời trường kiếm màu bạc một hóa ngàn vạn lít nha lít nhít tạo thành một vị luân bàn mà luân bàn bên trong một cây ngân thương thô như lại trụ mang theo tiếng gió gầm rú dâng trào như nước thủy triều uy thế mạnh mẽ vọt xuống tới thiên kiếm chuyển luân thương chính là anh em nhà họ tần liên thủ tất sát kỹ chỉ một cách gia uy lực đều chỉ là phổ thông bắt phẩm tiên kỹ phạm chủ thế nhưng hợp lại cùng nhau nhưng tạo thành một đạo mạnh mẽ chân pháp uy lực cực lớn trung lương đặt ở trong mắt tinh mang lướt qua hắn thân thể bỗng nhiên cung lên chỉ thấy trên lưng hắn sinh ra hai con nhàn nhạt cánh chim bóng mở hơi rung động chỉ thấy này trong suốt cánh chim bóng mở hơi vỗ hai lần khuôn khắc trở nên mưng tụ lên phản phất chất tiếp theo một thanh to lớn chiến phủ ở trong tay hắn xuất hiện toàn thân đỏ như máu trên lưng cánh chim bông nhiên vũ mang theo trung lương cả người đều bay ở không trung đỏ như màu máu chiến phủ rơi lên thật cao mạnh mẽ chém đánh mà xuống huyết ma chiến phủ trung lương khẽ quát một tiếng hết thảy chân khí đều hội tụ ở chiến phủ ở trong chém về phía diệp vân thiên kiếm chuyển luân thương cùng huyết ma chiến phủ hai đạo công kích gào thét mà tới hầu như cùng giải quyết giờ đạt đến diệp vân thân thể không phân trước sau này hai đạo công kích mặc kệ này một đạo uy lực cũng đã đạt đến luyện khí cảnh bốn tầng đỉnh cao thậm chí sẽ hơi có vượt qua nếu để cho này hai đạo công kích lẫn nhau va chạm chỉ sợ trung lương cùng anh em nhà họ tần hai người đều sẽ bị thương nặng. Vì lực như thế có thể thấy được chút ít, trung ương năng khiếu cực cao, đối chiến kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú, hắn bắt bí cực kỳ tinh chuẩn, khống chế để hai đạo công kích đồng thời đến, để Diệp Vân trong cùng một lúc chịu đựng công kích mạnh nhất. Hắn tin tưởng, mặc dù Diệp Vân lại yêu nghiệt, đối mặt như vậy hai đạo công kích, cũng tuyệt đối không cách nào chống đối. Trung ương khoẹt miệng nổi lên một vệt âm hiểm cười, tựa hồ nhìn thấy Diệp Vân bị chém thành mảnh vỡ, bỏ mình linh tiêu cảnh tượng. Thế nhưng ngay khi hắn huyết ma chiến phủ chém ra sau khi, nhưng nhìn thấy Diệp Vân bình thản thông dong trên mặt nhưng nổi lên một vệt nụ cười trào phúng, xoay tròn thiên kiếm chuyển luân thương ầm ầm mà xuống, huyết ma chiến phủ chém phá không gian mạnh mẽ chém đánh mà tới. Đoạn thần Phong cùng Dư Minh Hồng ở một bên tuy rằng sắc mặt thông dòng, kỳ thực trong lòng rất là sốt ruột. Này hai đạo trong công kích thần lực sát thương cường đại cỡ nào, lấy bọn họ tu vi của hai người, chỉ cần sát trên một thoáng thì sẽ trong nháy mắt đổ nát, tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý. Bất quá Diệp Vân trên mặt nhưng không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại lộ ra một nụ cười. Trong khoảnh khắc, một đạo hào quang màu tím xông thẳng mà lên, bắn vào như ẩn như hiện trong mây mù. Chỉ nhìn thấy, đầy trời mây mù đột nhiên hơi thu lại, hết mức hội tụ, nhanh chóng cực kỳ. Cùng lúc đó, tiếng sấm đột nhiên vang lên, ầm ầm mà tới, tiêu điện trên không trung lẩn tránh xé rách trời cao, mà ở Diệp Vân bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa diễm, một điểm băng phách. thiêu đốt nhảy lên màu đỏ rực cùng lặng lặng ngưng lập bóng ánh thâm lam phân chia hai bên, lạnh lèo nóng lên, tuyệt nhiên không giống, rất là thần kỳ. Thiên kiếm chuyển luân thương rốt cục hạ xuống, đâm về Diệp Vân đỉnh đầu. Thế nhưng, tần thiên hai người lại đột nhiên phát hiện Diệp Vân thân hình dĩ nhiên biến mất, tầm nhìn bên trong nhìn thấy chính là một mảnh thâm thúy băng lam. Giang giác. thiên kiếm chuyển luân thương mạnh mẽ đâm vào băng phách tỏa hồn bên trên, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Thế nhưng âm thanh này cũng không phải băng vách phá nát phát sinh, mà là ngân thương đầu súng bể gây âm thanh trong khoảnh khắc, chỉ nhìn thấy một đạo màu lam đậm băng vụ xông thẳng mà lên, cấp tốc đem thiên kiếm chuyển luân thương đóng băng lại. Sau đó dư thế không giảm nhắm phía tần thiên hai người. Anh em nhà họ tần hai người kinh hãi đến biến sắc, chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay chiến thương lại mất đi liên hệ, bị hoàn toàn đóng băng ở trong đó. Nếu như không chế tay, chỉ sợ hai người đều phải bị này mặt băng phách xương mũ cho đóng băng. Làm sao có khả năng? Hai người giận dữ hết lên, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể buông tay buông tay ra bên trong linh khí. Thế nhưng ngay khi hai người buông tay từ trước mắt, này một vệt băng phách xương mũ nhiên ngưng kết thành hai cái tinh tế băng châm Hướng về hai người mi tâm cấp xạ mà đi. Anh em nhà họ Tần Kinh hại đến biến sắc, căn bản không nghĩ tới lại sẽ có biến hóa như thế, tên này gọi Diệp Vân mới lên cấp đệ tử vì sao lại cường đại như thế. Trong tay linh khí lầm lượt từng món, uy lực to lớn. Hai người ra sức sau này nhảy tới, muốn tránh thoát băng châm công kích. Băng châm thế tới cực nhanh, hầu như là chợt lóe lên cũng đã đến mi tâm của bọn họ, mặc dù hai người lùi về sau bên trong sau này đổ tới, nhưng cũng vẫn là hơi chút không kịp, chỉ nhìn thấy băng châm chớp mắt đâm vào trán của bọn họ, lưu lại một vệt nhàn nhạt, nhạt màu xanh lam hơi nước, lấp loé tiêu tan hết sạch. Tần Thiên huynh đệ ngơ ngác đứng ở tại chỗ trong mắt tràn đầy khó có thể tin sợ hãi lập tức con ngươi phóng to sinh cơ hoàn toàn không có hai viên băng châm thế tới cực nhanh mặc dù tần thiên huynh đệ muốn bóp nát bảo mệnh đùa hộ mệnh cũng không kịp chỉ nhìn thấy hai người trong lòng bàn tay nắm bắt đùa hộ mệnh nhưng cũng không còn nửa phần sức mạnh đưa nó bóp nát bỏ mình linh tiêu một bên khác đỏ như màu máu chiến phủ thình lình mà tới rơi vào trung lưng trong mắt cũng không phải diệp vân thân hình mà là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm Ngày lên hỏa diễm tựa hồ đem hư không đều quay nướng ra với cuồng bạo khí tức bao trùm toàn trường đem huyết ma chiến phủ nuốt chửng trong đó muốn chết trung lưng gầm lên một tiếng chân khí hết mức dâng trào ra Huyết ma chiến phủ trong dây lát phát sinh hô khiếu chi thành, muốn chém phá liệt diễm vây quanh. Thế nhưng, liệt diễm bảo vân hoàn cỡ nào phẩm chất, thêm vào diệp vân lên cấp luyện khí cảnh, chân khí hùng hồn cực điểm. Lấy chân khí thôi thúc liệt diễm bảo vân hoàn uy lực đâu chỉ tăng trưởng gấp 10 lần, đối mặt huyết ma chiến phủ chém đánh, căn bản không hề bị lay động, hỏa diễm chỉ là phập phù mấy lần, như trước đem chiến phủ bao ở trong đó. Cùng lúc đó, khắp núi mây mù hội tụ ở trung ương đỉnh đầu, chỉ nhìn thấy đen thui kiếp vân bên trong, điện xà bay lượn. Một đạo tia chớp màu tím từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ hạ xuống, đánh vào trung ương đỉnh đầu. Lôi vân điện quang kiếm thứ 3, thần lôi dị thế, Diệp Vân lên cấp luyện khí cảnh, trong cơ thể lôi linh khí cũng theo tăng cường. Này một đạo công kích đánh ra, uy lực tuyệt luân. Ẩm Diệp Thế Thần lôi rơi vào trung ương đỉnh đầu, đem cả người hắn đều nổ bay ngược ra ngoài, cả người đen kịt một mảnh, da thịt từng tấc từng tấc đứt ra, máu tươi miệng lớn phết lên, trên không trung tùy ý mà xuống, chi chiết như sao trên trời, lít nha lít nhít. Không thể! Trung lưng thê thảm tiếng hô vang vọng trên không trung, cả người bay ngược ra ngoài mười mấy trượng, tầng tầng đánh vào vách núi, lại đem vách núi đập ra một cái to lớn lỗ thủng. Diệp Vân đứng ở tại chỗ, bên trái là hỏa diễm, bên phải là băng phách, mà đỉnh đầu của hắn trôi nổi màu tím thần kiếm, xa xa nhìn tới, như chiến thần ngưng lập, không thể nhìn gần. Đoàn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng nhìn Diệp Vân, trên mặt tất cả đều là dại ra vẻ, trong mắt không có nửa điểm sắc thái, bọn họ trong đầu một mảnh ớn e sợ, căn bản không thể tin được nhìn thấy tất cả những thứ này. Vừa nãy trong trước mắt mấy đạo công kích, đúng là Diệp Vân đánh ra. Đứng ở bọn họ phía trước 10 trượng ở ngoài thực sự là Diệp Vân, không phải vô ảnh phong phong chủ Tô Hạo. Đầy đủ quá một lát, hai người nhìn thấy Diệp Vân hướng phía trước đi đến, tài hoan quá thần đến. Bọn họ nhìn nhau nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kiếp sợ. Diệp Vân lên cấp đến luyện khí cảnh, thực lực lại cường đại đến mức độ này, này căn bản là không có cách tin tưởng, không thể dùng lẽ thường để giải thích, quá mạnh mẽ đi. Đoạn Thần Phong tự lẩm bẩm, nhìn Diệp Vân bóng lưng, đã mất đi năng lực suy tư. Tại sao? Tại sao hắn sẽ mạnh như vậy? Coi như là so với Đế quốc Đại Tần những thiên tài đó, cũng không có một chút nào không kịp chỗ. Dư Minh hồng đồng dạng lẩm bẩm lầu bầu, âm thanh rất thấp. Hai người liền nhìn như vậy Diệp Vân bóng lưng, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Vân từng bước một đi đến, hướng đi ngã trên mặt đất hầu như mất đi sức sống trùng trùng. Thời khắc này trùng trùng Các toàn thân từ trên xuống dưới đã không có chi giác, chỉ là ngơ ngác nhìn Diệp Vân, liền lấy ra bảo bệnh đùa hộ mệnh bóp nát sức mạnh đều không có. Ai, vừa nãy ngươi giao ra bảo vật, tự đoạn một tay, không phải không cần ăn lớn như vậy vị đắng, nha, khả năng còn có thể bỏ mình linh tiêu. Diệp Vân đi tới trung ứng trước mặt, trên mặt nổi lên một vẹn trào phúng mỉm cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 156, dành trước vì là đến. Chương 156, dành trước vì là đến. Diệp Vân ở trên cao nhìn xuống nhìn Trung Ưng, trong ánh mắt tràn đầy trầm trọng. Trung ngón tay hơi nhúc nhích, nhưng không có nửa phần sức mạnh. Lôi vân Điện Quang Kiếm thức Thứ Ba diệt Thế Thần Lôi hầu như đem thân thể của hắn đánh xuyên qua, chân khí trong cơ thể tán loạn, khí hải hầu như biến mất, cũng không còn cách nào ngưng tụ chân nguyên. Này một đạo công kích rất xa nằm ngoài dự đoán của Trung Lương, hầu như đem hắn đánh sinh cơ mất hết. Ngươi người muốn làm gì? Trung Lương hơi thở mâm manh, dây dùi nói rằng. Diệp vân một cước đạp ở trên mặt của hắn, nói: Ta muốn làm gì? Tự nhiên học ngươi như vậy, giết người là bảo. Trung Lương đột nhiên phản phất có một ít khí lực, rít gào lên tiếng: Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta sẽ trọc phiền phải lớn. Mặc dù thông qua sát hạch trở thành đệ tử nội môn, cũng sẽ nửa bước khó đi. Diệp Vân cười ha ha, hơi nhung chân, giống trung ương gõ má khanh khách vang vọng. Ta nói chính là thật sự, ta là nội môn Dương Sư Minh người, ngươi giết ta, Dương Sư Minh nhất định sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết, hơn nữa là lấy phương thức tàn nhẫn nhất. Trung ương hoảng hốt, hoa hoa thét lên. Dương Sư Minh, lại lịch gì? Diệp Vân hơi như mày, lạnh giọng hỏi. Trung ương cảm thấy đạp ở trên mặt chân hơi lỏng ra một chút, thở hổn hển trả lời, Dương Sư Minh chính là nội môn bên trong Quân Tử Đường thủ tọa Ta chính là Quân Tử Đường người, một khi ngươi đem ta giết, sẽ rơi vào Quân Tử Đường vô cùng vô tận truy sát bên trong. Quân Tử Đường lại là cái thứ độ gì? còn có cái kia Dương sư Minh, ngươi đều cho ta tinh tế nói đến, hay là có thể có một chút hy vọng sống? Diệp Vân con mắt hí lại, lóe qua một đạo vẻ kinh dị. Toàn bộ vô ảnh phong đệ tử nội môn cũng không phải mỗi ngày ngay khi tông môn dưới sự lãnh đạo tu luyện, ngược lại tông môn hầu như căn bản mặc kệ bọn họ, trong ngày thường ngoại trừ tài nguyên, nhiệm vụ phân phát cùng tưởng thưởng ở ngoài, hầu như rất ít sẽ đến can thiệp đệ tử nội môn tu luyện. Liên những ngày đệ tử nội môn chậm rãi liền hình thành từng người tổ chức, to to nhỏ nhỏ có mấy chục cái, mà trong đó lấy quân tử đường, nhất kiếm Minh, thanh tiểu tổ mạnh nhất, mà quân tử đường thủ lĩnh chính là Dương Hóa Long Dương sư Minh. Hắn tu vi đã đạt đến luyện khí cảnh 7 tầng, hầu như ngạo thị đồng môn. Ngươi nếu như giết ta, hậu quả có thể tưởng tượng được. Trung ương không thể chờ đợi được nữa nói rằng, chỉ lo nói chậm một chút, Diệp Vân thì sẽ một cước đem đầu của hắn giẫm thành mảnh vỡ. Quân tử đường, Nhất Kiếm Minh, Thanh tiểu tổ, nghe tới đúng là có chút ý nghĩa. Dương Hoa Long, luyện khí cảnh 7 tầng tu vi, đúng là rất cao đây. Diệp Vân hít mắt, chậm rãi nói rằng, không sai, Dương sư huynh tu vi đã đạt đến luyện khí 7 tầng chân hỏa cảnh, chân khí trong cơ thể ngưng luyện thành cương, chỉ kém nửa bước liền có thể trúc cơ thành công, chính là trẻ tuổi bên trong đệ tử thiên tài, ngày sau tiền đồ vô lượng. Nếu không ta giới thiệu các ngươi tiến vào quân tử đường, nói vậy ở Dương sư huynh che chở cho, vô ảnh phong bên trong không ai dám chọc giận các ngươi. Chu Dương nhìn thấy Diệp Vân tựa hồ có bừng lòng, liền tuần tuần hướng dẫn, muốn Diệp Vân thả hắn. Luyện khí cảnh bảy tầng như thế cường à, thực sự là làm người kính ngưỡng đây. Diệp Vân cười nói, "Không sai, chúng ta những người này nghiên cứu một đời kỳ thực cũng chính là muốn tu luyện đến luyện khí cảnh bảy tầng, thử một chút có hay không có thể trúc cơ thành công, thế nhưng không ai có thể như Dương sư huynh như vậy, ở hơn 20 tuổi thì có cơ hội trúc cơ." Chu nhìn thấy Diệp Vân đem chân ra, thở dài một hơi. Nói như vậy, Ta thiên kiếm tông chẳng phải là lại muốn thêm ra một tên thiên tài tuyệt thế, giống như mộ dung vô tình hạng người kinh tài tuyệt diễm. Diệp vân ngữ điệu nhạt nhạt. Mộ dung vô tình. Hắn là ai? Người nói sai đi, người nói chính là mộ dung vô ngân chứ. Mộ dung vô ngân tuy rằng cũng coi như là kinh tài tuyệt diễm, chỉ là 17 tuổi tu vi cũng đã đến luyện khí cảnh năm tầng, nhưng là cùng dương sư huynh so với, vẫn là trên lệnh rất nhiều, phản phất khác nhau một trời một vực, không đáng giá được nhắc tới. Trung ương ngần ra, khinh thường nói. Theo thời gian trôi đi chú lưng tựa hồ chậm rãi khôi phục một chút, chỉ có điều chân khí trong cơ thể như trước không cách nào nhấc lên nửa phần, muốn bóp nát đuổi hộ mệnh chạy đi cũng không làm được. Diệp Vân liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cười gần không nứt. Cái tên này thậm chí ngay cả Mộ Dung vô tình cũng không biết, còn dám ở đây nói hổ nói tả. đúng là Mộ Dung vô ngân, lại trong thời gian ngắn ngủi như thế tu luyện tới luyện khí cảnh 5 tầng, thực sự là kinh người. Diệp Vân vẫn cảm thấy tốc độ tu luyện của hắn đã cực nhanh, từ luyện thể cảnh 3 tầng đến luyện khí cảnh một tầng, trước sau cũng chỉ là chỉ là thời gian mấy tháng, tốc độ như vậy, hẳn là bọn họ nhóm người này bên trong nhanh nhất một cái. thế nhưng Mộ Dung Vô Ngân lại ở ngăn ngắn trong vòng mấy tháng, từ luyện thể cảnh tu vi một lần tu luyện tới luyện khí cảnh 5 tầng, quả thực khó mà tin nổi, nếu như dựa theo tốc độ như vậy xuống, chỉ sợ mấy tháng sau tu vi của hắn cũng đã đạt đến luyện khí cảnh 7 tầng, 17 tuổi luyện khí cảnh 7 tầng, quá khó mà tin nổi. Nhất Kiếm Minh cùng Thanh Tiểu Tổ lại là thực lực ra sao? Diệp Vân ngồi xổm xuống thân, cười hỏi. Nhất Kiếm Minh lão đại tên là Kiếm Vô Song, hắn nói trên đời này kiếm, chỉ có hắn mới gọi kiếm, những người khác đều là đồ bỏ đi, mà thế giới này, cũng con chứa được một thanh kiếm, chính là kiếm của hắn. Vì lẽ đó, hắn mới thành lập Nhất Kiếm Minh. Mà thanh tiểu tổ nhưng là một tháng trước đột nhiên nô ra sau đó cấp tốc của khởi cùng quân tử đường hai độ giao thủ đều không có ăn cái gì thiệt thòi bởi vậy ở gần nhất xếp hạng bên trong đứng hàng thứ ba trung lương chậm rãi trả lời diệp vân hơi nhũ mày, nói thanh tiểu tổ lao đại là ai không rõ ràng có người nói là cái nữ tử thế nhưng không có người thấy bộ mặt của nàng nữ tử này tu vi cực cao hầu như có thể ở dương sư huynh dưới tay đi tới ba 30 triệu thực lực phi phàm trung lương cấp tốc trả lời cuối cùng có chút chần chờ lại là cái nữ diệp vân trong mắt lóe ra vẻ khác lạ này nội môn thế giới đúng là so với hắn tưởng tượng đến càng thêm đặc sắc, xem ra là thời điểm thoát ly ngoại môn, đi hướng về nội môn. Diệp vân, nếu như ba người các ngươi đồng ý, ta liền giới thiệu Dương sư huynh cho các ngươi, gia nhập vô ảnh phong tổ thứ nhất trước quân tử đường. Ngày sau ở vô ảnh phong nên ngang mà đi đều không ai dám bắt nạt ngươi. Chu Lương rốt cục khôi phục một chút khí lực, tuy rằng chân khí như trước không cách nào nhấc lên, lại có thể miễn cưỡng đứng dậy. Diệp vân liếc mắt nhìn hắn, khen những mày. Diệp vân sư đệ, các ngươi ba cái đều là năng khiếu cực cao đệ tử, chỉ cần có ta dẫn tiến, Dương sư huynh tất nhiên sẽ đem bọn ngươi ba người coi như tâm phúc, trọng điểm bồi dưỡng. Trung lưng đứng lên, sừng sưng chiến chiến đưa tay ra, muốn vỗ một cái Diệp Vân bay. Diệp Vân con mắt híp lại, cười nói, thật sao? Đương nhiên. Trung lưng tay trái dơ lên ở trước ngực vỗ một cái. Đúng. Đống nhiên, một tiếng lanh lảnh trên không trung đột nhiên vang lên, lập tức chỉ nghe được Trung lưng một tiếng hét thảm, cả người lại bay ngược ra ngoài, tầng tầng té xuống đất. Ta cho phép ngươi đứng lên tới sao? Diệp Vân ngữ điệu lạnh lẽo, một cước lần thứ hai đạp ở Trung ương trên mặt. Ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Bằng không Dương sư huynh tuyệt đối sẽ gây phiền phức cho các ngươi. Thật sự, sẽ là phiền tai lớn. Trung lưng lớn tiếng kêu gào. Dương sư Minh, Ta còn âm sư huynh đây, an tâm đi thôi." Diệp Vân cười lạnh một tiếng, dưới chân đột nhiên dùng sức, một luồng chân khí từ lòng bàn chân của hắn trực thấu mà ra, trong nháy mắt tiến vào trung lương đầu, đem linh hồn của hắn trong nháy mắt giết chết. Luyện khí cảnh 4 tầng trung lương, lại bị Diệp Vân một cước đập chết, mặc kệ đã từng làm sao phong quang, vào đúng lúc này đều tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Diệp Vân giơ tay một điểm, trung lương trên tay một chiếc nhẫn chữa vật rơi vào lòng bàn tay của hắn ở trong. Chân khí thấu nhập, phá tan cuối cùng một ít cấm chế, trung lương những năm này cất giấu đồ vật hết mức xuất hiện ở trong mắt Diệp Vân. Một bên khác, Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng đã đi lên phía trước. Nhìn về phía Diệp Vân trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Hai người các ngươi phát cái gì lăng? Còn không đem này hai tên này đổ vật cho thu rồi. Diệp Vân nhìn thấy hai người lờ ra, không khỏi quát một tiếng. Hai người ngẩn ra, nhất thời tỉnh táo lại, cười ha ha, lập tức hướng về tần trùng cùng tần thiên thi thể phóng đi. Chỉ trong chốc lát, ba người trên người bảo vật bị hết mức tìm ra, còn giống như núi nhỏ chất đống ở Diệp Vân trước mắt của bọn họ. Ba tên này trên người gì đó cũng thật nhiều à, nhiều như vậy tài Nguyên Đủ ta tu luyện mấy năm đi. Dư Minh Hồng trong ánh mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, nụ bên trong một ít tham lam không hề che giấu chút nào. Đoạn Thần Phong khẽ như mày, nhìn về phía Diệp Vân. Diệp Vân không có bất kỳ biểu hiện gì, tiếp tục tra xét trước mắt này trông như núi nhỏ đồ vật. Lệnh bài, lại có lệnh bài. Xem ra mấy tên này đã ra tay cấp giật quá. Đoàn Thần Phong bỗng nhiên tìm tới một viên có chút nhạt lệnh bài màu xanh lam, mặt trên viết một cái màu vàng lệnh chữ, cùng bảo mệnh đùa hộ mệnh tuyệt nhiên không giống. Nơi này cũng có. Dư Minh Hồng âm thanh tiếp theo vang lên, hắn cũng từ tận trùng trên người tìm tới một viên lệnh bài màu xanh lam. Hả, những này chính là lệnh bài sao? Diệp Vân nhìn lướt qua, sau đó từ trước người bên trong ngọn núi nhỏ lấy ra bảy viên và sát hạch tiêu chuẩn, trung ương bọn họ thì đã nắm giữ 9 viên lệnh bài. Cứ như vậy, chúng ta liền căn bản không cần cân nhắc lệnh bài sự tình, chỉ chờ tới lúc tỷ thí kết thúc, liền có thể thu được tham gia đệ tử nội môn sát hạch tư cách. Dư Minh Hồng vui mừng khôn xiết, ba người 9 viên lệnh bài, làm sao đều được rồi. Nếu trung ương cùng Chân Hoa Thành cảm thấy thu được lệnh bài người càng ít càng tốt, như vậy chúng ta cần gì phải cùng bọn họ chống đối đây? Chờ chúng ta chém giết Thần Vũ thiếu Vương, liền đi đem Chân Hoa Thành tên ngu xuẩn kia cho chém giết. Đoạn Thân Phong khà cười gằn, trong mắt lóe ra một ít sát Vậy bây giờ những thứ đồ này làm sao bây giờ? Dư Minh Hồng nhìn trước mắt một đống tài nguyên tu luyện, chần chờ một chút hỏi. Từ trung ương ba người trên người tìm ra đồ vật cực kỳ hỗn độn, linh thạch, đan dược, Kỳ hoa dị thảo chờ chút không thiếu gì cả, căn bản không biết bên nào có giá trị. Diệp Vân căn bản không thiếu linh thạch, cũng không nhưng đan dược, lại càng không khuyết kỳ hoa dị thảo. Trước mắt này còn giống như núi nhỏ tài nguyên đối với hắn mà nói hầu như không có bất kỳ sức hấp dẫn. Chai này bao hàm khí đan ta muốn, cái khác các ngươi phút đi. Diệp Vân tiện tay cầm lấy một con ngọc chất bình nhỏ, bên trong chứa ba viên bao hàm khí đan. Này một đống đồ vật hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh, liền ngay cả chai này bao hàm khí đan cũng là cẩm vui vừa một chút, bởi vì hắn có càng tốt hơn phẩm chất bao hàm khí đan kim đan tu si hoa vận luyện chế phẩm chất có thể so với trước mắt một bình cao hơn đâu chỉ một cấp bậc. Đoạn Thân Phong cùng Dư Minh Hồng hai mặt nhìn nhau, như thế một đống lớn tài nguyên, Diệp Vân người này lại không muốn, hắn rốt cuộc muốn cái gì? Mặc kệ hắn, nếu hắn không muốn vậy chúng ta liền phút, ta đến một hai ba liền đồng loạt ra tay cấp giật, ai cướp được chính là ai. Đoạn Thân Phong cười ha ha, sau đó nghiêng đầu nhìn Dư Minh Hồng nói rằng, Dư Minh Hồng sững sờ, lập tức cười nói, như vậy cũng hay hay chơi một ít, đoạn sư minh ngươi mới đi. đoàn thân phong gật gù, nói, được, vậy ta liền đếm ý. Một, ba. chỉ nghe được đoạn thân phong hô lên một, sau đó trực tiếp nhảy qua hai hô lên ba, thân hình như chó giữ trục mũi, sông thẳng này trồng tài nguyên. Dư Minh Hồng đang chờ hắn hai xuất hiện, chợt nghe ba, không khỏi sửng sốt một chút, tiếp theo đoạn thần phong nhào vào tài nguyên trồng trên hình ảnh rơi vào trong mắt của hắn. đoàn sư minh, ngươi quá xấu hả. Dư Minh Hồng quát to một tiếng, nhào tới. Hai người trong nháy mắt cướp thành một đoàn, trong khoảnh khắc các loại đồ vật bắn ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 157, Thần Vũ thiếu vương. Chương 157, Thần Vũ thiếu vương. Trong mấy mắt, Chu Lương chờ người một đống đồ vật bị Đoan Thần Phong hai người phút sạch sành xanh, không để lại lừa điểm. Đoan sư minh, chúng ta có phải là phút quá nhiều, có muốn hay không cho Diệp sư minh một ít. Dư Minh Hồng đống nhiên có chút bắt đầu ngại ngủ. Không cần, ngươi xem tên kia vừa nãy lấy ra đến ba cái bảo vật, uy lực kia lớn bao nhiêu, ngươi còn cảm thấy hắn ở trong mộ lớn không có được đầy đủ chỗ tốt sao. Đoan Thần Phong nhếch môi, nhanh nhẹn đem đồ vật thu sạch tốt. Trong mộ lớn, Dư Minh Hồng nhìn Diệp Vân bóng lưng, trong mắt lóe ra một ít ước ao. Diệp Vân nhìn không trung tiếp vân dần dần tàn đi, một lần nữa hóa thành tràn ngập ở ngọn núi bốn phía mây mụ, chín viên lệnh bài đầy đủ ba người bọn họ thu được sát hoạch tiêu chuẩn, hiện tại tu vi cũng đều đột phá đến luyện khí cảnh, là thời điểm đi gây sự với Thần Vũ thiếu vương. Thiếu Phong đỉnh chính là Thần Vũ thiếu vương lãnh địa. Mấy trăm năm qua, luôn có một ít đệ tử ngoại môn muốn đi khiêu chiến Thần Vũ thiếu vương, cuối cùng kết cục không phải trọng thương thoát thân chính là bỏ mình linh tiêu. Vì lẽ đó ở đi vào trước, Lan trưởng lão cũng từng vô ý đề cập tới hai câu, bất quá cũng không có cường điệu đưa ra. Bởi vì hắn cảm thấy lấy những người này tu vi Đi khiêu chiến Thần Vũ thiếu vương không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, mà bang này tham gia sát hoạch đệ tử hiện nhiên đều không phải ngu rốt người, như thế nào sẽ chủ động đi trêu chọc Thần Vũ thiếu vương đây? Nhưng là, Diệp Vân không chỉ muốn đi trêu chọc Thần Vũ thiếu vương, còn muốn đưa nó chém giết cướp đoạt yêu hạch. Thần Vũ thiếu vương nhưng là cấp 9 đỉnh cao yêu thú, thực lực và luyện khí cảnh 5 tầng thậm chí 6 tầng tương đương, nó yêu hạch nên có bao nhiêu đáng giá, không cần nghĩ cũng biết. Diệp Vân cũng cũng không nhất định là vì Thần Vũ thiếu vương yêu hạch, hắn muốn chính là khiêu chiến. Hắn tu hành thời gian ngắn ngủi, cùng những kẻ tử nhỏ đã tiến hành tu luyện đệ tử không giống mặc kệ là phương nào diện đều tồn tại trên lệ rất lớn, đặc biệt ở kinh nghiệm chiến đấu trên, thần vũ thiếu vương chính là cấp 9 đỉnh cao yêu thú, sức chiến đấu cực cường. Hơn nữa yêu thú phương thức chiến đấu cùng tu sĩ lại có chỗ bất đồng, nếu như có thể đem thần vũ thiếu vương chém giết, như vậy được cùng yêu thú kinh nghiệm chiến đấu chính là lớn vô cùng. Diệp sư minh, ngươi nói này thần vũ thiếu vương đến cùng là cái hình dáng gì? Dư minh hồng to mò hỏi, ngươi không có nghe mọi người cũng gọi nó kền kền vốn sao? Khẳng định chính là cái tên trọng, đánh người không làm mất mặt, đánh điều không dẫn đầu, nhớ tới cho nó trượt chút mặt mũi. đoàn thần phong ôm bờ vai của hắn, cười nói. Diệp Vân khẽ mỉm cười, ba người nhận thức càng lâu, đồng thời trải qua sự tỉnh càng nhiều, tâm cũng chậm chậm mở ra. Sâu trong nội tâm chân thực liền một chút triển lộ ra. Đoạn thần phong trước ngông cùng đều là ngụy trang, hay là vì che giấu thái mắt người, hay là vì cái khác, nói chung hiện tại mới là chân thực hắn, có chút tùy thí, có chút khôi hài, nhưng tuyệt đối có nghĩa khí. Dư Minh Hồng tuy rằng từ trong mộ lớn sau khi đi ra, sâu trong nội tâm chân thực một chút toát ra đến, bất quá ở trong mắt Diệp Vân cũng chính là cái kia mang theo ngượng ngùng, hiểu lắm lễ phép thiếu niên. Hơn nữa hắn đến từ Đế quốc Đại Tần, đối với thế giới bên ngoài có hiểu biết. Diệp Vân tin tưởng không bao lâu nữa. Thiên Kiếm Tông vùng đất này tất nhiên sẽ không giữ được hắn. Tấn quốc quá nhỏ, chỉ có đế quốc đại thần, thậm chí tiểu nguyệt vương triều mới là hắn bầu trời. Đi, cầm thần vũ thiếu vương giết. Diệp Vân vung tay lên, hào khí căng vân. Ba người ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu ngọn núi, nhìn nhau nở nụ cười, xông thẳng mà đi. Thần vũ thiếu vương đã tu luyện tới cấp 9 yêu thú đỉnh cao, chỉ kém nửa bước liền có thể khai ngộ linh trí, thành tựu linh thú. Những năm gần đây, nó vẫn chính là chuyên tâm tu hành, vì là trở thành một đầu linh thú nỗ lực. Bất quá, nhất làm cho nó căm tức chính là gần nhất 50 năm qua. Hàng năm đều có một hai lần Thiên Kiếm Tông đệ tử nội môn thì sẽ tới khiêu chiến nó, mặc kệ đánh thắng đánh không thắng, cuối cùng đều sẽ nên ngang rời đi. Bất luận nó cố gắng như thế nào đều không giữ được, chỉ nhìn thấy một mảnh quang ảnh lóe qua người liền biến mất không thấy hình bóng. Gần nhất nó mơ hồ cảm nhận được, trở thành linh thú linh kiếp sắp đến. Nếu như lúc này có Thiên Kiếm Tông đệ tử đến đây, như vậy hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó nếu như một năm này nếu là có người đến quấy rối, nó liền chắc chắn đem những này vô tri ra hỏa hết mức giết chết. Thần Vũ thiếu vương bàn ở một khối to lớn trên núi đá, ở nó bên cạnh mấy trăm con các loại yêu thú xuyên tới xuyên lui, đi ngang qua nó vị trí đều cả người run. Sừng sững chiến chiến đi qua, Diệp Vân ba người dọc theo đường đi cũng không có gặp phải cái gì trở ngại, hay là những này yêu thú đều sẽ không nghĩ tới đây ba người mục tiêu lại sẽ là Thần Vũ thiếu vương. huống hổ, Thần Vũ thiếu vương tuy rằng để những này yêu thú ở thiếu phong trên tự do ra vào, cũng tuyệt đối không cho phép bọn chúng ở đây công kích lẫn nhau. Diệp Vân thả người nhảy một cái, leo lên đỉnh núi. Hắn đưa mắt nhìn tới, đập vào mi mắt chính là một khối cao mười trượng to lớn núi đá, mà trên núi đá diện nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Thần Vũ thiếu vương, đây chính là Thần Vũ thiếu vương. Dư Minh Hồng theo tới, nhìn thấy trên núi đá chim lớn không khỏi kinh thanh hỏi phí lời ngươi xem tên kia đỉnh đầu hầu như không có bộ lông hoàn toàn nói đầu tự nhiên chính là bọn họ nói kền kền vương cũng chính là thần vũ thiếu vương rồi đoạn thần phong cười nói đối mặt thần vũ thiếu vương hắn trên mặt không nhìn thấy nửa điểm kinh sợ không sai hẳn là chính là thần vũ thiếu vương diệp vân ngật gù hắn đúng là thật bất ngờ dọc theo đường đi không có gặp phải bất kỳ đi ra ngăn cản yếu thú nhảy lên đỉnh núi liền nhìn thấy thần vũ thiếu vương vậy thì động thủ đi giết còn có thể thịt nướng ăn đoạn thần phong mũi cười nói tốt vậy ngươi lên trước đi diệp vân khẽ mỉm cười dùng tay làm dấu mời Ta đến chỉ ta đến." Đoạn Thần Phong sững sờ, lập tức trên mặt tất cả đều là nghiêm nghị, chỉ thấy hắn nhặt lên một viên hòn đá nhỏ, đột nhiên bắn ra, đánh vào Thần Vũ thiếu vương dưới thân trên núi đá. "Đây chính là ngươi đi tới?" Diệp Vân cùng Dư Minh hồng sững sờ ở tại chỗ. "Ta trước tiên thử xem mà, xem ra vứt còn chưa đủ chuẩn." Đoạn Thần Phong có chút lúng túng gãi gãi đầu. Bỗng nhiên, nằm ngoài to lớn trên núi đá Thần Vũ thiếu vương bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt phảng phất ngưng tụ thành thực chất, hướng về Diệp Vân bên này bắn phá lại đây. "Các ngươi xem, ra tay không phân to nhỏ, có hiệu quả là tốt rồi." Đoạn Thần Phong hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay quang ảnh lừng lánh. Diệp Vân cùng Dư Minh Hồng nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, Thần Vũ thiếu Vương có người nói từ lúc trăm năm trước liền đạt đến cấp 9 đỉnh cao, vẫn luôn không thể đột phá. Tuy rằng không có trở thành linh thú, thế nhưng ở yêu thú bên trong, hầu như là sự tồn tại vô địch, mặc dù Diệp Vân ba người tu vi đều đột phá đến luyện khí cảnh, nhưng là đối mặt tương đương với luyện khí 5 tầng đỉnh cao thậm chí 6 tầng Thần Vũ thiếu Vương, vẫn có nguy hiểm cực lớn. Diệp Vân ở trong mộ lớn đã từng chiến thắng quá luyện khí 7 tầng La Văn Thành. Bất quá trận chiến đó trước tiên không nói La Văn Thành trước tiêu hao lượng lớn chân khí, hay là còn bị thương nhẹ khen chốt là La Văn Thành quá mức khinh địch, một không cẩn thận bị Diệp Vân dùng cửu u định linh kinh chiếu đến, chân khí trong thời gian nhất định không cách nào vận chuyển, mới bị Diệp Vân lấy thân thể mạnh mẽ, sức mạnh đem hắn đánh bại. Tức đã là như thế, ở La Văn Thành bị thương nặng, chân khí khôi phục thời khắc, cũng thiếu chút nữa một chiêu đem Diệp Vân bọn họ chém giết, luyện khí cảnh 7 tầng tu vi thật sự không phải Diệp Vân bọn họ có thể đối kháng chính diện. lấy Diệp Vân thực lực bây giờ, đối đầu luyện khí cảnh năm tầng đệ tử hay là còn có một tia phần thắng, thế nhưng đối đầu luyện khí cảnh sáu tầng, hầu như chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Diệp Tư Minh, chúng ta nếu như đánh không lại cái tên này làm sao bây giờ? Dư Minh hồng bỗng nhiên thấp giọng hỏi: "Nào có đánh không lại, ngươi tiểu tử không phải sợ?" Đoạn Thần Phong một cái tắt vỗ vào sau gáy của hắn trước, lường hắn một cái. Đánh không lại liền chạy, này có cái gì tốt nói? Cũng không thể bóp nát bảo mệnh đùa hộ mệnh rời đi đi, nói như vậy mặc dù chúng ta được lệnh bài, cũng không cách nào thu được sát hoạch tư cách." Diệp Vân Tử Tô nói, trong lòng đã sớm làm quyết định. "Vậy thì trên đi." Đoạn Thần Phong nhún vai một cái, trong tay quang ảnh lướt qua, phá nhật thương thình xuất hiện. Thần Vũ thiếu vương đứng lên, lạnh lùng nhìn ba người, trong mắt tựa hồ mang theo một ít trào phúng, một điểm châm biếm. "Trên, giết nó, lấy yêu hạch." Đoạn Thần Phong hét lớn một tiếng, liền muốn xông lên. Dư Minh Hồng lấy ra truy nhật chém hồn dao, theo sát mà trên. Chờ đã. Diệp Vân bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, muốn ngăn cản hai người. Thế nhưng, đã hơi trễ, Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng tu vi đột phá đến luyện khí cảnh sau, thực lực tăng mạnh, tốc độ nhanh chóng cực kỳ, trong nháy mắt xẹt qua mười mấy trượng, lao thẳng tới Thần Vũ thiếu vương. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong lòng một luồng khó có thể hình dung cảm giác nguy hiểm không ngừng sinh sôi, muốn hét lại hai người đi trễ nửa bước, chỉ có thể cắn răng đối tới, từ ảnh kiếm ba quang lưu chuyển, từ mang lánh. Thần Vũ thiếu vương nhìn nhảo tới ba người, hai con cánh manh liệt vỗ. Trong quần khắc. Cuồng phong gào thét, đầy trời bụi bặm, thiên địa phảng phất bị che đậy, trở nên tối tăm. Mà ở mảnh này tối tăm ở trong, ba đạo màu vàng kim nhàn nhạt hào quang lóe lên, chen lẫn ở cuồng phong bên trong bắn thẳng đến ba người. Ánh vàng sắp cùng thể thời điểm, Diệp Vân mới nhìn thấy lấp lóe kim quang, trong lòng cảm giác nguy hiểm vào đúng lúc này đến đỉnh điểm, hắn lập tức rõ ràng này ánh vàng chính là thần vũ thiếu vương ẩn giấu ở cuồng phong bên trong trí mạng công kích. Cẩn thận ánh vàng, Diệp Vân chỉ kịp nhắc nhở một tiếng, này ánh vàng cũng đã đến trước người không đủ một thước nơi, hắn thân hình một cái, trực tiếp trên chết bay nhào mà ra, miễn cưỡng tránh thoát ánh vàng công kích. Mà Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng thì lại không có như vậy may mắn. Thần Vũ thiếu vương hai cánh phiến ra cuồng phong để bọn họ căn bản không đứng thẳng được, tối tăm bên trong bụi bặm tung bay, Vai Diệp Phật phù, chờ nghe được Diệp Vân nhắc nhở dĩ nhiên không kịp, chỉ là theo bản năng lẫy lên, liền cảm thấy bà vai phát sinh phù một tiếng, ánh vàng nhập thể, trong nháy mắt xuyên thấu xương bà vai, từ phía sau cấp xạ mà ra. Ánh vàng cũng không phải chỉ có xuyên thấu sức mạnh, ở xuyên qua thân thể của bọn họ thời gian, một đạo sức mạnh cuồng bạo bắn ra ra, hầu như đem bọn họ vai phải đánh thành nát tan, máu thịt tung toé. Cấp 9 đỉnh cao yêu thú đạo thứ nhất công kích, uy lực liền cường hãn như vậy. Cuồng phong tiêu tan, Thiên địa lần thứ hai trở nên trong sáng, diệp vân trên người tất cả đều là bụi bặm, xem ra cực kỳ chật vật. Mà Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng thì lại rơi xuống trên đất, vai phải bị nổ thành phân vụn, máu thịt be bé bét, cực kỳ bi thảm. Diệp Vân không khỏi hút vào ngụm khí lạnh, thần vũ thiếu vương thực lực, không khỏi cũng quá ngoài ý muốn đi. Hắn lắc mình đứng ở Đoạn Thần Phong trước người hai người, trong tay tử ảnh kiếm nổi lên màu tím ba quang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 158, tiếp lời. Chương 158, tiếp lời. Diệp Vân lẳng lặng đứng, trong lòng lóe qua sợ hai tâm ý trong nháy mắt liền bị hắn quang đến lên chín tầng mây. Thần Vũ thiếu vương tuy rằng cực kỳ cứng hãn, thế nhưng tất cả những thứ này đều nằm trong dự liệu, dù sao cũng là cấp 9 đỉnh cao yêu thú, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa linh. Mà Diệp Vân mục tiêu chính là khiêu chiến Thần Vũ thiếu vương, lấy thu được cùng yêu thú kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như hiện tại xoay người liền chạy, này đi tới thiếu phong còn có ý nghĩa gì? Diệp Vân hít sâu một cái, trong tay tử ảnh kiếm nổi lên một vệt ba quang, sau đó hướng về phía trước chỉ đi ra ngoài. Diệp Vân, không cần loạn đến. Đoạn thần phong khệ miệng tràn ra máu tươi, nhìn thấy Diệp Vân lại vung lên trường kiếm trong tay, không khỏi sốt sắng. Diệp sư Minh, chúng ta đi. Dư Minh Hồng từ trước đến giờ để phòng ngừa sưng, lại bị Thần Vũ thiếu vương một đòn cho đánh thành trọng thương, như vậy sức mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng. Diệp Vân lắc đầu một cái, ánh mắt kiên định, hắn không lùi mà tiến tới, hướng về Thần Vũ thiếu vương từng bước một đi tới. Thần Vũ thiếu vương song trong mắt lóe lên một ít ngạc nhiên, vừa nãy một đòn đã thể hiện ra thực lực của nó cỡ nào mạnh mẽ, căn bản không phải trước mắt này bà cái điếc không sợ súng thiên kiếm tông đệ tử có thể chống đối, thế nhưng bọn họ tại sao còn không lùi, ngược lại tiếp tục xông lên đây. Thần Vũ thiếu vương tu luyện tới cấp 9 đỉnh cao, tuy rằng vẫn không có chân chính hóa linh, bất quá đã nắm giữ một chút linh trí chỉ là không thể nào hiểu được hơi hơi việc phức tạp. Trước mắt cái này Thiên Kiếm tông đệ tử, rõ ràng đang tránh né sự công kích của nó chỉ là cực kỳ chất vận, chỉ kém nửa bước sẽ cùng hai người khác kết quả giống nhau, mình bày ra thực lực đã cực kỳ rõ ràng, tại sao hắn còn muốn tới? Trong khoảnh khắc, Thần Vũ thiếu vương vẫn nộ rồi, một cái nho nhỏ luyện khí cảnh một tầng đệ tử, lại dám ở lưu hắn một mạng tình hung dưới, không biết cảm kích, ngược lại còn muốn ra tay. Đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Thần Vũ thiếu vương đột nhiên nhảy một cái, cánh khổng lồ trên không trung chiến khai, có tới hơn 10 trượng. Ồ, một tiếng kêu to phóng lên trời, cực kỳ cao vút, ẩn chứa phẫn nộ. Thần Vũ thiếu vương liền như vậy triển khai hai cánh, trôi nổi ở giữa không trung. Nó trong đôi mắt mang theo trầm trọng, lặng lặng đợi Diệp Vân ra tay. Diệp Vân không dám thất lễ, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Vừa nãy một đạo công kích đã nói cho hắn Thần Vũ thiếu vương thực lực, mặc dù hắn toàn lực ứng phó, cũng không nhất định là nó đối thủ. Bất quá nếu muốn tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, như vậy tự nhiên không thể lùi bước. Diệp Vân chậm rãi vung lên trường kiếm trong tay, hơi du lên, màu tím ba quang độ nhạo lên. Lôi, hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm bỗng nhiên đông ra, không khí đùng đùng Chỉ nghe được bốn phương tám hướng mơ hồ truyền đến đạo đạo ầm ầm tiếng sấm. Từ xa đến gần, chớp mắt đã tới. Lôi Vân Điện Quang kiếm thức thứ nhất, Lôi Vân sơ hiện. Diệp Vân hét lớn một tiếng, thân hình cấp xả mà ra, trong tay tử ảnh kiếm hóa thành một đạo màu tím điện xà, mang theo ầm ầm kinh lôi, đâm hướng về Thần Vũ thiếu vương con mắt. Thần Vũ thiếu vương tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng lại sinh vật mạnh mẽ, con mắt cũng sẽ là nó điểm yếu. Khi nó nhìn thấy màu tím tia điện khoảnh khắc mà tới thời điểm, đột nhiên nhắm hai mắt lại. keng. Nhẹ đi cực kỳ lanh lảnh kim loại đụng nhau tiếng vang lên, tử ảnh kiếm đâm vào Thần Vũ thiếu vương mí mắt trên, lại như đâm vào tinh thiết trên giống như vậy, đinh đương vọng. Diệp Vân trong lòng thầm tiêu không được, một đạo chân khí truyền vào tử ảnh kiếm bên trong, sau đó đi xuống ép một chút, cả người thuận thế bay ngược mà lên, nhắm phía trên không. Trong chớp mắt, đầy trời điện quang đột nhiên xuất hiện, như điện xà giống như trên không trung xuyên tới xuyên lui bay lượn, ầm ầm tiếng sấm ở trong, điện xà bỗng nhiên bạo tán ra, hóa thành trăm nghìn đạo thiểm điện, bắn về phía Thần Vũ thiếu vương. Thần Vũ thiếu vương thực lực có thể so với luyện khí cảnh 6 tầng cao thủ, mà yêu tố thân thể trời sinh liền cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là khi này đậy trời chớp giật xuất hiện khắc, lại thân thể co rú lại, có tránh né ý tứ. Trốn chạy đi đâu? Lôi Đình và Quân, cho ta bảo Diệp Vận gầm lên một tiếng, lôi Vân Điện Quang Kiếm thức thứ hai lôi đỉnh vạn quân tinh lính lấy ra, đầy trời chớp giật như điện xa bay lượn, trực thán mà xuống. Thần Vũ Thiếu Vương có chút đánh giá thấp cái này luyện khí cảnh một tầng đệ tử thực lực, làm đầy trời điện xa bay lượn thời khắc mới đưa thân thể hết mức bao lấy, làm hết sức tránh né này đầy trời chớp giật. Thế nhưng những này chớp giật dù sao không phải thiên nhiên sinh thành, mà là Diệp Vận đánh ra tiền kỹ. Đang không có tu luyện thành luyện khí cảnh, chân khí không cách nào ngưng luyện chỉ là những này chớp giật đánh ra sau khi liền không cách nào không chế, chỉ có thể dựa vào vận may cho kẻ địch mang đến mạnh nhất tương tổn Mà hiện tại thì lại khác. Diệp Vân ở phá tan ràng buộc thành tiểu luyện khí cảnh trước mắt, tôi tiên tâm pháp bên trong thiên trong phút chốc tự mình vận chuyển, từng đạo từng đạo chân khí nhanh chóng ngưng luyện đi ra, ở trong người lan luồn. Lôi linh khí ở Diệp Vân lên cấp luyện khí cảnh một khắc đó, phảng phất bị mở ra một cái tỏa, trong giây lát trở nên càng thêm ngưng luyện, uy lực lớn mấy lần. Chân khí điều khiển dưới Lôi đỉnh vạn quân phảng phất giải ra con mắt, nhìn thấy Thần Vũ thiếu vương né tránh trước mắt, lại đồng dạng thay đổi tiến công phương hướng, thậm chí rất nhiều tụ hợp lại một nơi, quần quẫn không ngừng nhắm phía Thần Vũ thiếu vương phía sau lưng. Xì xì xì. Trong ngàn đạo thiểm điện hầu như hết mức rơi vào Thần Vũ thiếu vương trên người chỉ nhìn thấy nó nguyên bản có chút nhàn nhạt màu vàng phía sau lưng, trở nên cháy đen một mảnh. Thần vũ thiếu vương cảm nhận được trên lưng truyền đến đau đớn cùng ma túy, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. trong chớp mắt chỉ nhìn thấy nó dương cánh mà lên, sau đó há một phun một cái, lại phun ra một viên ngọn lửa màu vàng lõm cầu, cháy hưng hực, bay về diệp vân đỉnh đầu rơi xuống. nay một viên ngọn lửa màu vàng cầu ai cũng chưa từng thấy, cũng không biết là thần vũ thiếu vương bảo vật vẫn là nó yêu hạch, lại chỉ là một chiêu kiếm bên dưới, liền như vậy bảo vật đều phát huy ra. theo tu vi tăng lên, diệp vân đối với lửa linh khí cùng băng linh khí cảm ngộ cùng điều khiển cũng có tăng lên rất lớn lam ngọn lửa màu vàng cầu xuất hiện trước mắt, Diệp Vân liền cảm thấy một luồng cực hạn nguy hiểm. Nếu như một cái ứng đối không được, hắn liền bóp nát bảo mệnh đùa hộ mệnh thời gian đều không có. Thế nhưng Diệp Vân trong mắt không có một chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra một luồng chiến ý, thường hực bốc cháy lên. Thực sự là tốt cảm giác quen thuộc đây. Diệp Vân không lùi mà tiến tới, tay phải năm ngón tay mở ra, chụp vào thần vũ thiếu vương đột xuất ngọn lửa màu vàng. Thần vũ thiếu vương trong mắt lóe ra một ít ngạc nhiên, nó làm sao đều không nghĩ ra, tại sao trước mắt cái này thiền kiếm tông đệ tử lại không có lựa chọn tránh né, cũng không có lựa chọn tiến công, lại là dùng tay trực tiếp vô tới, hắn muốn làm gì? Sau một khắc, Thần Vũ Thiếu Vương đột nhiên khẽ kêu một tiếng, sau đó đập cánh bay lên, trong mắt lóe ra một ít sợ hãi. Bởi vì nó nhìn thấy, Diệp Vân lại đem nó phun ra ngọn lửa màu vàng cầu cho nắm ở trong tay. Diệp Vân kỳ thực cũng không biết mình có thể không thể bắt chủ cái này ngọn lửa màu vàng, chỉ là đột nhiên có một loại cảm giác, cái này ngọn lửa màu vàng cầu đối với người bên ngoài tới nói hay là lực sát thương to lớn, thế nhưng đối với hắn mà nói, nhưng khả năng là một phần cơ duyên. Làm tay phải chạm được hỏa diễm trước mắt, Diệp Vân chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo lại ở trong ngọn lửa lộ ra, chui vào lòng bàn tay. Lập tức hắn đem như cặp trứng to nhỏ Hỏa Diễm cháy hừng hực có một cái hình cầu trạng đồ vật trộp vào lòng bàn tay. Diệp Vân túi đầu nhìn lại, đến xem đến một viên như đá cội đồ vật lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn. Hỏa Diễm như trước đang thiêu đốt, chỉ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở tiêu tan. Xèo. Nhưng vào lúc này, không trung thần vũ thiếu vương đống nhiên như một nhánh mũi tên nọt, điên cuồng vọt xuống tới, nhằm phía Diệp Vân. Yêu thú bởi vì linh trí chưa mở, mạnh nhất chính là thân thể của bọn họ. Mỗi một đầu yêu thú thân thể đều cơ hồ vô cùng cường đại, chỉ ít so với đồng cấp những nhân loại khác đến, mạnh hơn gấp 10 lần trở lên. Mà Thần Vũ Thiếu Vương không biết tu luyện bao nhiêu thời gian, mặc dù không có linh trí khai ngộ, thế nhưng bản thân nó tu vi cỡ nào cứng hãn, xông thẳng hạ xuống hầu như trên không trung lưu lại một mảnh nhàn nhạt, nhạt vết rách. Diệp Vân hơi nhíu mẩy, hét lớn một tiếng, đến đúng lúc. Hắn hơi suy nghĩ đem ngọn lửa màu vàng đưa vào Lôi Âm Hóa Long giới bên trong, sau đó song quyền nắm chặt, hướng về Thần Vũ Thiếu Vương mạnh mẽ đánh ra hai quyền. Diệp Vân mạnh nhất cũng là sức mạnh thân thể, hắn thân thể mặc dù là luyện thể cảnh 7 tầng La Văn Thành cũng không cách nào so với, có thể nói là chúc cơ cảnh dưới không có đối thủ. Thần Vũ thiếu vương không có triển khai bất kỳ thần thông, cũng không có như trước như vậy đem công kích gần ngấp ở Cổn Phong cùng tối tăm bên trong, chỉ dựa vào mạnh nhất thân thể, phải đem Diệp Vân triệt để nghiền nát. Diệp Vân thân hình ngưng lại, hai quyền liên tiếp đánh ra, đi sau mà đến trước, trên không trung cùng Thần Vũ thiếu vương mạnh mẽ chạm vào nhau. Ầm. Một lần nổ vang trên không trung nổ tung, Diệp Vân chỉ cảm thấy khó có thể tin lực trùng kích cuốn ngược mà đến, trong nháy mắt đem hắn cuốn lên, ngã ra mấy trượng, mà Thần Vũ thiếu vương thì bị Diệp Vân hai quyền lực lượng đánh bay ngược ra ngoài, trên không trung dương cánh khẽ kêu hai tiếng, sau đó sẽ thứ lao xuống. Diệp Vân sắc mặt nghiêm nghị, tiết hầu hơi phát ngọn, một ngụm máu tươi suýt chút nữa dâng lên trên, màu tím quang ảnh xuất hiện lần nữa, trên không trung lưu chuyển ra một mảnh ánh sáng, rất là rực rỡ. Nếu năm đấm đánh không phục ngươi, vậy thì nếm thử thiên lôi tư vị đi. Diệp Vân thân hình cấp xạ mà lên, tránh thoát thần vũ thiếu vương lần công kích thứ hai, sau đó tay bên trong tử ảnh kiếm một phen, ngọn núi đỉnh lại không hiểu ra sao xuất hiện một mảnh kiếm vân, lôi vân điện quang kiếm thứ ba, thần lôi gì thế? Diệp Vân một đòn bên dưới liền biết cơ thể chính mình cũng sẽ không mạnh hơn thần vũ thiếu vương đi nơi nào, dù sao yêu thú được trời cao chăm sóc, thân thể cực kỳ cứng hãn. Bất quá. Diệp Vân ở bằng chứng ấy tuổi có thể có tu vi bây giờ cùng thân thể, tông môn cao tầng nên chậm rãi ở Y lên, đến lúc đó rất khả năng tiến vào nội môn sau trực tiếp trở thành tinh luyện. Kiếp Vân đột nhiên xuất hiện, ở bốn người trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ liên miên, tiếp theo lóe lên một cái liền xuất hiện ở thần vũ thiếu vương đỉnh đầu. Thần vũ thiếu vương phảng phất hứng chịu nỗi sợ hai gây gớm, nhìn thần vũ thiếu vương đỉnh đầu Kiếp Vân bên trong lấp lóe tiêu điện, liền biết này một đạo công kích, tuyệt đối không phải mẽ chống đỡ liền có thể dễ dàng chống đối. Thần vũ thiếu vương đột nhiên phóng lên trời, hướng về này vẫn chưa hoàn toàn sinh cả ngày Kiếp, kiếp Vân. xông lên trên, muốn đưa nó tách ra, thế nhưng này tuy rằng chỉ là thiên đạo pháp tắc bóng mở biến thành một đạo thiên thiện, thế nhưng dù vậy cũng không phải tùy tiện yêu thú nào đều có thể đem Kiếp vân phá tan. Nếu như như vậy, Lôi vân Điện Quan Kiếm liền không có tổn thế cần phải. Thần Vũ thiếu Vương thân hình sắp tới đem chạm được Kiếp vân trong ngay mắt, Tiêu Điện đột nhiên lượn lớn, đùng đùng vang vọng, căn bản không cho nó chạm được Diệp vân thân thể. Diệp vân cười ha ha, từng đạo từng đạo ánh kiếm phun ra mà ra, đâm hướng về Thần Vũ thiếu Vương. Mà giữa bầu trời Kiếp Vân cũng đã thành hình, ầm ầm nổ vang sau khi, một đạo hầu như đem bầu trời chém thành hai khúc vết nứt không gian tình lình xuất hiện. Thần Vũ thiếu vương tốc độ tự nhiên cực nhanh, mà Diệp Vân xuất kiếm tốc độ cũng tuyệt không chậm. Mà giờ khắc này, một đạo màu tím thần lôi từ kiếp vân xa xuất dưới, bổ ra bầu trời, rơi vào Thần Vũ thiếu vương phía sau lưng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 159, độ kiếp. Chương 159, độ kiếp. Thần lôi từ kiếp vân xa xuất dưới, mạnh mẽ đánh vào Thần Vũ thiếu vương trên lưng. Ầm. Tiếng sấm nổ vang, tia điện l lảnh. Thần Vũ thiếu vương trên lưng lông chim bị đánh kích thành vô số mảnh vỡ, trên không trung bồng bềnh. Thế nhưng, Thần Vũ Thiếu Vương công kích cũng không có này một đạo thần lôi mà có trở lại, thế tới như trước. Nay có chút ra ngoài Diệp Vân dự liệu, diệt thế thần lôi cỡ nào cường hãn, nhưng chỉ là đánh rơi Thần Vũ Thiếu Vương trên lưng một ít lông chim, thậm chí ngay cả sự công kích của nó quý tích đều không có mang đến bất kỳ thay đổi. Diệp Vân hơi nhíu mày, trong mắt nhưng không có bất kỳ e ngại, trong tay màu tím quang ảnh bỗng nhiên bắn ra, bắn về phía Thần Vũ Thiếu Vương đầu. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên vụt lên từ mặt đất, tốc độ so với trước càng phải nhanh một bậc. Ken. Từ ảnh kiếm mạnh mẽ bắn trúng Thần Vũ Thiếu Vương này không có lông chim hói đầu trên. Phát sinh âm thanh lênh lảnh, chỉ nhìn thấy một lưu hỏa tinh bốc lên, căn bản không đâm vào được. Thần Vũ thiếu vương chỉ là bị ngăn cản một thoáng, liền tiếp tục xông lại, lấy nó cường hãn thân thể, nếu như bị nó mỏ nhọn lợi chảo bắn chúng, mặc dù Diệp Vân thân thể cực kỳ mạnh mẽ, e sợ cũng không cách nào chống đối. Ngay khi này trong chớp mắt, Thần Vũ thiếu vương sắp bắn chúng Diệp Vân khoảnh khắc, nhưng nhìn thấy Diệp Vân vụt lên từ mặt đất thân hình lần thứ hai tăng lên tốc độ, trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, vừa đúng tránh thoát Thần Vũ thiếu vương công kích. Tấn tật Phượng vũ. Cái này linh khí không có cái gì cái khác công hiệu, chỉ là khiến người ta thân pháp trở nên linh hoạt, tốc độ liền mau một chút. Bởi vậy luyện hóa lên cực kỳ dễ dàng, ở Diệp Vân tu vi đột phá đến luyện khí cảnh một tầng thời điểm, tiện tay liền đưa nó luyện hóa, hầu như không tiêu tốn một chút thời gian. Chính là như vậy một cái hầu như không có ai sẽ chọn trung phẩm linh khí bên trong phụ trợ đồ vật, thời khắc này phát huy to lớn công hiệu. Để Diệp Vân tốc độ tăng lên khoảng chừng 2 phần 10, mới có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát Thần Vũ thiếu vương nén giận một đòn. Diệp Vân mừng rỡ trong lòng, tân tật phượng vũ tăng lên tốc độ vào đúng lúc này xem ra cực kỳ khả quan, hơn nữa hắn cảm thấy thân nhẹ nhàng như yến, trên không trung tùy ý trở chuyển ngoạn, không, có nửa điểm ứng víu cảm giác. Diệp Vân trên không trung lấy một cái khó mà tin nổi góc độ xoay người lại, giơ tay một chiêu tự ảnh kiếm trở lại trong lòng bàn tay, sau đó sẽ độ điểm ra. Vẫn không có tiêu tan Kiếp Vân lại một lần ngưng tụ, tiếng sấm vang lên ầm ầm. Diệp Vân cũng không có cứ thế ngừng tay, trong nháy mắt hắn đánh ra ba chiêu diệt thế thần lôi. Ba chiêu này lại rất dễ dàng dung hợp lại cùng nhau, hết mức tiến vào Kiếp Vân, tiêu điện trong lúc đó mơ hồ xuất hiện ba đạo thần lôi. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể lôi linh khí bị quét đi sạch sành xanh, cũng lại đánh không gian chiêu đến. Bất quá, hắn trong lòng mừng như điên, này vô ý cử chỉ lại để hắn cảm ngộ đến diệt thế thần lôi bản đủ ra. Ba đạo thần lôi chất chứa hai kiếp vân bên trong, không biết là dung hợp lại cùng nhau biến thành uy lực càng lớn thần lôi, vẫn là ba đạo thần lôi hàng loạt mà phát, để cho kẻ địch mệt mỏi chống đối. Thần Vũ Thiếu Vương một đòn không trúng, đập cánh mà lên, xoay người lại nhìn Diệp Vân, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, liền muốn lần thứ hai xông lại. Đột nhiên, nó ngẩng đầu liếc mắt nhìn Không Chúng Tiên Vân, lập tức trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. "Ô ô." Thần Vũ Thiếu Vương thấp giọng kêu to, nhìn Tiên Vân, nhìn một chút Diệp Vân, đột nhiên song trong mắt lóe lên một ít kinh sợ, mang theo một ít tuyệt vọng. Diệp Vân vô cùng háo kỳ, Không biết thần vũ thiếu vương vì sao lại có tâm tình như vậy xuất hiện, không khỏi ngẩng đầu nhìn tới. Lập tức hắn đầy mặt khiếp sợ. Giữa bầu trời chất chứa ba đạo thần lôi kiếp vân, vào đúng lúc này lại mở rộng mấy lần, vừa ngưng tụ lại đến thần lôi cũng không còn nửa phần cảm ứng, biến mất không thấy hình bóng. Thế nhưng này kiếp vân cũng không có bởi vì thần lôi tiêu tan mà chậm rãi rút đi, ngược lại càng ngày càng dày nặng. Kiếp vân đen kịt như mực, bên trong điện quang phát hiện, tiếng sấm ầm ầm. Tại sao lại như vậy? Diệp vân hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Kếp vân bên trong điện bay lượn, tiếng sấm dĩ, thế nhưng là đã không có nửa điểm cảm ứng. Ba chiêu diện thế thần lôi phang phất bị này kiếp vân nuốt trường sạch xanh xanh, không để lại nửa điểm. Ẩm. Vào thời khắc này, một đạo tia chớp màu tím từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh về phía thần vũ thiếu vương. Thần vũ thiếu vương một tiếng két kêu, trong thanh âm mang theo cực kỳ sự phẫn nộ cùng không cam lòng. Chớp giật khoảnh khắc mà tới, căn bản không giữ cho nó bất kỳ điều chỉnh gì không gian, chuẩn xác rơi vào trên lưng của nó. Đùng. Chỉ nhìn thấy vô số lông chim tung vãi ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, bay khắp nơi vũ. Chỉ là một tia chớp, thần vũ thiếu vương trên người lông chim hầu như đều bị trấn bể, lộ ra chọc lốc thân thể. Này một đạo thần lôi uy lực, so với Diệp Vân đánh ra diệt thế thần lôi, phải cường hãn hơn ít nhất gấp 10 lần. Đây mới là diệt thế thần lôi uy lực, nếu như Lôi Vân Điện Quang Kiếm thức thứ 3 có thể có uy lực như vậy, đó mới toán chân chính tiên kỹ. Diệp Vân xem tâm triều dâng trào, hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần lôi sẽ có sức mạnh như vậy, này đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, căn bản không thể là Lôi Vân Điện Quang Kiếm thức thứ 3 hẳn là có uy lực. Đây là thiên đạo sức mạnh, là quy tắc sức mạnh. Diệp Vân giờ khắc này mới rõ ràng, đỉnh đầu mảnh này kiếp chính là thần vũ thiếu vương độ kiếp hóa linh tiên kiếp. Không biết là thiên kiếp vốn là đúng hạn mà tới. Hay là bởi vì Diệp Vân đánh ra ba đạo diệt thế thần lôi xúc động tiên tiếp, làm cho Thần Vũ thiếu vương hóa linh thiên kiếp xuống đến. Thần Vũ thiếu vương vượt qua lượt tiên kiếp thứ nhất, nhìn kiếp Vân bên trong áp vụ lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống chấp giật, sau đó hung tận trừng Diệp Vân một chút. Cái nhìn này bên trong mang theo tâm tình so với vừa nãy đến càng thêm nồng nặng một chút, có phẫn nộ, có không cam lòng, còn có một chút không nói được cảm giác. Diệp Vân đương nhiên cảm thấy, Thần Vũ thiếu vương cái nhìn này tựa hồ có hơi loài người tâm tình ở trong đó, lẽ nào kháng ở lượt thiên kiếp thứ nhất, linh trí thì sẽ tăng lên một phần? Có chút ý nghĩa. Diệp Vân khẽ mỉm cười, đứng chắp tay, lúc này, dư minh Hồng cùng đoạn thần phong cũng ổn định tương thế, tuy rằng hai người vai phải xương bả vai tận nát tan, bất quá đang uống đan dược chữa trị vết thương sau khi đi từ từ lại đây. diệp sư minh, thần vũ thiếu vương đây là làm sao? tiểu dư tử ngươi cũng coi như là đến từ đế quốc đại thần, làm sao nhãn lực thấp như vậy dưới? cái tên này khẳng định là ở độ kiếp vừa vặn thừa diệp hắn bệnh đòi mạng hắn. chúng ta tìm hầu như ra tay, đưa nó giết chết. diệp vân vung vung tay nói, không muốn lô mãng, thiên kiếp này uy lực mạnh mẽ cực kỳ, mặc dù là ta diệt thế thần lôi đều không kịp mười bên trong một thành, chỉ cần có một ít đến các ngươi trên người, tất nhiên thần hình đều diệt. Đoạn Thần Phong nói, ta chỉ nói là nói mà thôi. Diệp Vân ngươi không cần lớn như vậy phản ứng. Dư Minh Hùng nói, vậy làm sao bây giờ? Diệp Vân nhìn hai người một chút, nói, chờ đã, chúng ta đợi được thế cuộc trong sáng thời khắc lại nói. Ngược lại mặc kệ Thần Vũ thiếu vương có thể không kháng trụ thiên kiếp, nó tất nhiên đều sẽ cực kỳ suy yếu. Vượt qua thiên kiếp, lên cấp linh thú trước tất nhiên sẽ có một đoạn suy yếu kỳ, nếu như không kháng nổi thiên kiếp, thì sẽ bị đánh biến thành cho bụi. Chúng ta đợi đến cuối cùng lại ra tay, liền có thể một lần công thành. Tiểu tử ngươi thực sự là càng ngày càng tệ, nói, ngươi từ sáng đến tối trong bụng đều ở đánh ý định gì? Đoạn thần Phong cười ha ha, tác động thương thế, lập tức nghe răng nén miệng hút vào khí lạnh. Dư Minh Hồng nhìn Diệp Vân, trong mắt lóe ra vẻ kinh dị, không biết đang suy nghĩ gì. Ẩm. Lựa Tiên kiếp thứ hai từ kiếp Vân bên trong đống nhiên hạ xuống, mạnh mẽ đánh vào Thần Vũ thiếu vương trên người. Này nói uy lực của thiên kiếp càng sâu trước, lại đem Thần Vũ thiếu vương mạnh mẽ đánh vào núi đá mặt đất, xuất hiện một cái hố to. Sẽ không chết đi. Diệp Vân ba người hai mặt nhìn nhau, mãnh liệt như vậy thiên kiếp quả thực không thể tưởng tượng nổi, vừa xa khỏi bọn họ lý giải. Ô. Chỉ nhìn thấy phi thạch Lựa Tiên, trong hố lớn Thần Vũ thiếu vương xông thẳng mà lên, khí thế trùng thiên chỉ là nó khắp toàn thân không có nửa cái lông chim, một mảnh trống không, này trùng thiên khí thế thoáng chốc tiêu tan hết sạch, khiến người ta phỉ cười không được bật cười. bất quá, thần vũ thiếu vương thân thể cường hãn trình độ, hoàn toàn ra ngoài diệp vân ba người dự liệu, liền ngay cả diệp vân thân thể cũng hoàn toàn không sánh được hắn. như vậy thiên kiếp, diệp vân tin tưởng mình không cách nào chống đối, hai đạo thiên kiếp lần này, mặc dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. ẩm, ngay khi bọn họ thán phục thời khắc, thiên kiếp lần thứ hai hạ xuống, lần này chớp giật to bằng cánh tay trẻ con, trong đó ẩn sức mạnh hủy diệt hầu như có thể cầm cả đỉnh núi đều xóa đi. bất quá chấp giật sức mạnh cũng không có khuyết tán ra đến, mà là hết mức rơi vào thần vũ thiếu vương trên người. Giang giác, thần vũ thiếu vương này cực kỳ cường hãn thân thể, lại xuất hiện một ít giật nước, lập tức liền nhìn thấy từng tia một huyết tuyến xuất hiện, còn như mạng nện lan tràn ra, nhìn thấy mà giật mình. Thần vũ thiếu vương trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ, này một tia chớp trực tiếp đưa nó thân thể phòng ngự cho phá tan, nếu như trở lại một đạo, rất có thể đem hắn thân thể đánh nát. Diệp vân ba người đứng ở mười mấy trượng ở ngoài, nhìn tình cảnh này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, to bằng cánh tay trẻ con chớp giật, trong đó sức mạnh sẽ có cỡ nào cường hãn, lại hết mức đánh vào thần vũ thiếu vương trên người phá tan nó phòng ngự nếu như lại có thêm hai đạo thiên kiếp thần vũ thiếu vương liền không chịu nổi diệp vân thấp giọng nói rằng trong mắt ánh sáng lấp lóe không biết ở tính toán cái gì diệp vân ngươi chuẩn bị kỹ càng một khi cái tên này không cách nào kháng trụ thiên kiếp ngươi liền ra tay cướp giật yêu hạch cấp chín đỉnh cao yêu hạch nhưng là có giá trị không nhỏ đoạn thần phong nhìn cả người máu me đầm địa thần vũ thiếu vương vui mừng con siết diệp sư huynh ngươi cẩn thận một ít thiên kiếp này thực sự quá mạnh mẽ dư minh hồng thân thiết nói rằng diệp vân gật gù nói vẫn chưa tới thời điểm thiên kiếp quá mức cường thịnh chúng ta vẫn là không muốn manh động Tiểu tử ngươi luôn luôn coi trời bằng vùng, bây giờ làm cái gì nhát như chuột? Phải biết thiên kiếp bên dưới, hết thề đều sẽ hóa thành cho bụi, chớ nói chi là yêu hạch. Đoạn Thân Phong nhìn Thần Vũ Thiếu Vương, một mặt đáng tiếc. Ẩm. Nhưng vào lúc này, thiên kiếp lần thứ hai hạ xuống, lần này chớp giật so với trước uy lực càng sâu, màu tím tia điện như người chân nhỏ giống như độ lớn, xé rách bầu trời, hướng về Thần Vũ Thiếu Vương đỉnh đầu hạ xuống. Cùng với trước không giống chính là, nay một tia chốc tốc độ thật chậm, một chút hạ xuống, mỗi hạ xuống một khoảng cách, chớp giật lại sẽ biến tráng kiện nửa phần, trong đó ẩn sức mạnh càng hơn trước. Đây là mạnh nhất nhất lựa thiên kiếp, nếu như Thần Vũ Thiếu Vương có thể chống lại cuối cùng này nhất lựa thiên kiếp, liền có thể thoát yêu hóa linh, trở thành linh thú bên trong tiềm lực mạnh nhất một phần. Thế nhưng, Thần Vũ Thiếu Vương nhìn về phía này nói thiên kiếp trong đôi mắt, tràn ngập tuyệt vọng, khó có thể tin tuyệt vọng. Này nhất lựa thiên kiếp, căn bản là không có cách chống lại, cũng không phải nó có thể chống đối. Diệp Vân hít sâu một cái, trên mặt tất cả đều là đáng tiếc. Đột nhiên, hắn trong thai truyền đến một đạo mơ hồ âm thanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện. Quy một chương 160, nhận chủ ca cược. Chương 160, nhận chủ ca cược. Diệp Vân trong thai bỗng nhiên truyền đến một đạo mơ hồ âm thanh, cũng không phải đặc biệt rõ ràng, lại có thể biết là một câu nói như vậy. Diệp Vân mở ra, lập tức trong mắt tất cả đều là khó có thể tin vặn mặt, là người đang nói chuyện. Thần vũ thiếu vương, Diệp Vân kinh thanh hỏi. Y Tơ nói nhảm, ta xem ngươi có thể điều khiển lôi điện uy năng, có lẽ có biện pháp giúp ta vượt qua thiên kiếp, Nếu như thành công ta liền nhận ngươi làm chủ, lấy cung điều động. Thần vũ thiếu vương âm thanh truyền đến, lần này rõ ràng rơi vào Diệp Vân ba người trong thai. Ba người hai mặt nhìn nhau, hầu như không thể tin được lỗ thai của chính mình. Thần vũ thiếu vương chỉ là một con yêu thú tuy rằng khả năng linh trí đã hơi hơi khai hóa, cũng tuyệt đối không thể miệng nói tiếng người. linh thú mặc dù bị xưng là linh thú, chính là bởi vì nó nắm giữ nhất định linh trí, có thể lý giải loài người ý tứ, lẫn nhau hiệp trợ, cộng đồng tiến thối. thế nhưng, mặc dù là đẳng cấp cao linh thú, cũng chỉ là có thể nghe hiểu loài người một ít đơn giản ngôn ngữ, tuyệt đối không thể như thần vũ thiếu vương như vậy miệng nói tiếng người. này đã hoàn toàn vượt qua linh thú phạm chủ, hứa chi, thần vũ thiếu vương còn chỉ là không có vượt qua hóa linh tiên kiếp yêu thú. làm sao có khả năng? ngươi một con chỉ là yêu thú, lại miệng nói tiếng người. dư minh hùng kinh thanh kêu lên. y nói nhảm. Cái kia có thể điều khiển lôi điện tiểu tử, ngươi nếu như đồng ý chúng ta liền liên thủ chống lại, nếu như không muốn mạo hiểm, ta cũng không ghi hận cho ngươi, này chính là nhân chi thường tình." Thần Vũ thiếu vương nhìn Diệp Vân, ngữ điệu gấp gáp. Diệp Vân hít sâu một cái, nói: "Thiên kiếp này cực kỳ cứng hãn, lấy tu vi của ta bây giờ, chỉ sợ không cách nào chống lại. Vì lẽ đó điều này cần ngươi đến cân nhắc, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được lôi điện sức mạnh, hay là có thể giúp ta chống lại thiên kiếp, thế nhưng rất khả năng bị lôi điện sức mạnh đánh cho cho bụi, thần hình đều diệt." Thần Vũ thiếu vương ngữ điệu cấp thiết. Diệp trầm ngâm một lát, nhìn như trước đang chầm chậm hạ xuống, Trở nên càng ngày càng hùng hồn thiên kiếp, cao mày. Diệp Vân, không thể, thiên kiếp này sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, mặc dù ngươi ta tu vi mạnh mẽ đến đâu gấp 10 lần, e sợ cũng giống như vậy kết quả. Đoạn Thần Phong hiếm thấy chính kinh, lắc đầu khuyên can. Đúng đấy, Diệp sư Minh ngươi nhìn lôi điện sức mạnh, quả thực không cách nào đụng vào, chỉ sợ sát một điểm thì sẽ bị thương nặng, chớ nói chi là chống lại nó. Dư Minh Hồng gật đầu phụ họa, tương tự khuyên can. Diệp Vân nhìn đã đến Thần Vũ thiếu vương đỉnh đầu không đủ bá trượng, như độ lớn bằng vại nước thiên kiếp, lại có chút bất bí bất định. Dựa theo đạo lý tôi nói, lấy tu vi của hắn căn bản không thể chống đối thiên kiếp này. Dù cho là chạm thử đều không chịu đổi. Thế nhưng, ở hắn sâu trong tâm linh, tựa hồ có một đạo khó có thể hình dung la lên, để hắn tiến vào này phiến lôi khu, trợ giúp thần vũ thiếu vương chống đối thiên kiếp. Làm sao bây giờ? Diệp vân trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Hắn có một loại trực giác, nếu như có thể chống lại trụ này nói thiên kiếp, hắn thu hoạch đem không thể chỉ là thần vũ thiếu vương nhận hắn làm chủ, lấy cung điều động. Thế nhưng lý trí lại nói cho hắn, nếu như tiến vào phiến lôi khu này, có rất lớn khả năng hình thần đều diện, hóa thành mây khói. Tiểu tử, ngươi cân nhắc làm sao? Không được coi như. Thần Vũ thiếu vương tiếng kêu cao vút, cả người nổi lên một vệt tạm đạm màu vàng vầng sáng. Diệp Vân hơi như mày, nói: "Nếu như ta trợ ngươi chống đối Thiên Kiếp thành công, ngươi thì lại làm sao có thể chứng minh có thể nhận ta làm chủ, lấy cung điều động? Ta đối với Thiên Kiếp tiên thể, nếu như có thể vượt qua thiên kiếp, tiếp tục sống sót, ngươi chính là chủ nhân của ta, chúng ta ký kết hồn huyết thể nôn, nhận ngươi làm chủ, ngày sau sự sống chết của ta toàn nắm ở trong tay ngươi." Thần Vũ thiếu vương hét lớn, trong thanh âm mang theo một ít ngạc nhiên mừng rỡ. Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng cùng nhau lắc đầu, vội vàng ngăn cản. "Không được, tuyệt đối không được." Hai người trong miệng một lời Kéo Diệp Vân cánh tay. Diệp Vân hít sâu một cái, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngay khi Thần Vũ thiếu vương đỉnh đầu, to bằng cái thất lôi điện thiên tiếp, sau đó trong ánh mắt lóe qua một ít kiên quyết, cánh tay hơi run lên đem hai người đánh văng ra, thân hình như điện, bắn thẳng đến mà đi. "Hảo tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm, lại thật sự dám vào nhập thiên kiếp phạm vi. Ta Long Thần sống 1738 năm, ngươi phần này dũng khí nhưng là cái thứ nhất." Thần Vũ thiếu vương nhìn thấy Diệp Vân bước vào thiên kiếp pháp vi, thoáng chấn kinh rồi một thoáng, lập tức cười to lên. "17, tháng 8 năm 385. Không Long gà ngươi thật đúng là lão bất tử đây, lại sống lâu như vậy." Diệp Vân sững sờ, nhìn chọc lốc Thần Vũ thiếu vương không khỏi nở nụ cười. "Không lông gà, ngươi dám gọi ta không lông gà? Chờ ta vượt qua Thiên Kiếp liền để ngươi biết ta lợi hại." Thần Vũ thiếu vương đồng dạng sững sờ, suýt chút nữa nhảy lên. "Ngươi vượt qua Thiên Kiếp chính là nô bộc của ta, không nên quên lợi thể." Diệp Vân cũng không quay đầu lại, nhìn đỉnh đầu to bằng cái thất Thiên Kiếp. "Chỉ cần có thể vượt qua Thiên Kiếp, ngươi nói cái gì thì là cái đấy. 1738 năm ta cũng chịu đủ lắm rồi, các huynh đệ của ta đã sớm hóa linh mà đi, hiện tại hẳn là đã là tiên thú cấp bậc." Thần Vũ thiếu vương nhìn Thiên Kiếp, ngữ liệu bên trong tràn ngập phẫn nộ. "Tiên thú" Diệp Vận mẩn ra, không khỏi quay đầu nhìn lại, Thần Vũ thiếu vương cả người trong lốc, nơi nào có nửa điểm tiên tu tiềm lực. Tiểu tử, ngươi có thể thôi thúc lôi điện, như vậy liền thử xem thiên kiếp này sức mạnh. Nếu như không chống đỡ được liền cút nhanh lên, không muốn một mạng. Thần Vũ thiếu vương nhìn thấy Diệp Vân còn đang mẩn người, tức giận quát lên. Diệp Vân không để ý đến nó, ngẩng đầu nhìn uy Thế Ngập trời lôi điện, hít một hơi thật sâu. Trong lòng hắn kỳ thực cực kỳ khiếp sợ, thiên kiếp này hoàn toàn là lôi điện sức mạnh tạo thành, Vi Thế Ngập trời, nếu như là bình thường luyện khí cảnh đệ tử thân ở thiên kiếp, chỉ sợ chỉ là luồn áp lực này liền đủ khiến hắn tan vỡ, linh hồn tận nát tan. Thế nhưng. Diệp Vân chút nào không cảm giác được uy thế mang đến khó chịu, thậm chí có thể không nhìn uy thế. Đây rốt cuộc là tại sao? Lẽ nào là lôi linh khí duyên cớ? Hẳn là như vậy, chỉ có tu luyện thành lôi linh khí mới có thể đối mặt như vậy lôi điện uy thế, lù lù bất động. Tiểu tử, ngươi lo lắng làm gì? Mau ra tay! Vào thời khắc này, Thần Vũ Thiếu Vương gầm lên một tiếng, lập tức liền nhìn thấy giữa bầu trời như cối say độ lớn lôi điện đông nhiên chia ra làm hai, một đạo đánh về phía Thần Vũ Thiếu Vương, một đạo bắn về phía Diệp Vân đỉnh đầu. Thiên Kiếp chia ra làm hai, đánh về hai người. Thần Vũ Thiếu Vương thân hình to lớn, Thiên Kiếp trước tiên hạ xuống. Như cối xây bình thường mạnh mẽ nện ở trên đầu nó, thân vũ thiếu vương một tiếng gầm nhẹ, thân thể to lớn trong giây lát đổ nát, máu thịt tung tóe, khó có thể tin đau đớn tràn ngập cả người, kinh mạch đứt từng khúc, đổ nát. Thế nhưng mặc dù ở sinh cơ nhanh chóng biến mất một khắc, nó cũng không hề từ bỏ, manh liệt điện lưu ở trên người nó lưu chuyển, đem thân thể của nó từng tức từng tức xé bỏ. Thân vũ thiếu vương đột nhiên ngẩng đầu lên đến, cả người máu me đầm địa dưới, con tiên chọc lốc đầu xem ra là như vậy dễ thấy, không có bất kỳ một vệt máu. Đồng thời này đã sớm không có lông chim đỉnh đầu, lại xuất hiện một vệt màu vàng, sau đó chậm rãi hình thành một cái màu vàng lông chim lực hủy diệt cực cường thiên kiếp mặc dù đem thân thể của nó đánh nát, nhưng không cách nào tiêu diệt ý chí của nó. Ngược lại thần vũ thiếu vương lợi dụng thiên kiếp sức mạnh, dĩ nhiên ở trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái màu vàng lông chim. Trong khoảnh khắc, nó nguyên bản đang đổ nát thân thể ở ngoài bao trùm một tầng nhàn nhạt ánh sáng, xa xa nhìn tới chỉ nhìn thấy màu vàng lông chim không ngừng tỏa ra ánh sáng, đưa nó bao phủ ở bên trong. Mà ở một bên khác, chia làm hai nửa thiên kiếp trong đó một đạo rơi vào diệp vân đỉnh đầu, mạnh mẽ xoay kích xuống. Thế nhưng diệp vân trên mặt không những không có nửa phần sợ hãi, ngược lại hiện ra vẻ mong đợi. Thiên kiếp lâm thể trước mắt, Diệp Vân hai tay bỗng nhiên trên thác, chỉ nhìn thấy trong lòng bàn tay lưu quang lấp loé, mơ hồ xuất hiện tiếng sấm rền vang thanh, điện quang màu tím ở trong lòng bàn tay bay lượng, xuyên tới xuyên lui, hội tụ thành cầu. Xì xì xì. Thiên kiếp sức mạnh chớp mắt đem Diệp Vân bao trùm, đầy trời ánh chớp nhất thời bắn ra, che chắn Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng hai người tầm mắt, làm cho Diệp Vân biến mất ở trong mắt bọn họ. Làm sao bây giờ? Diệp sư Minh đến cùng sẽ như thế nào? Dư Minh Hồng kinh hãi đến biến sắc, Diệp Vân bị thiên kiếp nuốt hết, dưới cái nhìn của hắn lành ít dữ nhiều. Không nội, chúng ta chờ một chút. Ta không tin Diệp Vận Tiểu Tử này sẽ bị một đạo lôi điện dễ dàng xóa đi. Ngươi phải biết, hắn nhưng là có thể điều khiển lôi linh khí, cùng chúng ta rất khác nhau. Đoạn Thần Phong sắc mặt nghiêm nghị, trong giọng nói không có nửa điểm kiên quyết. Thiên Kiếp như cối xay, không ngừng nghiền ép Thần Vũ Thiếu Vương. Nếu như tầng kia màu vàng vầng sáng không chống đỡ được, như vậy Thần Vũ Thiếu Vương thì sẽ dã tràng xé cắt, triệt để bị Thiên Kiếp xóa đi. 1.738 năm tuổi thọ cũng chỉ tới đó mới thôi. Bất quá, nó đỉnh đầu cái kia màu vàng lông chim tuy rằng không có lớn lên, nhưng trở nên càng ngày càng trở nên sáng ngời. Nếu như là ở trong trời đêm chỉ sợ cách xa nhau mười dặm đều có thể nhìn thấy này một vệt lóe sáng màu vàng. Rốt cục, thiên kiếp sức mạnh bị tiêu hao hầu như không còn, đến cuối cùng cũng không thể đem thần vũ thiếu vương trên người màu vàng vầng sáng cho đánh tan, màu tím tia điện nhanh chóng tiêu tan, cuối cùng hóa thành hư vô, phản phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. Thần vũ thiếu vương trên người bao trùm này một tầng màu vàng vầng sáng cũng dần dần tối lui, cơ hồ bị xé rách thân thể vô cùng thê thảm, máu tươi ồ ồ chảy ra, bên trong nhưng vẫn chứa một ít màu vàng. Ha ha, thiên kiếp liền như vậy vượt qua sao? Ta liền biết ta có thể vượt qua cuối cùng này một đạo thiên địa đại kiếp nạn, từ đó về sau, ta chính là linh thú thân. Tu vi tiến triển cực nhanh, đột phá đến tiên thu cấp bậc cũng là ngay trong tầm tay. Thần Vũ thiếu vương đối với thương thế căn bản là không thèm để ý, nó đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét giải. "Ồ, tại sao ta vẫn không có cảm nhận được linh trí triệt để mở ra, thành công lên cấp đây?" Thần Vũ thiếu vương âm thanh ở trên đỉnh núi vang vọng. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ nhìn thấy đầy mắt tia điện bị hạn chế ở một cái mấy trượng bên trong không gian, bất kỳ tia sáng một đạt đến không gian biên giới liền tiêu tan hết sạch, không cách nào mặc bên ngoài đến. "Chẳng lẽ muốn cái tên này cũng vượt qua thiên kiếp, ta mới có thể chân chính lên cấp đến linh thú cấp bậc sao?" Thần Vũ thiếu vương sống hơn một ngàn năm, gặp người cùng yêu thú muôn hình muôn vẻ, trong nháy mắt liền đoán được trong đó khả năng. Tiểu tử, cố lên à, ngươi nhưng là ta chủ nhân tương lai. Thần Vũ thiếu vương trong mắt lập loè chờ mong ánh sáng, nhìn này bị hạn chế ở một chỗ màu tím điện xa. xa xa, đoạn thần phong cùng dư minh hồng cũng là một mặt lo lắng, uy lực của thiên kiếp cỡ nào to lớn, tiêu điện đem Diệp Vân bao phủ ở bên trong nhanh nửa nén hương thời gian, lại còn không có bất kỳ tiêu tan khả năng. Diệp Vân, ngươi có thể phải cố gắng lên à. Đoạn thần phong hít sâu một cái, trầm giọng nói rằng. Dư Minh Hồng nhưng là lặng lặng đứng, sắc mặt nghiêm túc, nhưng vào lúc này. Này xuyên tới xuyên lui điện xạ ánh chớp, đột nhiên trở nên mỏng manh lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 161, yêu nghiệt cực hạn. Chương 162, yêu nghiệt cực hạn. Đây trời trong sấm sét, Diệp Vân lại lặng lặng đứng thẳng, xem ra không có bất kỳ tổn thương. Tuy rằng Diệp Vân bóng người cũng không thể xem rõ ràng, thế nhưng Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng vẫn có thể nhận ra bóng người của hắn. Làm sao có khả năng? Hai người hai mặt nhìn nhau, căn bản không thể tin được con mắt của chính mình, trong lòng lên sóng to gió lớn. Thiên kiếp gia thân, nhưng hồn như vô sự, này không khỏi cũng quá mức yêu nghiệt trong sấm xét, Diệp Vân cũng là một mặt ngạc nhiên, hắn trơ mắt nhìn Thiên Kiếp Lâm Thể, lôi điện từ hắn nâng trong lòng bàn tay truyền vào, dĩ nhiên một đạo tiếp theo một đạo, phảng phất tìm tới tuyên tiết khẩu hồng thủy, điên cuồng tràn vào thân thể của hắn, lôi điện nhập thể, năng lượng bàng bạc đủ để đem tất cả phá hủy, thậm chí đem cả tòa thiếu phong đều đánh cho nát tan. thế nhưng, Thiên Kiếp chính là Thiên Kiếp, cũng sẽ không bởi vì năng lượng mạnh mẽ quá đáng mà lan đến cái khác. Thiên Kiếp sức mạnh chia ra làm hai, hết mức đánh vào Diệp Vân cùng Thần Vũ thiếu vương trên người. Diệp Vân chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng mênh mông lôi điện chi lực tiến vào thân thể. Thế nhưng là không có nửa phần đau đớn, ngược lại có một tia cảm giác sảng khoái. Hắn kinh ngạc bên dưới, tinh tế kiểm tra trong cơ thể biến hóa, lại phát hiện những này tiến vào trong cơ thể lôi điện chi lực nhanh chóng tự động chuyển hóa thành lôi linh khí, cùng trong cơ thể nguyên bản linh khí dung hợp, áp xúc, tinh luyện, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Tại sao lại như vậy? Diệp Vân trong lòng tràn đầy khiếp sợ, mặc dù hắn còn dám nghĩ, cũng không nghĩ ra lại sẽ xuất hiện tình cảnh này. Cấp 9 yêu thú hóa linh thiên kiếp cỡ nào mạnh mẽ, huống chi thần vũ Thiếu Vương cũng không phải phổ thông cấp 9 yêu thú, mà là sống 17 tháng 8 năm 385 cấp 9 đỉnh cao yêu thú, nó một khi hóa linh thành công, Tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ trở thành bán lẻ bên trong người tài ba, thực lực tăng gấp bội. Mà chính vì như thế, Thần Vũ thiếu Vương Hóa Linh Thiên Tiếp cũng đặc biệt mạnh mẽ, nếu không là Diệp Vân đem Thiên kiếp phút đi một nửa, lấy thực lực của nó bây giờ, căn bản không thể vượt qua. Diệp Vân tinh tế cảm thụ lôi điện năng lượng nhanh chóng tiến vào thân thể, rồi lại hóa thành lôi linh khí, làm cho trong cơ thể hắn lôi linh khí càng ngày càng hùng hồn. Chỉ trong chốc lát, này lôi linh khí hầu như mạnh mẽ mấy lần, nếu như hiện tại chém ra lôi vân điện quan kiếm, uy lực so với trước đến ít nhất mạnh hơn 5 lần. Đây chính là Hóa Linh Thiên kiếp sao? Không nghĩ tới lại sẽ là như vậy. Diệp Vân rốt cục triệt để thả ra cả người, tùy ý thiên kiếp sức mạnh tiến vào thân thể, nhanh chóng chuyển hóa thành lôi linh khí. Đây trời ánh chớp không ngừng ngừng lánh, theo tiến vào Diệp Vân trong cơ thể nhưng không có trở nên mỏng manh, ngược lại càng hơn trước. Dư Minh Hồng cùng đoạn thần phong đã không thấy rõ Diệp Vân bóng người, hoàng ánh tia điện đem tầm mắt của bọn họ che chắn, chỉ có thần vũ thiếu vương có một loại đặc thù cảm giác, thiên kiếp chính đang nhanh chóng yếu đi, nói không chắc chỉ là chỉ chốc lát sau, thì sẽ nhìn thấy Diệp Vân từ trong sấm sét sống sót đi ra. Điện xa trên không trung qua lại bay lượn, qua lại, từng trận lôi minh vang vọng ở đỉnh núi. Đông nhiên. Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng chỉ nhìn thấy đầy trời lôi ánh sáng bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra, phản phất là xuyên qua lôi điện chiến thần, trên người như trước là tia điện lấp lóe, đùng đùng vang vọng. Thần Vũ thiếu vương cũng là trợn mắt ngất ngưởng, nó khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn cái kia từ trong sấm xét đi ra bóng người, thình lình chính là Diệp Vân. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng luyện khí cảnh một tầng tu vi, lại có thể từ thiên kiếp sức mạnh còn dư sống, hơn nữa còn là lông tóc không tổn hại còn sống. Lôi ánh sáng bên trong, Diệp Vân từng bước một đi ra, hắn phía sau tia điện lừng ánh, trông rất đẹp mắt. Hai người một thú, Ngơ ngác nhìn từ ánh chớp bên trong đi ra Diệp Vân, trong mắt khiếp sợ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, như vậy thiên kiếp bên dưới, lại lông tóc không tổn hại, này đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn họ, căn bản không phù hợp lẽ thường. Diệp Vân từng bước một đi tới, trên người tiêu điện thỉnh thoảng lấp lóe, phản phất là một cái từ trong sấm sét thai nghén mà sinh chiến thần, khiến người ta ngước nhìn. "Diệp sư Minh, ngươi ngươi không có sao chứ?" Dư Minh Hồng không thể tin được con mắt của chính mình, nhìn Diệp Vân kinh thanh hỏi. "Tiểu dư tử ngươi thằng ngu, còn được xưng đến từ thiên thượng quốc, lẽ nào ngươi xem không đi ra, cái tên này một chút việc đều không có sao?" còn rất khả năng đạt được rất nhiều chỗ tốt. Đoạn Thần Phong vũ một cái đầu của hắn, từ một tiếng nói rằng. Dư Minh Hồng sưng sở, lập tức đống nhiên tình ngộ. Diệp Vân Tu Vi ở tiến vào đại mộ trước, cùng Đoạn Thần Phong kỳ thực cũng chỉ là không phân cao thấp, mặc dù là mạnh hơn một ít cũng là có hạn. Thế nhưng Diệp Vân Tu Vi bây giờ đã hoàn toàn đầy đủ để cho hai người ngước nhìn, đừng nói là trung lương loại này luyện khí cảnh bốn tầng tu vi, phải biết ở trong mộ lớn, La Văn Thành nhưng là luyện khí cảnh đỉnh cao thực lực, cũng rơi vào Diệp Vân Bố Chi ở trong, bị cửu u định linh kinh chiếu trụ, chân khí bị phong ấn, cuối cùng bị mạnh mẽ đánh nổ ma hiện tại cái tên này lại từ trong tiên kiếp đi ra, lông tóc không tổn hại không nói, phảng phất tu vi lại có tăng cao. nhìn hắn trên người không ngừng lấp lóe tia điện liền có thể biết cái tên này lại được chỗ tốt. dư minh hồng cùng đoạn thần phong hai mặt nhìn nhau, theo cùng diệp vân gặp nhau càng sâu. đối với cái tên này trên người phát sinh những này chuyện khó mà tin nổi cũng chậm chậm mất cảm giác. trên bầu trời âm âm lôi minh chậm rãi tuối lui, tia điện xuyên tới xuyên lui một trận, cũng tự nhiên tiêu tan, cũng không gặp lại một phần một hào thiên địa trở về trong sáng thiếu phong mặt trên nguyên bản những kia tràn ngập mây mù lại tiêu tan hết sạch đôi mắt biến vọng chỉ sợ có thể nhìn ra mấy trăm dặm xa ngươi thật sự vượt qua thiên kiếp. Đoạn thần phong nhìn diệp vân như trước là tỏ rõ vẻ khó có thể tin diệp vân liếc hắn một cái nói chẳng lẽ không như nếu không ngươi cho gọi ra đến lại tới một lần nữa thực sự là yêu nghiệt Đoạn thần phong hừ hừ nói rằng dư minh hồng trong mắt tràn đầy kính nghệ, thỉnh thoảng khát thường sắc lóe qua không biết đang suy nghĩ gì mười mấy trượng ở ngoài thần vũ thiếu vương nhìn thấy diệp vân từ vô tận chấp giật bên trong đại dương đi ra liền khép lại hai mắt, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu này một cái màu vàng lông chim lần thứ hai tỏa ra nhàn nhạt nu hòa kim quang, đưa nó toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong khoảnh khắc, chỉ nhìn thấy một tầng màu vàng lông tơ từ thân thể của nó các nơi mọc ra, nhanh chóng phủ kín thân thể. Số 1007, tháng 8 năm 385 năm Thần Vũ thiếu Vương, rốt cục vượt qua cuối cùng thiên kiếp, hóa linh thành công. Diệp Vân ba người lặng lặng nhìn nó, trong mắt tràn đầy chờ mong, một cái vẫn không có đạt đến linh thú liền có thể miệng nói tiếng người ra hỏa, trở thành linh thú bên trong, nó linh trí sẽ tăng lên đến mức nào? Hai người các ngươi thường thế làm sao? Nếu Thần Vũ Thú Vương rơi vào cuối cùng hóa linh giai đoạn, Diệp Vân liền sẽ không đi quay rối nó, quay đầu nhìn về phía Đoạn Thần Phong hai người. "Diệp sư huynh ta không có chuyện gì." Dư Minh Hồng nhìn bị máu tươi nhiễm đỏ trước ngực quần áo, khẽ tao mày. "Cái gì không có chuyện gì, mẹ đau chết ta rồi." Ta nói Diệp Vân, nếu không thừa Diệp kền kền vương cái tên này vẫn không có tiến hóa hoàn thành, đưa nó chém thịt nướng ăn." Đoạn Thần Phong bưng vai phải, một mặt khổ dạng. Diệp Vân đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ, rồi cùng không nghe như thế, sau đó tay bên trong xuất hiện một con bình ngọc tinh xảo, đổ ra một viên đan dược. Viên thuốc này thiết nhìn như trắng nõn như ngọc, kỳ thực bề ngoài có một tầng như có như không màu tím ánh huỳnh quang. Đây là Tử Vân Đan, đối với chữa thương lớn nhất thần hiệu, dư sư đệ ngươi ăn vào nó, hẳn là nửa ngày công phu liền có thể hết mức phục hồi như cũ." Dư Minh Hồng nhìn Diệp Vân lòng bàn tay, bỗng nhiên tỏ rõ vẻ khiếp sợ nói, "Này chính là Tử Vân Đan." "Đây chính là được xưng có thể lệnh khô cốt sinh cơ, về nhân sinh chết Tử Vân Đan." Diệp Vân nhìn một chút trong tay đan dược, cười nói, "Hẳn là đi." Dư Minh Hồng tay phải run rẩy tiếp nhận đan dược, sau đó quay về Diệp Vân không người chào đến cùng, đa tạ Diệp sư huynh. Dứt lời, hắn đem Tử Vân Đan nát, một nửa dùng, một nửa ép thành phấn vụn chiếu vào ngực phải trước vết thương trong khoảnh khắc, chỉ nhìn thấy này nguyên bản bị đánh cho mảnh vỡ ra thịt sẽ rách vết thương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chậm khép lại tuy rằng không nhìn thấy xương có hay không cũng tự động khép lại thế nhưng bề ngoài vết thương nhưng lại ở mấy tức thời điểm hầu như hoàn toàn khép lại lại quá chốc lát ra rẻ triệt để ngưng tụ không có bất kỳ vết tích đây là đan dược gì lại như vậy thần dị Đoan Thần Phong đặt ở trong mắt tràn đầy kinh ngạc Đoan sư Minh cái này gọi là Tử vân Đan mặc dù ở chúng ta Đế quốc Đại Tần cũng là chân phẩm cực kỳ quý giá Dư Minh Hồng nhẹ nhàng nhúc nhích một chút vai phải cảm giác tốt hơn một chút nữa Tử Vân Đan thật giống ở nơi nào nghe nói qua." Đoạn Thần Phong khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía Diệp Vân, "Diệp Vân tiểu tử ngươi quá không có suy nghĩ, chỉ cho hắn không cho ta." Diệp Vân cười nói, "Đoàn sư huynh chính là tấn quốc vương tộc thế gia, chẳng lẽ liền chữa thương thánh phẩm cũng không có." Đoạn Thần Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Có tự nhiên là có, bất quá nếu ngươi cũng có, đó là đương nhiên trước tiên dùng ngươi, ta giữ lại sau đó cứu mạng dùng." Diệp Vân không nói gì, hắn thực sự là không nghĩ tới Đoạn Thần Phong sẽ nói như vậy công khai, chỉ có thể đổ ra một viên ném tới. Đoạn Thân Phong cười ha ha cũng là một nửa uống thuốc một nửa thoa ngoài da trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy một luồng mát mẻ tâm ý từ trên vai truyền đến lập tức mơ hồ cảm nhận được bị rào thành mảnh vỡ xương bả vai lại đang chầm chậm gây dựng lại quả nhiên thần kỳ trên đời này vẫn còn có thần kỳ như thế đan dược đoạn thần phong kinh ngạc cực kỳ đó là tự nhiên ở toàn bộ đế quốc đại tần có thể luyện chế tử vân đan cũng chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy thế lực lớn hơn nữa luyện chế người tu vi nhất định phải đạt đến trúc cơ cảnh bảy tầng hơn nữa luyện chế lên phi thường khó khăn bởi vậy cực kỳ quý giá mỗi một viên có người nói đều giá trị vạn viên linh thạch tuyệt phẩm dư minh hồng thấp giọng trả lời quý giá như vậy. Đoạn Thân Phong chân mày to lại, đột nhiên tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ này Tử Vận Dan còn có một cái tên, gọi là Tử Cực Thần Dan. Tử Cực Thần Dan. Hay là đi, nay Tử Vận Dan xác thực là trăm nghìn năm trước một cái tên là Tử Cực Môn Tông môn luyện chế ra đến. Bất quá bởi phương pháp phối chế cũng không thần bí, bởi vậy truyền lưu đi ra ngoài, bị mấy thế lực lớn sở học Dư Minh Hồng sững sốt một chút, gật gật đầu, không trách, hóa ra là Tử Cực Thần Dan. Liên Liên Tấn Quốc trong Vương Cung cũng có người nói chỉ có ba viên, quý giá cực kỳ, căn bản không phải linh thạch thượng phẩm có thể mua được. Đoạn Thân Phong ả một tiếng, tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Hai người liếc nhau một cái, nhìn về phía Diệp Vân, bọn họ trong lòng tràn ngập tức ao, tràn đầy khiếp sợ, Diệp Vân cái tên này đến cùng ở trong mộ lớn được bao nhiêu chỗ tốt. Liên tử Vân đan loại này thánh dược chữa thương lại có thể nắm giữ, hơn nữa nhìn lên hẳn là có một bình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 163, thu phục. Chương 163, thu phục. Dư Minh Hồng cùng đoạn Thần Phong đã đối với Diệp Vân không nói gì, cái tên này quá mức biến thái, trước hai người còn có muốn truy đuổi Diệp Vân, cùng hắn tỉ thí một chút, nhưng là hiện tại đã không có ý nghĩa như thế, tuy rằng cái tên này cái cuối cùng lên cấp luyện khí cảnh. Thế nhưng là đã đi xa, đi thật xa. Diệp Vân đem Tử Vân Đan Thu cẩn thận, đan dược này cực kỳ quý giá, đối với luyện khí cảnh tu sĩ tới nói hoàn toàn là chữa thương thánh phẩm, vạn kim khó cầu. Hoa vận trăm ngàn năm qua, cũng chỉ là luyện chế 10 viên mà thôi, dùng đi 2 viên sau khi chỉ còn giữ lại chỉ là 8 viên mà thôi. Hoa vận ngàn năm bên trong chuẩn bị rất nhiều thứ, từ luyện khí cảnh đến trúc cơ cảnh đều có, thiên tài địa bảo, ký hoa dị thảo, các loại đan dược, linh thạch chờ chút không thiếu gì cả, toàn bộ đều đặt ở chúng sinh chuyển hồn trong tháp, những bảo vật này nếu như thả ra ngoài, toàn bộ tấn quốc đều sẽ một trường máu me bên trong. Diệp Vân đối với phần lớn bảo vật kỳ thực cũng không có một cái trực quan phán đoán, dù sao hắn xưa nay chưa có tiếp xúc qua như vậy đông đảo thiên tài địa bảo chỉ là những hắn đó biết đến bảo vật cùng linh thạch giá trị, liền đủ để cùng thiên trúc phong hầu như hơn một nửa tài nguyên so với. Ngay cả những kia không biết, chưa từng thấy bảo vật đến cùng là ra sao giá trị. Các người điều tức tu dưỡng một hồi, ta đi xem xem thần vũ thiếu vương. Diệp Vân lướt qua hai người, hướng đi thần vũ thiếu vương. Thần vũ thiếu vương nguyên bản chọc lấp thân thể bắt đầu chậm rãi sinh trưởng ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt lông thơm, đỉnh đầu cái kia màu vàng lông chim càng ngày càng xa lạ, thỉnh thoảng lóe qua một đạo vầng sáng màu vàng nóng trên người nó lông chim bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng hầu như mỗi một lần hô hấp tân sinh lông chim đều sẽ lớn lên một ít chỉ là nửa nén hương thời gian nó đã cả người đều bị màu vàng nhạt lông chim bao trùm xem ra cực kỳ rực rỡ sau một cách giờ thần vũ thiếu vương trên người lông chim hết mức bao trùm lít nhá lít nhít phi thường đẽ đẽ màu vàng ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống phản xạ đỡ tụt nói vầng sáng xa xa nhìn tới sán lạn cực kỳ đương nhiên thần vũ thiếu vương đóng chặt con ngươi chậm rãi mở chỉ nhìn thấy một vệt ánh sáng ảnh bắn thẳng đến mà ra dĩ nhiên như thực chất trên không trung đùng một thoáng bạo phát ra tiếng vang, lập tức liền xem nó chậm rãi đứng lên. Ô, một tiếng hí dài, lúc đầu trầm thấp, ngược lại cao vút, âm thanh thẳng và mây xanh, trầm dặm văn vọng. hầu như cả tòa thiếu phong vị trí phạm vi cũng nghe được này một đạo sông thẳng trời cao tiếng thều, cuối cùng mới chậm rãi tiêu tan ở trong không khí. hết thảy tham gia tỷ thí đệ tử đều dừng lại bóng người, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thiếu phong vị trí, chỉ nhìn thấy thiếu đỉnh núi trên, một đạo vầng sáng màu vàng nóng bỗng nhiên khuyết tán ra đến, còn như là sóng nước, nhanh chóng cực kỳ. chuyện gì xảy ra? một tên trên người mặc hoàng bào đệ tử kinh hãi đến biến sắc này vầng sáng màu vàng lóng bên trong tự có một luồng như thế để hắn cảm thấy sợ mất mật. lẽ nào là kền kền vương? Tương truyền nó đã sớm là cấp 9 đỉnh cao yêu thú, lại có thực lực như thế. kền kền vương chỉ là một con yêu thú, liền có khí thế như vậy, những kia nắm giữ tuyệt cường lực lượng linh thú lại sẽ là làm sao? thật đáng sợ, chúng ta mau mau tìm một chỗ trốn đi. ngược lại trong tay đã có hai viên lệnh bài, thu được sát hoạch từ cách chính là. các ngươi nói này kền kền vương có không có khả năng lần thứ hai đột phá hóa linh thành công? hầu như các đệ tử nhìn đạo kia từ đỉnh núi khuyết tán hạ xuống vầng sáng màu vàng long, cùng kêu lên cảm thán. Mà ở khoảng cách thiếu phong khoảng chừng hơn 20 dặm địa phương, Chân Hoa Thành ánh mắt nghiêm nghị, sắc mặt có chút tái nhợt. "Chân sư huynh, ngươi làm sao?" Một tên áo bào đen đệ tử nhìn thấy Chân Hoa Thành sắc mặt không đúng, trầm giọng hỏi. Chân Hoa Thành lắc đầu một cái, cũng không hề nói gì, xoay người liền đi. "Thiếu Phong đỉnh, Diệp Vân khỏe miệng mỉm cười, nhìn Thần Vũ thiếu vương. "Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì?" Thần Vũ thiếu vương sắc mặt khó coi quát lên. Diệp Vân hơi mắt, nói, "Thiếu vương chẳng lẽ quên trước lời thệ? Chẳng lẽ còn muốn thử một chút thiên kiếp hung mãnh?" Nguyên bản một mặt hung tương Thần Vũ thiếu vương lập tức vẻ mặt đi, nói, "Ngươi muốn thế nào?" Ta cùng ngươi nói, trước tuy rằng ta đối với thiên đạo tuyên thể, cùng ngươi điều động, thế nhưng muốn ta triệt để trở thành nô bộc của ngươi linh thú, đó là không thể. Vậy ngươi chính là không sợ thiên kiếp. Diệp Vân cười hiếp mắt nói, ngươi có thể quan ta là lai lịch ra sao? Ngươi gặp phổ thông thiếu ứng có thể sống trên hơn một ngàn năm. Thần Vũ thiếu vương ngữ điệu chìm xuống, nói tiếp, ta cũng không phải phổ thông thiếu ưng bộ tộc, mà là kim sĩ đại bằng chi nhánh, kim sĩ đại bằng ngươi nhưng có biết, chính là tiên thú bộ tộc, cực kỳ cao quý, ngươi chỉ là một tên luyện khí cảnh đệ tử, lại muốn trở thành kim sĩ đại bằng chủ nhân, cũng không sợ thiên đạo tức giận, đưa ngươi xóa đi. Diệp Vân chỉ là nhìn hắn, cũng không nói gì. Thần vũ thiếu vương, ngươi nếu thân là kim sĩ đại bằng chi nhánh, cao quý linh vũ, lại lợi lọng, cũng không sợ mất mặt. Dư Minh Hồng không nhìn nổi, tức giận quát lên. Tiểu Dư tử nói không sai, ngươi nhìn ngốc điệu, so với cái kia khúc nhất bình còn đáng ghét, một điểm tín dụng đều không có. Đoạn Thần Phong ôm bờ vai của hắn, thử một tiếng. Thần vũ thiếu vương đột nhiên đứng lên, trong mắt sát ý lấp lóe. Các ngươi hai thằng nhóc đang nói cái gì? Không ai không thành ta không dám giết các ngươi, tùy tiện động thủ à? Ngược lại giết chúng ta, Diệp Vân nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Đến thời điểm Thiên Kiếp giáng lâm, ngươi chết không toàn thây, liền lông đều không dư thừa một cái. Đoạn Thần Phong nhún vai một cái, một bộ không đáng kể dáng vẻ. Ngươi! Thần Vũ thiếu vương giận không nhịn nổi, hai cánh vỗ một cái, phong Trần phung trào. Được rồi, thiếu vương ngươi không cần nổi giận. Chính như Đoàn sư huynh từng nói, nếu như ngươi dám giết bọn họ, như vậy ta tất nhiên sẽ xúc động Thiên Kiếp để ngươi chết không có chỗ trôn. Diệp Vân vung vung tay, trầm giọng nói: "Tiểu tử, ngươi dám?" Diệp Vân cười nói: "Nếu ngươi không muốn trở thành nô bộc của ta, vậy cũng không sao, ta có thể cùng ngươi giải trừ lợi thể, bất quá ngươi đến cho ta đầy đủ chỗ tốt." Thần Vũ thiếu vương ánh mắt sáng lên, vội la lên, "Chỗ tốt gì? Ví dụ như cho ta mấy triệu viên linh thạch thượng phẩm à, hoặc là ngàn năm trở lên kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo, hay hoặc là là cái gì cấp 3 công pháp, cấp 2 tiên kỹ cái gì, cụ thể ta vẫn không có nghĩ kỹ." Diệp Vân nhún nhún vai, cười nói, "Thần Vũ thiếu vương đang không có vượt qua hóa linh thiên kiếp thời gian cũng đã đối với nhân loại tu sĩ rất tin tưởng, hiện tại linh trí mở ra, nghe được Diệp Vân nói, suýt chút nữa không ngã xuống đất. Linh thạch thượng phẩm còn nói được, luôn có biện pháp cho tới một ít. Ngàn năm trở lên kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo cũng không phải là không thể được tìm tới." Thế nhưng, cấp 3 công pháp, cấp 2 tiên kỳ đây là cái gì? Loại này cấp bậc công pháp là Thiên Kiếm Tông loại này tiểu tông cửa nhỏ sẽ có sao? Toàn bộ Thiên Kiếm Tông, phòng trường công pháp mạnh nhất cũng chính là cấp 4 tiên kỳ cũng đã đến cùng, tuy rằng Thần Vũ thiếu vương tiến vào thiếu phong đầy đủ một năm, nhưng chưa từng có nghe qua Thiên Kiếm Tông có cấp 3 thậm chí cấp 2 tiên kỳ tồn tại. Tiểu tử ngươi đang đùa ta? Diệp Vân nhún nhẩy, nói, không làm được. Vậy cho dù, vẫn là an tâm làm nô bộc của ta cùng ta điều động. Tiểu tử ngươi không muốn quá đáng quá mức. Thần Vũ thiếu vương gầm lên, tiếp theo đệ thấp ngữ điệu nói, có hay không những biện pháp khác? Diệp Vân hí mắt, cười nói: "Thiếu Vương ngươi thực sự là lòng tham, đã như vậy vậy thì lại cho ngươi một con đường để đi." Nói: "Cung ta điều động một ngàn năm, ta sẽ không lấy nô bộ đợi ngươi, con làm phổ thông thuê quan hệ. Nếu như ngày sau ngươi biểu hiện không tệ, lại không muốn rời đi ta, vậy cũng theo ngươi." Diệp Vân chậm rãi nói rằng: "Thần Vũ thiếu Vương trong mắt hung quang lóe lên, nói: 'Một ngàn năm quá lâu, hơn nữa ta không thể chuyện gì đều vì ngươi ra tay. Vậy cho dù ngươi chờ thiên kiếp giáng lâm chính là...'" Diệp Vân ngữ điệu dần lạnh. Thần Vũ thiếu Vương giận dữ, nhưng lại không thể làm gì, quá một lát gật đầu nói: "Được, liền một năm." ngược lại đối với ta kim sí đại bảng tộc mà nói, ngàn năm chỉ là trong nháy mắt, nháy mắt đã qua. Bất quá ta thật sự không thể chuyện gì đều vì ngươi ra tay, ví dụ như ngươi muốn đối phó ta tộc loại, ta ha có thể đáp ứng. Vậy cũng không cần, như vậy khỏe, ngươi hàng năm nhất định phải vì ta ra tay 10 lần, ngoài ra ngươi đồng ý liền ra tay, không vui bằng quan chính là. Diệp Vân nở nụ cười, phảng phất chợt nhớ tới cái gì, nói tiếp, bất quá ngươi nếu trở thành linh thú, lại cùng ta điều động ngàn năm, này ngàn năm bên trong chúng ta chính là đồng bọn, không thể làm được đem phía sau lưng giao cho đối phương chiến hữu, ngươi có thể làm ta cấy lấy linh thú, như vậy mặc kệ truy kích vẫn là thoát thân hay hoặc là chạy đi chờ chút đều có thể tiết kiệm thời gian dài. Thần vũ thiếu vương nhíu đầu, đỉnh đầu cũng không tiếp tục là khắp nơi chui lùi. Một tầng màu vàng kim nhàn nhạt lông tơ bên trong, cái kia lông chim vàng đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. Được, ta đáp ứng rồi. Như vậy liền được, sau đó chúng ta chính là đồng bạn, nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Diệp vân cười to, nguyên bản là muốn lợi dụng thần vũ thiếu vương luyện tay nghề một chút, tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, nhiều nhất cũng chính là đưa nó chém giết, cướp yêu hạch. Nhưng hôm nay, nhưng là để thần vũ thiếu vương trở thành nô bộc của hắn, trong vòng ngàn năm cung hắn điều động, tuy rằng hàng năm chỉ có thể ra tay 10 lần. Bất quá đã đầy đủ, trọng yếu chính là, thần vũ thiếu vương còn có thể trở thành diệp vân cưới lấy linh thú này kim sĩ đại bằng hậu duệ, tiềm lực hẳn là vô cùng. Trong thời gian ngắn sung kích đến linh thú đỉnh cao cũng nói không chừng. Hừ, cần phải nhớ, hàng năm ta chỉ có thể vì ngươi ra tay 10 lần. Thần vũ thiếu vương tuy rằng đã hơn 1.000 ngàn tuổi, thế nhưng đối với kim sĩ đại bằng chủng tộc này tới nói, hơn 1.000 ngàn tuổi kỳ thực và con người loại trẻ con không có cái gì quá to lớn khác biệt. Một con thành niên kim sĩ đại bằng, ít nhất có thể sống 10 vạn năm. Kim sĩ đại bằng chủng tộc này đã cực kỳ ít rồi, trong ngàn năm qua toàn bộ đại lục đều khó gặp chớ nói chi là tấn quốc cái này địa phương nhỏ chỉ có điều thần vũ thiếu vương tuy rằng thân là kim sĩ sí đại bằng hậu duệ nhưng căn bản không biết những này mà diệp vân ba người bọn họ càng là đối với kim sĩ sí đại bằng ấn tượng chỉ là ở đã từng thật giống nghe nói qua mông lung trình độ đều không để ý lắm được rồi được rồi ta biết rồi ngươi người này lời nói thực sự là nhiều linh trí sơ khai vẫn là trước tiên luyện một chút không cần vội vã nói lung tung diệp vân vung vung tay ánh mắt nhìn về phía thiếu phong bên dưới lần này sát hạch đối với hắn mà nói dùng dễ như bàn tay để hình dung cũng không quá đáng trung ương bị chém giết các đệ tử khác căn bản không đáng giá được nhắc tới chỉ có một cái chân hoa thành. Nếu như nói trước đó vài ngày chân hoa thành còn ở trong mắt Diệp Vân, hắn bây giờ, tâm nhìn không biết mở rộng bao nhiêu lần, một cái đã từng tử bảo đệ tử ở trong mắt hắn, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 164, chân khí bên ngoài. Chương 164, chân khí bên ngoài. Lần này sát hoạch đối với Diệp Vân mà nói, sát thực đã không có tiếp tục cần phải, hắn tu vi bước vào luyện khí cảnh cũng đã rất xa vượt qua các đệ tử khác, liền ngay cả cấp chín đỉnh cao yêu thú thần vũ thiếu vương Hóa Linh Thiên Kiếp cũng bị hắn phút đi một nửa. Không chỉ lông tóc không tổn hại, còn phải đến lợi ích cực kỳ lớn. Hiện tại Diệp Vân hoàn toàn có thể thông qua đệ tử nội môn sát hạch, hơn nữa tiềm lực tuyệt đối so với người bên ngoài muốn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như chân Hoa thành chờ người còn mang trong lòng ảo tưởng treo chọc hắn, như vậy kết cục có thể sẽ cực kỳ bi thảm. Đi thôi, chúng ta xuống núi. Diệp Vân quay đầu nhìn hai người một thú. Đi nơi nào? Đi cho đám người kia một chút giáo huấn. Lão Tử biết điều rất lâu, bọn họ còn tưởng rằng ta rất khỏe bất nạn. Đoạn Thân Phong rút dao xoan xoan. Chúng ta đã có không ít lợi bài, không cần thiết cùng bọn họ lại nổi lên tranh chấp. Dư Minh Hồng có ý kiến bất đồng. Diệp Vân nhìn hai người một chút, Đoạn Thân Phong đúng là cũng có tốt, tuy rằng có lúc sẽ biết điều một ít, thế nhưng hắn trong xương chính là một cái cực kỳ hung hăng người. Chỉ là Dư Minh Hồng càng ngày càng có chút nhìn không thấu, người tiểu sư đệ này lúc trước khiêm tốn biết điều, sau đó từ trong mộ lớn đi ra biến tính tình nôn nóng, hai ngày nay thật giống lại trở nên khiêm tốn biết điều lên. Phảng phất một người trong thân thể có hai cái linh hồn, tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng tỉ mỉ quan sát bên dưới vẫn có thể có thể thấy. Đám gia hỏa này coi như thu được lệnh bài cũng không có tư cách trở thành đệ tử nội môn, tiềm lực cùng tu vi thực sự quá kém nếu như ở đệ tử nội môn sát hạch thời điểm làm hoa chiêu gì đem chúng ta cho soạt hạ xuống vậy làm sao bây giờ đoàn thần phong rủ sao đến từ kỳ họ tổ vương tộc từ nhỏ nhìn quen trong tộc câu tâm đấu giác theo bản năng nói rằng lẽ nào đoàn sư minh ngươi không có tự tin sao ta cảm thấy chúng ta tu vi và tiềm lực nhất định có thể thông qua đệ tử nội môn sát hạch dư minh hồng nắm tay ánh mắt kiên quyết ta đương nhiên có lòng tin bất quá không muốn sẽ có dự đoán không tới biến hóa đoàn thần phong chân mày cau lại hừ lạnh nói ngươi vẫn không có tự tin dư minh hồng cũng không biết tại sao lại cùng đoàn thần phong đẩy lên được rồi liền bọn họ đám người này, còn đáng giá huynh đệ chúng ta lo lắng sao?" Diệp Vân vung vung tay, ngăn cản hai người cãi nhau. Lập tức, hắn cũng không quay đầu lại, trước tiên hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Thần Vũ thiếu vương một thân lông chim vàng, dưới ánh mặt trời xem ra là như vậy rực rỡ, nó quay đầu lại nhìn một chút Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng, trong mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Con bà nó, nó điều cũng dám cười nhạo chúng ta. Đoạn Thần Phong chớp mắt, liền muốn phát tác. "Đoàn sư huynh ngươi đừng kích động, thiếu vương nhưng là linh thú." Dư Minh Hồng xem thời cơ đến nhanh, một cái kéo hắn lại. Đoạn Thần Phong chỉ nhìn thấy Thần Vũ thiếu vương lạnh lùng theo dõi hắn trong giây lát đó một thân mồ hôi lạnh Diệp Vân bọn họ đi xuống dưới núi dọc theo đường đi gặp phải không ít đệ tử thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy Diệp Vân phía sau cao to uy manh thần vũ thiếu vương, lập tức mặt như màu đất quay đầu liền đi thậm chí không ai dám tới nói nửa câu nói đệ tử nội môn sát hoạch tư cách tranh cướp đến giờ phút này hầu như đã kết thúc Diệp Vân đi tới trước tiến vào địa phương đứng thẳng người lên hiện tại sẽ chờ Đoạn Thân Phong không nhịn được hỏi lẽ nào ngươi muốn cùng người tranh đấu Diệp Vân liếc hắn một cái được rồi vậy chúng ta liền ở đây tu luyện bất quá ba ngày mắt không mở ra hỏa dám đến cho ta vậy cũng chớ quái lao tử không khách khí Đoạn thần phong đem phá nhật thương thủ ở một bên, Tu Vi đột phá đến luyện khí cảnh sau còn không làm sao phát huy liền bị đánh mặt mày xám xịt, trong lòng tất cả đều là khó chịu. Diệp Vân không nhìn hắn nữa, ngồi khoanh chân. Luyện khí cảnh quan trọng nhất chính là ngưng luyện chân khí, mà chân khí ngưng luyện cũng sẽ không ở ngươi đạt đến luyện khí cảnh một sát vậy thì hoàn thành. Tu Vi lên cấp đến luyện khí cảnh, linh lực trong cơ thể thì sẽ chuyển hóa thành đơn giản nhất cơ bản nhất chân khí, còn cần ngưng luyện mới có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Diệp Vân lên cấp luyện khí cảnh sau cũng không có thời gian ngưng luyện chân khí, hiện tại có kim Sĩ sí đại bảng hậu duệ thần vũ thiếu vương hộ pháp, đương nhiên phải khỏe mạnh ngưng luyện một phen, tu vi tất nhiên càng thượng tầng hơn lâu. Diệp Vân lặng lặng ngồi, chân khí trong cơ thể dâng trào, như sóng lớn vô bờ, cuồn cuộn mà tới. Từng đạo từng đạo chân khí nhanh chóng ngưng luyện, áp xúc, trở nên càng thêm chặt chẽ, tràn ngập nổ tung sức mạnh. Bị tiên ma chi tâm thay đổi thể chất sau, Diệp Vân thân thể có thể chứa đựng chân khí so với đệ tử bình thường mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, tuần lượng phẩm chất càng là thân thiết mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Bởi vậy, hắn tu vi bây giờ mặc dù gặp gỡ luyện khí cảnh năm tầng cao thủ cũng có thể chính diện mạnh mẽ đem đối phương đánh bại. Hơn nữa từ ảnh kiếm chờ một đám linh khí, hắn chiến đấu chân chính lực đã không cách nào đánh giá. Thời gian chậm rãi đi qua, nhật lạc người thăng, Diệp Vân đều ngồi quanh chân, rèn luyện chân khí, cũng không biết quá bao lâu, làm thần hy đông thủng đông phương đường chân trời, đem ánh sáng mang cho cái này đại địa thời điểm. Diệp Vân chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy hắn trong đôi mắt một vệ tinh mang bắn thẳng đến mà ra, phảng phất thực chất, đánh vào phía trước một cây đại thụ, dĩ nhiên đánh ra một cái lôi thủng đến. Chân khí bên ngoài, chân khí dĩ nhiên từ trong đôi mắt bắn ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nói như vậy, tu vi đạt đến thực khí cảnh, thân thể liền bị chân khí tiến một bước tầm bổ rèn luyện, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chân khí cũng có thể bên ngoài, thế nhưng nói như vậy, chỉ có tu vi đạt đến luyện khí 3 tầng, chân khí ở trong người vận chuyển ra một cái đại chu thiên, như vậy bên ngoài chân khí mới có thể chân chính nắm giữ lực công kích. Trước đoạn thần phong bọn họ tuy rằng cũng có thể chân khí bên ngoài, thế nhưng ẩn chứa trong đó uy lực hầu như có thể bỏ qua không tính, mà Diệp Vân vừa nãy cái nhìn này bên trong có ẩn hàm sức mạnh, nếu như đánh vào bất luận cái nào luyện thể cảnh đệ tử trên người, tất nhiên bỏ mình linh tiêu, hình thần đều diện. Mấy ngày, Diệp Vân nhàn nhạt hỏi, ngày 9 Dư Minh Hồng ngay khi Hà Bên, thấp giọng trả lời. Diệp Vân nhìn hắn, nói: "Hả? Còn có cuối cùng ngày một. Dư sư đệ, ngươi không có đem chân khí ngưng luyện một phen?" Dư Minh Hồng nói: "Đã sớm ngưng luyện xong thành, ta chỉ là bỏ ra nửa ngày, nào giống sư huynh ngươi lại ngưng luyện dòng rã ngày ba nhiều." Diệp Vân gật đầu nói: "Thì đã đến cuối cùng ngày một, xem ra lần này sát hoạch cũng không có mắt không mở người nhảy ra." "Ồ, Đoàn sư huynh đây." Dư Minh Hồng khe nhíu mày, nói: "Đoàn sư huynh ngày hôm trước nói muốn hoảng, chân khí cũng ngưng luyện xong tất, liền đi ra ngoài đi một chút, đến hiện tại cũng không trở về nữa." Diệp Vân chân mày cau lại, Dư Minh hồng gật cụ, không dám nói lời nào. Diệp Vân thở dài, Đoạn Thần Phong cái tên này trong xương liền không phải cái có thể chịu được nhàm chán gia hỏa, hắn trời sinh ngông cuồng kích động, dù cho có lúc cũng sẽ biết điều, nhưng vẫn là không thay đổi hung hăng gây sự bản tính. Cái tên này thực sự là phiền phức. Diệp Vân xoay người, nhẹ nhàng vỗ một cái cuộn mình ngủ thần Vũ thiếu vương. Ai, ai dám quấy ta? Không muốn sống sao? Thần Vũ thiếu vương bỗng nhiên thức tỉnh, tức giận quát lên. Thần Vũ, chúng ta đi mặt trên tìm một thoáng Đoạn Thần Phong tên kia." Diệp Vân nói. Đoạn Thần Phong là ai? Một cái luyện khí cảnh bị cũng đáng giá ta bay lên tìm sao? lại nói ở thiếu phong bên trong còn cần ta tự mình điều động thực sự là ấu chi thần vũ thiếu vương hừ một tiếng nói rằng tiếp theo nó bỗng nhiên thét dài tiếng hú lướt qua rừng rậm đâm thủng bầu trời ở phía trên kéo dài vang vọng thiếu vương ngươi đang làm gì dư minh hồng tò mò hỏi thần vũ thiếu vương ngắm hắn một chút nói ta để bọn tiểu tử nhìn một chút đoạn thần phong cái tiên liệu bị đến cùng đang làm gì sau một khắc chỉ nghe được mấy tiếng thiếu ương sắc bén kêu to truyền đến gấp gáp mà cao vút thần vũ thiếu vương trong mắt lóe ra một đạo hung quang lạnh lùng nói thực sự là phiền phức cái tiên đang bị người vây công Diệp Vân chân mày cau lại, trong mắt ánh sáng lạnh bắn thẳng đến, nói: mang ta đi. Ngữ liệu hạ xuống, Diệp Vân trực tiếp nhảy lên thần vũ thiếu vương phía sau lưng. Thần vũ thiếu vương cũng không có phí lời, chỉ là hừ một tiếng, phóng lên trời, hai cánh mở ra, quanh quần trên không trung. Mặc kệ là thiếu vương vẫn là Diệp Vân, bọn họ nhãn lực cỡ nào kinh người, chỉ là hơi hơi kiểm tra liền phát hiện ở đông nam nơi ước chừng hơn 10 dặm địa phương, đoạn thần phong bị ba người vây vào giữa. Diệp Vân cũng không có để thần vũ thiếu vương liền như vậy hạ xuống, mà là chốn ở mười mấy trượng ở ngoài một gốc cây cổ thụ che trời ẩn nấp thân hình. Đoạn Thần Phong sắc mặt trắng bệch, trong tay phá nhật thương trên chết chỉ về đằng trước một tên áo bào đen đệ tử, hơi run rẩy. Hắn trời sinh liền không phải một cái ngồi được người, chân khí ngưng luyện sau khi hoàn thành, con ngồi nửa ngày liền cũng không nhịn được nữa, trung quanh lên quanh. Bất quá phần lớn đệ tử đều biết hắn cùng Diệp Vân một nhóm, cũng không dám trêu chọc. Bất quá, vừa nãy Đoạn Thần Phong gặp phải ba tên áo bào đen đệ tử, một người trong đó chính là trước từng có mâu thuẫn chân hoa thành. Chân hoa thành người này vốn là lòng dạ chật hẹp, ngay tí tất báo, hắn tử, tử bảo đệ tử bị đánh rơi, vốn là tức giận dị thường, nhưng không nghĩ gặp phải Đoạn Thần Phong đem hắn vật trợn thẹn quá thành giận, nếu không là lúc ấy có kiêng rẻ, chỉ sợ không cho phép đoạn thần phong sống đến hiện tại. Mà đoạn thần phong vừa nãy cùng hắn gặp bỡ, lại câu nói đầu tiên chính là, này không phải từ từ bảo đệ tử rơi xuống thành áo bào đen chân hoa thành sư minh mà, chân hoa thành một tháng trước vẫn là cao cao tại thượng tử bảo đệ tử, chịu đến tông môn che chở, vạn người kính ngưỡng. Bây giờ lại bị đánh rơi thành áo bào đen đệ tử, còn bị đoạn thần phong cái này mới lên cấp đệ tử trào phúng, giận dữ ra tay, đem hắn kích thương. Bất quá đoạn thần phong tu vi cũng không ở trong mắt hắn, hắn chỉ là ra một chiêu liền đem đoạn thần phong kích thương. Sau đó liền do bên cạnh theo hai tên luyện khí cảnh ba tầng áo bảo đen đệ tử, liên thủ công kích. Đoạn Thần Phong tu vi sắc thực cũng là bất phàm, luyện khí cảnh một tầng thực lực lại đối mặt luyện khí cảnh ba tầng hai người liên thủ bất bại, mạnh mẽ chống đỡ hai canh giờ, chân khí tăng dã, hầu như không có sức tái chiến. Chân Hoa Thành, ngươi thật muốn như vậy bức bách, lão tử bóp nát bảo mệnh đùa hộ mệnh rời đi chính là. Đoạn Thần Phong trường thương trong tay chỉ xéo, thở mạnh. Chân Hoa Thành cười gằn, trong ánh mắt tất cả đều là xem thường, "Năm à, ngươi cho là có bảo mệnh đùa hộ mệnh là có thể an trầm không lo. Mặc dù hôm nay không giết ngươi, chờ ta sau khi đi ra ngoài, ngươi cũng như thế muốn chết. Đoạn Thần Phong thở dốc nói, ngươi dám giết ta, Tông luật Điện cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đã từ từ bảo đệ tử bị giảm giá trở thành áo bào đen đệ tử, có thể thấy được ở trong Tông môn đã thất thế, không ai không thành ngươi cho rằng vẫn có thể muốn làm gì thì làm. Chân Hoa Thành trong mắt lóe ra một đạo sắc ý, Nương tụ như đao. Từ từ bảo đệ tử giảm giá là trong lòng hắn vinh vi thống, chính là lòng chi vậy ngược, không cho được vào. Thật là to gan. Mặc dù Tông luật Điện người ở này, hôm nay ngươi cũng phải chết. Vừa dứt lời, hắn một bước bước lên, trong tay quang lánh, tụ thành một thanh hình thủ kỳ lạ vũ khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 165, Tà ma thuật. Chương 165, Tà ma thuật. Thực sự là khẩu khí thật là lớn đây, liền tông luật điện đều không để vào trong mắt. Một thanh âm trên không trung đột nhiên nổ vang, phản phất căn bản không có đầu ngân, đông dưng mà nổ. Chân Hoa thành sắc mặt lạnh lẽo, quát lên, người nào giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Chân sư huynh hà tất làm bộ không quen biết đây, mọi người đều là người quen cũ. Diệp Vân âm thanh như trước đông dưng nổ vang, hùng hồn cực điểm, phản phất xét, trực quán hai lỗ hai. Chỉ nhìn thấy một bóng người từ mười mấy trượng ở ngoài cấp xạ mà đến. Chớp mắt liền đến, Diệp Vân đứng chắp tay, rơi vào đoạn thần phong bên cạnh. "Là ngươi?" Chân Hoa thành sắc mặt lạnh lẽo, nhìn thấy Diệp Vân xuất hiện, hắn cho mày. Diệp Vân phía sau theo một con khí thế phi phàm yêu thú, đây cơ hồ là tất cả mọi người đều biết sự tình, chỉ là bọn hắn cũng không biết, con này cả người lập lòe ánh sáng màu vàng nóng thiếu ứng chính là thiếu phong chi chủ Thần Vũ thiếu vương. Thần Vũ thiếu vương mấy trăm năm qua gặp nó đệ tử không phải số ít, nhưng này đúng là không có vượt qua Hóa Linh Thiên kết trước, hiện tại Thần Vũ thiếu vương cùng trước đã hoàn toàn khác nhau, phát sinh thay đổi to lớn. Bất quá chỉ cần không phải nhãn lực cực sai đệ tử đều có thể nhìn ra. Đầu kia cả người đều là lông chim vàng yêu thú thực lực tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, mặc dù không phải cấp 9 cũng là cấp 8. Một con cấp 8 thậm chí là cấp 9 yêu thú đàng hoàng cùng sau Lương Diệp Vân, điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho Diệp Vân thực lực rất khả năng so với cấp 8 yêu thú còn mạnh hơn, phóng tầm mắt thiếu Phong bên trong tất cả mọi người, lại có ai có thể cùng hắn đối kháng? Thiếu Phong vị trí phạm vi bất quá chỉ là mấy chục dặm đến trăm dặm, chân hoa thành thì lại làm sao sẽ không biết. Khi hắn nhìn thấy Diệp Vân xuất hiện, không khỏi khe như mày, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Chân sư Minh nói vậy cũng đã chiếm được rất nhiều lợi bài, thu được sát hoạch tự cách không biết tiếp theo ngươi phải như thế nào. Người ta là từng người an ổn chờ đợi sát hoạch kết thúc một khắc đó, vẫn là luận bản một phen." Diệp Vân cười nói. Chân Hoa thành chân mày cau lại, nói: "Một tên chỉ là mới lên cấp đệ tử ngoại môn, lại dám nói lời như vậy, không biết ngươi là ngông cùng cực điểm vẫn là không biết trời cao đất rộng, ngu xuẩn đến cực hạn." Diệp Vân không để ý lắm, nói: "Nghe nói chân sư huynh tử tử bảo đệ tử bị giảm giá vì là áo bào đen đệ tử, không biết cái gọi là chuyện gì, có hay không có thể nói cho tiểu đệ nghe một chút, có lẽ có biện pháp giúp ngươi giải quyết một hai." Chân Hoa thành mở ra, giận tím mặt, thật là to gan lại dám chào phúng ta, ngươi chết chắc rồi. Từ bao đệ tử quý giá bậc nào, trăm ngàn năm qua hầu như cực nhỏ có người bị giảm giá, này thành chân hoa thành bại ngược, căn bản không cho người bên ngoài đột vào. Nhưng là từ khi lần thứ hai nhìn thấy Diệp Vân cùng Đoạn Thần Phong sau, bọn họ lại hết lần này đến lần khác nhắc lên, để hắn cực kỳ đúng túng. Thời khắc này chân hoa thành tức giận trong lòng đã không cách nào che giấu, lộ rõ trên mặt. Diệp Vân nhún bay, không để ý làm nói, các ngươi những người này, mỗi lần đều là như vậy, phí lời dung giải, cuối cùng cái gì cũng đàm luận không được, hay là muốn dựa vào vũ lực để giải quyết vấn đề, vậy thì động thủ đi. Diệp Vân ngươi cẩn thận, thực lực của người này hẳn là đã đạt đến luyện khí cảnh 5 tầng đỉnh cao, rất khó đối phó." Đoạn Thần Phong sau lưng Diệp Vân thấp giọng nhắc nhở. "Không sao, ta đang muốn thử xem luyện khí cảnh 5 tầng đến cùng là ra sao sức mạnh." Diệp Vân cười nói. "Nói cũng là, nếu không là hắn đánh lên ta, há có thể dễ dàng như vậy thương ta." Đoạn Thần Phong lại đàng hoàng trịnh trọng điểm ngẩng đầu lên. "Cái này ngược lại cũng đúng, ngươi tuy rằng cũng chỉ là luyện khí cảnh 1 tầng tu vi, cũng không phải tùy tiện cái gì cặn bã liền có thể gây tổn thương cho ngươi." Diệp Vân báo lấy đàng hoàng chỉnh trọng. "Vẫn là ngươi hiểu rõ ta." Đoạn Thần Phong vỗ vỗ Diệp Vân vai, cười to lên. Chân Hoa Thành ba người sắc mặt tái nhợt, giận dữ không ngớt. Không biết trời cao đất rộng run dế, ngươi không phải nói muốn động thủ sao? Tại sao còn nói ồ nói tả? Diệp Vân cùng Đoạn Thần Phong hai mặt nhìn nhau, một mặt kinh ngạc nói, "Chân sư huynh ngươi lẽ nào không nhìn ra, chúng ta là ở học ngươi sao?" Hai người nhìn nhau, cười to liên tục. Chân Hoa Thành giận không nhịn nổi, cũng không còn cách nào nhẫn mại Diệp Vân hai người trào phúng, đống nhiên nhảy lên, một quyền hoành kích mà tới. Diệp Vân hơi như mày, cười lạnh nói, "Đến đúng lúc." Hắn bóng người lướt trên, không có bất kỳ đẽ, cũng nhìn không gian nửa phần kỹ xảo, đón Chân Hoa Thành đánh ra một quyền mà đi. Nắm đấm thép tương giao, rung động ầm ầm. Chỉ nghe được cầm một tiếng, hai người thân hình nhất thời hướng về mặt sau bắn mạnh mở ra, quần bạo quyền kình đánh tan ra, không gian rung động. Tại sao lại như vậy? Chân Hoa Thành trong mắt tràn đầy kinh hãi, Diệp Vân vừa nãy một quyền cho hắn cực kỳ chấn động, cú đấm này bên trong ẩn sức mạnh vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Phải biết Chân Hoa Thành tuy rằng bị giảm giá thành áo bào đen đệ tử, thế nhưng hắn dù sao tu vi còn ở luyện khí cảnh 5 tầng đỉnh cao, luyện khí 5 tầng nhân vương cảnh, như thế nào nhân vương, chính là người trong chi vương, toàn thân tinh huyết ngưng luyện, một giọt máu đều so với người bình thường toàn thân máu tươi mạnh hơn mấy lần. Tu vi đến nhân vương cảnh liền cũng không tiếp tục sợ bẻ gây tay chân, chỉ cần tu dưỡng một quãng thời gian, liền có thể một lần nữa mọc ra. luyện thể luyện khí đều là cơ sở tu luyện, mà chỉ có tu vi đạt đến luyện khí 5 tầng nhân vương cảnh, toàn thân tinh huyết cốt cách bắp thịt đều triệt để ngưng luyện, mới coi như có tư cách bước lên chân chính con đường tu tiên. tu vi đến mức độ này, thân thể mỗi một tức đều có thể làm vũ khí công kích, cứng rắn cực kỳ. tuy rằng cùng linh khí so với còn hơi có chênh lệch, thế nhưng tay không bên dưới đối đầu diệp vân đấm, lại bất phân cao thấp, điều này làm cho chân hoa thành dù như thế nào đều khó mà tiếp thu. chân hoa thành tinh tế xem qua diệp vân cảnh giới. Sao thực chỉ là luyện khí một tầng ngưng khí cảnh, luyện khí cảnh trụ cột nhất cảnh giới, nhưng nắm giữ như vậy bảng bạc chân khí, cú đấm này bên trong ẩn sức mạnh, dĩ nhiên vượt qua luyện khí 4 tầng đệ tử. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Chân Hoa Thành trong mày, lạnh giọng hỏi. Diệp Vân cười lớn một tiếng, trầm giọng nói, "Chân sư minh ngươi thật đúng là, mới luận bàn một chiêu ngươi liền lại bắt đầu kỳ oai, này há lại là đã từng tự bảo đệ tử phong thái." Chân Hoa Thành sắc mặt lạnh lẽo, nói, "Cùng tiến lên, tất nhiên phải đem tiểu tử chấm giết." Này hai tên áo bào đen đệ tử lập tức thân hình lướt qua. Phối hợp Chân Hoa thành đem Diệp Vân cùng Đoạn Thần Phong lấy hình chữ phẩm vây quanh ở trong đó. Ngươi xem, nói rồi nửa ngày không chỉ muốn động thủ, vẫn là lấy nhiều khi ít, ngươi thật cho là chúng ta dễ bắt nạt như vậy sao? Diệp Vân nhún nhún vai, căn bản không để ý lắm. Ngươi chính là bóp nát bùa hộ mệnh rồi đi sát hoạch cũng là vô dụng, đợi ta đi ra ngoài, như thế sẽ chí ngươi vào chỗ chết." Chân Hoa thành sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói rằng. Diệp Vân cười nói, ngược lại ta đều muốn chết, không bằng chân sư huynh cùng ta nói một chút, ngươi đến cùng là làm sao bị giảm giá thành áo bảo đen đệ tử?" Chân Hoa thành sắc mặt tái nhợt, không cần phải nhiều lời nữa, trong tay quang hành lượi qua. Chôi này hình dạng kỳ lạ linh khí xuất hiện lần nữa. Giết! Hắn ngữ điệu lạnh lẽo cực điểm, phảng phất đến từ địa ngục thâm viên tà ma, thân hình đông nhiên trở nên phập phù lên. Chôi này hình dạng kỳ lạ linh khí gào thét lên, phát sinh tham thảm quỷ khấp tiếng. Lập tức liền nhìn thấy có lờ mờ bóng tối trên không trung xuất hiện. Ta thiên kiếm tông chính là danh môn đại phái, khả năng có loại này tà ma thuật, không trách ngươi sẽ bị giảm giá thành áo bào đen đệ tử. Nói vậy chính là tu tập loại này pháp thuật đi. Diệp Vân trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, hắn thực sự là không nghĩ tới chân hoa thành lại sẽ sử dụng tới loại này tà môn pháp thuật. Công pháp tiên kỹ chính là làm người sử dụng, lại có gì chính ta phân chia, hôm nay ngươi chết ở ta quỷ ảnh tu la đao bên dưới, cũng coi như là vinh hạnh. Chân hoa thành bóng người đã biến mất ở trong không khí, hóa thành tầng tầng quỷ ảnh, trong tay hình thủ kỳ lạ linh khí đâu đâu cũng có, biến thành đỏ như máu vẽ, nhìn lại làm người buồn nôn. Yêu ma quỷ quái, phá cho ta." Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay một tia xét lường lạnh, lập tức từ ảnh kiếm hình linh xuất hiện. Ánh chớp đại tiềm, điện xa bay lượng. Trời quang bên trong một tia chớp từ trên trời giáng xuống, hóa thành thế thần lôi, mạnh mẽ đánh về đại địa. Lôi điện chính là thiên đạo chi phạt, càn quét tất cả yêu tà. Vũ hồn tà phách sợ nhất chính là lôi điện uy năng. Ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn đình linh nộ tung, đem lại địa nổ ra một cái to lớn hố động, trong phạm vi 10 dặm đều cảm thấy một mảnh chấn động, bốn phía lay động. Diệt thế thần lôi càn quét mở ra, chỉ thấy này tầng tầng lớp lớp vũ hồn bóng tối trong khoảnh khắc bị quét đi sạch xanh sạch phát sinh chít chít tiếng vang, hết mức hóa thành mây khói tiêu tan ở trong không khí. Này chính là Diệp Vân đang trợ giúp Thần Vũ thiếu vương kháng trụ thiên kiếp, hấp thu lực lượng xâm xét, ngưng luyện trong cơ thể lôi linh khí sau lần thứ nhất chân chính đánh ra lôi vân điện quang kiếm thức thứ ba diệt thế thần lôi. Chiêu kiếm này uy lực đã rất xa nằm ngoài dự đoán của hắn nếu như đánh vào thiếu phong đỉnh, chỉ sợ sẽ quét tới một đoạn. này chính là lôi vân điện quang kiếm uy lực. hơn nữa này thức thứ ba vẫn là tàn khuyết không đầy đủ, chỉ là hậu nhân đẩy ngộ ra đến một chiêu kiếm, uy lực liền cường hãn như vậy. nếu là chân chính diệt thế thần lôi, uy lực đều sẽ cỡ nào mạnh mẽ. diệp vân không biết, chân hoa thành cũng không biết. chân hoa thành quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. diệp vân đánh ra này nói thần lôi hoàn toàn ra ngoài hắn nhận thức, một cái luyện khí cảnh một tầng đệ tử lại có thể đánh ra như vậy công kích. phải biết, quỷ ảnh tu la đao chính là hắn từ một chỗ vạn cổ thâm giản bên trong được. tuy rằng cấp bậc không biết nhưng uy lực cực lớn. Tu sĩ bình thường đối mặt tầng tầng quỷ ảnh, trong nháy mắt thì sẽ rơi vào mê loạn cùng sợ hãi bên trong. Tu vi mười bên trong đi hai, thực lực giảm mạnh. Nhưng là Diệp Vân không những không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại đánh ra một đạo thần lôi, trong nháy mắt đem quỷ ảnh Tu La đao phá giải sạch sành xanh, phản phất từ đến liền chưa từng xuất hiện. Chân Hoa thành nhìn trong tay Lu Mở ảm đạm quỷ ảnh Tu La đao, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm nghị, khoe miệng có chút có giật. Ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Tuyệt đối không phải biên thủy nơi tiểu tử. Diệp Vân cười nói, chân sư ngươi phí lời thực sự là nhiều đây, ta đến từ nơi nào có liên quan gì tới ngươi? Ngoan ngoãn liền đem lệnh bài giao ra đây. Sau đó bóp nát bảo bệnh đùa hộ mệnh lui ra sắp hoạch, ta liền không tính toán với ngươi, nha đúng rồi, thuận tiện đem trên người linh cả, bảo vật ta, đan dược cả đều lưu lại. Diệp Vân, ngươi thực sự là rất ngông cuồng đây. Chân Hoa thành hơi nhướng mày, lập tức trên người hắn quần áo màu đen bỗng nhiên nổ tung, cả người tựa hổ cao nửa tức, chỉ nhìn thấy hai mắt của hắn bên trong lập lòe ra một đạo hỏa diễm, chợt lóe lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng thư viện. Quy một chương 166, tinh tháp chân địch. Chương 166, tinh tháp chân địch. Chân Hoa thành đột nhiên miệng ra một lời, lập tức cả người phảng phất cao lớn lên nửa tức còn áo đống nhiên nổ tung chỉ nhìn thấy hắn bắp thịt gồ lên từng khối từng khối tựa hồ ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh rất hiển nhiên hắn thân thể lại mạnh mẽ tăng lên một cấp bậc hắn trong đôi mắt ánh lửa chợt lóe lên Diệp Vân khẽ như mày hắn mơ hồ cảm nhận được chân hoa thành cả người cũng khác nhau khí thế có thay đổi cực lớn một luồng nguy hiểm dập dờn ở trong không khí này chính là Tử Bảo đệ tử thực lực chân chính sao chân hoa thành còn ở biến hóa nguyên bản vẫn tính có chút thanh tú khuôn mặt biến dữ tợn có thể thấy rõ ràng trong cơ thể hắn có từng luồng từng luồng khí lưu ở bì dưới phun trào mỗi lần chạy qua đều sẽ lưu lại một đạo màu đỏ sẫm giấu trên người phản phất bị roi quật, từng cái từng cái màu đỏ vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Vân khẽ như mày, hắn có một loại cảm giác xấu, nếu để cho chân hoa thành triệt để biến hóa hoàn thành, có lẽ sẽ mang đến phiền phức rất lớn. Hắn xưa nay liền không phải một cái do dự hoặc là khinh địch người, trong tay tử ảnh kiếm hơi rung động, màu tím quang ảnh trước mắt dập dờn mở ra, trên không trung ngưng tụ thành một chiêu kiếm, đâm thẳng tới. Ngăn trở hắn. Chân hoa thành tuy rằng thân ở biến hóa, nhưng vẫn như cũ nhìn kỹ Diệp Vân nhất cử nhất động, nhìn thấy tử ảnh lường lánh, lập tức thấp giọng quát lên, âm thanh từ hầu bên trong bắn ra, phảng phất thú gào thét. Này hai tên áo bào đen đệ tử hơi có do dự, vẫn là vỏ thân mà trên. Trong tay hai người quang ảnh lừng lánh lấy ra công kích mạnh nhất, từ hai bên đánh về phía Diệp Vân. Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay tử ảnh kiếm hơi xoay một cái, ở trước người vẽ ra một đạo 360 độ vầng sáng. Vầng sáng màu tím nhất thời khuyết tán ra, sau đó trong nháy mắt gãy vỡ, biến thành hai đạo trăng lưỡi liềm trạng ánh sáng, hướng về hai người chậm tới. Hai người sắc mặt đại biến, bọn họ đều là luyện khí cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, này hai đạo trắng lưỡi liềm bên trong ẩn lực phá hoại một chút liền có thể nhìn ra, căn bản không phải bọn họ có thể chống đối. Thế nhưng Diệp Vân một khi ra tay, liền tuyệt đối sẽ không lưu tình. Này nói công kích mặc dù là luyện khí cảnh bốn tầng đệ tử tới đón cũng không thể đỡ lấy. Tốc độ cực nhanh trăng lưới liềm soạt một thoáng lao đi, từ hai người bụng lóe lên rồi biến mất, lập tức tiêu tan không thấy hình bóng. Hai người mà ra, đúng là không nghĩ tới này hai đạo trăng lưới liềm trạng công kích lại đầu voi đuôi chuột, chỉ là ở tiếp xúc được thân thể bọn họ trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Mà Diệp Vân cũng lại không nhìn bọn hắn một chút, trong tay Tử ảnh kiếm đánh ra một ánh hào quang, đâm hướng về chân Hoa thành Công kích như vậy, thật giống cũng không có gì gây gởn chứ. Hai người hai mặt nhìn nhau lập tức trên mặt nổi lên một vệ cười gằn, liền muốn vồ thân mà trên. Ngay khi thân thể bọn họ hướng về trước, muốn cất bước mà ra thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy thân thể đột nhiên hướng về trước một quinh, lập tức cả người liền tầng tầng ngã xuống đất. Thời khắc này, bọn họ mới nhìn thấy, thân thể từ bụng dưới địa phương cắt thành hai đoạn, bốn cái chân đứng trên mặt đất, mà thân thể nhưng nằm vật xuống trên đất. Đau đớn, to lớn đau đớn từ thân thể chung quanh truyền đến, máu tươi róc vốn chảy đầy đất. Một chiêu kiếm liền chặt đứt thân thể của bọn họ, hơn nữa còn là mấy tức sau khi mới gây vỡ, để bọn họ cảm thấy đau đớn. Sinh cơ nhanh chóng tiêu tan, ý thức trong nháy mắt trở nên mơ hồ lên. Hai người trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, bọn họ nỗ lực ngưng tụ ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân, chỉ nhìn thấy Diệp Vân hời hợt một chiêu kiếm, chém về phía chân Hoa Thành. Diệp Vân một chiêu kiếm đem hai người chém giết liền cũng không còn nhìn bọn họ một chút, hai người chết đi cũng không có để trong lòng hắn cảm giác nguy hiểm hơi có yếu bớt, như trước đang không ngừng tăng cường. Nhất định phải mau chóng đem chân Hoa Thành chém giết. Diệp Vân khẽ nhíu mày, sắc mặt càng nghiêm nghị lên. Từ ảnh kiếm vung vẩy xuất đạo đạo quang ảnh, ngưng tụ thành một thanh màu tím thiên kiếm, trời chém xuống. thực sự là làm cản, còn dám giết người của ta. Chân Hoa Thành ánh mắt khẽ nâng, lạnh lùng nhìn màu tím tiên kiếm lập tức song trưởng nâng lên một chút, chỉ nhìn thấy một ánh hào quang ở trong lòng bàn tay của hắn phun ra mà ra, hình thành một đạo phòng hộ. ầm, màu tím thiên kiếm chém xuống, mạnh mẽ chém ở này nói phòng hộ bên trên, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, màu tím thiên kiếm biến mất không thấy hình bóng, mà này nói phòng hộ cũng bị chém nát, chậm rãi tàn đi. Diệp Vân một chiêu kiếm công chúng, liền không công kích nữa, hắn đứng chắc tay, từ ảnh kiếm ở bên cạnh hắn trôi nổi, hơi chập trùng. hắn biết, chân Hoa thành đã biến thân hoàn thành, đang không có biết rõ trên người hắn đến cùng phát sinh cái gì trước, không thích hợp động thủ. Chân Hoa thành thật sự so với trước cao hơn một chút cả người xem ra cũng cường tráng rất nhiều, trên người những tiết như màu đỏ bóng roi nhìn thấy mà giật mình. Không nghĩ tới ngươi có thể đem ta bước đến một bước này, thực sự là khó mà tin nổi. Chân Hoa thành nhìn hai tay của chính mình, lại đen kịt như mực. Xem ra chân sư Minh Tu Vi của ngươi lại có tăng lên đây. Diệp Vân khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, bất quá chân sư Minh ngươi vì tăng lên một chút tu vi, cơ mình trở nên người không người quỷ không ra quỷ, thật sự có cái này cần phải sao? Miệng lưỡi bé nhọn, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút tử bảo đệ tử thực lực chân chính, để ngươi xem một chút luyện khí 6 tầng chân cương cảnh là hình dáng gì. Chân Hoa thành ngữ điệu lạnh lẽo, mang theo một ít trầm trọc cùng thâm độc. Luyện khí 6 tầng chân cương cảnh. Diệp Vân khẽ nhíu mày, hắn đúng là không nghĩ tới Chân Hoa thành tu vi lại ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong tăng lên tới luyện khí 6 tầng chân cương cảnh. Chân cương cảnh, liền đem toàn thân chân khí tiến một bước rèn luyện, hầu như hóa thành trạng thái lòng tồn tại, nương luyện thành cương. Làm cho chân khí trong cơ thể mặc kệ là số lượng cùng chất lượng đều tăng lên không chỉ gấp đôi, thôi thúc linh khí cũng có thể phát huy ra chân chính toàn bộ uy lực. Luyện khí một tầng ngưng luyện chân khí, hai tầng mở ra kinh mạch làm chu thiên vận hành, 3 tầng hóa hình, chân khí hóa thành các loại hình dạng, tiến hành công phộng mà luyện khí 4 tầng nhưng là ít lốc, từ đó về sau có thể thời gian dài không cái ăn vật cũng sẽ không cảm thấy đói bụng. Còn luyện khí 5 tầng nhân vương cảnh thì lại người ngưng luyện đến mỗi một giọt máu đều cực kỳ mạnh mẽ, trở thành người trong chi vương. Thế nhưng, những thứ này đều là tu tiên cơ sở, chỉ có chân khí ngưng luyện thành cương mới coi như chân chính nắm giữ tuyệt cường chân khí bên ngoài lực lượng, giết người trong vô hình ở trong. Diệp Vân không nghĩ tới chân hoa thành tu vi lại tăng lên tới luyện khí 6 tầng, chân khí ngưng luyện thành cương. Lần này không dễ xử lý rồi. Hắn khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút nghiêm nghị, tuy rằng hắn đã từng từng đánh chết La Vân Thành Bất quá khi đó La Văn Thành trạng thái cũng không phải ở đỉnh cao, đã bị thương, đồng thời hắn lần nữa khinh địch mới sẽ bị Cửu Vũ Định Linh Kính ổn định, chân khí bị phong ấn. Hiện tại, Diệp Vân cũng không giống lấy ra Cửu ưu Định Linh Kính, dù sao thiếu phong bên trong nhiều người nhiều miệng, hắn cũng không giống quá nhiều hiện lộ trên người bảo vật, hắn trên người mỗi một kiện linh khí đều cực kỳ quý giá, một khi hoàn toàn bại lộ, tất nhiên sẽ khiến cho người bên ngoài mơ ước, đến thời điểm một khi xuất hiện tu vi cao tuyệt đệ tử, liền khó đối phó. Mà trọng yếu nhất, Diệp Vân tu vi tăng lên tới luyện khí cảnh sau vẫn không có khỏe mạnh nhìn mạnh như thế nào, mà luyện khí cảnh 6 tầng chân hoa thành rất hiển nhiên là cái phi thường hợp lệ bồi luyện. Bất quá, dù cho Diệp Vân thực lực chân chính đã cực kỳ cứng hãn, thế nhưng đối mặt luyện khí 6 tầng chân hoa thành, cũng không hoàn toàn chắc chắn. Đoàn Thần Phong đã sớm lui sang một bên, Diệp Vân công kích để hắn không thể nào tưởng tượng được, mà hắn càng không thể tin được chính là chân hoa thành, lại là luyện khí 6 tầng tu vi. Đoàn Thần Phong không khỏi một thân mồ hôi lạnh, hắn lúc này mới phát hiện mình rốt cuộc có cỡ nào ngu cuồng, lại dám một mình treo chọc chân hoa thành. Chân hoa thành từng bước một đi tới, trên mặt tất cả đều là cười gằn, hắn phất nhìn thấy Diệp Vân ở trong tay của hắn dễ rủa, cuối cùng bị bắt nạt đầu. Như thế nào Ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng, bóp nát đùa hộ mệnh rời đi, bất quá không có tác dụng, chỉ là sống thêm hai ngày thôi." Chân Hoa Thành vừa đi vừa nói, ngữ điệu âm lãnh. Diệp Vân cười nói, "Nếu chân sư huynh ngươi phí đi lớn như vậy khí lực miễn cưỡng đạt đến luyện khí cảnh 6 tầng, ta thì lại làm sao có thể không mở mang kiến thức một chút liền đi đây? Chẳng phải là quá hợp không được nỗi khổ tâm của ngươi?" "Vậy ngươi liền không có cơ hội rồi." Chân Hoa Thành cười lạnh một tiếng, đột nhiên bước ra một bước. Hắn bước đi này mười trượng, trước mắt xuất hiện ở Diệp Vân trước người mấy chỗ chỗ, sau đó liền nhìn thấy trong tay hắn một thanh chiến truy thình linh xuất hiện, giơ lên thật cao, đón đầu mà rơi. Chân cương chuyển vào chiến truy bên trong, uy lực so với chân khí chuyển vào mạnh hơn mấy lần. Nguyên bản cảnh giới của hắn tu vi liền ở Diệp Vân bên trên, hơn nữa chân cương quan hệ này một đạo công kích nhanh chóng như chớp giật, chúng như thái cổ núi thần, tàn nhẫn mà đập xuống. Diệp Vân con ngươi co rụt lại, một đóa này uy lực tuyệt luân, tuyệt đối không phải hắn tùy ý có thể chống đối hạ xuống. Thời khắc này hắn cũng không dám giấu làm của riêng, càng không có nửa phần khinh địch tâm ý. Trước người nhất thời xuất hiện một đạo hỏa diễm, cháy hừng hực, vọt lên mấy trượng, trong ngọn lửa một đạo màu lam đậm băng phách thông qua hỏa diễm lộ ra khí tức lạnh như băng. Tựa hồ có thể đem phạm vi trong vòng 10 trượng không gian đều cho đông lại. Liệt Diễm bạo vân cùng Băng Phách tỏa hồn hai cái trung phẩm linh khí chớp mắt lấy ra, che ở trước người. Hỏa Diễm cùng Băng Hàn hoàn mỹ dung hợp, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, rồi lại phân biệt rõ ràng. Hỏa Diễm mang theo cùng bạo nhiệt lượng cuốn về chân hoa thành, mà Băng Phách thì lại đem hàn ý ngưng tụ thành một mảnh, đông lại vùng không gian này, làm cho chân hoa thành công kích ở bên trong vùng không gian này có chậm lại. Chân hoa thành chỉ nhìn thấy đẩy mắt Diễm, càng nhìn thấy trong ngọn lửa này một viên Băng Phách. Hòa diễm bao phủ tới, để hắn rơi vào lửa lớn rực quay nướng, mà đập xuống chiến truy trên nhưng truyền đến Đông Tận xương tùy hận ý, theo lòng bàn tay của hắn chui thẳng mà vào, tựa hồ muốn đông lại hắn ngũ tạng lục phủ. Ở ngoài nhiệt bên trong lạnh, Chân Hoa thành trong lòng khiếp sợ cực kỳ, hắn thực sự là không nghĩ tới Diệp Vân trên người dĩ nhiên có như thế đông đảo bảo vật, mỗi một kiện đều cực kỳ bất phàm. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà có chút ngừng tay ý nghĩ, chân cương phun ra mà ra, bảo vệ quanh thân, trong tay chiến truy quay về Diệp Vân đỉnh đầu thế không giảm đập xuống. Hắn tin tưởng, mặc dù Diệp Vân trò gian nhiều hơn nữa, thế nhưng trên lệch về cảnh giới là không cách nào dùng linh khí để đền bù chỉ cần đem hắn chém giết, như vậy lửa cháy ngập trời cùng này một đạo băng phách sắp trở thành vật vô chủ, uy lực giảm mạnh, dễ dàng liền có thể đem bọn chúng thu lấy, chiếm làm của riêng. Hắn tựa hồ nhìn thấy một giây sau Diệp Vân bỏ mình linh thiêu, hết thảy bảo vật đều bị hắn được, ví dụ như này hai cái trung phẩm linh khí, còn có chuôi này trường kiếm màu tím. Trong khoảnh khắc, chân hoa thành khỏe miệng nổi lên một vệt như có như không cười gằn. Thế nhưng, sau một khắc hắn từ đầy trời lửa ánh sáng bên trong nhìn thấy một tòa tuyệt đối không nên xuất hiện đồ vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 167, Dương Sư huynh. Chương 167, Dương Sư minh. Bảo tháp khoảng một thước cao, có ánh long lanh, mơ hồ có ánh ánh sáng ở trong đó lưu chuyển, ánh lửa cùng màu lam đậm băng quang chiếu dọi xuống, lại không có phản xạ ra bất kỳ cái gì màu đỏ rực hoặc là màu lam đậm, chỉ nhìn thấy toàn thân áo ánh trắng nón. Chúng sinh chuyển hồn tháp, Kim đang Đại Thành Tu sĩ Hoa vận chuyển thế sống lại giờ mạnh nhất bảo vật, không chỉ có thể tầm bộ thần hồn, cất giữ ai kèm, tòa tháp này bản thân vật liệu liền cực kỳ quý giá, dây nặng cứng, rắn, chỉ là vật liệu bản thân liền vượt quá bình thường trung phẩm linh khí. Khi này tòa tháp xuất hiện trước mắt, chân Hoa Thành trong nháy mắt có chút thất thần. Tiếp theo. Hắn liền cảm thấy một luồng bàng bạc tư thế từ chúng sinh chuyển hồn tháp trên bắn ra đến, hắn trong lòng kinh hãi, chỉ cảm thấy cả người đều có chút không thể độc đậy, toàn này khoảng một tấc cao tiểu tháp, phẳng vất trong nháy mắt biến đỉnh thiên lập địa, cao không thể lượng, khiến người ta có một loại nằm dạp cúng bái kích động. Chân hoa thành dù sao tu vi mạnh mẽ tăng lên tới luyện khí cảnh sáu tầng, chân khí trong cơ thể ngưng luyện thành cương, không chỉ công phòng mức độ lớn tăng lên trên, liền ngay cả thân thể nhận biết cũng tăng lên mấy lần. Tuy rằng hắn trong nháy mắt bị Chúng Sinh Chuyển Hồn Tháp uy thế cho ngăn chặn, bất quá chỉ là một tức liền tỉnh lộ lại, nhưng nhìn thấy đầy trời ánh lửa cùng thâm lam băng phách thấp hơn dưới, Chúng Sinh Chuyển Hồn Tháp mạnh mẽ đập xuống. Thế nhưng, ra ngoài Chân Hoa thành dự liệu chính là, đợi được Chúng Sinh Chuyển Hồn Tháp chính thức triển khai công kích sau khi, hắn ngược lại không có cảm thấy bất kỳ áp lực, cũng không có từ tòa này nhanh chóng cấp xạ mà đến tiểu tháp trên cảm nhận được bàng bạc sức mạnh, không thể ngang hàng sức mạnh. Phô trương thanh thế, đều là chướng nhãn pháp. Chân Hoa thành không khỏi sửng sợ, sau đó một bước bước ra, luyện khí cảnh 6 tầng tu vi hội tụ hữu quyền, hướng về Chúng Sinh Chuyển Hồn Tháp mạnh mẽ đánh tới ầm, cung tháp mạnh mẽ chạm vào nhau, cuồng bạo kình khí bắn ra, hầu như đem toàn bộ không gian đều xé rách, nếu không là liệt diễm bạo vân hoàn dâng lên mà ra ánh lửa đem tất cả thất thoảng, chỉ sợ chúng sinh chuyển hồn tháp thì sẽ triệt để hiện hiện. Chân Hoa thành chỉ cảm thấy hội tụ hắn tất cả sức mạnh một quyền lại phản phất nện ở một tòa không cách nào lay động thái cổ núi thần, chỉ cảm thấy ngón tay truyền đến đau đớn kịch liệt, sau đó một nguồn sức mạnh phản kích mà tới, mạnh mẽ hoành kích ở hắn Chân Hoa thành hoa một tiếng, miệng lớn máu tươi phun ra, cả người đều bay ngược ra ngoài hắn căn bản không nghĩ tới diệp vân lấy ra tòa tháp này lại nắm giữ mãnh liệt như vậy sức mạnh, mặc dù hắn đem tu vi tăng lên tới luyện khí cảnh 6 tầng, cũng đã không cách nào chống đối này một đạo công kích, không, phải nói chỉ là lực phản chấn. bởi vì bay ngược ra ngoài chân hoa thành nhìn thấy, đầy trời ánh lửa thấp tầng dưới, bóng ánh long lanh, khoảng một tầng cao tiểu tháp tiếp tục bay tới, trong đó ẩn vi lực dư thế không giảm và về phía hắn lùn lực. diệp vân, ngươi không có khả năng giết ta. chân hoa thành trong miệng máu tươi tiếp tục phun ra, mơ hồ không rõ hô to một tiếng. thế nhưng diệp vân tựa hồ căn bản cũng không có nghe được hắn kêu to chúng sinh chuyển hồn tháp trên nổi lên một vệt nhàn nhạt, nhạt màu xanh vầng sáng, lập tức đột nhiên va đập tới, mạnh mẽ đánh vào chân hoa thành lồng ngực, va chạm bên dưới, chân hoa thành trong mắt sinh cơ lập tức nhanh chóng tiêu tan, hắn lần thứ hai ra tốc bay ngược ra ngoài, lòng bàn tay phải gắt gao cầm lấy một viên bùa hộ mệnh, nhưng cũng không còn nửa điểm sức mạnh đưa nó bấm nát. Diệp Vân lóe lên mà tới, tay phải cũng chỉ làm kiếm, mạnh mẽ điểm ở chân hoa thành chỗ mi tâm, chỗ mi tâm chỉ là xuất hiện một cái bé nhỏ không đáng kể điểm đỏ, xem ra phảng phất là bị chu sa điểm một cái. thế nhưng Sau một khắc chân hoa thành đỏ cả mặt, một nhiều sợi gân xanh dữ tợn bạo lộ ra. Tiếp theo hắn hoa một tiếng phun ra khẩu khí đến, thân thể mềm lún, triệt để ngã trên mặt đất. Chân hoa thành nguyên cho rằng mình mạnh mẽ đối phá, khôi phục lại luyện khí cảnh sáu tầng tu vi. Đối mặt Diệp Vân tuyệt đối là bắt vào tay, không cần phải suy nghĩ nhiều. Hắn vẫn cho là mình là đám này sát hoạch đệ tử bên trong người mạnh nhất, dù cho hắn bởi vì phạm vào không thể cứu vãn sai lầm bị giảm giá đánh về áo bào đen đệ tử, thế nhưng hắn tin tưởng chỉ cần thông qua lần này sát hoạch tiêu chuẩn tranh cướp, liền có thể dễ dàng trở thành đệ tử nội môn. Tuy rằng tử bảo đệ tử bên trong tinh nhuệ ngày sau cũng sẽ là trong đệ tử nội môn tinh anh, thế nhưng, Chân Hoa thành tin tưởng hắn so với những kia đã từng đồng môn, rồi hướng hắn bỏ đá xuống giếng tử bảo đệ tử trước tiên trở thành đệ tử nội môn sau, tuyệt đối sẽ tu vi tiến triển cực nhanh, ở bên trong môn lặng lặng chờ đến của bọn họ. Đến thời điểm, có thủ báo thủ, tuyệt đối không nương tỉnh. Nhưng mà, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần khảo hạch này đệ tử bên trong lại sẽ có diệp vân loại này làm người khó có thể tin tồn tại, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Rõ ràng luyện khí cảnh một tầng tu vi, lại bảo vật tầng tầng lớp lớp, chân khí cũng hùng hồn đến tựa so với hắn đến không kém chút nào. Chân Hoa Thành trong mắt sinh cơ nhanh chóng mất đi, tuyệt vọng cùng không cam lòng hiện lên ở trên mặt. Con đường tu tiên, đi ngược lên trời, vốn là nguy hiểm tầng tầng, tự nhiên cẩn thận biết điều. Trong bóng tối tích chứa sức mạnh, đợi được triệt để đại thành này, chém phá thiên đạo, cùng thiên địa đồng thọ. Chân Hoa Thành nhưng tự cho là ở mảnh này đệ tử bên trong chính là sự tồn tại vô địch, đem bất luận người nào đều không để vào trong mắt, nhưng không nghĩ Diệp Vân Tu vi lại cường han đến đây, hắn không cam lòng, nhưng cũng vô dụng, trong tay nắm bắt bảo mệnh đùa hộ mệnh, cũng không còn nửa phần khí lực băm nát. Đôi trời ánh lửa cùng lóa mắt băng phách vì hắn tiến đường, mà chúng sinh chuyển hồn tháp ở và chúng hắn lồng ngực sau khi, liền lóe lên rồi biến mất, biến mất ở trong không khí, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Ánh lửa hơi thu lại, băng xương tiêu tan, thiên địa hồi phục trong sáng, hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất biến hóa chính là, lặng lặng nằm vật xuống trên đất chân hoa thành, hắn hai mắt trợn tròn, trên mặt tất cả đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng. Đã từng tử bảo đệ tử chân hoa thành, bỏ mình linh tiêu, hình thần đều diệt. Diệp Vân lặng lặng đứng, quay đầu nhìn về phía hai tên run lẩy bẩy áo bào đen đệ tử, dông nhiên nở nụ cười. Hai người kia giữa hai chân mềm nhũn Dầm một thoáng quỷ trên mặt đất, thân thể như run cầm cập run rẩy. diệp sư huynh, chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, thả chúng ta đi. Hiện tại biết cầu tha. Các ngươi không phải rất cương liệt sao. Đánh lao tử suýt chút nữa bỏ mình linh tiêu. Đoàn thần phong nhảy lên, trong tay phá nhật thương lập lệ ra hàn mang. Đoàn sư huynh, chúng ta hai người mắt cho không châu, này liền cho ngài chịu nhận lỗi. Hai người lại không có một chút nào áo bào đen đệ tử phong độ, trực tiếp quay về đoàn thần phong cùng diệp vân dập đầu hai cái đầu. Đoạn Thân Phong cùng Diệp Vân hai mặt nhìn nhau, căn bản không nghĩ tới hai người này lại sẽ thật sự quỳ xuống dập đầu xin tha. Đây chỉ là Thiên trúc Phong một lần sát hại cả. Nếu như bọn họ muốn đi, bóp nát bảo mệnh đuổi hộ mệnh chính là, có cái này cần phải như vậy thấp kém sao? Phản phất nhìn thấu Diệp Vân cùng Đoạn Thân Phong nghi ngờ trong lòng, hai tên áo bào đen đệ tử nhìn lẫn nhau một chút, sau đó nói, hai vị sư huynh có chỗ không biết, lần khảo hạch này xong xuôi sau khi, lấy hai vị thực lực, tất nhiên có thể trở thành đệ tử nội môn. Mà nội môn cùng ngoại môn pháp luật cùng địa vị là không giống, đệ tử nội môn muốn trừng phạt một tên đệ tử ngoại môn, trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì. Diệp Vân lập tức rõ ràng hai người lo lắng chính là cái gì, lại sợ hắn thành đệ tử nội môn sau lại trở về tìm bọn họ để gây sự. "Hừ, các ngươi hai cái cũng thật là để mắt mình, ta nếu như trở thành đệ tử nội môn, các ngươi còn có thể ở trong mắt chúng ta sao?" Diệp sư Minh nói đúng lắm, ngài tiền đồ vô lượng, tu vi chắc tuyệt, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với chúng ta, đúng là chúng ta nông cạn. Hai người lập tức nịnh nọt như nước thủy triều, sắc mặt từng hồng. "Được rồi, các ngươi cùng ta cũng không có ân oán, chân hoa thành cũng chết, chính các ngươi bóc nát bùa hộ mệnh lui ra sát hai đi." "Đúng rồi, nhớ tới cầm lệnh bài lưu lại." Diệp Vân vung vung tay, đối với hai người này A Duôn định hót thúc ngựa hàng ngũ cực kỳ khó chịu. Diệp sư Minh thực sự là đại nhân có lượng lớn, chúng ta huynh đệ bội phục cực kỳ. Hai người cùng nhau khuỵu quyền, sau đó không thể chờ đợi được nữa bỏ dậy, xoay người liền muốn đi. Đoạn Thần Phong hừ lạnh một tiếng. Hai người lại bị này một thanh âm cho sợ hai đến không dám rời đi. Hai người các ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu Diệp Vân? Không đem lệnh bài giao ra liền muốn đi? Mặc dù là đi, cũng là hiện tại cái này đi pháp, là bóc nát buổi hôm mệnh, trực tiếp bị truyền tống đi ra ngoài. Đoạn Thần Phong lạnh lùng quát lên. Hai người hai mặt nhìn nhau, lập tức đột nhiên lật đầu. Lệnh mà nói, vẫn là đoàn sư huynh lòng mang tiến hạ, nghi tới chú đáo, trí nhớ cũng vô cùng tốt. Hai người đang khi nói chuyện liền từ trong miệng móc ra hai viên lệnh bài, chúng ta tổng cộng được 7 viên lệnh bài, còn có 5 viên ở chân hoa thành, không chân, cầu tặc trên người. Cầu tác kia lại dám cùng hai vị sư huynh đối nghịch, quả thực là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Diệp Vân giơ tay một chiêu, hai viên lệnh bài lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, mà đoạn Thần Phong cũng từ chân hoa thành trên người lấy ra năm viên, thêm vào trước chín viên, đã vượt qua một nửa lệnh bài rơi vào Diệp Vân trong tay bọn họ. Hai người các ngươi làm gì? Chẳng lẽ muốn lưu lại ăn cơm tối hay sao? Đoạn Thần Phong hơi như mày, lạnh lùng nhìn hai người, một mặt trầm trọc. "Không không không, chúng ta hai cái thân phận thấp kém, làm sao có thể bồi sư huynh ăn cơm tối. Ta chỉ là muốn đến một chuyện, muốn cùng hai vị sư huynh nhắc nhở một thoáng." Áo bào đen đệ tử cố ý hạ thấp giọng, trầm giọng nói rằng, "Chuyện gì?" Đoạn Thần Phong tò mò hỏi. Nội môn bên trong, có người nói có cái Dương sư huynh, tu vi cao tuyệt, thật giống là cái gì quân tử đường thủ tịch. Hai vị sư huynh tiến vào nội môn sau khi nhất thiết phải cẩn thận một ít, Chân Hoa Thành luôn nói khoác cùng Dương sư huynh làm sao làm sao quen thuộc, thường thường cùng nhau nghiên cứu trải qua điện tử tập, giao lưu luyện công tâm đắc, luận bàn kỳ sảo. Dương sư Minh. chính là cái kia được xưng mấy năm trước liền tu vi đã đạt đến luyện khí cảnh đỉnh cao Dương Hóa Long Dương sư Minh. Diệp Vân sắc mặt thông dong, chậm rãi hỏi: "Đúng đúng đúng, liền gọi Dương Hóa Long, cư chân hoa thành cái kia cậu tật nói, Dương Hóa Long tu vi đã đến mức độ khó tin, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá luyện khí cảnh, thành tựu Trúc cơ." Một tên trong đó áo bào đen đệ tử tập hợp lại đây, lời nói như mưa thanh: Trúc cơ cảnh sao? Vậy còn thực sự là rất lợi hại đây." Diệp Vân cười nhạt, sau đó xoay người liền đi. Đoàn Thần Phong sớm đã đem chân hoa thành trên người gì đó cướp đoạt hết sạch, nhìn thấy Diệp Vân xoay người đi đến, hắn lập tức một cước đem chân hoa thành đá văng ra, đuổi tới. Hai người các ngươi nói xong. Nói xong cũng lăn, hôm nay chúng ta tâm tình không tệ, chỉ muốn các ngươi thức thời một ít, chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian đến giết các ngươi. Đoàn Thần Phong quay về hai người mạnh mẽ chừng một chút, sau đó đuổi theo Diệp Vân. Diệp Vân ánh mắt nhìn bầu trời, dưới chân chậm rãi mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện.